chương một trăm hai mươi mốt sảng khoái giết i ê n chương một trăm hai mươi mốt sảng khoái giết i ê n giải thích bên này đều rất kỳ quái đều trước bị giết một cái g ã li ô cũng giao thoáng hiện cùng đại chiêu các ngươi đ â y còn không l ù i sao thả đi đầu này hẻm núi tiên phong lại không lỗ lã vì sao chấp nhất như vậy chứ một hồi tái xuất sự t ì n h chết một hai cái coi như thật thua thiệt vốn là dự định đi trần mặc g ã li ô nói thẳng trợt ư trượt tôi hiểu lại biểu thị không cần phải gấp chúng ta có thể nhìn một chút nói không chừng có cơ hội có thể đoạt một chút phụ trợ a bảo lúc này vô cùng n y náy chỉ nghe hát nào nói ai đều mẹ nó trách ta vừa rồi vị trí kích tiến b ả o cũng không nghĩ tới đi rừng sẽ không tiên phong mở ra ta bạch bạch đưa đối diện máy bay một cái đầu có thể nghe được a bảo là xuất phát từ nội tâm ảo não máy bay cái này anh hùng ngươi cho người k h á c đầu để hắn lên chuyện kế tiếp đoan chừng liền không tốt lắm nói nha tôi hiểu nghe xong hắn lời này miệng đều kém chút c ư ờ i lệnh chết rượu a xem ở ngươi cái này xong cho cơ hội phân thượng vừa rồi ven đường sự tỉnh ta cũng không cùng ngươi chấp nhận chúng ta xóa bỏ mắt thấy hẻm núi tiên phong sắp thời đáy lập tức sẽ bị đánh dụng t ô hiểu trực tiếp chỉ huy nói sảng khoái lên đi chúng ta lên đi cùng bọn hắn đánh s à n g khoái cùng trầm mặc đồng thời mắt trợn tròn đều tưởng rằng tại hoa bờ không nghĩ tới tô hiểu là thật muốn đánh đây cũng quá hung hát đi ba đánh năm nghiêm túc sao cũng không phải hai người bọn họ quá sợ từ bình thường góc độ đến nói ngươi tùy tiện kéo người đến đoán chừng đều cảm thấy không thể đánh đi đây là thi đấu chuyên nghiệp à, lại không phải giả sát chẳng lẽ còn có thể tùy tiện nói đánh là đánh sao vấn đề là gã lì ổ còn không có lớn hp chỉ có một nửa là thật không có cách nào đánh tô hiểu cũng nhìn ra hai cái đồng đội đang sợ cái này cũng không thể do dự hai ngươi do dự chúng ta làm sao toàn quân bị g i đâu chỉ nghe tô hiểu nói không cần phải sợ ta cảm thấy là có thể đánh đối diện không có gì đại chiêu dù bớt dạ vạn bốn còn có duy e m mì đại chiêu đều dùng sảng khoái ngươi ạ ạ t r ộ t trang bị rất tốt mà lại đẳng cấp còn cao ta cảm thấy thật có thể thao tác mù nói nhảm kéo chính mình cũng tin không có đại chiêu là không có đại chiêu nhưng ngươi nói có thể ba đ á n năm hay là tại không có a giờ tình huống dưới ba đ á n năm cái này chính là nói nhảm ta bên trên không cho hai người nhiều cơ hội phản ứng tôi hiểu trực tiếp mở đầu sói liền sông đi lên lập đoàn hơn nữa còn là quả quyết một cái e tránh không có cái gì diễn tất yếu trực tiếp e tránh gọn tới đống người bên trong chính là dù sao đối diện năm người đâu còn có cái d r e mị hồi máu thật không hoảng hốt cái này sóng lại có thể chết lại có thể lãng phí mình thoáng hiện còn có thể đem đồng đội cho mang băng quả thực h o à n mỹ các ngươi diễn ta nhiều lần như vậy ta diễn các ngươi một lần bất quá điểm a sau lưng hai cái huynh đệ tâm lý do dự bất quá nhìn t ô hiểu hướng về sau nháy mắt liền không nghĩ cái gì dù sao hiểu ca dẫn đầu sợ cái truy đừng sợ cứ việc làm sảng khoái xem xét t ô hiểu g ờ dạ gạ đều có thể mạnh như vậy càng thêm ý thức được mình không thể sợ g ờ dạ gạ dám như thế lập đoàn liền nói rõ là không sợ có nổi hắn còn có cái gì phải sợ chắc không được đánh không bằng người ta đâu cả ngày sợ cái này sợ cái kia sao có thể đi một nháy mắt sảng khoái tư tưởng thông suốt không có bất luận cái gì bao phục mở lớn liền xông tới trực tiếp chặt bắt đầu g ã l ì ô bên kia cũng mặc kệ chết thì chết đi dù sao đi theo t ô hiểu đánh chính là lúc này đổ con rùa mới sợ e kỹ năng đi lên hướng tiến vào đống người bên trong chính là trào phúng g ã l ì ô rất rõ ràng hắn trọng yếu nhất chính là đánh cái trào phúng k h ô n g chế hiệu quả còn lại đ o á n chừng chính là bán chính t ô hiểu đều không nghĩ tới hắn e tránh hiệu quả có thể nói phi thường không tệ một chút đụng vào đối diện hai người mà lại đụng là bên trong g ã mắt thấy dạ vạn bốn lượng máu có chút thấp bên k i a ngay tại ez trên thân d u y mì cũng là tranh thủ thời gian xuống tới nghĩ đến cho dạ vạn bốn giữa một v ụ n g đâu nháy mắt bình a một chút địch nhân thêm cái hậu thuẫn ai ngờ công bằng gạ lì ổ tới để d u y mì bị cáo ở dẫn đến hắn một lát không có cách nào treo ở đồng đội trên thân mà lại trầm mặc gạ lì ổ không hổ là chưa bài cái này chào phúng liền làm rất tuyệt lại t r à o phúng đến bốn người chủ yếu vẫn là đối diện tại l o n g hố bên trong đứng quá dày đặc cái này cũng cho sảng khoái ạ ạ chột phát huy không gian tôi hiểu đều không có quản nhiều như vậy e tránh khỏi về sau chính là điên c ù n vùng kỹ năng không có chút nào sợ lúc này còn làm những vật nhỏ kia cũng không cần phải bởi vì ba người căn bản là đánh không lại mình bình thường phát huy l i ề n tốt mà lại đoàn chiến quá kịch liệt tôi hiểu căn bản là không kịp muốn làm sao diễn chơi ạ ta không nhìn lầm đi ô hát d ẹ gờ dạ gạ e tránh g i a đoạn cờ gợ vậy mà thật chuẩn bị ba đánh năm đây là cái gì m ạ c h suy nghĩ vương nhị ca thanh â m nháy mắt trở nên kịch tỉnh vừa rồi tôi hiểu e tránh hướng tiến vào đống người bên trong hình tượng thực tế là quá dũng mãnh hoàn toàn chân nam nhân nhìn người ạ rền lìn đang cuộn trào ba người mặc dù hành động này xem ra không nói thật tường hoàn toàn không sợ loại này tranh tài nhìn xem mới có ý tứ ngay cả giải thích đều cảm thấy kích thích đoàn chiến trên cơ bản đều là vương nhị ca đến n g tốc thật nhanh g ờ dạ gạ thoáng h i ệ n lập đoàn cái này e tránh hiệu quả phi thường tốt gạ l ì ô cùng ạ ạ c h ộ t cũng vào sân gạ l ì ô không chế hiệu quả kéo căng cái này trào phúng thật xinh đẹp còn có thể vui ạ ạ c h ộ t ông trời của ta ngộ a sảng khoái cái này ạ ạ c h ộ t cũng quá mạnh đi thiên thần hạ phản một truy năm tôi hiểu bên này người đều nhìn ốc cái này sảng khoái cũng quá mạnh đi à à chốt sông đi vào chính là dừng lại c u ồ n chặt đối diện cũng đều đứng chung một chỗ để à à chốt đem quý tổn thương đánh đầy Cái cái chốt, cái cái khác ca cho khoái diện này, để tô hiểu giới thi kia thiên giới đi. trang tô thế trên thần một thế đoạt này, nghĩ đến năm bên này nó sảng khoái sẽ không phàm để đó đấu hạ mẹ bị ạ ạ sẽ xỉ vừa rồi t ô hiểu nói không sai sảng khoái ạ ạ chốt phát d ụ c chính là rất tốt hai người đầu cộng thêm bổ bình còn có tháp ra đều rất trước hắn trang bị tốt đẳng cấp cao loại này ạ ạ chốt có thiên thần hạ phàm điều kiện vấn đề đây là sảng khoái nha trước đó một mực rất kéo vượn người cũng không có gì tự tin hắn phát d ụ c biết bao cũng là cho không à đối sảng khoái ít nhiều có chút hiểu rõ cho nên t ô hiểu mới dám đối với hắn yên tâm ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng sảng khoái trước đó ở trên đường để sảng khoái cầm song sát thời điểm tôi hiểu không có chút nào hoảng trong lòng còn muốn lấy cái này đầu người cho sảng khoái là tốt nhất nếu là cho cái này g ạ ly ổ cầm không chừng có thể mang theo cái gì tiết tấu tới bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước lên đường hai người kia đầu tựa như là phục bút đã chủ yếu nhất vẫn là g ạ ly ổ cái kia trào phung quá mấu chốt không phải đối diện song xê đều có c h u y ể n v ị ạ ạ t r ộ t thật đúng là không tốt một cái quy kỹ năng chặt nhiều người như vậy khi đánh g i ế t dạ vạn bốn về sau đại diện hiệu quả phát động à à chột xem ra liền càng thêm thế không thể đỡ sảng khoai à à chột vào sân sảng khoái cầm xuống dạ vạn bốn đầu người sảng khoái cầm x u ố n g s ó n g sát sảng khoái cầm x u ố n g tam sát ma ơi sảng khoái rất đ i ê n bốn chương một trăm hai mươi hai thuốc kích thích bên trong không có một giọt nước tiểu chương một trăm hai mươi hai thuốc kích thích bên trong không có một giọt nước tiểu cơ cơ chiến đội cái này song thiếu đánh nhiều vậy mà cho bọn hắn đánh thắng ông trời của ta không thể tưởng tượng nổi quan đại giáo mở to hai mắt nhìn vẫn đang ngó chừng màn hình đồng thời nói sảng khoái cái này ạ ạ chốt vừa rồi bỗng nhiên như cái chiến thần ta bảo hôm nay sảng khoái rất mạnh hẳn là không cái gì mà bệnh đi các huynh đệ ai ngờ hắn nói chuyện thời điểm bên cạnh hai người đều an tĩnh một mực nhìn lấy hắn quan đại giáo có chút không được tự nhiên làm sao vậy hai người các ngươi nhìn ta làm gì sảng khoái cái này sóng đánh tốt lắm hắn đánh tốt là một mặt ta cảm thấy ngươi phát huy cũng không thể bỏ qua công lao miêu miêu bắt đầu âm dương quay khí quan đại giáo đừng lời này của ngươi nói liền không có ý nghĩa có quan hệ gì với ta vương n h ị ca tặc không tử tế liền bật cười vừa rồi quản ca nói thế nào mọi người còn nhớ rõ sao cái này sóng không thể đánh a c ờ c ờ chiến đội phải tranh thủ thời gian rút cái này sóng ba đánh năm đánh như thế nào khẳng định đánh không thắng a miêu miêu bắt đầu lặp lại quản đại giáo lời mới vừa nói hai người kẻ sướng người họa tiết mục hiệu quả lập tức kéo căng ba đánh năm đánh không thắng quản đại giáo nói đánh không thắng vậy l i ề n ổn e giờ e bại bởi quản đại giáo cái này mẹ nó miệng thật từng khai quang cờ cờ phan hâm mộ cảm tạ đại tá hy vọng mọi người tăng lớn cường độ mưa đạn bên trên sung sướng m ộ t tớt tất cả mọi người bắt đầu trêu chọc kỳ thật quản đại giáo cũng không phải thật nghĩ đọc sữa có lúc hắn nghiêm túc phân tích hết lần này tới lần khắc còn nhận việc cùng nguyện làm trái cái này tương đối khó chịu vừa rồi cái này xong đánh đích sắc có chút đánh mặt cũng may có thể làm giải thích r a mặt dày khẳng định là thiết yếu tố chất quản đại giáo chỉ có thể nói nói ta ta vừa rồi cái này sóng đích thật là phán đoán của ta sai lầm giải thích sẽ không đánh đoàn cờ cờ đến dạy ngươi đánh cái này sóng không có ma bệnh miêu miêu không có tính toán bỏ qua đại tá còn tại t r e o chọc nói e rơ é、e、thực tế là oan a không nghĩ tới có một cố lực lượng thần bí ảnh hưởng hôm nay tranh tài núp trong bóng tối hệ thống ai nói cho ngươi liền một cố lực lượng thần bí t r e o chọc về sau ba người nghiêm túc phân tích lên quản đại giáo còn tại khen sảng khoái thật sảng khoái thực tế là quá mạnh cái này một đợt thiên thần hạ p h ẳ n cho ta nhìn nó bước cái này một đợt tạ ạ trọt vô địch ta thật không nghĩ tới sảng khoái dự bị mấy trận về sau vậy mà có thể điều chỉnh tốt như vậy thậm chí vừa rồi xem ra so hắn đỉnh phong còn mạnh hơn sảng khoái cái này bên trên chỉ riêng là tiêu chuẩn đô công nhân người khác nhìn một trận tranh tài xuống tới đều không nhất định có thể ghi nhớ cái chủng loại kia chính là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại cái chủng loại kia cơ hội toàn bộ nghề nghiệp tiếp sống đều không có gì rất tu ông tính vừa rồi cái này một đợt thiên thần hạ phảm nói là hắn nghề nghiệp tiếp sống cao quang đều không quá đáng m i u m i u mau nhường đại tá dừng lại miệng dưới lưu tỉnh miệng dưới lưu tỉnh người ta thật vất vất vả tìm về một chút trạng thái. ngươi lại nói như vậy x u ố n g d ư ớ i là ước gì hắn chết q u á n đại giáo vương nhị ca đem lời nhận lấy nghiêm túc phân tích cái này một đợt tất cả mọi người nhìn thấy ạ ạ chuột rất mạnh kỳ thật ta cảm thấy vẫn là phải khen một chút ô hzg dạ g ạ hắn cái này sóng e tránh gia đoàn thực tế là quá quả quyết mà lại đụng vào đối diện mấu chốt bên trong giã ta đoán chừng e g i ờ e người đều không nghĩ tới cờ gờ cái này sóng dám cùng bọn hắn đánh cho nên mới bị đánh có chút một bước miêu miêu cũng khó được nghiêm túc phân tích lên gạ l ì y phát huy cũng rất tốt mặc dù cái này sóng chết rồi bất quá hắn cái kia hp vốn chính là đi vào bán trước khi chết có thể trào phung đến đủ nhiều người cái này liền đủ rồi sảng khoai ạ ạ chột có thể thiên thần hạ phàm cái này sóng nhờ có bên trong giá hỗ trợ ta đoán chừng cờ gờ bên kia dám đánh rất lớn một bộ điểm nguyên nhân hay là nhìn thở dễ bên này cơ hồ đều không có đại chiêu đi cho nên mới dám lên nếu không làm sao đều đánh không lại q u ò n đại giáo bật cười không có đại chiêu chỉ là một phương diện nhưng ta cảm thấy e rờ e cũng đánh không tốt có chút bị đối diện làm lộng nếu không cái này sóng coi như không có đại chiêu năm người ta cũng là có thể đánh ngươi ba cái vương nhị ta nói vậy cái này s ó n đánh xong e rờ e chiến đội bệnh thiếu máu ván này tỷ lệ lớn đi xa bốn tôi hiểu bên này cực độ chấn kinh cái này mẹ nó hay là ta biết cái kia sảng khoái sao giống như cái kia bên trong xảy ra chút vấn đề a tôi hiểu có một loại cảm giác là lạ a đủ mạnh a sảng khoái sảng khoái như bức quá mạnh sảng khoái hôm nay ngươi chính là thế giới thứ nhất bên trên đơn cái này s ó n g đánh xong đồng đội điên cuồng t ộ i lên bình thường đều là cái dạng này thi đấu thời điểm nếu là đồng đội lòng tin không đủ hoặc là gặp cường đại đối thủ tất cả mọi người sẽ điên cuồng an ủi khích lệ xảy ra vấn đề liền nói không có việc gì không có việc gì đánh hơi tốt đi một chút liền dừng lại cùng suy trước giúp ngươi đem lòng tự tin tạo dựng lên lại nói chỉ có tô hiểu một câu không nói thực tế là khổ sở nói không ra lời ta mẹ nó tân tân khổ khổ để ngươi ra sân thi đấu ngươi ngược lại tốt bắt đầu đâm l ư n g ta cùng giải thích nói không sai biệt lắm cái này sóng sau khi đánh xong tranh tài không sai biệt lắm liền kết thúc ván này e g i ờ e đã không có lật bàn điều kiện hẻm núi tiên phong đích xác bị bọn hắn cho đánh dụng mà lại trong lúc hỗn loạn cũng bị đối diện máy bay cho nhặt được không giao nhận ra bốn cái đầu người đại giới hạt cốc này tiên phong cầm bệnh thiếu máu tôi hiểu vốn là nghĩ đưa bọn hắn ai biết còn đem bọn hắn đánh nổ càng kỳ quái hơn chính là vừa rồi cái này xong đưa lý giải đoàn chiến tôi hiểu vậy mà không chết đối diện tập kích trầm mặc gạ l ì y đi đầy đủ đánh ra một đội bốn e rờ e bên kia liền một cái e z chạy mất đột xuất một cái đại thế đã mất càng n h ấ t cả chứng chính là tôi hiểu còn không hiểu thấu nhặt cái đầu người hiện tại đã cái này xong cẩn thận suy nghĩ một chút mình khẳng định là không có vấn đề gì chủ yếu vấn đề hay là xuất hiện ở sảng khoái trên thân trước đó sảng khoái tranh tài tôi hiểu cũng không phải chưa có xem đối tuyến đối tuyến đánh không lại đi dừng một trào liền có thể đưa đánh đoàn càng là không biết làm gì đột xuất một cái mê nếu không cũng không thể để t ô hiểu dự bị ra sân hôm nay sảng khoái xem ra hoàn toàn không có trước đó m a bệnh giống như bị làm lại như vậy t ô hiểu mãnh liệt đề nghị quan phương cho sảng khoái đến cái nước tiểu kiểm loại hình cái này cần cha à đột nhiên mạnh như vậy khẳng định không bình thường thuốc kích thích bên trong sợ là không có một giọt nước tiểu điểm này là t ô hiểu làm sao đều không có tính tới bằng không thì cũng không thể cưỡng ép đi lên lập đoàn a mất hết can đảm ván này tranh tài lại không có vận mệnh có đôi khi tựa như cái trò đùa sảng khoái bị mọi người như thế khen cũng không có cái gì bành t r ư n g cảm giác còn thật khiêm đường không có không có cái này sóng liền vận khí tốt mà lại ta ngay từ đầu không dám đánh nhờ có tô hiểu một mực tại chỉ huy đồng thời lập đoàn mở quả quyết bên cạnh trầm mặc nói rút vào thật quá kích thích ta cũng coi là không thể đánh đều chuẩn bị rút ai biết tô hiểu là gan như thế lớn thật đúng là bị chúng ta cho đánh thắng bốn chương một trăm hai mươi ba soái liền xong việc chương một trăm hai mươi ba soái liền xong việc tô hiểu vốn là càng khó chịu hơn còn muốn chịu đựng đến từ đồng đội ngôn ngữ đ ạ kích thời gian này là thật sự không cách nào qua vết thương còn không có khép lại liền bị không ngừng xé a xé ta vừa rồi đều phân tích qua ta vấn đề không lớn rõ ràng chính là sảng khoái ạ ạ chột xuất hiện vấn đề lớn làm sao đến các ngươi cái này bên trong đều dựa vào ta là ta để ngươi sảng khoái xông đi lên một c h ặ t năm ngày thần hạ phàm vung nổi cũng không thể như thế vung t ô hiểu liền không nói lời nào trực tiếp về thành hắn hiện tại hp rất thấp làm sao không ai có thể uy hiếp được hắn ai ngờ phụ trợ a bảo lại mở miệng người này thổi t ô hiểu một mực có thể có thể nói là trong đội số một liếm cầu chỉ nghe hắn nói h i ể u ca đều nói có thể đánh vậy khẳng định có thể đánh hết thảy đều tại tính toán bên trong sảng khoái lần sau ngươi nghe tới hiểu ca chỉ huy không nói hai lời liền muốn h ư ở n g Cái có ca có hiểu lời nói, ngươi này sóng nếu không là tranh h như thế thông thuận hiểu, ể xuống Nam. Văn ngươi, ngầm miệng Nam. tam sát Tô t cầu mau cầm sao? đi tài còn đang tiến hành chỉ là trước mắt thế cục này xem ra e r e đã không có chơi vừa rồi ba đánh năm không có đánh qua ạ ạ chốt trực tiếp cất cánh không ai có thể xử lý cái này ạ ạ chốt mà lại sảng khoái tự tin giống như bị đánh ra đến đây là đáng sợ nhất tới đối ứng chính là e r e bên kia sĩ k h í rất xuống ngàn trượng tiếp xuống đoàn chiến đoàn t r ư n g chính là tan tác càng đáng sợ chính là còn có cái rất béo tốt tạ phê li â đâu vừa rồi mọi người đánh lên thời điểm hiện h tại dục tô đợt, có hiểu n tương đương c h cũng,、e e、thắng thắng cũng cấp tốc điều chỉnh tâm tính không quan trọng đây là năm ván ba tháng tranh tài thắng cái một ván không tính là gì trước thắng không tính thắng Chỉ c ầ nhưng tiếp xuống kết t xuống ú c chơi trò h k o thời gian mà y bên t r o sợ điều gì sẽ gặp điều đó hết lần này tới lần khác tại hạ đường bên này đánh xong tiểu long về sau lại một con lạc đàn dù mở ạ ạ chột đang một mực đuổi theo hàn đánh lúc này dù mất lừa máu còn hướng đường sông bên này chạy tương đương với tại hướng tô h i ể u trong l ò n g ngực đi t ô hiểu nội tâm là cự tuyệt nhưng đồng đội một mực tại gọi hắn đâu t ô hiểu cũng không cách nào giả vờ như nghe không được liền đến bao bọc một chút d ũ n g bất l ớ n đường biến đen một mặt tử tướng sợ là ai đến đều không cách nào cứu t ô hiểu cảm thấy mình tới cũng không thành vấn đề chỉ cần một hồi khống chế tổn thương đừng cầm cái này đầu người liền tốt ngay lúc này t ô hiểu cảm giác mình tay giống như có chút không ngừng sai sự cái loại cảm giác này rất quái dị trước mời kỹ năng tiến vào uống rượu quần bạo trạng thái bên trong sau đó để người nghĩ không ra chính là t ô hiểu hướng cái mông của mình đằng sau ném cái quy kỹ năng l ú càng n y một cái h ì h tròn ờ dạ gà qua điểm tụ chính vài giây g về sau là tôi này t hiểu a cũng không nghe trực tiếp ném cái đại chiêu tinh chuẩn đem dùng bân cho nổ trở về khoảng cách là đầy đủ để mọi người kinh hô hình tượng xuất hiện cái này đại chiêu vừa vặn đem dùng bân nổ đến sớm ném tốt quy kỹ năng phía trên tại rơi xuống đất một nháy mắt tôi hiểu lại、e、đi lên cái bụng đâm vào dùm bỡ trên thân ngay cả điểm k h ô n g chế hiện tại t ô hiểu trang bị rất tốt quy kỹ năng vừa nổ t u n g dùm bỡ nháy mắt biến mất t ô hiểu cầm xuống cái này đầu người sảng khoái ạ ạ t r ộ t mới đổi tới còn không có xuất thủ đâu dùm bỡ liền không có đầu người bị t ô hiểu cầm xuống a đủ bao nhiêu thùng loại này thao tác đều đánh ra đến ngựa bước sảng khoái không có cầm tới cái này đầu người cũng không quan trọng ngược lại bị t ô hiểu bao nhiêu thùng cho trấn trụ kia là tương đương tú t ô hiểu người còn có chút một bức a đủ vừa rồi xảy ra chuyện gì làm sao có một nháy mắt cảm giác tay không phải mình bao nhiêu thùng loại này thao tác Ta s giải thích lại kích động vội lên bắt đầu cả xuống nha giảng đạo lý tôi hiểu cái này bao nhiêu thùng cũng quá tuấn tú đi thao tắc nước chảy mây trôi tính toán vội vặn c a n đại giáo khoa trương vội nói nghe nói bao nhiêu thùng vật này chỉ có toán học người tốt mới có thể thao tác ra cũng không biết thật giả dù sao ta là sẽ không miêu miêu cũng cười nói r ằ n g đạo lý vật này đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp chơi đi rừng hẳn là đều có thể thao tác ra chỉ bất quá xác suất thành công c ó thể là cái vấn đề chính yếu nhất chính là thi đấu thời điểm mọi người không dám dám những n à y mạo hiểm thao tác lỡ như sai lầm khả năng ngay cả người mang băng ghế liền cho người khiên xuống đi cái này một đem cờ gờ đã nghiên ép ưu thế to lớn tình hùng dưới ô h、OH、ắ t dẹt chơi điểm tồn sống cho người xem tặng tạng phúc lợi cũng không có gì ma bệnh q u ò n đại giáo có chút không đồng ý ngươi thật cảm thấy hắn là cố ý loại loại sao ta thế nào cảm giác còn rất chi tiết hắn là trước ném quy vì cam đoan đem quy kỹ năng tổn thương tối đại hóa lỡ như một bộ không có đánh chết cái này dùm bận đâu gợ dạ g ạ quy kỹ năng ném ra về sau là kỹ năng chủ động ngươi có thể nháy mắt để hắn bạo cũng có thể tụ lực trên cơ bản tụ lực thời gian càng dài tổn thương càng tốt miêu miêu vừa cười vừa nói đừng ngươi như thế thổi thật không thích hợp gợ dạ g ạ hiện tại cái này trang bị dùm bận hay là n ư m á u hắn liền đang trải qua vê đốt egg một bộ đón thêm cái lớn dùm b ậ cũng chết rồi lại nói sau lưng còn có cái ạ ạ cho đâu dù b ẫ n làm sao đều sẽ chết vương n h ị ca rõ ràng càng thêm đồng ý miêu miêu quan điểm cái này sóng kỳ thật bao nhiêu thùng không có gì ý nghĩa dù vẫn là h ẳ n phải chết chủ yếu vẫn là vì x o á i mặc dù loại loại tác dụng không lớn nhưng x o á i liền xong việc bốn mặt khác lãnh vũ hàn đại lao mở thế giới tiếp ứng có hay không đại lao đến ủng hộ một chút bất quán tệ đi vào hơn hai trăm ngàn sách tệ liền lãng phí hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một mươi không không sách tệ thêm một canh còn xong mới thôi chương một trăm hai mươi b ố có mạch suy nghĩ chương một trăm hai mươi b ố có mạch suy nghĩ Ta cảm thấy tại cảm hạ vương á cái cái quá n trong trận đấu, e -E chiến đội hẳn là nhằm này này song bên này vàn bốn. một chút cái này gờ gà, gờ gà cái này đem tiết tấu thật quá tốt, vào EGE gờ gà, gờ gà đấu, đội đem hệ lại là mà v dạ dạ dạ bổ nhị ca nói chúng ta nói trận đấu thứ nhất đánh trước đó tất cả mọi người không biết o hát vị này bên trên đơn tuyển tay đánh giã là cái dạng gì như vậy cái này đem đánh xong tất cả mọi người rõ ràng cái này đi r ừ n g cảm giác cũng rất mạnh gờ dạ ga ngơi không có cách nào xử lý lời nói liền tranh thủ thời gian ban đi miêu miêu ở bên cạnh nói tiếp nghe nói người này còn có một tay ly xin hắn ly xin làm mạnh ấ t e r e bên này đoán chừng cũng tương tự không dám thả đi ban vị áp lực có chút lớn kỳ thật ta cảm thấy đi còn không bằng không ban đầu toàn bộ phóng xuất tùy n g ư ơ i dùng cái nào còn đại giáo lại có khác biệt ý kiến chúng ta đều xem nhẹ một sự kiện ô hát dẹp tuyển thủ từ khi ra sân đến nay liền cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua lặp lại anh hùng hắn cũng là vị thứ nhất dám chơi như vậy tuyển thủ còn sáng tạo lịch sử đâu ta cảm thấy ngươi coi như thả cho hắn hắn cũng không nhất định sẽ cầm cả không tốt còn có khác chuẩn bị bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ không giống tô h i ể u cái dạng này cầm anh hùng phần lớn đều sẽ c o lặp lại dù sao cường thế anh hùng liền những cái kia có tuyển thủ chuyên nghiệp khả năng ngay cả tiếp theo mấy trận đấu đều dùng một cái anh hùng nào giống t ô hiểu loại này không nhìn thiên bản muốn chơi cái gì chơi cái gì hắn căn bản liền chưa nghĩ ra tốt đánh mấu chốt nhất chính là mỗi cái anh hùng đều thắng thắng về sau t ô hiểu liền không nghĩ lại dùng cùng một cái có thể để cho ta thua chân mệnh anh hùng q u ò n đại giáo mạch suy nghĩ thật đúng là đúng t ô hiểu trận này gờ dạ gạ đánh tốt về sau trận tiếp theo cơ h ộ i liền sẽ không dùng trừ phi có cái gì cưỡng chế yêu cầu vương nhị ca vẫn là nói ta cảm thấy hay là phải nhầm vào dù sao hắn là bên trên đơn bên trên đơn sẽ anh hùng nhiều cũng không ngoài ý、mớn. đi r ừ n g anh hùng hắn không nhất định nắm giữ rất nhiều để phong lỡ như ta cảm thấy hay là ban đi nếu là xuất r a khác anh hùng còn có thể có gở dạ gạ loại biểu hiện này hoặc là nói so cái này còn mạnh hơn vậy ta cảm thấy e rờ e thua cũng không loan hoàn toàn thực lực t r ê n l ệ n h mấy cái giải thích vì sao đều cho tới trận tiếp theo tranh tài sự tình nữa nha bởi vì thực tế không có gì lo lắng trận đấu này mặc dù còn không có kết thúc bất quá còn lại quá trình chính là n g h i ờ n ép đối diện ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có hoàn toàn hít thở không thông tiếp đấu cũng may tra tấn rất nhanh liền kết thúc đối diện tượng trưng tại cao điểm trước đánh một đợt đáng tiếc đối diện mục tiêu toàn bộ tập trung ở cái này ạ phê li ổ trên thân tôi hiểu cái này gỡ ra ga thật sự là muốn chết đều không chết được nhiều lần đều nghĩ trực tiếp vượt tháp hướng đáng tiếc hệ thống một mực tại nhắc nhở tranh tài kết thúc c ờ gờ chiến đội mười tạm thời dẫn trước thiếu binh thiếu tướng c ờ gờ chiến đội vậy mà trước dưới một thành rất nhiều người sợ là cũng không nghĩ đến rất nhiều cực chó cũng là vừa mắng e rờ、e、lạt kê một bên t ư ợ n g thiên này bên này trở lại phòng nghỉ về sau thần phong lập tức tới cho tôi hiểu nhéo nhéo bả vai đánh tốt lắm tôi hiểu tôi hiểu hiện tại sợ nhất nghe tới người khắc khích lệ hắn tôi hiểu cũng không phải là rất hưởng thụ quá trình này ngược lại nghe vào thai đoá bên trong luôn có loại cảm giác là lạ, lạ. phong nghĩ bên trong có cái tv bên trong đặt vào giải thích hình tượng chiến đội nhân viên công tác đều là có thể thời gian thực nhìn thấy tranh tài hiện tại bọn hắn xuống tới trên màn hình còn tại đặt vào đâu đương nhiên thả chính là giải thích hình tượng ngay ba cái giải thích một trận khen hắn gờ g á c gạ liền mẹ nó tặc xấu hổ các ngươi phân tích đồ vật ta ở trong trận đấu liền cho tới bây giờ không nghĩ tới phùng dũng tại khen vài câu đội viên về sau đối với huấn luyện viên trưởng thần phong cũng giơ ngón tay cái lên khen thần phong hay là ngươi lợi hại đối với mình đội viên tự tin thật không nghĩ tới để t ô hiểu đi dừng hiệu quả tốt như vậy sớm biết lời nói ta cũng khỏi phải lo lắng như vậy thần phong lần này đối mặt khích lệ ngược lại là không có cái gì cảm giác t r u n dạ ngược lại là nói t ô hiểu cái nhìn đại cục còn có ý thức một mực có thể để hắn thử một chút không sai t ô hiểu các ngươi còn như vậy lời nói chỉ sợ ta đều không dám nói chuyện về sau ha ha các ngươi nhìn xem tiểu v phát h ầ y bù chết cười ta t ô hiểu có chút im lặng trong lòng tự nhủ đều tại bệnh viện bên trong nằm làm sao còn có tâm tư phát bầy bù đâu xem ra hay là bệnh không đủ nặng áp bầy bù vật này tôi hiểu là không thế nào chơi trước đó tôi hiểu bừa bãi vô danh cũng không có mấy cái f a n hâm mộ tự nhiên không có cái gì hảo vận danh hắn cũng không thích nhìn phía trên đồ vật hiện tại là nhân khí cao bất quá cũng không bao lâu tôi hiểu không tâm tư cân nhắc những thứ này liền lười nhác đao loạt đầy bù tôi hiểu nhìn một chút bên cạnh trầm mặc điện thoại tiểu v này nha xem hết trận đấu thứ nhất lo lắng cho mình về sau sẽ thất nghiệp đầu chó đầu chó trầm mặc nhịn không được liền cười ra tiếng lại ấn mở bình luận người khác nằm thắng đều là giả tiểu vê ngươi đây mới là thật nằm thắng nằm tại trên giường bệnh đều có thể thắng tranh tài lịch sử người thứ nhất mạnh liệt đề nghị ngươi đem mình tiền lương phân một nửa cho tô hiểu người ta lại làm cha lại làm mẹ nó ngươi xem một chút sảng khoái trận đấu này đánh ta hoài nghi trước đó sảng khoái tại diễn ngươi ngươi sẽ không là bị tô hiểu đánh tiến vào bệnh viện a n a m nhìn một chút ngu xuẩn dân mạng bình luận tô hiểu tâm tình cũng đã khá nhiều tốt ngươi cái tiểu v quay đầu chờ ngươi xuất viện thực sự cân nhắc lại đem ngươi cho đánh đi vào lần này à lần này đoán chừng ngươi phải tiến vào ỉ cùng cái tại nói tiểu vê bù thời điểm tô hiểu điện thoại chấn động một chút tô hiểu nhìn kỹ khá lắm là tiểu vê gửi tới hỏi chat mở ra xem hiểu ca có thể dạy ta chơi thể ta phát tới dạy dạ ga sao. Lại gờ mọi ộ t thể đầu, yêu cầu yêu cao, có không h c được của ư một nửa n g là được. đ Tôi hiểu, kéo e người phiêu lưu bình thấy. Hiện tại lưu cờ、g、chiến cái Coi phong nghỉ, liền đột xuất một cái nhẹ nhõm. Coi là không có hy vọng tranh đội liền vọng nhiên đột là xuất một tải, đột thắng có ợ c ván đầu tiên, tốt nha. n đầu tốt Mọi g ư đối cờ gờ chiến đội dự tính đều là thắng một trận liền không lỗ cuối cùng thua cũng liền thua dù sao ta thắng trận này hay là rất thoải mái tối thiểu nhất thua không khó coi mà lại thiếu một cái chủ lực tình h u ố n dưới có thể thắng một trận thật rất không tệ tại loại tâm tính này dưới ngược lại tiếp xuống tranh tài còn có thể phát huy càng tốt hơn tình huống không ổn á hạ c h à n g tranh tài dùng cái gì anh hùng đâu cái này mới là tô h i ể u n h ấ t đầu nhất đồ vật vấn đề là nghĩ nửa ngày không biết nên dùng cái gì anh hùng đi đi rừng rồi nếu không tuyển cái vú em đi rừng kia đoán chừng không làm được quá giả sáo lộ cũng không có chơi như vậy hát k hoa kỹ đều không có n g ư ờ i đen thực tế không được liền dạy luyện để chơi cái gì liền chơi cái gì đi lần nữa ra sân mọi người trước điều chỉnh vài phút mới lên đi thời điểm sẽ không lập tức tiến vào bờ tờ giai đoạn ở thời điểm này chúng đ a n trầm mặc trong lúc rảnh rỗi liền hừ vài câu ca Cái gì ca hiểu, gì nghe không g thế mới vừa rồi còn không nghĩ quá nhiều bất quá bị a bảo câu nói này nói chuyện tôi hiểu đột nhiên trong đầu liền có nhất định mạch suy nghĩ c ả tật là cái tốt anh hùng a cái này anh hùng vốn là đánh trúng đơn bất quá tại trung lộ thực tế là quá đần so s o bàn trải anh hùng còn muốn bàn trải đang cùng đi rừng liên động phía trên khả năng hiệu quả sẽ tương đối kém về sau bị khai phát đi ra ngoài đi rừng ngươi thật đúng là đừng nói có nhất định hiệu quả tại chức nghiệp trên sàn thi đấu thật đúng là lưu hành qua một đoạn thời gian gần nhất mấy cái này phiên bản thật đúng là không thế nào vào sân một đời phiên bản một đời thần nha cũng không phải là cái gì anh hùng đều có thể giống như gạ rẽn ổn định nhưng là tại tô hiểu cái này bên trong không quan trọng nha ta thi đấu tuyển anh hùng xưa nay không cần nhìn phiên bản loại hình thế ô i ể u c nhưng là m như tại u tôi h hiểu cái t u này thủ h bên trong cho tới bây giờ không có bị phiên bản cho giáo dục qua liền đột xuất một cái không hợp thoái thường chủ yếu nhất vẫn là cả tật cái này anh hùng q u lão cả tất、so, đều biết cái này anh hùng chết không có vấn đề nhất là đánh đoàn thời điểm vấn đề ngươi chết tại vị trí nào cái này mới là nhìn ngươi cả tất chơi có được hay không mấu chốt đối tô hiểu để nói quả thực hoàn mỹ đánh đoàn thời điểm lão tử liền lên vọt tới trước chính là chết về sau dừng lại mù mấy đem theo kỹ năng t ặ n g không đối đối diện còn không có cái uy hiếp gì chẳng phải là h o à n mỹ nhờ có a bảo nha nhìn mình cái này đầu góc nếu là không có a bảo nhắc nhở lời nói tô hiểu thật đúng là nghĩ không ra phương diện này bây giờ còn chưa tuyển người đâu bây giờ muốn đến cũng không m u ộ n a bảo nhắc nhở vẫn tương đối mấu chốt ra sân tranh tài diễn tô hiểu sự tình cứ như vậy đi qua đi tô hiểu cũng không phải loại kia mang thù người ván này c ả tật nếu là thật phát huy ra sắc dẫn đầu đội ngũ đi hướng thất bại quay đầu khẳng định cho ngươi a bảo thêm đùi gà a bảo chú ý tới tô hiểu đang ngó chừng hắn nhìn mà lại trên mặt còn mang theo nụ cười thời điểm a bảo nội tâm hay là rất hoảng cái ánh mắt này vì sao cảm giác có chút kỳ quái đâu cùng một chỗ chỗ thời gian cũng không đắn không có phát hiện tô hiểu có cái gì đặc thù đam mê nha tháng trước từ phòng của hắn trải qua thời điểm còn nghe được một chút thanh âm kỳ quái đâu từ nữ nhân kia thanh âm để phán đoán hẳn là âu mỹ chỉ nghe a bảo hỏi làm sao hiểu ca làm sao nhìn ta trên mặt ta hẳn là cũng không t ố n a a bảo ngày mùa hẹ trói trang có n g ư ờ i siêu ngọt a bảo ném một câu tao lời nói tâm tình thật tốt tô hiểu liền xoay người nhìn song phương bờ tờ a bảo lại hoảng một tớt a đủ không thể nào chẳng lẽ tô hiểu thật có cái gì đặc thù yêu thích mặc dù t ô hiểu dài là x o á i nhưng đây là nam nhân a r -E, e bên kia quả nhiên cùng đoán không sai biệt lắm bên này trực tiếp đem gỡ dạ gạ cái này anh hùng cho nhân tắt ta không biết ngươi còn có cái gì đi dừng anh hùng chơi tốt nhưng cái kia gỡ dạ gạ bên trên ván ta thể nghiệm qua về sau liền sẽ không thả cho ngươi nếu là ván này để t ô hiểu cầm cái gỡ dạ gạ lại thua tranh tài có thể tưởng tượng f a n hâm mộ là thế nào phun vì cái gì không ban gỡ dạ gạ thật sự đầu s á t nhiều khi kỳ thật cũng không phải huấn luyện viên đầu sắt nói không chừng không ban đối diện cái nào đó anh hùng là đội viên cảm thấy có thể đối phó thua chỉ là không có phát huy tốt sau đó phát hiện kế tiếp theo đánh lại t h u a cùng tỉnh nộ tới thời điểm vì lúc đã chậm cái này một đem song phương đổi một bên e rờ e đi màu làm phương mà gờ gờ chiến đội đi màu đỏ phương Bờ t ợ ngay từ đầu coi không vừa mắt đối diện đoạt tạo phễ li ổ tương đương với á giờ cái này đem cũng muốn trao đổi đ o á n chừng lúc bắt đầu song phương đều không có đoạt đi d ừ n g trước đem những vị trí khác cho gián xếp cũng thật thông minh đối diện còn đem gạ li ổ cái này anh hùng đoạt đi tôi hiểu hô to dễ chịu trầm mặc gạ li ô một mực là để hắn tương đối nhức đầu điểm bây giờ bị đối diện tuyển đi thật đúng là một chuyện tốt không có gạ li ô ta nhìn ngươi còn thế nào chi viện tôi hiểu cái này đem ngươi muốn chơi cái gì g ờ dạ gạ đã không có thần phong hỏi cái này một đem cái cuối cùng tập vị hay là lưu cho tôi hiểu đối diện đi rừng đã ra là máy xúc dẹp sai cái này anh hùng tiền kỳ giã khu áp lực cho rất đủ mà lại có một tay đế tính thuật là rất mạnh bất quá đến cuối cùng lời nói khả năng liền có chút phế c ả tất tiền kỳ đánh cái này anh hùng hẳn là không tốt đánh đi tôi hiểu dùng mình trò chơi lý giải đại khái đánh giá một chút hẳn là không tốt đánh quay đầu giã khu trực tiếp đem hắn đánh nổ đó là thật dễ chịu c ả t tật cái này anh hùng mặc dù nói là nói chết không có gì m ắ bệnh bất quá tiền kỳ ngươi chết cái mấy lần thử nhìn một chút trực tiếp liền không có cách nào chơi tô hiểu cũng không làm phiền trực tiếp liền nói vậy liền cát tật đi ta cảm giác có thể chơi cát tật thần phong đứng mày chẳng lẽ mình trò chơi lý giải xảy ra vấn đề sao hắn làm sao cảm giác cát cả tật không thế nào tốt phát huy đâu đối mặt e g i ờ e cái này đội hình thời điểm tại trên tô hiểu trận về sau thần phong có lúc thật đúng là hoài nghi mình trò chơi trình độ vì sao tô hiểu nói một vài thứ hắn đều không cách nào lý giải hết lần này tới lần khác tô hiểu mỗi lần đều có thể đánh ra hiệu quả đến cái này mẹ nó là nhất tao đồng đội cũng không dám nói chuyện đây chính là tô hiểu nha cầm cái thẻ mò ở trên đường đều có thể cạ di nhân vật người ta tuyển cái cạ tật làm sao vậy hợp tình hợp lý chỉ có a bảo có to gan suy đoán ta dựa vào hiểu ca sẽ không là vừa rồi nghe ta xách đầy miệng mới nghĩ đến cạ tật cái này anh hùng a nếu là thật lâm thời khởi ý liền muốn chơi lời nói a bảo chỉ có thể nói một câu nữ bức lá gan này cũng quá lớn một chút ai bảo hắn là tô hiểu đâu tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong đoán chừng cũng chỉ có hắn dám như thế tùy hướng đi á bảo bội phục trong lúc nhất thời cao hơn tầng một trong nội tâm đã tại l i ế m cầu phước diện cũng tiến hóa một chút thần phong cũng mặc kệ nghĩ quá nhiều không bằng không muốn tùy tiện tô hiểu chính là hắn vui vẻ liền tốt trọng yếu nhất chính là tin tưởng tô hiểu liền không có thua qua hắn có cái gì tốt lo lắng đâu khi huấn luyện viên làm như thế không tim khớp phổi thần phong cảm giác hay là rất thoải mái trước kia nhọc lòng muốn chết còn thua không ngừng hiện tại dứt khoát không nghĩ đội hình sự tỉnh còn có thể thắng đây chính là tô hiểu mang tới chỗ tốt khóa tô hiểu trực tiếp cầm xuống cà tật tại cầm cầm c giải thích đài cũng hơi tới điểm nhiệt tình cái này anh hùng là rất lâu chưa thấy qua q u ò n đại giáo càng là nói thẳng ra nghi ngờ của mình cả tất cái này anh hùng đi rừng cảm giác cái này đem không tốt phát huy a vương nhị ca miêu miêu chương một trăm hai mươi sáu giúp minh đệ trốn qua một kiếp chương một trăm hai mươi sáu giúp minh đệ trốn qua một kiếp quảng ca nếu không chúng ta liền đừng che giấu đem ngươi cờ gờ chiến đội m ộ ư ơ i năm lao phân thân phận cho lộ ra tới đi miêu miêu âm dương quái khí bản lĩnh là thật một cùng một mạnh bằng không ngươi làm sao một mực giút đỡ cờ gờ chiến đội phát công đâu vương nhị ca cũng trêu chọc nói q u ả n ca ngươi lại nói như vậy khả năng e r e lão b ả n phải gọi điện thoại cho ngươi bọn họ có phải hay không đắc tội ngươi rồi q u ò n đại giáo rất bất đắc dĩ không phải thực sự cầu thị mà nói các ngươi nhìn xem đối diện cái này đội hình cả tật làm sao phát huy đối diện đội hình rõ ràng có chút bốn bảo đảm một hương vị bên trên riêng là cái t â y ổ trung đan là cái g ã lụy ổ hai người kia đại chiêu đối cả tật đại chiêu đều có tác dụng khắc chế mà lại e r e đi rừng là d ẹ sai cái này anh hùng tiền kỳ tại gia khu cả tật đụng phải đoán chừng liền sẽ xảy ra chuyện hoàn toàn đánh không lại mặt khác cả tật cái này đi rừng rõ ràng là cái bàn trải tiền kỳ gẳng năng lực cơ hồ là linh tuyến bên trên cũng không cần nghĩ đến đi dừng đến, đến rút ngược lại đối diện máy xúc có thể điên cuồng gây sự coi như thật phát dục đến cuối cùng người ta có cái ạ p h ệ li ô cái này anh hùng hậu kỳ rất mạnh vốn bảo đảm một ạ p h ệ li ô lời nói cờ gờ bên này xử lý không xong e giờ e bên này còn có cái cậy ổ, thật đến cuối cùng cấp m ộ ư ơ i sáu sáu cánh c y ổ rời núi cờ gờ bên này càng đánh không lại q u ò n đại giáo để chứng minh mình trò chơi lý giải không có vấn đề bô bô nói một tráng phân tích người thật đúng là đừng nói nghe thậm chí có lý có cứ lây này miêu miêu nhịn không được cười ra tiếng nói ngươi phân tích rất đúng nhưng ngàn vạn lần không nên ngươi liền không nên nói câu nói kia không phải đâu cái này các ngươi còn nói đọc sữa liền không có đạo lý ta làm chuyên nghiệp trò chơi giải thích điểm này phân tích hay là không có vấn đề không tin chúng ta một hồi tiến vào trò chơi xem một chút đi ta đã cảm thấy e rờ e đội hình càng tốt hơn cả tật tác dụng không lớn cờ gờ bên này hẳn là cho tôi hiểu chọn một tiền kỳ làm việc anh hùng có ngoài hai người cười mà không nói qua vài giây đồng hồ mới bồi thêm một câu các huynh đệ đem chuyên nghiệp hai chữ này quay lại đợi lát nữa muốn thi bốn rất nhanh tiến vào trong trò chơi song p ư ơ n g bình thường mở rã tôi hiểu cái này đem là hạ quyết tâm trải qua ra sân tranh tài kinh nghiệm giáo hấn hắn vẫn là không thể đi phản ra ý nghĩ là tốt nhưng là quỷ biết đối diện đi rừng có phải là cùng hắn mạch suy nghĩ tại một cái kênh bên trên đâu lỡ như lại đuổi theo đem xảy ra vấn đề gì đâu xâm lấn đối diện chẳng những không có việc gì ngược lại còn để đối diện đi rừng tiết tấu xáo trộn phát dục bất lương thực tế tính không ra nghĩ kỹ ngay tại nhà mình giã khu an tâm soát ta cũng không đi gây sự kiên nhẫn làm cái mười phẩy không không không k h n g k g không n g k h g k n g vậy khẳng định không tồn tại đồng đội online bên trên nổ cùng ta cũng không quan hệ cả tất cái này anh hùng vốn là không có gì bắt người năng lực là điển hình bàn trải đi rừng lấy mình phát dục làm chủ loại kia nếu là d ẹ ẽ sai lại có thể đến xâm lấn hắn giá khu vậy liền không thể tốt hơn trên thực tế cũng không có song phương đi rừng lần này bắt đầu liền đột xuất một cái ổn định một điểm quá kích hành vi đều không có chủ yếu e r e đi rừng cũng bị tô hiểu bên trên đem làm cho sợ sợ hắn lại tạo ra cái gì ra ngoài ý định soát giã lộ từ ra cái này một đem e r、e、đi rừng tinh lực đều đặt ở thủ hộ nhà mình g i khu phía trên đến cũng mặc kệ nhiều như vậy tuyệt đối sẽ không lại đổi với người ra khu dù sao chỉ cần mình giã đều ăn một người một cái cua đồng ta sẽ không ăn thua thiệt e giờ e đi rừng mạch suy nghĩ cũng rõ ràng tiền kỳ không cần thiết gây sự làm nổ cái này c ả tật là chuyện tốt nhưng lỡ như mình nổ đèn c ả tật đưa nữa nha hay là ổn thỏa điểm tương đối tốt bởi vì hắn biết rõ đối diện c ả tật so với mình một cái máy xúc nhưng càng thêm cần phát d ụ g b ă n g vào mình giã khu điểm kia ra quái có hắn soát không biết soát tới khi nào mới có thể ra núi song phương cứ như vậy an tính soát giã t ô hiểu đi rừng lộ tuyến rất đơn giản một mình làm ở xoát xong về sau lại đem đỏ bờ uff bên kia ra khu cho x o á t ánh sáng sau đó lại xuống tới phát hiện đại long đường sông bên này c a đồng hay là ở cũng không nói nhảm tranh thủ thời gian liền đi qua đánh đánh xong c a đồng thời điểm tôi hiểu giá khu đã bị thanh không nói trắng ra hắn không có việc gì làm tôi hiểu suy nghĩ một chút hay là phải làm chút chuyện thái an ổn không được nhưng không thể đem sự tình l à m quá lớn đi thẳng tới lên đường không có cái gì bắt người ý tứ tôi hiểu như vậy nên ngăn tới hỗ trợ xì ẩn đem tuyến cho đầy tây cái này anh hùng lấy ra đích thật là cái khắc chế hôn lựa chọn có thể đem bằng n é p phi thường khó chịu bất quá tiền kỳ hòn là không sợ hắn binh tuyến vốn chính là đời qua cũng không cần t ô hiểu đến giúp đỡ hòn một người liền có thể đem binh tuyến đưa đến đối diện thắp dưới t ô hiểu đột nhiên tới quân thanh xem ra có chút không có đạo lý kỳ thật t ô hiểu chính là cố ý tới lộ cái mặt để đối diện biết vị trí của hắn đi rừng là năm người bên trong tiền kỳ trường không tiết tấu tốt nhất chính là đường h i ệ n thân để đối diện bắt không được vị trí của ngươi như vậy đối diện chơi liền sẽ có điểm lo lắng nếu là biết ngươi đi rừng tại vị trí nào xuất hiện t h như nói ở trên đường vậy ta lên đường liền biết phải cẩn thận cái khác hai đường lời nói liền yên tâm rất nhiều đối diện đi rừng càng là biết làm như thế nào gây sự phản g i ã bắt người cái gì đều được cho nên nói đi dừng vị trí bại lộ là cái rất trí mạng sự tình tôi hiểu tự nhiên minh bạch cái này liền cố ý đến một tay tin tức truyền t ố n g chớ nhìn hắn là đen sắt trên thực tế tôi hiểu cả ngày xem so tài những vật này mưa dầm thấm đất vẫn hiểu mà lại hắn đen sắt nguyên nhân cũng không phải ý thức chủ yếu vẫn là kỹ thuật mặt khác đen sắt là cái thần kỳ đẳng cấp khả năng ngươi trình độ kỹ thuật đều có đi vào đều không nhất định có thể leo ra sẽ rất g i nan bởi vì ngươi không biết mình có cái dạng gì đồng đội trừ phi là cao thủ đánh cái gì đẳng cấp đều là đánh vậy liền không quan trọng tôi hiểu đánh chết đều không nghĩ tới đối diện máy xúc kỳ thật cũng ở trên đường b ù i cỏ bên trong phản ngồi s ố n g đâu cờ cờ chiến đội người một chút cũng không có phát hiện e giờ e đi rừng đến lên đường hay là láo linh tính biết cậy ổ tiền kỳ quá yếu thuyền cái này anh hùng ra đối diện tỷ lệ lớn sẽ nhằm vào ngươi tiền kỳ không nhằm vào cậy ổ để hắn phát dục quá dễ chịu hậu kỳ áp lực nên lớn đến bao nhiêu tuy nói cả tật h là bán chạy nhưng phối hợp hỏn hay là có cơ hội r ế t cậy ổ máy xúc liền đến lén lút phản ngồi sổn một tay nếu là đối diện đi rừng không đến nói không chừng còn có thể bắt cái này hỏn rất linh tính mắt thấy hôn nhanh lên làm thời điểm tôi hiểu đột nhiên đến mà lại hắn không phải bắt người chính là hỗ trợ đẩy tuyến để máy xúc bất đắc dĩ nha căn bản không có phát động tay giải thích cùng người xem đều nhìn rõ ràng vương nhị ca khích lệ nói hoa tắc cái này sóng ố hát dệt đi lên đường cũng quá mấu chốt đi giúp nhà mình huynh đệ trốn qua một tiếp bốn chương một trăm hai mươi bảy tin tưởng khoa học chương một trăm hai mươi bảy tin tưởng khoa học kỳ thật tôi hiểu cái này sóng đi lên đường cũng điểm một bộ chia lên đơn kinh nghiệm có người liền chịu không được cái này cảm thấy ngươi đi rừng là đến bẩn binh bẩn kinh nghiệm đứng n u i chịu xào chính là gờ dạ vẹt cái này anh hùng cô nhi h i ề u một t ớ t thượng tuyến về sau làm bộ giúp ngươi bắt người sau đó nhanh chóng đẩy một đợt binh phủi mông một cái rời đi tôi hiểu cũng không đến nỗi bận m i n h chủ yếu vẫn là nghĩ bại lộ mình mà lại hắn quá mập cũng không phải chuyện gì tốt để hòn mập điểm vẫn không có gì quan trọng c ò n cái này anh hùng chính là bạch bạch bị đánh mặc kệ trang bị tốt xấu kỳ thật tác dụng đều không khác mấy trang bị tốt nhiều lắm là phía trước sắp xếp kháng thời gian lâu dài một điểm mà thôi bất quá đối diện có cái cậy ổ cái đồ chơi này coi như ngươi hòn chồng ma kháng hậu kỳ hắn một bàn tay một bàn tay đập tới đi đánh ngươi hay là rất đau căn bản là gánh không được sảng khoai tính tình cũng tốt tôi hiểu địa vị lại cao chắc chắn sẽ không nói cái gì ngươi để hắn cho không binh tuyến cho t ô hiểu ăn đoán chừng đều không có ý kiến gì hai người thậm chí đều không có gì giao lưu bình thản đem tuyến đẩy sau đó hôn về nhà t ô hiểu cũng liền về nhà đợt thứ nhất ra soát xong không có cơ hội gang lời nói khẳng định phải về nhà bổ trạng thái t ô hiểu đánh chết cũng không nghĩ đến mình tại trong lúc vô hình vậy mà giúp nhà mình tránh thoát một lần trí mạng gàng âm thầm phun trào sắc cơ bị t ô hiểu cho vô hình hóa giải có chút tứ lạng bạc tiền cân hương vị nếu là mở toàn bộ bản đồ về sau máy xúc tại ngồi sổm lời nói t ô hiểu sợ là có thể cho mình một bàn tay vì cái gì đi lên đường không có chuyện làm ngươi không thể về nhà nha đi lên đường tản bộ một vòng làm gì vậy e g i ờ e đi dừng tiểu quân cũng là có tiếng ổn nhất là ở trên một đ ê m thua về sau cái này một đ ê m liền ổn bên trong cầu ổn vừa rồi đích sắc có thể xuất thủ thậm chí hắn có thể đánh một cái tiên cơ từ bụi cỏ bên trong ra tránh đỉnh lời nói khẳng định có cơ hội có thể nâng lên một cái đánh một cái trở tay không kịp suy nghĩ một chút hay là nhịn xuống được rồi đảng binh tuyến đẩy tiến vào tháp thời điểm hắn cũng tại bụi cỏ bên trong về nhà chủ yếu vẫn là cân nhắc đến c ầ sức chiến đấu cái đồ chơi này cùng cả xa đỉn không sai bị lắm thật i người ề đều n kỳ quá yếu, là người đều có t ể thể cưới phách cấp 16 về sau mới có thể chính thức rời núi, có chút vô địch hương vị, phát dục chu kỳ thực người hương tại lối mới rời núi, dài. trên mặt phát tế t đến h quá là về vô vị, sau kỳ đánh lên lời nói hắn may xúc tiền kỳ sức chiến đấu là mạnh nhưng chịu không được đối diện hai cái đều không kém a hòn cũng có khống chế có thương tổn hai đánh hai khẳng định đánh không lại nếu là lại cho cái này cả tật cầm tới đầu người chẳng phải là hỏng thậm chí tiểu quân có chút hoài nghi chính mình có phải hay không bại lộ cái này t ô hiểu nói không chừng chính là cố ý tới câu dẫn nhất định không thể mắc lựa chúng ta nhìn thấy hôn cùng cả tật tất cả về nhà tại đ u i có bên trong ngồi sổm nửa ngày máy xúc cũng về nhà t lại lại nếu không phải tô hiểu cái này một đợt quá khứ lời nói đoán chừng i ả n g khoái tỷ lệ lớn sẽ xảy ra chuyện ta cảm thấy máy xúc có thể muốn động thủ lời nói này mọi người ngược lại là đồng ý máy xúc đi lên tại bụi cỏ bên trong ngồi xổm mục đích duy nhất khẳng định là phản ngồi xổm chỉ sợ ngươi đến làm ta cậy ổ trên thực tế phía trước kỳ không có đại chiêu tình hung giới c ả tật thật đúng là không tốt phối hợp còn bắt hắn mà lại binh tuyến là đời qua vượt tháp càng là không có khả năng lỡ như c ả tật không tới hòn còn như thế lời tuyến máy xúc khẳng định phải ra động đến hắn đưa đến trước mặt không có không bắt đạo lý bùi có bên trong đột nhiên chui ra ngoài một con máy xúc a đủ còn rất đáng sợ coi như dết không chết n g ư ờ i ít nhất cũng có thể đánh cái thoáng hiện ngươi cảm thấy cái này x ó g cầu phối hợp dệt sai có thể đem cái này hòn cho dết sao vương nhị c a hỏi miêu miêu đột đáp ta cảm thấy không sai bị lắm h n nối tuyến đánh tới hiện tại cũng không phải đầy máu tẩy ổ chuyển vận là không đủ nhưng máy xúc cái này anh hùng m ạ n a trên thân có đỏ bờ uff hơn nữa còn mang chính là bụi lưỡi đao cái thiên phú này một bộ bộp phát đánh xuống ta đoán chừng vẫn có thể đòi mạng hắn người có tránh hai chúng ta đều có tránh tuyến đẩy lên vị trí này bị đỏ bờ uff giảm tốc lời nói làm sao cũng truy chết rồi quan đại giáo nói cho nên nói tô hiểu cái này sóng rất mấu chốt hắn trực tiếp bảo vệ hỏn cái này nếu là tiền kỳ chết một lần tiếp xuống c à u đến cấp sáu hắn liền có chút không tốt đánh nếu là cái này một máu lại bị c à u cầm tới lời nói vậy liền thật chuyện xấu miêu miêu cũng không thể khó khen ô hát dẹt cái này tuyển thủ ý thức liền đột xuất một cái không hợp thói thường trên thân cùng trang ra đa rất nhạy cảm tỷ lệ lớn đoán được dẹt sai ở trên kỳ thật cái này song chính ông có thể đợi tuyến hắn không cần thiết tới hỗ trợ sở dĩ tới hay là đoán được dẹt s z khả năng tại ta chính là dùng hành động nói cho ngươi ta cũng ở chỗ này ngươi không nên tùy tiện đụng đến ta huynh đệ vương n h ị ca bổ sung một câu hẳn là d ạ n g này chỉ b ấ t qua hắn cũng không cách nào hoàn toàn xác định liền không có lãng phí thời gian phản ngồi sổm hỗ trợ thanh cái tuyến liền về nhà bốn t ô hiểu đoán chừng đánh chết cũng không nghĩ đến ba cái giải thích lại có thể bắt được hắn nửa ngày một trận tuổi chủ yếu nhất vẫn là tranh tài trước mắt xem ra quá nhàm chán nói thật dễ nghe điểm là trầm ổn nhưng là quá ổn hiệu do nói liền khó chịu thế cục phía trên không có gì để nói nhiều chỉ có thể bắt được một cái điểm không ngừng tại tế phẩm tôi hiểu từ nhà bên trong sau khi đi ra còn có thể làm gì chứ liền nhàm chán s o á t giã chứ sao ai ngờ mới s o á t đến năm cấp đâu ven đường xảy ra chuyện đối diện đi rừng đều không có đi tình h ù n g dưới lại bị đối diện ven đường cho đánh giết một cái a bảo titan xuất hiện trí mạng sai lầm bị đối diện t h ở dệt thêm ạ phễ li ô cho đánh giết một máu là ạ phễ li ô đối với hậu kỳ lớn hạch đến nói tiền kỳ có thể cầm cái một máu quả thực là thoải mái không muốn không muốn người sáng suốt cũng có thể nhìn ra cái này một đem đối cờ gờ chiến đội đến nói đã không quá hữu hảo đối diện hai cái hậu kỳ anh hùng tiền kỳ qua đều tương đối thuận ạ phễ li ô cầm cái một máu bổ đao còn dẫn trước cái này phát dục liền không cần nhiều lời bên trên đơn cậu tại không ai làm nhiêu tình hung ố dưới đối hòn cũng không có áp lực cùng ngươi hòa bình bổ đao liền đã rất dễ chịu bình thường tuyển cái cậy ấ ra tiền kỳ phải làm cho tốt bị bắt hai ba lần chuẩy tại tôi hiểu còn soát ra thời điểm ngay sau đó trung lộ cũng xảy ra chuyện chơi cái lẹm tợn lặn vậy mà đều bị vỗ chết vê đ ú c kỹ năng một phát đối diện liền tóm lấy cơ hội bên trên e giờ e bắt đầu đánh rất tốt đầu người đã hai mươi dẫn trước trọng yếu nhất hay là tiết tấu tương đối tốt quan đại giáo nhìn không được liền đắc ý nói các ngươi nhìn xem ta nói cái gì tới cái này đem tuyển cái cả tật thật không tốt phát huy nhất định phải tin tưởng khoa học tiền kỳ ohz một điểm tiết tấu đều không có đồng đội liên tiếp xảy ra chuyện hắn cũng không có cách không phải hắn không muốn tìm tiết tấu là cả tất cái này anh hùng thực tế không có cách nào hết thể đều tại trong kế hoạch. 128, hết thể đều tại trong kế hoạch.、Cái、khác hai cái giải thích kế kế tại trong Trước tại trong treo trọc đều đều Cái cái giải vừa ề treo trọc đại tá, vất thật đến loại này, đường đường chính chính phân tích thời chút loại nào chính chính cũng có đại đến đường đường điểm, đó quá phân không hàm hồ. này là rồi đại tá nói lời kỳ thật rất có đạo lý tôi hiểu cầm cái cả tờ cái này anh hùng thật không tốt mang tiết ấu ngược lại còn phải đồng đội trình độ nhất định cho hắn cung cấp trợ giúp mới được nhất định phải chú trọng tự thân phát d ụ n g liền không có cách nào q u a tuyến ống bên trên đồng đội cũng liền dẫn đến sẽ bị đối diện bắt đầu lên tiết ấu mà lại cái này tiết tấu xem ra rất không hữu hảo vương n h ị ca đường đường chính chính phân tích nói ta cảm thấy hay là phải cho tô h i ể u cầm có thể gây sự có thể gặng anh hùng kỳ thật đại tá nói không sai cầm ca tất về sau cờ g ờ chiến đội trở nên phi thường bị động bọn hắn quá ỉ lại tô h i ể u tìm tiết tấu nếu là không có tiết tấu lời nói liền sẽ bị đối diện tìm cơ hội thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện sai lầm trực tiếp cho không miêu miêu cảm giác hai người đem lời nói quá chết rồi đây là giải thích kiếm kỵ trừ phi đánh tới đằng sau thực tế thê yêu quá lớn đội hình lại không có lật bàn điểm ván giải thích mới có thể sớm nói trò chơi đã kết thúc ván này tranh tài mới cái kia đến đó đâu hiện tại liền nói lời này cẩn thận sẽ bị p quan đại giáo cũng là nhân tình lập tức liền ý thức được vội và nói g n đương nhiên ván này tranh tài còn khó nói bất quá ta cảm thấy cờ gờ v ấ n luyện viên tổ dưới ván tranh tài được nhiều cân nhắc tô i h i ể u bên này cùng mọi người nghĩ đều không giống miệng đều nhanh c ư ờ i lệnh nói không nên lời vui vẻ nguyên lai biện pháp tốt nhất chính là ta không làm gì an tâm tại giã khu làm cái bàn trải sau đó cùng đồng đội xảy ra chuyện chỉ cần ta không trợ lý các ngươi ai cũng không có cách nào diễn ta cái này không có mao bệnh à. đáng tiếc hiện tại mới hiểu được đạo lý này cũng may lúc này tựa hồ cũng không muộn hệ thống ngươi có thể hố ta vô số lần mà ta chỉ cần thắng ngươi một lần liền toàn bộ trở về không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nén cười làm gì thực tế là rất khó chịu một chút ngoài miệng còn phải nói không có chuyện gì không có chuyện gì mọi người tốt tốt đánh rất nhanh tôi hiểu soát đến bậy cấp giá quái ngược lại là soát không ít s ừ n g sốt chuyện gì đều không có làm có thể nói là đem phát d ụ n tiến hành tới cùng ngay lúc này cờ a giờ đậu nành đột nhiên hô một câu hiểu ca mở lớn đi không hô còn tốt một kêu lời nói tôi hiểu thật đúng là bị hù dọa không phải đâu chẳng lẽ đối diện xuất hiện tàn huyết rồi vậy thật đúng là có chút chuyện xấu c ả tật đại chiêu thế nhưng là có ở ngoài ngàn g i ả m thu đầu người năng lực mà lại một lần có thể tác dụng năm người đông nhiên một tiếng bạo tạc tàn huyết thật đúng là chịu không được tôi hiểu là cái đen sắc đều biết c ả tật cái này anh hùng nếu như cái thứ nhất đại chiêu lãng phí liền toàn bộ tầng một hát cám thu hoạch loại hình vậy kế tiếp liền khó chịu cái này đại chiêu thời gian c ù n độ hiểu đều hiểu nhận lấy đầu người về sau có k h í định thần nhàn cái thiên phú này tại nhưng thật ra là có thể giảm một chút t ợ h i ể u xem xét ven đường hai cái đều là tàn huyết hẳn là trầm mặc lẹ t ợ lạn ven đường chạy tuyến một đứt đi không phải thật đối tương lai nhìn sẽ không bị đánh thành cái dạng này đối diện hai cái cũng đủ ổn hoàn toàn không cho cơ hội không có chút nào hoàn t h ủ lập tức liền chạy bọn hắn cũng biết đối diện còn có cái cả t ậ t đại chiêu đâu a giờ giao cái thoáng hiện trực tiếp trở lại tháp giới không cho ngươi bất luận cái gì thời cơ lợi dụng t ô hiểu xem xét cái này h ê、e. nháy mắt liền yên tâm người bình thường khả năng cảm thấy có cơ hội nhưng tôi hiểu khả năng tính toán quá mạnh liền trước mắt hắn cái này trang bị hát cám thu hoạch tầng một đều không có đại chiêu đi lực kỳ thật rất bình thường đối diện hai người hắn một cái đều lớn bất tử vậy liền không quan trọng nha tôi hiểu không nói hai lời trực tiếp mở lớn cả tập tại nguyên châu ngâm sướng không có lớn người chết liền tương đương với không có tác dụng gì còn có thể đem đại chiêu cho lãng phí hết chẳng phải là đắc ý không phải đại chiêu lưu tại tay bên trong luôn cảm thấy khá nóng tay n g ư ờ i không có khả năng một trận tranh tài đánh xuống một lần đại chiêu đều không ra đi cái t i ê cũng qua không hợp t h o i thưởng q u n chúng diễn viên cũng không dám như thế diễn lỡ như không cần thận thu mấy người đầu làm sao bây giờ loại chuyện này t ô hiểu không phải không cân nhắc qua thậm chí cảm thấy phải khả năng hay là thật lớn hiện tại liền không giống ta nhặt cái đánh không chết đối diện cơ hội phóng đại chính là không lớn mà lại đây là đồng đội để ta mở đồng đội để ta mở tập thể liền mở cũng lại không đến trên đầu ta lần này t ô hiểu rất cơ chí còn cố ý nhìn một chút lẹp tợ l à n vị trí hắn đã trở về cho nên t ô hiểu cũng không cần lo lắng hắn quay đầu lại tiến vào tháp trộm điểm thương tồn loại hình cả tất đại chiêu cần nhất định thực lực dẫn đạo mới có thể rơi xuống nổ tung ai ngờ ngay lúc này ez đại chiêu vậy mà so cả tất đại chiêu trước một bước đánh tới đối diện À đủ tôi hiểu xem xét tích tắc này liền biết chuyện xấu mẹ nó ez làm sao còn có lớn đánh nửa ngày còn có lớn ngươi có thể hay không chơi a g a ngươi người này có vấn đề đi mấu chốt ez cái này lớn vốn là không tốt số bên trong người đối diện đối diện biết ngươi muốn mở lớn vẫn có thể tẩu vị tránh đi đậu nành liền tương đối cơ linh hắn cố ý trốn ở ven đường trong bụi cỏ xuất kỳ bất ý gầy ra đi một cái lớn để đối diện thời gian phản ứng lập tức biến n n tại hắn hô tô hiểu mở lớn thời điểm liền đã ấp ủ muốn mở lớn tốc độ càng nhanh đu bự kỳ hiệu chuyện kỳ quái lại phát sinh rõ ràng muốn không lớn kết quả sửng sốt cầm hai người đầu đều mẹ nó q u a y é rét cái kia lại chiều lại bị đồng đội giữ im lặng làm cho khóc không ra nước mắt nài sở t ô hiểu khó chịu đồng đội thật hưng phấn cái này quan hệ là tương đối phụ trợ a bảo hưng phấn khen lớn xinh đẹp đậu nành người hô tô hiểu mở lớn thời điểm có phải là liền đã nghĩ kỹ sau đó phải làm gì rồi kia là đương nhiên hết thể đều tại trong kế hoạch đậu nành đánh ra loại này đặc sắc phối hợp còn thật cao hứng chỉ nghe hắn nói ta đại chiêu cố ý giữ lại không có thả liền nghĩ có thể hay không cùng hiệu ca đại chiêu phối hợp một chút đâu ta cảm giác có thể lớn đến một cái để hiệu ca thu cái đầu người cũng không tệ không nghĩ tới lập tức lớn đến hai cái ez đại chiêu thật đúng là có điểm xem vật khí không giống cả tất loại này là tất trúng đ ầ u nành đắc ý nói v ậ n khí tốt cái này sóng v ậ n khí là thật không sai tôi hiểu c h ắ c không được để ta mở lớn a tình cảm đem hết t h ể đều nghĩ kỹ tôi hiểu vẫn có chút xem thường đồng đội cái kia hp lớn bất tử tuyển thủ chuyên nghiệp đoán chừng cũng có thể nhìn ra đừng tưởng rằng tuyển thủ chuyên nghiệp là việc làm hay là mình quá bất cẩn tôi hiểu nháy mắt liền hối hận cái này mẹ nó bạch bạch thêm ra hai người đầu phát dục nháy mắt khá hơn năm kế tiếp theo cầu đặt mua cầu nguyện phiếu cầu khen thưởng ủng hộ chương một trăm hai mươi chín chỉ cần sớm một chút mở lớn liền lấy không đến đầu người chương một trăm hai mươi chín chỉ cần sớm một chút mở lớn liền lấy không đến đầu người tôi hiểu nhất khí hay là rõ ràng tâm lý khí m ộ t tớt mặt ngoài còn phải cười hì hì không có cách nào có lẽ đây chính là người trưởng thành thế giới đi đậu nành người cái này liền t ô hiểu cuối cùng vẫn là chú ý dùng từ người cái này cũng quá khắc khí nhà đại chiêu tối nay xuất thủ chính là Đầu người ngươi cho ầ m k ô n g tốt s a Nội tô â m mẹ ổ ết, ta 200.000A, nó người đầu hiểu ơ A giờ ngươi không đoạt đ hai cái kiến tạo hắn đều có thể tiếp nhận mặc dù đối diện ven đường ưu thế không có cũng tổng so ven đường ưu thế không có hắn còn trắng thua thiệt hai trăm h ô n h mạnh đậu nành lại nói cái này thật không có biện pháp lúc ấy tình huống kia không kịp lo lắng nhiều mà lại ta phải nói cho ngươi nếu như hơi chậm một chút lời nói căn bản là lớn không đến hai người vừa rồi ta xuất thủ trong nháy mắt đó cơ hội đặc biệt tốt đậu nành bình thường không nói nhiều cũng là nam biến thái tại sao phải nói cũng bất quá tôi hiểu vừa rồi câu nói này để hắn còn rất cảm động hiểu ca chính là không giống xưa nay không nghĩ đến muốn đầu người thậm chí còn nghĩ đến để đồng đội đầu người cùng một ít thích ca đầu đi rừng so ra lập tức phân cao thấp à, có lẽ đây chính là cách cục đi đ ầ u nành lời nói cũng nhiều hơn không có chuyện gì hiểu ca hai chúng ta ai bắt người đầu không giống ta cái này x o n g c ó thể ăn tầm tháp ra cũng không tệ tôi hiểu hèn m ọ n ngươi mẹ nó cũng quá hèn m ọ n đi a bảo sen vào nói hiểu ca ngươi bắt người đầu chúng ta yên tâm đầu người cho ngươi so cho hắn tác dụng phần lớn chúng ta ván này ta cảm giác có thể thắng tôi hiểu ta mẹ nó để ngươi nói chuyện sao ngâm miệng về sau lại không còn tin tưởng đồng đội bình thường chơi game đột xuất một cái không nhịp điệu mà lại có đôi khi sẽ còn h à n trí. hết lần này tới lần khác cùng hắn phối hợp thời điểm chỉ huy bắt đầu đều cơ t r í muốn chết về sau không thể nghe đồng đội về sau sẽ không còn có tín nhiệm tôi hiểu nội tâm n h à danh thời điểm là không biết mưa đạn trên có nhiều náo nhiệt cái này s ó n g phối hợp đem tất cả đều nhìn kích động mưa đạn bên trên đầy bình phong sáu trăm sáu mươi sáu còn đại giáo càng là sốc nổi nói trời ạ đây là cái gì thần tiên phối hợp có thể bị é g h đến hai người là thật liền có chút không hợp t h i thường miêu miêu lại nhà ránh vương nhị ca nói ta cảm thấy chúng ta sức tưởng tượng không quá phong phú người khả năng đều đoán không được còn có thể phối hợp như vậy cái này phối hợp quá bất ổn định thất bại khả năng vẫn tương đối lớn kết quả g g chiến đội chính là dám chơi như vậy xác thực có đồ vật đúng ta muốn nói chính là cái này q u ò n đại giáo bắt đầu cả tật đại chiêu kia là một trăm phần trăm trung đích cái này không thể chê hiện tại tiền hậu kỳ ngươi cũng không có dây đồng hồ những vật kia đến lần tránh tổn thương nhưng e z cái này anh hùng đại chiêu liền không giống hết thể tùy duyên thật đúng là không tốt số bên trong cái này đại chiêu nếu là đánh không chúng như vậy cả t ậ lớn liền lãng phí tiếp súng sẽ lâm vào ác tính theo điểm kết quả thật đúng là để hắn lớn đến hai cái để o h á dệt cầm súng song sát có thể thấy được cờ gờ chiến đội bọn hắn đồng đội ở giữa là phi thường tín nhiệm ngươi nhìn o h á dệt mở lớn thời điểm có thể nói rất quả quyết không có chút nào mập mở có nói chuyện một xác thực miêu miêu quay đầu nói nếu là ta chắc chắn sẽ không cùng ez đồng thời mở lớn ta trước tiên cần phải nhìn ez đại chiêu có thể hay không trúng đích trúng đích lời nói xác nhận có thể đánh rết ta lại mở lớn dù sao bọn hắn một lát cũng không cách nào nháy mắt về nhà gác y ô đại chiêu cũng cho không đến hay là hắn phải chết kỳ thật nếu là không có cách nào trúng đích ta liền không ra lớn còn có thể tỉnh cái đại chiêu nhiều dễ chịu ô hát z rất quả quyết liền theo nói rõ hắn tin tưởng ez cái này đại chiêu có thể trúng đích n a m càng làm cho t ô hiểu tuyệt vọng là vừa rồi hắn cái này đại chiêu trừ cầm xuống hai người đầu về sau còn có một cái kiến tạo đối diện ba người trực tiếp ở trên đường vượt tháp dự định cả một đợt sảng khói hòn tây ô g ã l ì ô còn có máy xúc ba người này đại chiêu vượt tháp thực tế quá dễ dàng cho dù là da dày thịt bé hòn ta càng bắt đầu cũng không có gì gánh vác máy xúc trước kháng tổn thương sau đó hắn dùng mình đại chiêu có thể lẩn tránh một chút tháp phòng ngự tổn thương đổi người khác kháng tháp cùng hễ lì xệ e kỹ năng bay trời cùng loại sau đó gã l ì ô đại chiêu c h i viện tây ô đại chiêu vô địch giết cái hòn khẳng định thức tha có hơn bất quá ở trong quá trình này xuất hiện một chút sai lầm nhỏ s à n g khoái hòn tại vùng vây dây chết lúc biểu hiện rất chi tiết dùng e kỹ năng đánh bay người đối diện dẫn đến máy xúc không có cách nào kịp thời mở lớn tây ô bất đắc dĩ tình hô g ư ớ i chỉ có thể đem mình đại chiêu sớm cho hắn dùng hai người đại chiêu có chút nặng hợp sau đó chính là gã li ô kháng tháp giết hòn cần một quãng thời gian lúc đầu nhiều gánh một chút không có việc gì kết quả gạ tật cái này đại chiêu nháy mắt bổ một chút tổn thương để hắn bị còn tốt đầu người tính sàng khoái không phải tô hiểu có thể k h ó c ngủ cái này một đợt eze -E、lên đường vượt tháp chỉ có thể nói không lâu không kiếm đi lãng phí nhiều như vậy đại c h i ê u còn cả cái một đội một nhìn từ bề ngoài là thua thiệt bất quá cho cậu cầm cái đầu người hơn nữa còn để cậu ăn hai tầng tháp ra không hề nghi ngờ cậu phát dục r a tốc cho nên còn tính là miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi thua thiệt không phải rất nghiêm trọng chỉ có thể như thế an u ổ i mình năm sau đó gần mười phút bên trong tranh tài tiến hành rất bình ổn ngẫu nhiên buộc phát chọn người đầu lẫn nhau có thắng lại đi e z -E、hay là càng thêm ưu thế điểm duy nhất không đổi là tôi hiểu một mực rất ổn định cơ hồ chưa từng làm cái gì cắm đầu x o á t giã chuyên chú mình phát r ụ n g kỳ thật tôi hiểu ngay cả rác đều không nghĩ x o á t nhưng như vậy làm lời nói tựa hồ cũng quá mức điểm một chút hướng phương diện tốt nghĩ x o á t giã tổng so soát x o đầu tóc r ụ n g chậm đi khoảng hai mươi ba phút tôi hiểu tại rã khu x o á t xâm sáu về sau liền chuẩn bị về nhà hắn phải về nhà đổi mới trang bị bình thường ra trang bị cái gì phải đánh thế nào hay là đánh như thế nào những vật này không có cách nào diễn nhưng tôi hiểu không biết là hắn gái này xóng về nhà độc tĩnh bị đối diện cho điều tra đến hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc phụ trợ a bảo tại làm đại long tầm mắt thời điểm cho cơ hội bị đối diện t h ở dịt cho câu bên trong đối diện gạ lì ổ tay mắt l a n h lẹ đem đi lên tiêu hao l ẹ m vợ lạn cho trào phùng đến kỳ thật một cái phụ trợ titan bắn liền tốt không có cái gì tất yếu nhất định phải cứu nhưng theo trung đan vào sân về sau sự tình liền không có đơn giản như vậy kiên trì cũng được bên trên sảng khoái hòn cũng truyền tống tới t ô hiểu đang ở nhà bên trong nhìn thấy đánh lên đầu tiên là s ứ c sở sau đó mừng rỡ không thôi cái này xóng ta không tại các người bốn đánh năm đoán chừng là đánh không lại t ô hiểu cũng nghiêm túc hắn tranh thủ thời gian thả cái lại chiêu biện pháp tốt nhất khẳng định là không phóng to coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra nhưng kia không có khả năng đồng đội đều đánh muốn chết n g ư ờ i còn không ra lớn đại chiêu khẳng định là lưu không được tôi hiểu cảm thấy còn không bằng sớm một chút mở lớn đợi một chút mở lời nói nói không chừng đối diện lại là mấy cái tàn huyết cái chủng loại kia sau đó lại tới mấy người đầu đó là thật chịu không được chỉ cần ta đại chiêu mở sớm liền lấy không đến đầu người bốn chương một trăm ba mươi kịch bản giống như ở đâu gặp qua chương một trăm ba mươi kịch bản giống như ở đâu gặp qua không nói hai lời t ô hiểu tại nước suối bên trong nguyên địa phóng đại vì không bắt người đầu t ô hiểu là liều tại người khác xem ra tôi hiểu cái lựa chọn này không có ma bệnh còn tại nước suối bên trong đâu lúc này đánh lên hắn khẳng định là chi viện không lên đi rừng cũng không thể mang truyền tống a chỉ gặp qua không mang trường trị mang một ít đốt chưa thấy qua cái nào mang truyền tống hiện tại đi quá khứ sợ là rau cúc vàng đều lạnh tôi hiểu chỉ có thể mở đại chiều chi viện một chút đây là duy nhất có thể làm mà lại thời gian này điểm về nhà không cùng bên trên đồng đội cái này khẳng định không có cách nào q u á i tôi hiểu chỉ có thể nói là a bảo quá không cẩn thận bị đối diện thợ d ị cho mở kỳ thật tại chức nghiệp trong trận đấu các ả tất đ ạ minh đ phải đệ n h đều n ngươi nhìn tàn hết thời điểm sức bất quá một cái đều không giết chết ngược lại phía bên mình bốn cái đều không có e giờ e chiến đội đánh ra không đội bốn Tô Hiểu mừng kỳ thật tô hiểu cũng muốn nhiều có thể đem đối diện đánh thành cái này hp .E. cũng được thua thiệt hắn sớm ở lớn hắn hiện tại cái này trang bị vô cùng tốt chuyển vận thật đúng là không thể khinh thường khả năng vừa rồi kiêm một đ ậ p đoàn hắn ở nhà bên trong ngược lại chuyển vận là cao nhất tiếp nối duy nhất chính là cái này đem mình không có chết toàn đội liền hắn một cái còn sống nhưng ngay lúc đó liền có thể thua tranh tài thua sau cuộc tranh tài ban thường so với tặng đầu người loại này tiểu đả tiểu nháo thực tế là mạnh hơn đắc ý a đắc ý c ả tật cái này anh hùng hay là chọn đúng cùng hắn dự tính ban đầu hay là có khác biệt tôi hiểu xuất ra cái này anh hùng là vì chết ai ngờ hiện tại một lần cũng chưa chết bất quá không trọng yếu cái này đem đồng đội rất cho lực cuối cùng phát huy bọn hắn chân thực trình độ nếu là sớm một chút như thế phát huy cũng không thể thắng đến bây giờ a hiện tại cuối cùng đều tốt vấn đề cũng không lớn dù sao có thể thua liền tốt ra đại sự cái này xóng đánh xong cờ gờ triệt để nổ xuyên bệnh thiếu máu vương nhị ca cảm t h ắ n nói đây cũng quá đột nhiên cảm giác mới vừa rồi còn có đến có về đây này đột nhiên liền phong vân đột biến để người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng miêu miêu nói theo a bảo quá không cẩn thận a làm tầm mắt thời điểm quá ngay thẳng kết quả bị mở đôi này mặt t h ở dị thế nhưng là rất mạnh a lại không phải ta t h ở dị thế nào ta nói cái gì tới cái này đem cờ gờ chiến đội đội hình đánh đoàn liền khó đánh coi như không bị mở lời nói tái phát d ụ c một hồi hay là đánh không lại quản đại giáo bắt đầu nóng lòng chứng minh mình thực lực nói cái này sóng đánh xong tranh tài cơ hồ không có bất ngờ nha ta nhìn không ra cờ g bên này còn có cái gì lật bản điểm Mới vừa rồi vừa c ò ngay khó mà nói ó mà này n tiếp, cái quá trực s đánh xong đoán sóng trừng h t n đồng đều có thể nhìn ra g chiến không đánh, cũng vông nói. n h thể thích thể đều đội đã điểm G giải g có cờ có có ra ra a từ đầu bị EZE、e、cầm tới ưu thế về sau mọi người liền không thế nào xem trọng cờ g dù sao đội hình hậu kỳ không nhân ra lợi hại cái này sóng đánh xong về sau EZE ưu、e、thế liền tương đối lớn càng đánh n g ư ơ i liền càng không có đánh cũng không ai t r e o t r ọ c quản đại giáo đọc sữa loại cục diện này hắn lại thế nào sữa cho người ta bàn phím đều chỉnh bốc lên sữa đoán chừng đều sữa không trở lại miêu miêu nói e r e bắt đầu đánh đại lòng chúng ta chú ý tới ohz vẫn là còn sống hắn cũng tại chạy về đằng này trên thân là có thoáng hiện chúng ta xem hắn cái này xong có thể hay không đoạt lòng đ ừ n g đi cái này xong làm sao đoạt lòng à đối diện năm người đều ở đây liền sẽ không cho ngươi đi xuống cơ hội q u ả n đại giáo nói thẳng ta cảm thấy hay là đ ừ n g đến đi cái này đến đoán chừng cũng vẫn là được nhiều đưa một cái không có gì tất yếu còn không bằng đi đem tiểu lòng đánh nữa nha người xem nao h nhao đang cảm thán ngươi thật đúng là đừng nói hôm nay quản đại giáo tựa như là nói tiếng người phân tích còn rất có đạo lý trước tiên ó i hắn đọc sữa sẽ không là hiểu lầm hắn đi tôi hiểu đi lại long bên kia xem một chút đi thử một chút có thể hay không đoạt long trầm m ặ t mở miệng nói ra vừa rồi kia sóng đánh xong về sau mọi người cảm xúc đều không thế nào cao a bảo điên c ũ n g đang nói xin lỗi kỳ thật cũng không ai trách hắn chính là cảm thấy không có đánh qua ván này tranh tài có thể muốn không có đội ngũ bên trong ai cũng xuất hiện sai lầm qua nếu là xuất hiện sai lầm liền đi trách người ta lời nói vậy cái này đội đoán chừng cũng đánh không tốt không có cái gì lực ngưng tụ người muốn nói ai có thể một lần đều không sai lầm lời nói đoán chừng chỉ có tôi hiểu hắn ổn không t ư nổi sảng khoái đề nghị đối diện năm người đi đoán chừng không được đi thoạt a cảm giác k ô n giành g được lòng, nhìn là rất khó mạnh bởi vì đối diện phát hiện ngươi chỉ có một người khẳng định liền lên tới tìm ngươi vị trí sẽ không cho ngươi thoáng hiện đi xuống cơ hội đoạt long lời nói đồng dạng đều là tại đồng đội ở tình h u ố n g dưới đối diện không tốt phái người đến quấy rối ngươi ngươi có thể tiến vào lòng hố hoặc là ngươi qua đây thời điểm vừa lúc đối diện đánh tới cuối cùng cũng không có công phu của ngươi sau cùng thời điểm trực tiếp tiến vào lòng hố sau đó liền chết sống có số phú quý nhìn trời E g i ờ e chiến đội tại đại long đằng sau đều là tầm mắt ngươi cả tật vừa đến đối diện liền nhìn rõ đến này làm sao đ o ạ c long phái hai người đi lên nói không chừng còn có thể an bài ngươi một đợt cuối cùng tính mạng còn không giữ nổi sảng khoa ý nghĩ cùng đại tá không sai b i ệ t lắm tương đối lý trí mà lại có nhất định dừng tổn hại hiệu quả a bảo lại nói không có tác dụng gì bị bọn hắn cầm đại long chúng ta xác định vững chắc đánh không lại tranh tài cũng sẽ thua con tiểu long này cầm cũng không phải long hồn không có tác dụng gì lại qua mấy phút chúng ta không có khả năng lấy thêm đến tiểu long trầm mặc còn có a bảo ý nghĩ đều không k h á mấy ván này tranh tài tỷ lệ lớn là không có đầu này đại long có thể đoạt liền còn có chút cơ hội không giành được lời nói khẳng định vua cùng nó thời gian kế tiếp bị trả tấn còn không bằng quả quyết một điểm cược một chút t r ầ m mặc lần nữa kiên định nói đi thôi h i ể u ca tin tưởng mình cũng có khác áp lực cái này đem là chúng ta đánh không tốt tôi hiểu kỳ thật nội tâm là cự tuyệt cái này kịch bản giống như ở đâu gặp qua a không sai chính là lần kia chơi a v m ặ t v á n h quả thực một mao đồng dạng có hay không cũng là bốn cái đồng đội đều không có sau đó còn lại chính hắn cuối cùng đoạt long thêm bốn giết trực tiếp lật bản lần này hắn hay là cái đi rừng sẽ không lịch sử lại viết lại một lần a bốn chương một trăm ba mươi mốt mậu bức trên cây mậu bức quả chương một trăm ba mươi mốt mậu bức trên cây mậu bức quả tôi hiểu không nghĩ còn khá vừa nghĩ tới lần kia mạng phạch không nói hai lời liền định có càng trở về thế nhưng là đồng đội đều để hắn đi cái này có thể làm sao bây giờ đâu ta cũng không thể không đi thôi tôi hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút lịch sử tái diễn sát xuất hẳn không phải là rất lớn đầu tiên hắn cũng không có đại chiều tổn thương chắc chắn sẽ không cao như vậy lần trước kia là ap mạng ạ c h đại chiều lại thêm hắn trang bị không sai người đối diện lại không chú ý bị hắn đụng cái cả sành đường màu Cái có tiêu thể h k ô năm g tung thương dùng không nổ tung à, hiện tại hắn toàn thân tổn nhất hắn vấn hắn tại thấp rất chiêu, qua, à cho chắc phải đại cao cao đã đề bị l ớ người đều ở đây hắn không tin e rờ e chiến đội người có như vậy khờ so tiếp theo ta coi như thật xuống dưới kiên quyết không theo trừng trị này làm sao đ o ạ t long nói không chừng thao tác tốt còn có thể bạch bạch đưa một lần đâu chết một lần thế nhưng là năm trăm linh mặc dù tiền này cũng là món tiền nhỏ một hồi tô hiểu liền có thể kiếm cái lớn bất quá có chút ít còn hơn không nhà năm trăm linh cũng không tệ có thể ăn được mấy trận điểm tâm đồng đội đều để ta đi vậy ta cũng chỉ có thể đi một hồi bạch bạch đưa chắc hẳn cũng không ai sẽ trách ta à kỳ thật tô hiểu đến hay là rất nhanh bởi vì mới vừa rồi còn đang đánh thời điểm tô hiểu liền đã tại hướng bên này đi về thời gian hoàn toàn đến cùng đối diện cũng không ai đi lên quấy dối tô hiểu tô hiểu tới về sau nên ngang hướng long trong hố cắm cái thật mắt nhìn một chút tình huống bên trong đại long còn có bảy mươi tám ngàn lượng máu thẳng thắn đến nói đối diện cái này đội hình đánh đại long vẫn là rất nhanh phệ lì ổ t càng n đừng đề cập ó b e dơ e đội hình bên trong còn có cái tây ồ vật này đại long cũng rất nhanh tôi hiểu xem xét cái này hp biết không sai bị lắm không nói hai lời trực tiếp thoáng hiện xuống dưới ba cơ cơ đồng đội e rơ e đối thủ còn có giải thích cùng người xem đều nhìn một bước không phải đâu ngươi thời gian này điểm xuống đi làm cái gì lại không phải không có tầm mắt có thể nhìn thấy đại long l ư ợ n g máu ngươi mủ đoán một tay n à y đi xuống rõ ràng cắm thật mắt cũng biết đại long hiện tại là cái gì hp lúc này ngươi xuống dưới làm gì bình thường đoạt long lời nói khẳng định là một nghìn đến hai nghìn ở giữa cái này hp lựa chọn cái thời cơ nhảy đi xuống chủ yếu phải xem đối diện đối đại long tổn thương tốc độ có đôi khi ngươi hơi chậm một chút khả năng đối diện liền trực tiếp đánh dụng xuống dưới ngươi ngay cả trường trị cơ hội đều không có chỉ có thể bạch bạch đưa cái đầu người hv cao một chút cũng không được người ta chiến đội lực chấp hành cao nhìn ngươi xuống tới nói dừng tay liền dừng tay trực tiếp đem ngươi người r ế t lại đại long cho nên đại long cái gì hv xuống dưới có thể cướp được lòng vẫn là rất g i ả g cứu có thể cướp được đại long cũng không phải là rất đơn giản nhưng ngươi cái này còn lại sáu bảy n g à n máu thời điểm trực tiếp thoáng hiện xuống dưới làm gì ngươi trừng trị chẳng lẽ lập tức có thể trừng phạt mười phẩy không không máu tôi hiểu hành động này đem tất cả đều cho nhìn n ố c hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể chơi như vậy e g e chiến đội bên này càng là nhìn không rõ á đủ người này muốn làm gì xuống tới đưa sao Lúc đầu re、e、cũng k ê hoạch tốt lại đánh hai giây liền để gã lì ổ cùng thợ dị đi lên quay dối cái này cả t ậ t không cho hắn xuống tới cơ hội ai ngờ bọn hắn còn không có xuất thủ đâu cả t ậ t liền trực tiếp xuống tới đây là tặng không nha không nói hai lời dừng tay đánh đại lòng trực tiếp tập kích tô hiểu đem cái này cả t ậ t d â y mất vậy liền triệt để gối cao không lo đại lòng càng là vật trong bàn tay lại sau đó cầm xuống tranh tài ohz xem ra cũng bất quá như thế nha trận đấu này giống như đều không có gì phát huy xem ra hay là đánh giá cao hắn dù sao cũng là bên trên đơn chuyển đi rừng hay là kém một chút ý tứ a ta cái này tay ta cái này tay tại sao lại run lên thoáng hiện đi xuống một né mắt tôi hiểu cảm giác mình tay bắt đầu đầu động cùng được b ắ t kín sần hơn nữa còn khống chế không nổi ở thời điểm này tôi hiểu chính mình cũng không biết mình đang làm gì bàn phím lốt b ú c vang điên cuồng ấn loạn kỹ năng sau đó chuyện kinh khủng phát sinh tôi hiểu xuống tới về sau mời kỹ năng một né mắt liền đem tàn huyết thợ dịt cho thu lại thợ dịt hp quá thấp trả lại đến nghị cầu tôi hiểu đu kỳ hiệu lại sau đó xui xẹo là đi dừng máy xúc bị t ô hiểu một cái quy trực tiếp mang đi lượng máu của hắn cũng không cao c ộ n thêm h á cám thu hoạch hiệu quả còn có、L、kỹ năng cung cấp cầm tiếp theo tổn thương lúc này đối diện cũng tập kích đem tô h i ể u cho dây mất tô h i ể u cuối cùng ở trong trận đấu đường đường chính chính chết một lần nhưng mà chết về sau tô h i ể u trở nên càng khủng bố hơn trong tay quy kỹ năng thả không ngừng ba ba ba cũng không biết hết thảy thả bao nhiêu cái quy kỹ năng dù sao cái đồ chơi này cơ h ộ i c ũ n g không có cd liền một trận điên cùng theo chi b ậ t kỳ hiệu c ủ a dạ kỳ hiệu penta kỳ hiệu cuối cùng khi năm rết to lớn chữ xuất hiện tại trên màn hình phương lúc tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người a đủ cái này c a t h hắn là thế nào làm được thoáng hiện tiến vào lăng hố tại không có đại chiêu cùng đồng đội tình hôn g dưới một người năm giết phim truyền hình cũng không dám như thế biên a bình thường chỉ có đang run âm hoặc là k h ó i thủ phía trên liên minh huyền thoại loại tiểu thị tần bên trong có thể nhìn thấy bất quà những cái kia đều là diễn xuất đến mà thôi đây chính là đường đường chính chính đỉnh cấp nghề nghiệp mùa giải a hơn nữa còn là quý sau thi đấu ai dám diễn chỉ có thể nói tôi hiểu cái này cả tật thật đáng sợ kỳ thật tôi hiểu không nghĩ tới chính là cả tật không có đại chiêu tại loại này đánh năm tình hôn dưới vẫn có thể cầm tới năm giết hoàn toàn hợp tình hợp lý đôi thứ nhất mặt vừa rồi đánh xong về sau trạng thái cũng không tốt nên dùng kỹ năng cũng đều dùng thứ nói đại long, đại long bốn t cặp mặt đều cùng nhau tiến lên muốn tới đây giấy tốt hiệu vị trí tới gần quá lông hố bên trong cùng phát hiện không đối muốn chạy thời điểm phát hiện chạy không thoát trừ tô hiệu chuyển vận bên ngoài còn có đại long chuyển vận cũng không thể khinh thường thứ năm tô hiệu trang bị tốt mà lại mang thiên phú là hát cám thu hoạch phó hệ có trí mạng mức kích hai cái này thiên phú đánh cho tàn phế máu thời điểm tác dụng rất lớn có thể gia tốc thu hoạch mà lại cả tật quy kỹ năng chúng đích đơn thể mục tiêu thời điểm tổn thương là cao hơn lập tức xuống dưới đối diện căn bản là chịu không được vấn đề nằm ở chỗ cái này tôi hiểu vừa rồi quy quá chuẩn cơ hội là quy một cái có một cái tôi hiểu người ngốc mặc dù hắn màn hình đen trắng thế nhưng là nhìn thấy năm rết về sau người đã ngốc n mẫu bức trên cây mẫu bức quả mẫu bức dưới cây n g ư ờ i cùng ta bốn chân một trăm ba mươi hai chết ngược lại bệnh thiếu máu chân một trăm ba mươi hai chết ngược lại bệnh thiếu máu a đủ a đủ hiểu c a ngư bức ngươi cái này cả tật cũng quá áp đi hiểu ca ta muốn cho ngươi sinh vọng ta nguyện ý biến tính tôi hiểu còn ngậu bức thời điểm bốn cái đồng đội là nhịn không được điên cuồng gào thét quá rung động một cái năm rết tại dưới mí mắt phát sinh có thể không rung động nha cùng lần trước tôi hiểu dạ sổ cầm năm rết còn không giống nhau lắm đây chính là quý sau thi đấu nha mà lại đây là ngược gió tình hồ dưới ngược gió cầm năm rết cái này độ khó mọi người hiểu đều hiểu năm rết vật này liền xem như thuận dọ ván cũng không được khá lắm cầm nếu không quán n g h bên trong làm sao dám năm rết liền đưa ngươi m ư ơ i khối tiền hai mươi khối tiền phí internet đâu nói trắng ra có rất ít người có thể làm đến nha cái này nếu là tùy tiện đều có thể cầm cái năm giết quán nghe không may chết rồi khẳng định liền sẽ không nguyện ý làm như vậy mà lại lần trước năm giết có đối diện c ố ý để thành điểm ở bên trong lần này liền không giống thật mạnh thực lực giết năm cái hơn nữa còn là đánh năm tình huống dưới trong trận đấu cơ hồ chưa thấy qua như thế nghịch thiên c h ẳ n g diện mấy cái giải thích cũng là kinh ngạc đến ngây người kịp phản ứng về sau quản đại giáo càng là nhịn không được bạo nói t ụ ta ít tôi hiểu cái này cả tờ trực tiếp thoáng hiện tiến vào lăng hố cầm số năm giết thật có lôi các vị người xem ta vừa rồi nói không nên nói lời nói nhưng ta vừa rồi thực tế là quá rung động có chút nhịn không được miêu miêu càng là không ngừng tại lắc đầu làm thâm niên âm dương sư lúc này cũng âm dương quái khí không dậy còn đi cái gì chương trình đâu trực tiếp liền bắt đầu thổi à chỉ nghe miêu miêu nói k h o a nói ta là thật lần thứ nhất ở trong trận đấu gặp qua khoa trương như vậy cà tớt đánh năm cầm tới năm giết nguyên lai、like、không phải tại tuyển tập bên trong tồn tại trong hiện thực cũng có nhà quá khoa trương đây là không có đại chiêu cà tớt kết quả cầm xuống năm giết ta đều không thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì liền cảm giác hắn đang một mực gờ cờ, cờ, cờ, cờ sau đó e năm người đều không có quan đại giáo còn giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ vương nhị ca xem như bên trong nghiệp vụ năng lực mạnh nhất h ắ n đoàn chiến cũng c ẩ n t h ậ n nhìn chỉ nghe hắn nói vừa rồi kia sóng sau khi đánh xong ta trực tiếp chấn kinh các ngươi nhìn thấy sao c ktq ậ t u y ít nhất vung tám mươi chín cái ra một cái không rảnh cái này thật đúng là không có chú ý tới một cái không rảnh quá không hợp thói thường đi c ktq ậ t u y kỹ năng chơi qua đ ề u biết nhưng thật ra là rất dễ dàng bị đối diện cho t ẩ u vị tránh đi ngươi thả thời điểm đoán chừng còn phải mang một ít dự phán mới được trên sàn thi đấu cũng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp cái kia tàu vị năng lực khẳng định là không cần nhiều lời cái gì có thể bị toàn bộ chung đích, cái chiến cái cả có chung đích, cái thói nói thể toàn đột xuất một thường. một trong, tật thể toàn bộ chung đích, thả một hai cái, cái chủng loại kia không tính. không hợp Không nghe hai bị bộ bên bộ đoàn nào loại liền năng chủng không đại cái kia kỹ quy vương nhị ca nói ta thấy giống như là cái dạng này bất quá vừa rồi quá kích động ta giải thích thời điểm đại não cũng có chút thiếu dưỡng không chắc chắn lắm chờ chút nhìn chiếu lại đi đạo truyền bá bên kia cũng là rất hiểu trực tiếp đem chiếu lại tung ra ngoài mà lại đối tô hiểu quy kỹ năng còn tiến hành chậm thả xử lý cái này mọi người liền thấy rõ cảm giác càng thêm không thể tưởng tượng nổi nhị ca nói không sai chín cái quy kỹ năng một cái đều không rành toàn bộ chúng đích người đây cho dù có năm người cũng được chết a cả tật trang bị tốt không được quan đại giáo vẫn đem s ố c nổi phong cách tiến hành tới cùng có ai biết cả tật quy kỹ năng lúc nào đổi thành chỉ hướng tính kỹ năng ta chơi thời điểm vì sao chính là quy không đến đối diện người quan đi không có ý nghĩa miêu miêu âm dương vái khí mà nói vương n h ị ca hơi đứng đắn một chút c h ắ c không được ô、OH、hát dẹp dám thoáng hiện xuống dưới cùng ngươi đòn o đánh n g u y ê n lai、like、hắn không phải nghĩ đọc o lòng mà là nghĩ đến làm sao đem đối diện cho d i ế t sạch người này quả thực khủng bố quan đại giáo chuyện đương nhiên nói kia không có cách nào à ta nếu là cả tật chơi tốt như vậy ta cũng thoáng hiện xuống dưới đánh cái này sóng coi như không năm giết giết người ba bốn cái ta cũng kiếm được tuyển thủ chuyên nghiệp trọng yếu nhất chính là tự tin vừa rồi tô hiểu tự tin trợ giúp hắn cầm xuống năm giết vương n h ị ca cảm thấy nói như vậy có sai lầm bất công liền nói bổ sung đương nhiên tự tin cũng là căn cứ chính mình thực lực đến vừa rồi tô hiểu thoáng hiện xuống tới kia sóng thao tác đáng giá mỗi cái cả tật người chơi học tập người ta vì cái gì quy chuẩn nói rõ người ta bình thường đối cái này anh hùng có rất nhiều luyện tập độ thuần thục vô cùng cao nha miêu miêu thì phân tích nói cái này sóng thật quá mạnh dám thoáng hiện xuống dưới đánh năm là thật không nghĩ tới bất quá hắn ý nghĩ này ta cảm thấy rất linh tính bởi vì mọi người suy nghĩ kỹ một chút đợi đến đại long tàn huyết thời điểm e giờ e chiến đội người nhất định sẽ được đến q u a y dối hắn đến lúc đó có thể hay không thoáng hiện xuống dưới hay là một chuyện đâu coi như cho hắn thoáng hiện xuống dưới cũng không nhất định có thể cướp được lòng thế nhưng là ta trực tiếp tới liền thoáng hiện xuống dưới hướng về phía ngươi người đem các ngươi toàn diết sạch như vậy ngươi cũng lấy không được đại long mọi người tỉ mỉ nghĩ lại miêu miêu nói rất có lý nha vừa rồi cái này một đợt đoàn chiến nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là đánh cái năm đổi năm rất thảm liệt ở đây mười người toàn bộ đều chết một lần lúc đầu bị không đổi bốn về sau bệnh thiếu máu cờ gờ chiến đội xem ra nháy mắt lại không lỗ thậm chí còn rất kiếm thứ một cạ tật cầm xuống năm riết triệt để mập t h a thứ hai đại long không có bị cầm ngược lại cờ gờ chiến đội bên này người đã lục tiếp theo phục sinh bắt đầu hướng đại long bên này đuổi bọn hắn hiện tại có cơ hội đánh đại long nếu là đại long cầm xuống lời nói cục này liền triệt để lật tôi hiểu bên này liền rất m ộ n g bức cái này m ộ n g bức trạng thái cầm tiếp theo thật lâu ta là ai ta ở đâu vừa rồi xảy ra chuyện gì vừa rồi liền nhớ được một trận tay run tật xấu này không phải lần đầu tiên xuất hiện ra sân tranh tài bao nhiêu thùng thời điểm cũng thế không hiểu thấu thao tác kết quả cái này xong quá ác tay run một hồi trực tiếp cầm xuống nam giết tôi hiểu có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi n g ư ơ i mẹ nó lại nhiều run mấy lần ta chẳng phải là phải cầm quán quân rồi mặc dù chết một lần nhưng vẫn là bệnh thiếu máu chết một lần là có năm trăm linh nhưng cầm một cái đầu người một trăm linh a nam giết chính là năm trăm linh vấn đề hệ thống lần trước nói nam giết sẽ gấp đôi nói cách khác nam giết trực tiếp thiếu một triệu đem chết một lần bỏ đi còn thiếu năm trăm linh đâu cái này xong a cái này xong bệnh thiếu máu không nghĩ còn khá tưởng tượng t ô hiểu kém chút lại khóc thực sự hết tiền bỏ qua hải tử đi hết lần này tới lần khác đồng đội còn tại hung hăng thổi hắn tôi hiểu nắm đấm mấy lần nắm chặt cuối cùng vẫn là không có đ ộ n g t h ủ ha ha ha ha cơ cơ chiến đội phòng nghỉ bên trong mọi người cười thành một đoàn cái này sóng đánh xong tất cả mọi người vui vẻ một thớt chứ tôi hiểu thần phong cười như cái một trăm năm mươi cân hải tử không ngừng nói ta liền biết tiểu tử này vụng trộm luyện qua cả tớ sớm biết quy chuẩn như vậy ta còn chần chờ cái gì đâu chương một trăm ba mươi ba cả tớ đại chiêu lập đoàn chương một trăm ba mươi ba cả tớ đại chiêu lập đoàn đại long đại long t ô hiểu đồng đội mạch suy nghĩ rất rõ ràng biết có thể đi đánh đại long đối diện đều tại nước suối bên trong ngâm đâu mấy chục giây phục sinh thời gian đây là cơ hội tuyệt hảo tại phục sinh về sau liền hướng đại long bên này phi nước đại cơ cơ đội hình kỳ thật đại long không nhanh liền một cái cạ tật đại long là nhanh nhất đáng tiếc tôi hiểu cạ tật không có nhưng là không chịu nổi đối diện đều chết nha phục sinh cần thời gian từ nhà đi vào trong đến đại long cũng cần thời gian đối diện là không có truyền tống bởi như vậy thời gian hoàn toàn sung túc tôi hiểu đoán chừng cái này đại long là vững vàng chạy không thoát dù sao có cái e t ế cũng là có chuyện vận chính yếu nhất đối diện người đều không tại có hay không đi rừng t r ư ở n g trị cũng không quan trọng tôi hiểu tâm một mực tại nhỏ máu vừa rồi cái này sóng năm giết tôi hiểu rất rõ ràng mình không phải thua thiệt năm trăm linh đơn giản như vậy cầm xuống đại long về sau khả năng ván này tranh tài đều m u ố n thắng chứ liền rất muốn mạng t h ắ n g tranh tài giống như lại thiếu năm trăm linh ta mẹ nó không thể nghĩ lại nghi thỏa đáng trận hôn mê giống theo nạp thập nam tức một tiếng tuyệt vọng gào thét cờ gờ chiến đội chính thức cầm xuống đại long cái này đại long một cầm cờ gờ chiến đội liền máu kiếm được ta cùng ngươi năm đổi năm nhưng là ta còn có thể cầm xuống đại l o n g mà lại trừ o hz bên ngoài còn lại bốn người đều có đại l o n g bờ uff ra chỉ miêu miêu nói vậy kế tiếp trận đấu này lại không tốt nói nha ta cảm thấy eze chiến đội khả năng thật muốn bị lật trước kia chúng ta đều nói dẫn trước eze không biết chơi như thế nào trò chơi luôn luôn bị lật bàn vương nhị ca nói nhưng là cái này một đ ê m thực sự hào hào thay bọn hắn nói một câu ta cảm thấy cũng không thể trách eze chủ yếu vẫn là o hz đánh quá mạnh q u ò n đại giáo kích tình nói chân nam nhân xoay chuyển tình thế chi đã ngược lại đỡ lầu cao sắp đổ ô hz ván này trò chơi thật sự là ngăn cơn sóng g ữ bốn đối t ô hiểu đến nói mỹ hảo tiền cảnh lập tức bị hủy diệt loại đả kích này là rất to lớn nhưng vẫn là câu nói kia tranh tài còn không có kết thúc cắn răng cũng được kiên trì có chút hoài nghi nhân sinh có phải là ta tùy tiện đánh như thế nào cái này trò chơi đều có thể thắng lúc nào liên minh huyền thoại biến thành một cái có tay là được trò chơi rồi t ô hiểu liền không thế nào nghĩ rõ ràng đại long một cầm xuống c ờ cơ c h i ế n đội liền bắt đầu phản công nhất là t ô hiểu cái này c ả t h e t quả thực khó giải trang bị tốt chảy mỡ không nói những cái khác liền đối diện cậu hoặc là ạ phệ liễu bị hắn tùy tiện quy một chút đoán chừng đều đau muốn chết càng đừng đề cập còn có cái đại chiêu trong nháy mắt s o n g phương lại tại tiểu long bên này tụ tập một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ giống như vừa rồi kia sóng đòn đánh hỏa khí có chút đi lên con tiểu long này ai cũng không nghĩ nhường có đoán chừng một trận chiến đấu là không thể tránh được chính yếu nhất cờ g ờ hiện tại cầm xuống đại long khí thế chính tình đâu làm sao có thể tùy tiện để ngươi tiểu long e g i ờ e bên này là cảm thấy cờ g ờ bên kia đã có hai đầu tiểu long đầu này thả cho bọn hắn lời nói áp lực cũng quá lớn đây chính là hỏa long hồn thả cho chiến đội như vậy hậu kỳ bọn hắn cũng không nhất định đánh thắng được có thể nhìn ra cờ g chiến đội đã bắt đầu khởi thế mà lại vừa rồi đoàn chiến kỳ thật bọn hắn hay là rất tự tin dù sao ngay từ đầu đánh hay là đánh thắng đằng sau bị cả t ậ t một người nằm giết chủ yếu vẫn là vận khí không hề tốt đẹp gì tại long trong hố quá dày đặc nếu là đường đường chính chính đánh cả t ậ t quy kỹ năng làm sao có thể quy đến nhiều lần như vậy đâu giết hắn về sau trực tiếp thoát ly cả t ậ t kỹ năng phạm vi chính là tôi hiểu lại không thế nào xem trọn g bọn hắn liền ta cái này trang bị giết đều không làm lén lút thả cái lớn các ngươi đoàn chiến liền không nhất định có thể chịu nổi không được hay là phải nghĩ biện pháp e g e chiến đội mấy người này xem ra không thế nào thông minh g á n g vẻ nói đồ ăn cũng không đến nỗi cho tôi hiểu cảm giác chính là kém một chút cái gì cái đoàn đội này liền rất kỳ quái có thể tại l o n g hố bên trong bị hắn năm giết rằng thật tôi hiểu thật phần lo lắng bọn hắn một hồi đánh lên lời nói đoán chừng hay là sẽ xảy ra chuyện đối eze -E、thực tế là không yên lòng không có cách nào còn phải mình phát lực ván này mặc dù nói vừa rồi kiên một đợt đánh xong cờ cờ chiến đội có lật bàn xu thế nhưng bởi vì trước đó là eze dẫn -E、trước vừa rồi kiên một đợt cũng là đem r ứ t lại phía sau đánh một chút trở về mà thôi không đến mức nói một đợt bạo tạc eze -E、còn có cơ hội cái này sóng đoàn chiến mới là mấu chốt e r e nếu là lại thua đoán chừng liền thật không có đi trái lại cũng thế cơ cơ chiến đội nếu là thua đại long bờ uff tiết tấu gián đoạn cũng vẫn là không tốt đánh đối diện song phương đều cảm thấy có thể đánh cũng không có ý định kế tiếp theo làm tiếp ai cũng có cái này sóng nhất định phải đánh lý do nhưng là cũng không thể tới liền đánh dù sao cũng phải có người lập đoàn mới được song phương còn tại lôi kéo một bên một cái móc anh hùng titan cùng thợ d i ệ liền trông cậy vào hai người kê x u ấ t kỳ bất ý đến một câu ai trước câu bên trong ai liền có thể đánh cái tiên cơ t ô hiểu cảm giác không thể mang xuống lỡ như bị a bảo titan cho câu bên trong nữa nhà chớ nhìn hắn cái này đem phát huy không tốt nhưng thời khắc mấu chốt hai biết có thể hay không tới một tay tô hiểu hiện tại là không có chút nào dám tin tưởng đồng đội hai cái móc anh hùng tòng mệnh bên trong suất đến nói tô hiểu vẫn cảm thấy titan cái này anh hùng càng thêm dễ dàng trúng đích dù sao móc càng nhanh thợ rít móc tẩu vị lại càng dễ xoay rơi đối diện đều là r a dọn bị câu bên trong một cái lời nói thật đúng là không tốt làm nói không được nhất định phải tranh thủ thời gian phát lực tô hiểu cũng không nói nhảm tranh thủ thời gian đứng tại chỗ bất động đến cái nguyên địa đại chiêu c ả tật cái này đại chiêu lựa uy hiếp có chút lớn thậm chí a dở cái này một đợt đi ra ngoài bất đắc dĩ đều tốn mấy trăm khối tiền mua cái dây đồng hồ ở trên người giữ lại b ả o mệnh dù là kéo trang bị t i ế p tấu đây cũng là chuyện không có cách nào khác mạng chó quan trọng dây đồng hồ vật này là có thể hoàn mỹ lẩn tránh c ả tật đại chiêu đối diện đây cũng quá hung á t đi trực tiếp để c ả tật dùng đại c h i ê u lập đoàn thật đúng là lần đầu thấy loại này cơ g ơ đồng đội cũng mộng bước n h a đều không có câu thông đâu tôi hiểu làm sao một lời không hợp liền phóng đại người tốt xấu sớm giảng một tiếng nha cà tật đang đánh trước đó liền đem đại chiêu mở cũng không phải chuyện kỳ quái có lẽ là muốn cho đối diện áp lực bị đại chiêu nổ một chút liền không muốn đánh tiểu long nữa nha mấu chốt tô hiểu vị trí này liền rất kỳ hoa quá gần phía trước vị trí này hoàn toàn bại lộ tại đối diện trong phạm vi tầm mắt mà lại mọi người còn thật gần xem ra cái này tay thao tác không ai có thể xem hiểu cả t ậ t phóng đại thời điểm làm sao cũng được khiêm tốn một chút ta cái này đại chiêu là có thể đánh gãy nha lại không phải chết về sau thả không ai có thể đánh đoạn n g ư ờ i bình thường có chút trò chơi ý thức chỉ sợ đ ề u biết vị trí này phóng đại khẳng định k h n g được không chỉ có đại chiêu sẽ bị đánh gãy còn có mất mạng nguy hiểm bốn chủ yếu là câu rất tốt chương một trăm ba mươi bốn chủ yếu là câu rất tốt chúng ta nhìn thấy bên này ohz cả tất đại chiêu phóng ra chỉ bất quá hắn vị trí này có phải là còn chờ thương thảo vương n h ị ca ngữ tốc rất nhanh nhanh chóng thông báo một chút hiện tại tràng diện bên trên là tình huống như thế nào giải thích cũng đều e g rất cao nếu là tuyển thủ làm loại chuyện này đoán chừng trực tiếp sẽ nói có phải là ấn sai hoặc là có vấn đề loại hình đến tô h i ể u cái này bên trong thật không dám nói chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái không có cách nào tô hiệu quá mạnh người vĩnh viễn không nhìn thấy hắn số tầng hiện tại lời nói quá sớm dễ dàng bị đánh mặt tôi hiểu mặc dù là đen sắt bất quá những ngày hắn đều hiểu ai nói đen sắt liền không có trò chơi lý giải rồi tại vị trí này mở lớn ta rõ ràng chính là chuẩn bị đưa nói thật cái này diễn biến độ tôi hiểu cảm thấy hơi bị lớn trước kia hắn đều là tương đối mị m ở khó đ ư ợ c trực tiếp như vậy cũng là bị buộc không có cách nào ván này tranh tài tôi hiểu thực tế là không nghĩ từ bỏ đối diện mặc kệ là thực lực còn có đội hình rõ ràng đều là có thể thắng mà lại cũng một đường có ưu thế cái này nếu là không thắng lời nói quả thực liền có chút không hợp thói thường cảm giác hiện tại khả năng đều không phải vì kiếm tiền tôi hiểu nghĩ đến mình thắng về sau phải thiếu nhiều tiền như vậy tâm đều nắm chặt lại với nhau cũng không dám thắng tại vị trí này mở lớn là tô hiểu có thể nghĩ đến rõ ràng nhất phương pháp nói một cách khác ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi eze đến cái này bên trong cái này nếu là lại đánh không thắng sớm làm giải tán đi còn đánh nghề nghiệp gì quả nhiên eze -E、cũng không phải ăn chay nhất là eze -E、phụ trợ cũng là rất nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực khẳng định có càng là tay mắt lanh lẹ xem xét tô hiểu ở vị trí kia mở lớn không nói hai lời đi lên thoáng hiện chính là một cái móc không nghĩ nhiều phản ứng đầu tiên chính là phải mở tô hiểu đánh gậy hắn cái này lại chiều đồng thời còn có thể bắt được cái này c a t e r s k a t e s qua yodus là cái pháp sư trên cơ bản bị thợ dịt c â u đến rất khó có bất tử đạo lý nói đến cũng là kỳ tích bên trên một đợt đoàn chiến đánh kịch liệt như vậy mười người đều chết rồi trên thân triệu hoán sư kỹ năng càng là giao bảy tám phần người này lại còn có thoáng hiện cũng không biết là bên trên một đợt chết quá nhanh chưa kịp giao hay là bên trên một đợt đánh thời điểm thoáng hiện còn không có chuyện tốt quỷ biết hắn lần trước giao thoáng hiện là lúc nào không nói những cái khác có thoáng hiện là chuyện tốt nha một trăm phần trăm có thể chúng đích tối hiểu lúc đầu khả năng trực tiếp ra câu lời nói khoảng cách còn có chút không đủ không có cái gì ngoài ý mớn cái này móc tinh chuẩn chúng đích t ô hiểu tuyển thủ chuyên nghiệp thoáng h i ệ n câu câu hay là cái đứng tại nguyên địa bất động cái này nếu là câu không trúng thật liền không hợp t ố i thưởng bị cáo ở một máy mắt t ô hiểu đại chiêu liền bị đánh gãy cái này đại chiêu là hoàn toàn lãng phí mà lại t h ở dịp bên kia trực tiếp mở lớn đồng thời đem t ô hiểu hướng bên trong quét một cái e rờ e chiến đội người hết sức nhanh chóng liền muốn tập kích cái này cả tờ chỉ cần đem cả tờ dây thừa dịp sau khi hắn chết còn có chuyển bận cái này vài giây đồng hồ kéo về phía sau kéo một chút sau đó cờ gờ chiến đội liền đánh k h n g được không có cái này cả tờ s cờ cầm tiếp theo chuyển vận năng lực rõ ràng là không đủ nhưng mà cờ phụ trợ a bảo có thể nói cả người cũng là tay mắt lanh l ẹ hắn không có lựa chọn mở một đi không trở lại bảo đảm t ô i h i ể u titan cái này anh hùng năng lực bảo vệ không tính quá mạnh cùng t h ơ di khẳng định là không có cách nào so t h ơ di có cái chăm sóc người bị thương đèn lồng quá mạnh a bảo quả quyết xuất kích hướng đám người đối diện bên trong r a câu cái này móc cũng là m u ố n m ệ n h vậy mà câu bên trong đi tại trận hình phía sau cùng tệ ô sau đó nháy mắt chính là một cái bình a không ở cái này tệ ô lại sau đó còn có cái đại chiêu cùng một chỗ rót đi lên a bảo cái này một đợt đặc biệt chi tiết đại chiêu cũng không phải là cho cậy ổ mà là cho sau lưng gã lì ổ vừa vặn cũng là có thể đem cậy ổ cho mang theo đến hiệu quả là đồng dạng khống chế tiếp rất chết mấu chốt đối diện gã lì ổ phản ứng quá nhanh tại câu bị mở một n á y mắt là hắn biết muốn xảy ra chuyện cậy ổ tại cái này đội hình bên trong đánh đoàn vẫn tương đối mấu chốt nếu là hắn bị dây đó là thật xảy ra chuyện gã lì ổ tranh thủ thời gian mở lớn liền nghĩ bảo hộ cái này cậy ổ nhưng a bảo đại chiêu để hắn rất khó chịu nháy mắt đem hắn đại chiêu cắt đức chỉ có thể nói cái này một đợi đều quá nhanh sảng khoai h ò n cũng vậy tranh thủ thời gian mở lớn trên thực tế mấu chốt nhất vẫn là trầm mặc lẹm tợn lặn hắn cái này lẹm tợn lặn kỳ thật trang bị cũng không tính kém dây ngơi ư một cái t ẩ y ổ, cũng không tính là gì về khó phối hợp ti tan không chế hắn đi lên một bộ kỹ năng bộc phát đánh đầy trực tiếp dây mất cái này t ẩ y ổ, để t ẩ y ổ không có mở ra đại chiêu tới không có cách nào t ẩ y ổ trên thân không có gì ma kháng lẹm tợn lặn cái này anh hùng cầm tiếp theo chuyển vận khẳng định không được bản thân liền là cái thích khách đến dây ra giòn là không có vấn đề trí mạng hay là đại chiêu không có mở ra bị c á ở là thật mở không ra lớn sảng khoái đại chiêu đoạn thứ hai đều không có xô ra đến đâu tây ố liền đã bị dây thế là hắn đoạn thứ hai đại chiêu tranh thủ thời gian điều chỉnh góc độ vọt tới đối diện ạ tơ ô chết về sau mấu chốt nhất chính là cái này ạ phễ l ì ô đầu ngành é r t đại chiêu cũng phá đi qua trong lúc nhất thời đánh rất kịch liệt đối diện vốn là dự định tập kích tô hiểu kết quả nháy mắt nhà mình xảy ra chuyện bên này nội bộ mâu thuẫn úc còn không mang nổi mình úc đâu còn có thời gian đi quán tô hiểu tất cả mọi người hướng ạ phễ li ô trên mặt đ u i thiếu cái cùng gã li ô đại chiêu cái này lệnh bốn bảo đảm một đội hình trực tiếp phế bên trên sóng đoàn chiến ạ phễ li ô đã đ lần này hắn cho dù có dây đồng hồ đều không có cách nào b ả o g ệ n h dây đồng hồ kết thúc về sau hay là chết rồi eze -e、cái này sóng đoàn chiến trực tiếp tan tác c â y ô bị dây về sau ạ phê li ô ốc còn không mang nổi mình ố c dẫn đến toàn bộ đội hình chuyển vận năng lực cũng hạ xuống một đoạn hàng trước con còn có m ở thạch tượng quỷ bản giáp titan eze -e、căn bản là xử lý không được cái này sóng đoàn chiến tô hiểu là thật v ậ y nước cơ hồ không làm cái gì sự t ì n h nhưng đồng đội cũng quá mạnh đi đột nhiên hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng lúc đầu cho là mình muốn bị dây kết quả chẳng có chuyện gì đối diện ngược lại toàn diện cái này nhưng quá làm cho người sờ vớt không được đầu não a sợ một đợt đoàn diệt e g i ờ e cái này sóng bị đánh quá loạn cuối cùng quân lính tăng ă giã trực tiếp bị đoàn diệt hơn nữa nhìn cái dạng này hẳn là có thể một đợt kết thúc tranh tài nhìn xem đồng đội đều đi tới đường đầy tháp chuẩn bị một đợt tôi hiểu rất nhức cả chứng nhưng là chỉ có thể đuổi theo nhìn cái này phục sinh thời gian khẳng định một đợt ven đường bình tuyến rất tốt tôi hiểu cũng liền không dây ruộng nội tâm hoàn toàn tuyệt vọng đánh tốt lắm a bảo a bảo cái này sóng n g ư ỡ bức trực tiếp câu bên trong đối diện tại h trò hàn dây đồng đội tại đẩy tiến vào quá trình bên trong không ngừng tại khen a bảo t ô hiểu xem như nghe rõ hợp lấy là a bảo vừa rồi phi thường mấu chốt móc trúng đích t ạ y ổ quá khen ta cái này không tính là gì a bảo rất khiêm tốn nói chủ yếu vẫn là hiểu ca cái này x ó g câu rất tốt tôi hiểu bốn chương một trăm ba mươi lăm quên y sơ tâm rồi chương một trăm ba mươi lăm quên y sơ tâm rồi tôi hiểu liền đột xuất một cái phiên muộn cái này x ó g các ngươi đánh tốt liền đánh tốt nhất định phải hướng trên người ta đẩy làm gì ta mẹ nó cái gì cũng không làm vừa rồi chính là vạch một cái nước thậm chí còn kém chút bị dây ngươi đây cũng có thể nói nhờ có ta không có đạo lý a huynh đệ trần mặc còn làm như có thật đồng ý nói xác thực ngay từ đầu hiệu ca vị trí kia ta đều dọa sợ còn tưởng rằng hắn sẽ bị dây đâu không nghĩ tới nguyên lai、like、là câu dẫn nhà để đối diện lực chú ý đều bị chuyển di trần m ặ c đắc ý nói hiệu ca ngươi cái này sóng mặc dù rất lớn mật cũng rất linh tính bất quá lần sau phải sớm nói với chúng ta không phải chúng ta lỡ như phản ứng chậm một chút làm sao bây giờ tôi hiểu ha ha các người nếu là phản ứng chậm một chút lao tử liền phát hiểu thuận theo cái này a bảo liền không thể không nói đôi câu hắn hiện tại chính thức nhân sinh cao quang thời khắc vừa rồi kia sống đánh người sáng suốt đều nhìn ra titan kia một câu mới là đoàn chiến thắng thua m ộ t c h ú t không chút nào khoa trương hoàn toàn thay đổi toàn bộ cục diện nếu không phải hắn cái này một câu đem cầy ấ dây tôi hiểu khả năng liền sẽ bị dây đoàn chiến thật đúng là đánh không lại đối diện có cái câu đại chiêu tại a phễ li ô có thể bạo tạc c h u y ể n vận chỉ nghe a bảo nói hh ắ c ắ c nói thật vừa rồi trong nháy mắt đó cũng liền ta lĩnh hội hiểu ca ý tứ ta xem xét hiểu ca vị trí kia liền biết hắn nghĩ nhục thân câu dẫn lập đoàn không nói hai lời tìm đúng đối diện câu liền lập đoàn bọn hắn lực chú ý đều bị hiểu ca hấp dẫn quá khứ căn bản liền không nghĩ lấy tẩu vị loại hình a bảo cái này liếm cầu lại bắt đầu mà lại liếm góc độ còn rất đặc biệt nói thật đội chúng ta ngủ bên trong cũng liền ta có thể hơi sờ đến một điểm hiệu ca tư tưởng cao độ mấy người các người a cũng còn kém xa lắm đâu tôi hiểu trước đó lớn nhất chướng ngại là tiểu v vừa rồi tôi hiểu cảm giác lớn nhất chướng ngại là trung đan trầm mặc hiện tại lại phát hiện một cái đại nội quỷ a bảo nhưng không có chút nào so với bọn hắn hai cái kém a thậm chí còn càng thêm q u a điểm quay đầu phải cùng phùng d u n g thương lượng một chút mùa giải tiếp theo nếu như hắn còn có thể đánh nghề nghiệp lời nói cần thiết phải tìm dự bị phụ trợ a bảo người này sẽ học việc thôi đi nhìn e m ngươi cho đắc ý đồng đội cũng bắt đầu n h ả danh á bảo mặt ngoài g h é t bỏ trên thực tế đây mới là đoàn đội không khí tốt biểu tượng không có cách nào lật bàn v á n đánh mới là thoải mái nhất s o nghiền ép v á n cùng ưu thế v á n đều có ý tứ lúc này lật bàn thành công mọi người khẳng định nói không nên lời cao hứng tôi hiểu vui vẻ là bọn hắn mà ta cái gì cũng không có quan đại giáo c â y ô lại bị dây ta thật không dám tin tưởng một cái có đại chiêu cỡ u đều bị dây cái này một đợt á bảo lập công à, ván này tranh tài á bảo một mực đánh đồng dạng bị đối diện thợ d ị cho áp chế bên trên một đợt tại đại long bên kia trả lại đối diện cơ hội miêu miêu lại nói thế nhưng là vừa rồi cái này một câu quá muốn mạng để t â u một điểm phản ứng không gian đều không có hơn nữa còn đánh gây gã l ì ô đại triều là lớn nhất công thần vương nhị ca lại nói cái này một đợt cờ gờ chiến đội người phát huy đều hết sức xuất sắc đoàn chiến đánh quả thực đẹp như h o a để đối diện không có hoàn thủ cơ hội hiện tại ta giống như minh bạ của c zkatus vì cái gì ở vị trí kia mở lớn không phải hắn trắng trợn hắn là đang cố ý câu dẫn nha đúng là chuyện như vậy chúng ta giải thích số tầng hay là quá thấp vừa rồi không có minh bạch hắn ý tứ nguyên lai、like、kia là nục thân câu dẫn miêu miêu còn nói thêm n g ư ơ i n h ì n cờ g t t a nhị ca nói h thế ư quả n bọn hắn uhz t n tốt, h、oh, cái Cái này c a t o s tuyệt đối là ta tại chức nghiệp trên sàn thi đấu gặp qua mạnh nhất một cái có chút mạnh hơn điểm chẳng những có thể đả thương hại thu hoạch ta còn có thể nhục thân cấu dẫn nguyên quyên đang chọn cả tật thời điểm đại tá nói cái gì sao miêu miêu âm dương quá khí q u ò n đại giáo rất bất đắc dĩ cũng không thể không thừa nhận đúng là vấn đề của ta không nghĩ tới ohz cả tật mạnh như vậy có lúc thật không phải anh hùng vấn đề hay là nhìn triệu hoán sư id a lời này liền rất trực tiếp tại cho thấy cả tật cái này phiên bản đi r ừ n g vốn là không được là tô hiểu cá nhân thực lực quá mạnh mà thôi cái này không thể trách ta đi trên sàn thi đấu cũng rất nhiều loại này án lệ chính phản tay dạy học cái chủng loại kia tỷ như nói lên đường có tuyển thủ cầm ạ ạ chột có thể đem đối diện dễ nẹ tổng cho đánh nổ thứ hai đem cầm tới dễ nẹ tổng nhân vật trao đổi tình hồ dưới lại có thể đem đối diện ạ ạ chột cho đánh nổ vậy thì không phải là anh hùng tờ vấn đề đơn thuần tuyển thủ cá nhân thực lực có khoảng cách kia không có cách nào nha vương n h ị ca kìm lòng không được nói ohz tên này tuyển thủ ý thức thật có chút cường đại có mấy đợt quyết định chính xác để cờ g ờ mới có thể thắng dưới trận đấu này thậm chí ta còn cảm thấy so với bên trên đơn đến hắn có phải hay không càng thêm thích hợp đi đi rừng vương n h ị ca lúc nói lời này tôi hiểu bọn hắn tranh tài kết thúc đã rời sân tạm thời về phòng nghỉ mỗi lần t ô hiểu đều sợ ai đến phòng nghỉ tất cả mọi người một mảnh vui mừng hớn hở tình m ố n dưới liền ra vẻ mình không thích sống chung tôi hiểu có chút hối hận cái này mẹ nó đến đi rừng quả thực có độc nha còn không bằng đi đánh lên đơn đâu cảm giác đi rừng đối với thế cục ảnh hưởng giống như lớn hơn một chút nhất là phía trước kỳ lúc kia còn không bằng để phùng d ũ n g sách cái hai đội đi rừng đi lên đâu chính mình là nghĩ quẩn hai đội đi rừng thực lực khẳng định chẳng ra sao cả hơn nữa còn không có kinh nghiệm nói không chừng đến đánh quý sau thi đấu liền khẩn trương nữa nha đến lúc đó phát huy không tốt rất bình thường làm sao liền nao rút nhất định phải mình đi, đi rừng thật sự là khó chịu nhưng là bây giờ nói những này cũng vô dụng đều là mã hậu pháo mà thôi không có ý nghĩa gì tranh tài hay là phải đánh xong cũng không thể bây giờ nói ta không muốn đánh d ã cùng đùa d ấ n như tại chiến đội bên trong không cần thiết nào cái gì tính tình làm mình nhiều không giống bình thường hết thể dựa theo quy tắc đến làm người cũng phải có quy củ mùa giải tiếp theo tô hiệu tỷ lệ lớn còn phải đánh nghề nghiệp lập tức quý sau thi đấu kết thúc về sau đoán chừng một đống chiến đội liền muốn ký hắn kiếm tiền hay là phải kiếm không phải làm sao trả nợ cho nên cùng chiến đội quan hệ phải chỗ tốt thanh danh kém đối về sau không có chuyện tốt túc chủ người cũng quá mức đi Đều tôi h ắ n hiểu hai tay nắm đến tay trên mu bàn tay càng là nổi gân xanh ngươi nghe một chút hệ thống cái này nói là thiếu người ta mẹ nó vì cái gì một một tháng ngươi tâm lý liền thật không có điểm bước số tôi hiểu lại không ốc liền hắn tài nghệ này có thể một một tháng không có vấn đề liền kỳ quái có lúc đồng đội diễn hắn đối diện diễn hắn đều là tình có thể hiểu tô hiểu đại khái còn có thể lý giải nhưng là hôm nay cái này hai đợt tay j u n thật sự không cách nào giải thích ta tuổi quá trẻ lại không có mặt kín sần sao có thể đột nhiên tay j u n nữa nha càng xa đ ạ m là tay j u n đồng dạng đều sẽ sai lầm tay ta j u n vì sao mạnh như vậy còn có thể cầm năm rết nếu không phải ngươi hệ thống từ đó cản trở liền thật sự có quỷ kết quả con hàng này được tiện nghi còn khoe mẽ ngược lại ra bắt đầu nói tô hiểu thật sự là không muốn mặt bên trong máy bay chiến đấu may là cái hệ thống cái này nếu là cái người sống sờ sờ tôi hiểu không phải cầm đem đao bắt hắn cho đâm lớn không được mọi người đồng quy vô thận khu khu hệ thống kiểm chắc đến túc chủ trước mắt cảm xúc quá kích động còn xin túc chủ bình phục tâm tình nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói tới tôi hiểu không nghe không nghe ta không nghe c ầ u ngươi ngầm miệng hệ thống coi như không nghe thấy tranh tài liền cùng người sinh tràn ngập n g o ạ i ý muốn cùng kinh hỉ ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì quá khứ liền để hắn tới đi n g ư ờ i không trải qua một chút làm sao lại trưởng thành đâu ánh mắt muốn nhìn về phía trước là thời điểm xuất g a thực lực của ngươi thua một trận mới n hệ i m vụ chính thống u quý sau y ế n t i đấu thủ đã thua tuyên thủ b mời tốc chủ h h h a n n c ó tiến về xáo lộ tô hiệu cũng xem thấu n tại tô hiệu hoài nghi nhân sinh thời điểm liền ra làm một đợt tẩy não cộng thêm họa bành nướng cho tô hiệu cả điểm tâm linh canh gà loại hình cái gọi là nhiệm vụ chính là bành nướng thấy được không chịu được nổi tia có cái truy dùng thứ ô i hiện tại cũng sẽ không lại và bấy, tẩy nào cái gì đối Hiểu thi phải thiếu nhiều Hiểu không tính còn tốt, tính toán kém chút, trái tim đột nhiên ể u quá buộc, cuộc đấu thua. không không Chỉ tình thế Không cách, thực không tính tính chút h cũng nào dụng này còn còn toán ngừng. tẩy Tô tác bất tế Tô tốt, đột t có có gì gì. sẽ kém lắm. và bấy, bị ép một đem tranh tài chơi gỡ ra gạ cầm ba người đầu không tử vong ba người đầu chính là ba trăm l i n thắng được tranh tài năm mươi trận đấu thứ nhất đánh xong tô h i ể u thiếu tám trăm l i n trận thứ nhì chơi c ả tật cái này đem liền càng thêm qua điểm bảy người đầu một lần tử vong cộng thêm thắng được tranh tài cầm xuống bảy người trong đầu trong đó có cái năm giết năm giết là tăng gấp b ộ i nói cách khác thiếu một triệu còn có mặt khác hai người đầu là hai trăm linh nghìn cộng lại thiếu một triệu hai cũng được thua thiệt chết một lần kiếm được hệ thống bên kia năm mươi ngàn bất quá cái này cùng thắng được tranh tài thiếu năm mươi ngàn coi như triệt tiêu thứ hai đem vẫn bệnh thiếu máu hay là thiếu một triệu hai nói cách khác đã thiếu hai triệu lúc này mới hai trận tranh tài đánh xong liền mẹ nó thiếu hai triệu q u sau thi đấu thăng cấp về sau cái này cường độ tôi hiểu là thật chịu không được thiếu quá nhanh nếu là thông thường thi đấu cái kia cường độ tôi hiểu cũng không đáng kể thông thường thi đấu đánh k h n g ít tôi hiểu nhìn một chút hết thể mới thiếu tám trăm sáu mươi phẩy không không không mà thôi mới cái chữ này xem ra có chút kỳ quái bất quá cùng hai triệu so ra xác thực không coi là nhiều nói cách khác tôi hiểu hiện tại đã thiếu hai mươi tám sáu mươi phẩy không không không tiếp cận ba triệu hiện tại tôi hiểu trong tay bán ca tiền thu được còn có lao bản ban thường tiền hết thể ba triệu cái này ba triệu hiện tại cũng liền miễn cưỡng đủ trả nợ vấn đề tranh tài còn phải kế tiếp theo à, thàn giờ về sau còn có trận tiếp theo đâu quý sau thi đấu còn phải đánh càng đánh thiếu càng nhiều cái này mẹ nó quý sau thi đấu đánh xong tôi hiểu đều không nghi ngờ mình có thể thiếu một tháng hai năm một không triệu khả năng phi thường lớn cho tới bây giờ không nghĩ tới trên thân có cái mấy triệu về sau cả ngày còn nơm nớp lo sợ vì tiền phát sầu nói ra người ta khẳng định cảm thấy hắn chắc mức nhưng sự thật chính là như thế cũng rất để người không biết làm sao thua tranh tài cùng tặng đầu người vẫn là giải quyết vấn đề tốt nhất con đường tham gì hợp đồng kiếm nhiều tiền đó cũng là đường thi đấu kỳ sự tình còn có đoạn thời gian đâu hệ thống kế toán t sẽ không kéo tới lúc kia nước xa không cứu được lựa gần còn phải dựa vào t ô hiểu nghĩ biện pháp tôi hiểu hiện tại cũng không nghĩ cái gì r e có thể lập bản đều hai mươi dẫn trước tôi hiểu thật đúng là không tin có thể để cho hai truy ba hầu như không tồn tại lực lượng tần h bí sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh l i ê n nghĩ có thể thua một cái tiểu trận là được thua cái tiểu từ trường cầm năm triệu b a n thưởng còn có hệ thống nhiệm vụ cho hai mươi triệu tặng đầu người những tiền lẻ kia tôi hiểu cũng không tính là ít nhất hai nghìn năm trăm vạn tới tay là đầy đủ tôi hiểu trả nợ nhìn một cái hải tử hiện tại đáng thương biết bao trước tiên nghĩ đến kiếm được cái hơn hai mươi triệu cái này mẹ nó không tranh thủ thời gian chạy còn đánh nghề nghiệp gì đâu tranh thủ thời gian hưởng thụ nhân sinh đi cái gì biệt thự người mẫu trẻ loại hình làm a lại không tốt cũng được cứu vớt mấy cái nữ sinh viên hiện tại có cái hơn hai mươi triệu hẳn là đủ ta đem cái này quý sau thi đấu đánh xong đi hẳn là đi tôi hiểu liền không hiểu rõ một điểm n g ư ơ i mẹ nó tốt xấu là cái hệ thống cũng hẳn là có chút năng lực luôn luôn đến khi phụ ta làm gì ngươi tìm ra t à i bạc triệu phú nhị đại hố không tốt sao có phú nhị đại chính là nhiều tiền tốn không xong người cũng tương đương c h ố n g g i ố n g cảm giác một điểm niềm vui thú đều không có dù tiền liền có thể mạnh lên lời nói người ta không chừng nhiều vui lòng ngươi một năm hố hắn mấy trăm triệu tôi hiểu nghe xong trách không được ca bây giờ có thể lý giải chỉ nghe tôi hiểu vẫn là nói hệ thống ngươi nếu là có điểm lương tâm hạ trang liền đừng làm sự tỉnh để ta phát huy mình thực lực cho các đội hữu hảo hào học một khóa đánh e giờ e khẳng định là có thể tận cấp ngươi liền để ta thắng cái một tiểu trận trực tiếp đánh đối diện cái ba mươi nhiều không cho người ta mặt mũi đáp lại tôi hiểu chỉ có chân mặc mới vừa rồi còn sinh động vô cùng hiện tại lại g i ả chết cầm loại này không nên ép mặt hệ thống ngươi là thật không có biện pháp rất nhanh gần mười phút thời gian nghỉ ngơi qua mọi người một lần nữa lên đài tranh tài có phải là s t r e cái này trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài còn khó nói dù sao tô hiểu hy vọng không phải ở trên đài thời điểm cờ cờ chiến đội bên này trên mặt biểu lộ đều rất b u n g l ỏ n g đều hai mươi dẫn trước mà lại tô hiểu mạnh như vậy cái kia có thể không b u n g l ỏ n g à chỉ có chính tô hiểu biểu lộ hoàn toàn như trước đây nghiêm túc thậm chí ngưng trọng thiếu nhiều lắm nhất định phải nghĩ biện pháp hạ thần phong đi tới v ô một cái tô hiểu bà vai đoán chừng ngươi cả t ậ t s ự cũng tuyển không đến trận này t ô hiểu có chút mậu nhẹ gật đầu ta biết ta cũng không có ý định tuyển cái này anh hùng có độc phong ấn phong ấn thần phong b ậ t cười nhỏ giọng nói ngươi vụng trộm nói cho ta có phải là còn có tuyệt chiêu bốn chương một trăm ba mươi bảy ta cho là ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không tuyệt ta chương một trăm ba mươi bảy ta cho là ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không tuyệt ta t ô hiểu một mặt im lặng nhìn xem thần phong bình thường mấy cái tia đồng đội đã kích ta thì thôi ngươi thế nhưng là huấn luyện viên a bình thường nhiều đứng đắn một người ngươi tại sao có thể như vậy chứ ai mẹ nó nói cho ngươi ta có tuyệt chiêu ta chọn anh hùng có thậm chí là lần thứ nhất chơi ngươi tin không nhìn vẻ mặt mong đợi thần phong t ô hiểu liền tặc nhất cả chứng chỉ có thể đại khái nói cái này thật đúng là không có gì tuyệt chiêu đi r ừ n g anh hùng chơi ít quay đầu nhìn xem đối diện đội hình rồi nói sau hiện tại cũng không thể xác định nhìn đối diện đội hình đây đại khái là t ô hiểu nói qua tương đối lạnh trò cười một trong thần phong lại rất hài lòng t ô hiểu hiện tại thành thục không ít càng ngày càng có lãnh tụ khí chất về sau trong đội hạch tâm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mà lại là tuyệt đối hạch tâm tốt các vị hoan nghênh trở về trận đấu thứ ba bờ tờ lập tức bắt đầu vương nghị ca thanh â m vang lên quý sau thi đấu e r e giao đấu cờ g chiến đội đ ọ sức để chúng ta rất nhiều người đều không nghĩ tới vậy mà là cờ g chiến đội trước cầm xuống hai trận đối e r e đến nói tình huống bây giờ cũng không phải là quá tốt tương đương với đứng tại bên bờ vực nhất định phải t ử chiến đến cùng miêu miêu thì nói dùng câu bóng đá giới dùng từ lưu cho e r e thời gian không nhiều nha đương nhiên lưu cho đại tá thời gian cũng không nhiều miêu miêu trêu chọc nói hiện tại đại tá dây l ư n g quẩn đã tại điên cuồng vông lỏng bên trong quán đại giáo lúc này mới nhớ tới nguyên lai、like、trước đó quản đại giáo nói eze nhất định có thể ba mươi g c h i ế n đội hiện tại nhìn xem kết quả này khá lắm thật có n g ư ờ i quản đại giáo tranh tài trước khi bắt đầu thế nhưng là lời thề son sắt nói nếu là cờ g có thể ba mươi lời nói hắn trực tiếp dựng ngược tiêu chạy hiện tại xem ra tựa như là không xa luôn luôn tương đối nói nhiều đại tá ở trên một đem tô nam lật bàn về sau người liền biến c h ầ m mặc ít nói không có cách cách dựng ngược tiêu chạy giống như càng ngày càng gần đại tá hắn cũng hoảng a thế nhưng là một câu đều không có nói chỉ ũ n g k ô n giống có chuyện như liền như cũng từng chuyện này sao có thể thừa nhận à? Dự ngược liền rất có khó khăn, còn phải đồng g giả gì đại cái loại phải thời tiêu có trước chưa có có chạy. c đó khó thể thừa h vậy xảy vợ tá rất ra, sao à, dự ngay h e đại nói, tá t cảm t h ấ e e giờ e chiến đại ộ i khó nhà. Bên c n h h a người, ngay tá ừ đầu đại chuyện, ngươi cũng không phải nói như vậy. Tất cả mọi người không nói phải mọi cả cho vậy. Tất t cơ Chỉ hội phát huy. nói g h e đại tá n chủ yếu bên trên ván bị lật bàn hay là quá đau đớn đối xĩ khi ảnh hưởng thực tế là quá lớn mà cờ gờ chiến đội bên này khí thế như hương à ta cảm thấy eze、e、thật treo trừ phi bọn hắn có thể lấy ra chút không giống đồ vật đến không phải cuộc thi đấu này tỷ lệ lớn là ba mươi kết thúc nhìn có thể hay không đem e r e cho sữa sống ván này tranh tài cờ cờ chiến đội lại đi tới màu lam phương tương đối mà nói bọn hắn càng thích tại màu lam phương đối diện cũng rất trực tiếp đem cả tật trực tiếp cho ban bất quá ly xin đem thả ra nói trắng ra cái này chính là một loại đánh cờ nhìn ngươi có thể hay không trực tiếp trực tiếp đoạt ly xin ngươi nếu là đoạt ta liền thả cho ngươi đều nói tô h i ể u ly xin mạnh hiện tại e r e là thấy rõ đoán chừng là người này mạnh ly xin cái này anh hùng t i ề n kỳ kháng trụ hắn tiết t ấ u l i ề n tốt ngươi nếu là tuyển ly xin ta liền trực tiếp đem phiên bản cường thế a g i phệ ly ổ cho tuyển cái này trao đổi không có chút nào thua thiệt cơ cơ chiến đội bên này cũng không mắc nhu trực tiếp liền đem ạ phệ l ì ổ cái này anh hùng cho đ o ạ n ly xin ngược lại không có co coi trọng bởi vì t ô hiểu không có biểu hiện ra đặc biệt muốn chơi ly xin ý nguyện nếu như t ô hiểu muốn chơi lời nói khẳng định liền giúp hắn đ o ạ n t ô hiểu chiến thuật địa vị hiện tại khẳng định là cao nhất vấn đề t ô hiểu không nghĩ chơi kia không cho rủ dù sao hắn anh hùng hồ thâm hậu mọi người cũng không lo lắng hắn tuyển không đến anh hùng tình huống này e giờ e bên kia huấn luyện viên khẳng định cũng nghĩ đến nói trắng ra đều là hai tay dự định người đoạt ạ phệ li ổ cũng được ta liền đem ly xin cầm tôi tỉnh để người dùng mà là、e e、rửa cũng tương đối am hiểu dùng lý xin xem như sợ trường anh hùng chỉ bất quá sợ t ô hiểu cầm tới cho nên phía trước hai ván đ ề u ban trình độ nào đó cũng hạn chế nhà mình đi rừng lựa chọn t ô hiểu bên này liền rất n h ứ c cả chứng cũng không biết nên chơi cái gì nói thật một điểm m ạ c h suy nghĩ đều không có h ắ n cũng biết đoán chừng chờ chút thần phong liền phải hỏi mình đây là rất n h ứ c cả chứng sự t ì n h hiện tại đại nào d n g tuyết chính mình cũng không biết chơi cái gì t i ể u binh điểm tướng điểm đến người đó là ai t ô hiểu cũng là nhàm chán trực tiếp đem đi rừng anh hùng liệt đồng hồ cho mở ra dùng con chuột vừa đi vừa về điểm bên cạnh trầm mặc cũng nghe không rõ ràng t ô hiểu đang nói cái gì d ư ợ u cảm giác t ô hiểu miệng một mực tại động còn giống như nói lẩm bẩm dáng vẻ trong lòng tự nhủ đây chính là cao thủ sao lúc trước đã tại mặc niệm thánh kinh ừ n vậy mà là ngươi để t ô hiểu có chút ngoài ý muốn chính là hắn vậy mà điểm đến ả mù mù cái này anh hùng trên thân cái này anh hùng không chút nào khoa trương t ô hiểu một lần đều không coi chơi qua bản thân hắn đi rừng liền thiếu đi trước đó cũng nói đi rừng vị trí này dễ dàng có nổi cho nên không thể chơi tiếp theo ạ mù mù cái này anh hùng tồn tại cảm quá thấp có rất ít người chơi cùng loại với ưu loại kia không có chơi qua không quan trọng vấn đề là có đáng tin cậy hay không nếu không đến một tay ạ mù mù tôi hiểu cũng không dám tùy tiện về người hắn cảm giác hay là phải có cân nhắc chỉ là hắn suy nghĩ một chút cảm giác giống như cũng không có vấn đề gì ạ mù mù cái này anh hùng tốt điển hình đần so anh hùng ngươi chớ nhìn hắn không chế đủ đại chiêu thậm chí có thể một chút khống ở năm người vấn đề ngươi tại chức nghiệp trên sàn thi đấu người ta không ă n ngươi bộ này nha nào có nhẹ nhàng như vậy cho người không đến ạ mù mù lộ ra có chút vụ về công năng tính còn không bằng heo n g i đâu rất dễ dàng chuyện gì không làm bạch bạch bị đánh suy nghĩ kỹ một chút cái này không phải liền là t ô hiểu muốn sao tôi hiểu dự định chơi cái gì cái này một đ ê m quả nhiên thần phong bắt đầu thanh âm bên trong thậm chí còn có chút tiểu t r ờ mong tôi hiểu cũng nghiêm túc quyết định sự tình vậy liền quyết định ta liền muốn nhìn một chút cái này một đ ê m dùng ạ mù mù đến cùng làm sao thắng chỉ nghe tôi hiểu quả quyết nói cho ta tuyển cái ạ mù mù đi ta dùng ạ mù mù đánh một đ ê m giã thử một chút ạ mù mù cái này anh hùng bên trên không được trận a phụ trợ a bảo có chút kinh ngạc dù hắn biết tôi hiểu anh hùng hồ thâm hậu cũng không nghĩ tới có thể tuyển a mù mù ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy cho hắn tuyển thần phong vỗ một cái a bảo hắn là một điểm chất vấn đều không có tôi hiểu muốn chơi cái gì liền chơi cái gì bốn từ r Trước ư c cấp chút cấp ạ ạ mù mù cấp một chút gì. 138. À, mù mù cấp một chút t gì. gì. khi tôi hiểu ra sân về sau thần phong cảm giác huấn luyện viên công việc này liền rất đơn giản không có cách tôi hiểu hắn có mình ý nghĩ nha muốn chơi cái gì anh hùng chính hắn nói một tiếng là được căn bản cũng không dùng huấn luyện viên đi cân nhắc g i ằ n g đạo lý huấn luyện viên hẳn là không quá ưa thích loại này bản thân ý nghĩ quá nhiều tuyển thủ nhất là tuyển người thời điểm hay là lấy nghe huấn luyện viên lời nói làm chủ gặp được loại kia không nghe lời huấn luyện viên khẳng định không thích đội hình không tốt phối hợp hơn nữa còn để huấn luyện viên uy nghiêm không có địa phương thả tôi hiểu loại hành vi này liền không quan trọng thần phong tính tình hiền hòa không quá quan tâm những vật này chủ yếu nhất vẫn là tỷ số thắng vấn đề tôi hiểu hiện tại một trăm phần trăm tỷ số thắng khi huấn luyện viên chắc chắn sẽ không nói phản đối ngươi muốn thế nào thì làm thế đó vừa rồi cả tật đánh xong về sau thần phong ngay cả đầu góc cũng không nguyện ý động ngươi nói tuyển cái gì liền tuyển cái gì a mùm mù cái kia cũng không quan hệ tôi hiểu đã dám tuyển khẳng định là cân nhắc tốt hỏi quá nhiều cũng vô dụng quay đầu nhìn hắn trong trận đấu phát huy liền tốt tin tưởng vấn đề không lớn cờ gờ bên này tuyển người đặc biệt q u á quyết không nói hai lời liền khóa chặt đối ả mù mù cái này anh hùng tất cả mọi người là có chút nghi ngờ bất quá ai bảo đây là tô hiểu đâu đồng đội cũng không có gì nói nhảm tranh thủ thời gian hỗ trợ khóa chặt xuống dưới ngược lại là giải thích bên này vẫn không thể nào vững vàng cảm giác tương đương kỳ quái ạ mù mù đây là nghiêm túc sao ta giống như thật lâu chưa thấy qua cái này anh hùng nếu là khác chiến đội ta khẳng định cảm thấy chiêu này chính là tùy tiện điểm bất quá đây là c g chiến đội bọn hắn có tô hiểu loại này anh hùng hồ thâm hậu tuyển、thủ. ta cảm thấy thật là có khả năng vương n h ị ca tiếng nói mới rơi xuống cờ cờ chiến đội bên này vẫn thật là khóa chặt x u ố n g dưới bắt đầu nha â hát dệt tuyển thủ bắt đầu cái này tay ạ mù mù cũng không biết lại có thể đánh ra hiệu quả gì đến chúng ta chờ mong một chút miêu miêu mở miệng nói ra quan đại giáo nhìn thấy ạ mù mù cái này anh hùng thời điểm liền có chút nhức cả chứng cảm giác làm sao lại tuyển a mù mù ta cảm giác cái này ạ mù mù ừng lời còn chưa nói hết bên cạnh hai người con mắt nháy mắt đều tập trung tại trên người hán đại ca chẳng lẽ ngươi quên bên trên một đem tuyển cả tật thời điểm ngươi là thế nào nói sao lúc đầu q u ả n đại giáo là thật dự định trực tiếp n h ả ránh hắn người này tính tình cũng t h ẳ n g tắt tiếp dù sao nhìn thấy liền trực tiếp muốn nói bất quá bên cạnh hai người nhất tán tỉnh nháy mắt cũng nghĩ đến bên trên một đem cả tờ có chút không dám nói được rồi ta không nói lời nào t ố ta cái này ạ mù mù ta cảm thấy còn phải nhìn đánh như thế nào đi hiện tại không tốt phát huy đại tá liền tùy tiện hai câu nói vạch trần quá khứ sợ mình bay đầu nói chuyện sau đó lại bị đánh mặt liền sẽ rất xấu hổ bên trên một đem cả tờ hắn cũng cảm giác không phải cái lựa chọn tốt kết quả mọi người cũng đều nhìn thấy nói với hắn không giống có thể thắng chính là lựa chọn、tốt. mưa đạn bên trên cũng là tương đương náo nhiệt không có cách nào ạ mù mù cái này anh hùng thực tế là quá hiếm thấy đừng nói là nghề nghiệp trên sàn thi đấu cho dù là bình thường bài vị bên trong đoán chừng đều không thế nào có thể nhìn thấy cái này anh hùng tranh tài cũng tới qua bất quá kia cũng là rất nhiều năm trước sự t ì n h mấy năm gần đây khẳng định là không có có anh hùng chính là không thích hợp thi đấu tỷ như nói gạ rẻn cái này anh hùng mặc dù đời đời phiên bản đều ngưỡ bức nhưng tranh tài bên trên rất ít cũng liền ngẫu nhiên xuất hiện thực tế là quá đẩn nếu là tô hiểu chọn mọi người hay là tràn ngập lòng tin muốn nhìn một chút cái này một đem ạ mù mù làm như thế nào dạy học có lẽ có thể học được ít đồ đâu thật tình không biết tô h i ể u chính là tùy tiện chọn mà thôi một điểm tâm lý chuẩn bị đều không có chỉ là đại khái tổng kết trước đó đi dừng kinh nghiệm cảm thấy bên trên một đêm hắn tại giã khu điên cuồng soát sách lược đã là rất thành công chỉ bất quá đằng sau xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi hay là lòng hố năm giết kia một đợt để tranh tài xuất hiện chuyển hướng c ả tật cái này anh hùng tổn thương hay là quá cao nếu là thay cái a mù mù kia một đợt ta coi như đi vào lớn đến năm người thì thế nào cũng không cách nào năm giết ngược lại có thể bị đối diện xem như đống cắt đánh a mù mù cái này anh hùng đương nhiên là da thịt làm chủ trong trận đấu ngay cả có giả vạn bốn đều ra thịt càng đừng đề cập a mù mù ta trực tiếp dung cặn bã cự nhân đi rừng đao mặc dù cũng có thể làm a về chuyển vận lưu a mù mù nhưng cái quyền lựa chọn này trong tay ta chỉ cần ta ra cái thịt còn tại giã khu bên trong không ngừng x o á t giã đằng sau đoán chừng đánh đoàn thời điểm cũng liền như thế tiền kỳ nếu là lại bị e rờ e cầm tới ưu thế lời nói chắc chắn sẽ không l ậ t bàn a mù mù cái này anh hùng là cái lựa chọn tốt có nhất định tính ngẫu nhiên nhưng là ngươi đừng tưởng rằng tô hiểu chính là tùy tiện tuyển hay là trải qua nhất định cân nhắc cảm thấy phi thường phù hợp tiến vào trong trò chơi song phương cứ như vậy lẫn nhau lôi kéo thuận tiện tại đường sông bố trí tầm mắt loại hình ạ mù mù tại giã khu xem như yếu thế đi rừng đối diện hay là li xin kỳ thật tiền kỳ là có thể xâm lấn chỉ bất quá e r e phong cách để bọn hắn tiền kỳ đánh tương đối vững vàng tô hiểu không có cảm nhận được cái uy hiếp gì liền đứng tại đường sông bên kia cái này anh hùng hắn không quá dễ chịu liền hỏi một câu các minh đệ ạ mù mù cấp một chút gì kỹ năng đồng đội đều cười c ò n tưởng rằng tô hiểu đang nói đùa ha ha ngươi không biết kỹ năng gì liền dám tuyển ra đến đi rừng đây không phải nói nhầm sao khôi hài thời điểm kỹ thuật cũng điểm cao m ì n h t ố t ta một chiêu này không có ý gì ai trở m ặ t càng là nói bậy nói bên này đề nghị ngươi cấp một giao thoáng hiện đi rừng ha ha tôi hiểu rất im lặng ngươi cho rằng ta không nghĩ chỉ là tùy tiện giao tránh trực tiếp sẽ bị phán định t hành vi quy hành vi nguyên liệu một cái thoáng hiện diễn viên cũng không dám như thế diễn ngươi là cố ý hay là sai lầm hệ thống bên kia nhất định có thể phân rõ đồng đội thật sự là không có một cái đáng tin cậy hỏi cái này đều không nói để tôi hiểu cảm giác rất không có tí sức lực nào cũng không có kế tiếp theo hỏi bọn này g a súc căn bản cũng không t i tưởng tôi hiểu đoán chừng nói tiếp cũng không có tác dụng gì đi l i ê n tự mình nghiên cứu lên trước đó mới chơi liên minh huyền thoại thời điểm hoặc là chơi cái gì mới anh hùng thời điểm là cái dạng này tiến đến trước đem kỹ năng nói rõ cho nhìn một lần nhìn xem đến cùng là cái gì quỷ tôi hiểu cũng không nghĩ tùy tiện điểm kỹ năng kia là c h a tấn mình không có ý gì bị dã quái ngược lại không có niềm vui thú mà lại bị dã quái đ ơ n giết là không có ban thưởng làm gì thụ cái kia tội đâu tại điểm kỹ năng phương diện này cũng là có quy định không thể luật điểm lạch cạch tôi hiểu điểm kỹ năng thời điểm Vẫn thật là sẽ ra chương một trăm ba mươi chín ngươi dạng này ta rất khó khăn a ý thức được mình trúng đích thời điểm tô hiểu mới biết được vẫn có chút chủ quan còn tốt hệ thống biết hắn đây là vô tình không có tận lực cho đối diện câu ý tứ đoán chừng cũng sẽ không tính vi quy hành vi tôi hiểu không có cái gì cao hứng cảm giác chủ yếu cái này mẹ nó mới cấp một đ ầ u đối diện đoán chừng tổn thương cũng không đủ nháy mắt bắt h ắ n trò dây trừ t h ờ d ị t một cái quy vẫn thật là không có gì k h ô n g chế nếu là liền chính tôi hiểu lời nói khẳng định không có vấn đề cái này sóng cao hứng còn không kịp đâu bắt đầu liền đưa cái đầu hạnh phúc đến cũng quá đột ngột đi vấn đề đồng đội mình cũng tại phụ cận n h à một nháy mắt liền chi về tới không có khả năng nhìn tô i h i ể u bạch bạch bị đánh tôi hiểu không nhất định có việc đoán chừng cái này cấp một đoàn phải đánh lên hai bên đánh lên thật đúng là khó mà nói đối diện đội hình xem ra giống như hơi m á n điểm dù sao ạ phệ lụ cái này anh hùng c ấ thật không có kỹ năng, sức phải vì bằng n tại tất cả AGE bệnh là, là vì eze -E、chiến đội suy nghĩ tôi hiểu không nói hai lời về sau chính là một cái thoáng hiện kỳ thật eze -E、loại này vững vàng thậm chí còn có chút sợ chiến đội lúc đầu cấp một có phải là muốn cùng đối diện đánh cũng không phải là rất xác định mà lại một ván trước bị t ô hiểu cái kia cạ tật h làm sợ hãi cảm giác cái này xong cái này ạ mù mù có phải hay không lập lại chiêu cũ còn muốn câu dẫn không phải làm sao lại kỳ quái như thế đứng tại kia bên trong bất động để h ắ n câu xem ra không thích hợp à nói không chừng liền có trá tâm lý một mực tại b u ồ n trồn đâu chỉ có thể thăm dò tính công kích người ta hai ván dẫn trước có sóng tư bản bọn hắn nhưng thua không nổi kết quả xem xét t ô hiểu giao cái thoáng hiện e giờ e người cũng tranh thủ thời gian quay đầu không có bất kỳ cái gì truy y tứ đánh cái dần hiện ra đến cái này tương đương kiếm được không xạo t ô hiểu bên kia cũng cảm giác cấp một liền giao cái tránh thật thoải mái cái này thoáng hiện cũng không có gì vấn đề ngược lại hệ thống bên k i a là có quy định tại sinh mệnh gặp uy hiếp thời điểm cố ý không giao thoáng hiện hay là vi quy hành vi đâu tôi hiểu bên này chủ c o n n h a sao có thể tại vị trí này bị thở dịt câu nữa nha giải thích cũng nhìn có chút một b ư ớ c quan đại giáo nói mà lại hắn liền đứng tại vị trí kia bất động là nhìn cửa hàng hay là nhìn địa phương khác đi sao s ắ c thực rất kỳ quái nhìn cửa hàng cũng không đến nôi đi mọi người sau khi ra cửa trên người bây giờ đều là không n g u yên nhìn cửa hàng có thể làm gì đâu m i u m i u đồng dạng không hiểu được dù hắn am hiểu phân tích tuyển thủ tâm lý hoạt động cái này một đợt cũng không đoán ra được tô hiểu là có ý gì thật sự cảm giác ưu thế quá lớn ta cấp một để ngươi cái thoáng hiện vương nhị ca đồng d ạ n g nghi ngờ nói chúng ta biết â hát dẹp tuyển thủ thích câu dẫn am hiểu các loại tâm lý chiến bất quá lần này xem ra cũng không giống là câu dẫn n h a trực tiếp liền đem thoáng hiện cho giao nào có câu dẫn mình thoáng hiện q u ò n đại giáo nói kỳ thật cái này thoáng hiện giao quá gấp ta cảm thấy có thể không cần giao đồng đội đến hắn không chết được cái này thoáng hiện có chút lãng phí tiền kỳ thoáng hiện hay là rất trọng yếu lời này của ngươi nói hậu kỳ thoáng hiện liền không trọng yếu rồi miêu miêu âm dương k h á i khí một đợt đại tá sau đó còn nói thêm kỳ thật ta cảm thấy dao cũng không thành vấn đề cầu n h a lỡ như bị đối diện cầm một máu đâu chẳng phải là càng thua thiệt mà lại chúng ta đều biết ô hát dẹt vị này tuyển thủ là tương đối ổn trọng hắn trận đồng đều tử vong số lần vô cùng ít ỏi nói do hắn tại bảo mệnh phương diện này hay là rất am hiểu vậy cũng đúng rất khó nhìn thấy hắn chết một lần Nam Giải thích còn tại ba lạp, ba lạp nói không ngừng, tranh đường đường chính chính ba ba Giải tại tài lại thích bắt lạp lạp đầu, cấp một ạ mù mù đánh bờ uff cũng không phải là rất nhẹ nhàng lỡ như đối diện ly sinh đến sâm lấn đâu ạ mù mù liền khó chịu dù là hy sinh một điểm ven đường tuyên quyền cũng được đến giúp đỡ bọn hắn ven đường thượng tuyến về sau liền có chút không tốt đúng khẳng định sẽ bị đối diện bậc hai phải hèn một điểm tôi hiểu bên này cũng liền quyết định chú ý hung hăng soát giã liền tốt rất nhanh liền đem đỏ bờ uff bên này giã khu soát quang cấp hai về sau ạ mù mù giảm thật soát f 6 còn có m ạ n phật là thật nhanh bị đánh về sau e kỹ năng sẽ điên cuồng đổi mới ngươi suy nghĩ một chút bị f s đánh thời điểm sảng khoái hơn đập cái bình máu đi làm bờ uff bên kia trực tiếp tại giã khu liền phát t ả i toàn bộ trò chơi không quan hệ với ta cảm giác À đủ cái này ly s i n cũng quá biến thái đi trực tiếp cấp hai bắt lên sảng khoái nhả dánh một câu hắn cái này thưởng thức chính là cao hữu i lệ kết quả bị ly s i n cho cầm ra một cái thoáng hiện e rờ e bên trên đơn áo thác chơi chính là g i à y cái này anh hùng tiền kỳ đối tuyến hay là rất đột nhiên chủ yếu vấn đề hay là sợ đi rừng tuyển cái cảm hữu i lệ cũng là vì phối hợp đi rừng bắt hắn không có thoáng hiện lời nói tuyệt đối một chào một cái chuẩn nhưng tiền kỳ đối diện các hữu lệ khẳng định vẫn là phải nho nhỏ kháng ép một hồi e r e đi rừng cũng hiểu lên trước tới chiếu cấu ngươi cái này c ả m h i ữ u lệ một đợt ở phòng nghỉ thời điểm e r e huấn luyện viên tổ thông qua trước hai ván đối tô hiểu đi rừng phong cách có cái đại khái hiểu rõ cảm giác người này tiền kỳ hay là thiên vị lên đường thế là liền phân phó để ly s i n đang cày dã thời điểm tận lực quan tâm một chút lên đường g i à y tiền kỳ bị đánh kém đằng sau liền càng ngày càng không dùng cái này anh hùng tuyển ra đến ta online bên trên cùng n g ư ờ i hòa bình phát dục đều không quá có thể tiếp nhận hay là phải đánh ưu thế ly s i n thêm dậy không có khống chế muốn giết càng hữu lệ cũng rất không có khả năng đánh cái dần hiện ra đến đã rất kiếm được để dây lập tức áp lực tiểu rất nhiều c ả m hữu i lệ không có tránh đối diện đến bắt hắn cũng có thể thao tác một chút sảng khoái rõ ràng là cảm nhận được áp lực cấp ba thời điểm nói với t ô hiểu t ô hiểu có thể tới bắt một đợt sao cái này d â y ta cảm thấy có cơ hội t ô hiểu sợ điều gì sẽ gặp điều đó ta liền muốn ăn tính soát dã mà thôi ngươi dạng này ta rất khó khăn á nhưng đồng đội hô ngươi cũng không tốt c ự tuyển chẳng lẽ nói không có cách nào bắt kia không nói nhảm sao dây ép đến thành dạng này hắn cùng cam hữu lệ còn một người một cái khống chỉ là có chút tóc bắt t ô hiểu mới không quá muốn đi ai biết áo thắc có phải là một trào liến chết dù sao thông qua trước hai ván tôi hiểu cảm giác e dờ e cái này bên trên đơn không cái gì linh tính cùng sảng khoái online bên trên đều có thể chia 5 năm năm s ắ c thực kém một chút cái gì tại h ắ n phụ trợ dưới sảng khoái đột nhiên như cái chiến thần m ẫ u chốt không tiện cự t u y ệ t tôi hiểu liền nghĩ hay là đi qua đi ta liền đi đi cái đi ngang qua sân khấu tận lực không làm thương hại dậy hẳn là không cái gì vấn đề lớn không phải không thể nào nói nổi Trước 140, người cùng đen sử dụng một câu tất cả mọi người rất quen lên đường gọi ta đi vậy ta cũng chỉ có thể đi ta có thể làm sao đâu giấy ngay tại ép tuyến ỉ vào cao n g u lệ không có thoáng hiện thời điểm t ô hiểu cứ như vậy lén lút đi tới đường sông cũng không biết đối diện làm kẻ chỉ điểm không có tốt nhất là có mắt nhìn thấy ta liền tranh thủ thời gian chạy tỉnh ngư ơ i giao thoáng hiện giết giầy t ô hiểu là không nghĩ tới hai người bọn họ tổn thương khẳng định giết không được một cái có tránh giầy trừ phi cái này giầy cũng muốn tặng đầu người cùng t ô hiểu có giống nhau lý tưởng nếu là người này rất hiếu sát lời nói t ô hiểu một lát thật đúng là không dám tới bắt hắn sợ cầm ra vấn đề đến cho cao ngữ lệ cầm cái đầu người g ầ y cũng đừng chơi các hữu lệ đánh dày kỳ thật vẫn là có thể đánh nhất là tại đẳng cấp bắt đầu điểm về sau căn bản liền không giả ngươi cái này lại muốn cầm cái đầu người lên đường ưu thế liền bắt đầu bình thường sảng khoái tô h i ể u căn bản liền không lo lắng cho ngươi lấy thêm mấy người đầu quay đầu cũng là chết bất đắc kỳ tử không có gì tốt lo lắng vấn đề hôm nay sảng khoái mạnh à thứ nhất đem hạ hạ cho tiên thần hạ phạm tràng diện còn rõ mồn một trước mắt đâu thứ hai đem ẩn đánh điểm sáng không nhiều nhưng cũng đầy đủ trầm ổn đánh đoàn thời điểm mấy cái đại chiêu mở hay là rất không tệ đem công cụ nhân tác dụng tối lại hóa tổng kết một chút hôm nay sảng khoái không đáng tín nhiệm nếu không phải không có cách t ô hiểu mới không muốn tới lên đường đâu bắt bất tử cái này dậy là một mặt kỳ thật t ô hiểu còn có một ý tưởng hắn tại nghị đối diện li xin có thể hay không còn tại lên đường không hề rời đi lỡ như li xin còn ở đó lên đường đánh cái hai v hai dùng đầu ngón chân nghị cũng biết đánh không lại ạ mù mù cái này anh hùng tiền kỳ đánh nhau quá yếu đối diện dậy thêm mù tăng kia cũng là một đỉnh một mảnh sức chiến đấu t r ê n lệch không phải một điểm lửa điểm nếu như bị phản ngồi xuồng tuyệt đối xảy ra chuyện bởi vì hắn cùng c à n hiệu lệ cũng đều không có t h o á n hiện t ô hiểu đánh lây tính toán liền lên đến dây ép tuyến có chút sâu tại trên tô hiểu đến về sau hắn mới chú ý tới c h ầ n ổn kéo về phía sau kéo đường sông là có mắt hắn cái phản ứng này tốc độ đã rất nhanh nếu là không có tầm mắt không có khả năng nhanh như vậy liền hướng lui lại các hữu i lệ cùng a mù mu xem ra kỳ hoa kỳ thật cũng là có phối hợp a mù mu bắt người thời điểm quy kỹ năng băng vải thực tế là quá trọng yếu liền dựa vào vật này đến gẳng đây này bất quá kỹ năng này không quá ổn định mặc dù tốc độ là rất nhanh nhưng đường đạn có chút m ảnh rất dễ dàng bị tẩu vị xoay mở tuyển thủ chuyên nghiệp tẩu vị đại đa số vẫn là có thể có cá biệt thậm chí rất biến thái loại kỹ năng này đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói có chút quá tốt tránh cho nên ạ mù m ù ra sân mới rất ít nói trắng ra ngươi không chế không ổn định uy không đến người lời nói cảm giác liền không có gì dùng nhất là cái k i a lại chiều ngươi cũng không tốt lắm phong thích tương đối ỷ lại thoáng hiện không có thoáng hiện lời nói không đều có thể có thể tính tương đối lớn cùng c ả m hữu i lệ phối hợp phương pháp tốt nhất khẳng định chính là cùng c ả m hữu i lệ tiên cơ c ả m hữu i lệ cái k i a e kỹ năng trực tiếp hướng trên tường một tràng sau đó ra ngoài đá người cũng có thể có vị né tránh nhưng độ khó khăn phi thường lớn khoảng cách đủ lời nói đồng dạng đều là có thể chúng đích đây coi như là cái tương đối ổn định không chế cùng cam hữu lệ đa chúng c h á n g váng thời điểm t ô hiểu lại quy đi lên tiếp khống chế thời điểm khẳng định là vững vàng trúng đích t ô hiểu tự nhiên nghĩ đến cái này thế là quyết định hay là mình xuất thủ trước mới được chỉ cần không cái quy lời nói liền có thể cam đoan đối diện giày không giao tránh còn có c ả m hữu lệ một đoạn khống chế nói thật hắn cũng không sợ vì bảo hộ đối diện giày t ô hiểu thật sự là thao nát tâm còn tốt sảng khoái bởi vì đối diện binh tuyến một mực hướng bên trong đầy nguyên nhân vị trí của mình bị kẹt tại đằng sau cho nên xuất thủ c h ậ m một chút không phải khẳng định ngay lập tức bên trên cái này liền cho t ô hiểu xuất thủ trước cơ hội rằng thật t ô hiểu cũng không cần khắc khí m ộ dưới loại tình huống này, này đoan chừng ngươi phải dự phán mới có thể trúng đích hắn chính là dự phán hắn tẩu vị tôi hiểu khẳng định không nghĩ trúng đích hắn cho nên liền không có dự phán trực câu câu một cái quy kỹ năng liền ném ra ngoài tùy tiện tẩu vị liền có thể tránh đi không về sau cái này gặng liền có thể tự nhiên mạ vậy thất bại còn có thể lãng phí mình nhất định phát dục thời gian lần này lên đường đến đối n h à e rờ e bên trên đơn áo thác mặt ngoài trầm ổ n trên thực tế nội tâm hoảng một tớt thật đúng là bị huấn luyện viên cho nói đúng cái này ohz liền nhìn chằm chằm hắn làm còn có thể hay không hào hào chơi đùa áo thác cũng biết ạ mù mù quy kỹ năng mình khẳng định phải tránh không phải thoáng hiện liền không có cái này anh hùng mặc dù là là ạ kê bất quá người ta quy kỹ năng đó cũng là thực sự k h ô n g chế cũng may tẩu vị có thể tránh nhưng mà audi tỉ mỉ nghĩ lại đối diện người này là ohz nha ohz tại cái khác tuyển thủ chuyên nghiệp trong mắt hiện tại liền đ ộ xuất một cái đang l u túc trí hình tượng không ai coi hắn là người mới không đúng hắn khẳng định sẽ dự p h á n ta tẩu、vị. Thế t vị. h là áo c liền quyết định ý, lần quyết chú ý, này ũ gạ không không thể ở trên liền ta ở cầm cố, ta liền không đi vị, d n này ngươi liền g q u y k h ô n g Băng gạc đến cuốn ta. Phúc! quanh thanh âm áo thác cứ như vậy trực câu câu đi lên phía trước t ô hiểu cứ như vậy trực câu câu thả kỹ năng hai cái cũng còn t h ẳ n g tắp người còn là bị vận mệnh a n b à i lại với nhau ạ mù mù quy kỹ năng trừ có k h ô n g chế choáng váng hiệu quả bên ngoài còn có cái năng lực chính là để ngươi chuyển vị đến bị khống chế mục tiêu bên người cùng thợ di quy kỹ năng cùng loại chỉ bất quá thợ di móc chính ngươi có thể lựa chọn qua không đi qua ạ mù mù liền không giống chúng đích tự động liền đi qua đang đánh giá thời điểm lợi dụng kỹ năng này đến xuyên tường loại hình tương đối dễ chịu hai người d á n tại cùng một chỗ nhìn như còn rất thân mật bộ dáng lúc này c ả m h i ể u lệ đến ưu nhã hai chân hướng trên tường bắn ra làm một cái góc độ biến hóa nháy mắt đá phải dày trên thân nối liền khống chế hai người khống chế kỹ năng chỉ cần có một cái chúng đích còn lại một cái cơ hồ đều là t ấ t chúng sau đó bắt được áo thắt chính là một trận dồn sức đánh ba cũng được thua thiệt ta mù mù chuyển vận có hạn mà lại có chút vụ về mặc dù trên thân có đỏ bờ uff bất quá cũng truy bất tử cái này dày dây kịp phản ứng về sau truy hình thái hắn trực tiếp dùng e kỹ năng đem cảm hữu lệ truy đi sau đó thoáng hiện kéo ra thân vị chạy trốn vừa rồi cũng nói có thoáng hiện tình huống dưới khẳng định g i ế t không chết trừ phi chính hắn đưa có thể đánh cái dần hiện ra đến vẫn tương đối kiếm cũng đạt tới dự tính chính là cùng chính t ô hiểu nghĩ có chút sai lầm tuyển thủ chuyên nghiệp liền tài nghệ này tàu vị cũng sẽ không người mẹ nó thẳng như vậy n g o á c ngoắc đi cùng chúng ta đen sát khác nhau ở chỗ nào bốn chương một trăm bốn mươi mốt không đi lên đường không có ma bệnh trước kia xem so tại thời điểm tôi hiểu liền biết một sự kiện tuyển thủ chuyên nghiệp tẩu vị giống như đều trượt một tớt cái này háo thác chuyện gì xảy ra vậy mà một điểm vị đều không đi phàm là người đi hàng đơn vị cái này thoáng hiện liền không cần giao đây không phải lãng phí thoáng hiện nha rất không có tí sức lực nào xem ra cái này một đem tranh tài hay là xin phép nghỉ không ổn nha sảng khoái rõ ràng rất thoải mái hắn mới vừa rồi bị đánh cái dần hiện ra đến hiện tại đối diện cũng g i a o nháy mắt đạt tới tâm lý cân bằng ngươi cho rằng liền ngươi có đi rừng ta cũng sẽ giao người a sảng khoái lại tới một câu hắn không có tránh chờ một lát lại đến cam đoan có thể vồ chết hắn n g h e xong lời này t ô hiểu nội tâm đều đang đánh r u n g i y trong lòng tự nhủ nhưng tuyệt đối đừng lần sau lại tới lời nói nói không chừng thật muốn xảy ra chuyện không có thoáng hiện d ậ y bị cáo đến t ô hiểu cũng không biết hắn có thể chạy thế nào đến sáu cấp vậy thì càng thêm không được các hữu lệ cùng á mù mù đại chiêu phối hợp một chút có thoáng hiện đoán chừng cũng được chết t ô hiểu đột nhiên phát hiện một sự kiện tự chọn cái á mù mù về sau đối diện d i à y giống như có chút khó chơi đặc biệt là không có thoáng hiện về sau đoán chừng trên thân áp lực đ ạ i tăng nói trắng ra hay là trách hắn mình đồ ăn vậy mà đều không đi vị thật sự là thái c â áo thác bên kia lại có chút nhất cả trứng mình không đi vị vậy mà cũng bị o hát d ẹ cho đoàn đúng xem ra hắn ý nghĩ đã bị o hát d ẹ hoàn toàn nhìn rõ đến người này quả nhiên đ a m g ư u túc trí vậy mà đều đoán được hắn cái này sóng không có ý định tẩu vị đối diện so hắn nhiều tầng một cái này liền không có cách nào thoáng hiện không g i a o vừa rồi đoán chừng liền chết rồi cũng không có cách áo thác chỉ có thể tại tháp dưới mau về nhà mấy cái giải thích biểu hiện còn tính là bình tĩnh không cái gì thật kích động không có đặc sắc thao tác cũng không có cái gì đầu người bộc phát liền đánh ra cái thoáng hiện mà thôi cái này thật đúng là không có gì tốt kích động vương nhị ca nói song p ư ơ n g đi dừng tiền kỳ thiên về điểm đều ở trên đường n g ư ơ i bắt ta bên trên đơn một cái thoáng hiện ta quay đầu lại cũng muốn đem n g ư ơ i bên trên đơn thoáng hiện cầm ra đến liền đột xuất một cái n g ư ơ i tới ta đi tràn ngập mùi thuốc súng miêu miêu nói không chịu trách nhiệm suy đoán tiếp xuống lên đường còn sẽ tới người ta nếu là ả mù mù lời nói ngay tại lên đường không đi ngươi dậy dám ra tháp ta liền dám bắt ngươi đều lòng biết rõ rớt dậy cái này anh hùng nếu là tiền kỳ bị đánh không dám ra tháp kia cơ hồ liền không có quá lớn dùng ta cảm thấy vừa rồi dậy kỳ thật có thể chạy nhưng hắn bị ả mù mù quy cho chúng đích cái này sẽ rất khó thụ kỹ năng này tẩu vị vẫn là có thể tránh quan đại giáo nói vừa rồi ta còn tưởng rằng cám hữu i lệ sẽ tiên cơ đâu không nghĩ tới là o h á dẹt xuất thủ trước chúng ta đều biết tạ mù mù tiên cơ phong hiểm tương đối lớn miêu miêu lại nói thân là đánh qua nghề nghiệp người ta nói cho các ngươi biết trên sàn thi đấu đánh cờ kỳ thật thật không có đơn giản như vậy vừa rồi ngươi nhìn o h á dẹt nhẹ nhõm liền quy đến áo thác kỳ thật hai người khẳng định đều tiến hành đánh cờ chỉ nghe miêu miêu nói o hát dẹt tại đ o á n áo thác có thể hay không tẩu vị mà áo thác tại đ o á n o h á dẹt có thể hay không dự p h ả n hắn thế là liền không có tẩu vị ai ngờ ô h dẹt số tầng cao hơn đoán được hắn sẽ không tẩu vị cái này rất đơn giản chính là ta dự phán ngươi dự phán thôi ô、oh, hát dẹt ở trong trận đấu đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này q u ò n đại giáo khen người này tâm lý đánh cờ có một tay lão nhà tâm lý học nha tranh tài k ế tiếp theo đang tiến hành tôi hiểu liền biết đối diện g i y dễ dàng bắt cho nên hắn liền cố ý một mực lằng nhà lằng nhằng không có quá khứ không có cách không dám đi à đi có thể sẽ xảy ra chuyện hắn cùng sảng khoái ai cầm xuống một máu đều rất h ỏ n g bét tôi hiểu không biết là hắn không có đi lên đường thời điểm đối diện ly xin lại một mực tại lên đường bên kia phản ngồi sổn e rờ e đi rừng cũng hiểu nha g i y không có thoáng hiện về sau rất dễ dàng xảy ra chuyện hết lần này tới lần khác d ậ y cái này anh hùng thuộc tính không cho phép hắn xẻ ra chuyện liền sợ a mù mù đến làm cho nên ly xin một mực tại phản ngồi xổm lãng phí rất nhiều thời gian còn không có đánh hai cái ra quái đâu liền tranh thủ thời gian tới làm đi theo lên đường đứng gác lao bảo ăn hết lần này tới lần khác cùng đường này lại đợi không được tô hiểu a mù mù không thích hợp nhà cái này không nên chết bắt rời sao vì sao không tới chứ đường khác cũng không có đi nửa ngày không thấy được người này đi theo trên bản đồ hư không tiêu thất như vậy ly xin ở trên đường chờ lấy sốt ruột nhưng lại không có cách a mù mù không đến hắn cũng không tốt xuất thủ e g i ờ e bên trên giã không có khống chế thật không dễ bắt cái này càng nữ lệ người ta có cái e kỹ năng có thể chuẩn bị trực tiếp liền chạy n g ư ờ i dết không chết ngay từ đầu có thể đánh cái thoáng hiện cũng là sảng khoái không có học e cấp hai học cái v đút kỹ năng đến tăng cường một chút đối tuyến năng lực kết quả liền xảy ra chút sự tình lại thêm sảng khoái cũng rất ổn biết tô h i ể u không đến bị dết không xong cái này dày sẽ không ngủ quáng ép tuyến ngược lại để dày đầy tuyến càng sẽ không tùy tiện giao e kỹ năng đánh một bộ tiêu hao đối diện đây là lao bên trên đơn nhạy cảm cùng một thỏa a quân ở trên đường phản ngồi sồn thật lâu sửng sốt không có ngồi sổn người phải đi, đi. nếu ngươi không đi quá lãng phí thời gian giải thích nhìn xem li s i n một mực tại lên đường đứng gác đều có chút sốt ruột đứa nhỏ này làm sao có chút chết đầu hóc đâu ngươi chiếu cố lên đường không sai nhưng không thể lại làm cha lại làm mẹ nó nha mình chẳng phải là m u ố n băng li s i n hay là phải mau tới cấp sáu đương nhiên cái này cũng là nó i nhảm chứ hễ lì x ệ dây cắt mạ một loại kia anh hùng đại đa số anh hùng đều vô cùng cần thiết mình đại chiêu vương nhị ca nói kỳ thật ra quân mạch suy nghĩ là có thể lý giải dây không có t h o á n hiện đối diện đi dừng giảng đạo lý lời nói khẳng định sẽ tới chết bát hắn nghĩ phản ngồi sổn nếu là phản ngồi sổn khẳng định rất kiếm vấn đề o h z chính là không đến vậy thì có điểm xấu hổ lãng phí thời gian miêu miêu cảm thắng nói cái này o h z t a phát hiện là thật thông minh người ta là thật dùng đầu góc chơi game ngươi có ý tứ gì nói những tuyển thủ khác đều không mang đầu góc q u ò n đại giáo một đợt thoáng hiện lập đoàn đem miêu miêu làm có chút một bước luôn có đồng hành muốn hại ta yêu rụa mỹ hiệp hội phát tới mãnh liệt khiến trách miêu miêu đương nhiên cũng không giả không thể nói như thế khẳng định đều là mang đầu góc nhưng mọi người số tầng không giống đây là khẳng định dây hiện tại tốt như vậy bắt phối hợp cam h ữ lệ nhất định có thể bắt đến vì cái gì o h z chính là không đi nếu là chúng ta lời nói khẳng định liền đi lên đường bắt nhưng o h á dẹt rõ ràng lưu tính sâu xa nghĩ so với bình thường người đều nhiều hắn liền đoán được đối diện ly xin khẳng định tại phản ngồi x u s n g vương nghị ca gật đầu biểu thị đồng ý hắn khẳng định là đoán được ly xin tại nếu không không có lý do không đi lên đường lên đường bắt một cái dày tốt bắt nhưng là thêm một cái ly xin lời nói hai đánh hai cờ g ở bên này khẳng định thua nói không chừng hai cái đều phải chết cẩn thận một chút không sai quan đại giáo cũng bắt đầu cung g i ly xin thẳng ạ cảm giác bị lộ bỡn bạch bạch để ả mù mù phát dục một đợn chương một trăm bốn mươi hai ta dự phán ngươi dự phán dự phán t r ư ớ c 142, ta dự phán ngươi dự phán dự phán ô hát dẹt cái này x ó g quá thông minh ngươi cho rằng ta đi kỳ thật ta liền không đi hai đánh hai đánh không lại ta đi làm gì đâu đi cũng liền mang băng lên đường mà thôi miêu miêu thổi lên cũng có chút không tiết tháo cái này x ó g ta liền thừa dịp ngươi ở trên đường phản ngồi xồm thời điểm một mực tại giã khu len lén phát dục đẳng cấp bây giờ đã dẫn trước ly xin bị giải thích kiểu nói này ngươi xem mới phát hiện n g u y ê n lai、like、ô hát dẹt cái này một đ ê m đánh như thế chi tiết nha giang đạo lý lời nói à mù mù cái này anh hùng cấp một con dao thoáng hiện tình hồ dưới đối diện ly xin đoán chừng có thể tại giã khu bên trong đuổi theo n g ư ờ i đánh không có ma bệnh bị như thế một chậm trễ ạ mù mù dễ chịu nhà tại giã khu bên trong vùi đầu k h ổ soát trong mắt mọi người tô hiểu giành giật t ừ n g dây nắm chặt phát d ụ n tô hiểu nhận biết bên trong mình ai nha không cần làm sự tình làm cái một mươi năm dã thực tế là dễ chịu nhà giã khu chính là ta nhà m ẫ u chốt xem so tài người kia cũng là thượng đế thị giác biết lên đường ly xin giấu b ù i cỏ bên kia là không có cờ gờ tầm mắt cờ gờ người hoàn toàn không biết vị trí của hắn nói cách khác tôi hiểu cái này s ó n g thuần túy là dựa vào ý thức đ o á n được trong lúc nhất thời mọi người đối tô hiểu ý thức lại lại có nhận thức mới mưa đạn bên trên ta nếu là có tô hiểu cái này c h i thức cũng sẽ không ở đen sắt hố bên trong một mực không thể đi lên cái này ly s i n ngồi sổn cao minh có mấy phút rồi báo cáo một chút cái này ly s i n cho máy ly s i n hẳn là mua đi nam tôi hiểu ta lúc nào phán đoán đối diện ly s i n vị trí ta chỉ là sợ không cẩn thận g i ế t đối diện r g i nha coi như biết đối diện ly s i n tại t ô hiểu đều không nghị cô ý quá khứ đưa dù sao tận lực đừng đánh nhau chính là b hay hay ì không, là、e e、không, không nên h là nha kẹp lấy binh tuyến tầm mắt tiến đến đối diện dựa vào tiểu bình tầm mắt khẳng định không nhìn thấy hắn bụi có bên trong cũng cắm thật mắt không có tầm mắt nhà cùng nửa ngày không có người li sinh cũng không có cách chỉ có thể tranh thủ thời gian rút kế tiếp theo cứng rắn ngồi xổm lời nói chẳng những ảnh hưởng mình phát dụng còn đem nhà mình bên trên đơn cũng hại ngồi s ồ n ở cỏ bên trong cũng có thể ăn vào tuyến bên trên kinh nghiệm một hồi không có việc gì thời gian dài lời nói dậy còn tưởng rằng mình là a giờ đâu bên người mang cái phụ trợ ly xin bất đắc dĩ trượt lãng phí thời gian rất lâu liền trở lại nhà mình đỏ bờ uff giá khu đi soát giã cách lên đường cũng không phải rất xa luôn có điểm yên tâm không dưới sảng khoái lại bắt đầu tôi hiểu tìm cơ hội đến một đợt ta có lớn tôi hiểu xem xét đẳng cấp của mình còn chưa tới cấp sáu đâu đây là tin tức tốt duy nhất đều hô hai ba lần cái này nếu là lại không đi lời nói đoan chừng cũng không thể nào nói nổi tôi hiểu là thật có chút phát s ầ u cái này nếu là quá khứ lời nói lỡ như thật chết người làm sao bây giờ làm sao bây giờ đâu chỉ có thể lặng yên không một tiếng động không kỹ năng đây là mấu chốt còn tốt binh tuyến hay là hướng nhà mình t h á p dưới đầy vừa rồi li xin một bức tại đối diện bên trên đơn dạy lá gan tự nhiên lớn rất nhiều không tự chủ liền sẽ đ ẩ y tuyến tôi hiểu nhìn một chút sảng khoái vị trí không cùng hắn thương lượng quá nhiều dự định mình xuất thủ trước các hữu i lệ hiện tại có lớn hắn xuất thủ trước lời nói ngươi làm sao đều chạy không thoát các hữu lệ đại chiêu nhưng quá hụt ngươi có thoáng hiện đều có thể bị lôi trở lại h u n g chi cái này dậy còn không có tôi hiểu vừa lên đến liền định quy kỹ năng xuất thủ như vậy hiện tại vấn đề liền đến lỡ như lại quy bên trong làm sao bây giờ vừa rồi hắn không đi vị lần này khẳng định học thông minh nhất định sẽ t ẩ u vị vậy ta có phải là trực tiếp hướng phía trước uy liền sẽ không rồi nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu cảm thấy không có vấn đề gì lần này hắn vẫn là không có dự phán vị trí đối diện liền trực câu câu hướng dậy vị trí hiện tại ném cáo thác bên kia đã rất khẩn trương hắn cũng đang nghĩ vừa rồi mình không đi vị liền bị đối diện cho là đúng lần này lời nói có phải là phải đi vị không được áo thác lần này đầu não chuyển tương đối nhanh hắn biết tôi hiểu người này số tầng một mực tương đối cao tâm lý đại sư hiểu suy đoán lòng người chính mình cũng có thể nghĩ đến lần này phải đi vị tránh hắn khẳng định cũng đoán được đoán chừng lần này quy kỹ năng nem chính là hắn tẩu vị vị trí ha ha ta lần này cũng sẽ không bị ngươi lại dự phán đến ta vẫn là không đi vị ngươi đây tổng đoán không được đi bị ta mê hoặc đến đi lần này khẳng định cao hơn ngươi tầng một sau đó bất hạnh sự tình phát sinh tôi hiểu lần nữa quy bên trong tôi hiểu đều kinh ngạc đến ngây người vê đúc lm đây là cái k h so a đồng dạng sai lầm ngươi có thể phạm lần thứ nhỉ thật sự không nhớ lâu thôi còn có như thế món ăn bên trên đơn hôm nay là kiến thức đến mùa giải sau mãnh liệt đề nghị phùng dũng đi cùng e g e đàm phán một chút nhìn xem có thể hay không đem cái này bên trên đơn dẫn tiến v à o có hắn tại còn sầu thua không xong áo t h ắ t cũng phiền muộn à đủ tại sao lại bị hắn đoán được chẳng lẽ ta đang suy nghĩ gì hắn lại biết rồi người này cũng quá khủng bố đi ai u cùng vừa rồi đồng dạng cái bản vẫn là không có tẩu vị tôi hiểu lại quy bên trong còn đại giáo có chút gấp cái này á o t h ắ t chuyện gì xảy ra vì cái gì một mực không đi vị đâu mới vừa rồi là hiện tại cũng vậy Ta tẩu tẩu trung trần tướng, thế nhưng là áo thác làm sao cảm giác đích. được cũng Miêu miêu làm nhưng lời nói, liền đoán phán đoán áo hắn OHZ hắn hắn lần này nếu là là là là sẽ sợ sẽ dự vị, vị bị k ông nghĩ trời ớ i tôi hiểu số tầng quá cao nha, người tầng ta ta ít không nha, hắn nghĩ quá suy số cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, ta vẫn là không dự phán, liền gì, cao được là dự của ta ohz đến cùng tại tầng thứ mấy cảm giác đối diện đang suy nghĩ gì hắn đều nhất thanh n h ị sở tâm lý đại sứ không sai thật tình không biết lúc này tôi hiểu đều sắp bị áo thác cho xuân khóc hai lần nghĩ thả ngươi đều không tiếp tụ cứng rắn hướng ta kỹ năng bên trên đụng thật có ngươi áo thác sảng k h o i rất hưng phấn à, tôi hiểu cái này quy kỹ năng cũng quá chuẩn chắc không được muốn chơi a mù mù đâu nhìn người ta cái này độ thuần thủ có dạng này đồng đội chính là vững vàng hạnh phúc sảng k h o i giống lớn một tiếng xinh đẹp sau đó e kỹ năng v à o lên đ á chúng đối diện dày sau đó đại c h i ê u rơi vào trên người hắn nhìn cái trang diện này tất cả mọi người cảm giác áo thác hẳn là nguy hiểm nha áo thác cũng nghiêm túc bị cảm hữu lệ đại chiêu cho chúng đích hắn là chạy không thoát chỉ có thể thả kỹ năng phản đánh. pháo hình thái đánh một bộ sau đó lại hoán đổi truy hình thái đi lên truy ngươi thật đúng là đừng nói tổn thương rất cao chờ một chút e rờ e đi dừng ly xin đến còn khó nói ngay lúc này quản đại giáo kêu lên bốn chương một trăm bốn mươi ba tôi hiểu gấp chương một trăm bốn mươi ba tôi hiểu gấp ly xin đến vậy cái này x ó g là hai đánh hai khó mà nói nha miêu miêu cũng là gọi một câu lúc đầu tất cả mọi người coi là tôi hiểu cái này tiết tấu m u ố n đứng lên d â y là hẳn phải chết giúp cao hữu lệ cầm xuống một máu d â y liền khó chơi mà lại cái này một máu tỷ lệ lớn là cao hữu lệ ạ mù mù cái kia tổn thường mọi người cũng đều minh bạch một chút x í u đánh ai ngờ e r e đi dừng l e e s i n tới rất kịp thời bị hắn làm cho bên trên l e e s i n vốn là tại phụ cận soát giã mặc dù ngồi sổm nửa ngày đều không có gì thu hoạch bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút yên tâm không d ư ớ i luôn cảm thấy lấy tô h i ể u tính cách không đến động cái này dậy liền có quỷ người thật đúng là đừng nói bị hắn cho đợi đến cái này sóng liền rất linh tính xem xét l e e s i n đến mọi người nao h nhao cảm giác tình huống không đúng nha giống như e r e bên này có thể phản đánh hay là vấn đề kia g a thị tạ mù mù đích xác có chút thương tổn không đủ cảm giác nếu là thay cái cường thế điểm đi rừng đoán chừng tại ly s i n trước khi đến liền có thể đem cái này dậy cho xử lý ly s i n đến cũng vô dụng dây chết về sau chỉ có thể s á m xịt rời đi không có khả năng cưỡng ép đi lên một cái đánh hai cái còn không có tư cách đó hiện tại liền khác biệt về thời gian hoàn toàn tới kịp ly s i n cũng là rất quả quyết vì nhanh chóng vào sân tranh thủ thời gian thoáng hiện tới cho dậy một cái vê đốt sờ đến dậy trên thân hắn không thoáng hiện cho thuẫn dây cũng sẽ không lập tức bị dây mất nói trắng ra chỉ là vì nhanh chóng vào sân mà thôi thoáng hiện giữ lại không cần thiết tâm lý cái này s ó n g tất nhiên sẽ đánh ngươi chết ta sống chạy là chạy không thoát chỉ cần có thể cầm tới đầu người cái này thoáng hiện liền đằng giá tôi hiểu nhìn thấy cái này ly x i n đến thời điểm cũng rất hoảng không tốt người này làm sao cũng tới đây là muốn đến đưa hệ thống xáo lộ hắn quá hiểu đoán chừng một hồi liền phải phát sinh không hiểu thấu sự tình ngươi đừng nhìn ly x i n thêm dậy tổn thương rất cao trên thực tế vô dụng không chừng liền đến cái ăn với cơm thao tác loại hình nếu là tranh tài thật đơn giản như vậy t ô hiểu có thể thiếu hai ba triệu Phật bờ lũ. một máu phát sinh thời điểm tôi hiểu cả người con mắt đều phát sáng lên chuyện gì xảy ra hôm nay cái này kịch bản không đúng lắm nha cái thứ nhất chết người vậy mà là hắn rằng thật loại này đưa một máu cảm giác tôi hiểu là thật lâu không có trải nghiệm qua thật đúng là không phải bình thường thoải mái cũng quá dễ chịu đi vậy mà chết rồi mà lại chết như thế thuận theo tự nhiên trong đó không có một chút điểm g ậ n sóng cái này liền để tôi hiểu cảm giác rất kỳ quái có chút không thể tin được nhưng mà vừa rồi đánh lên thời điểm thật làm cho tôi hiểu tìm được năm đó đánh giả sắt cái mùi kia nói tóm lại chính là rất khó đánh ạ mù ủ cái này anh hùng ngươi liền cảm giác tại quy mô nhỏ đoàn chiến bên trong Đối mặt nếu g bạch bạch hương vị. Hiểu cũng gì nhưng không người ư chưa nước, người ờ thời i điểm, Hiểu tại nói tới cái lại, cái hơi sẽ chơi điểm cái này cho chơi khác chút bạch bạch đánh phát huy, thực chính đánh có lực sắc cho Tô tận để đ bị vị. này về là là sẽ n xem, đ ề biết đánh không lại. Nếu là ạ i Nếu l đánh qua kia mới kỳ quái đằng sau t ô hiểu ngược lại về sau khải hoàn còn giúp đối diện hai người đều hồi máu hai người bọn họ đều mang cái thiên phú này sảng khoái cảm hiệu lệ quả thực tuyệt vọng e kỹ năng si đi còn chưa tốt chạy là chạy không thoát chỉ có thể đưa giấy ruổi lấy muốn đổi một cái nhưng không thành công e giờ e đánh thắng ly xin cùng dậy riêng phần mình cầm tới một cái đầu người vô cùng dễ chịu tôi hiểu cũng dễ chịu à đủ bắt đầu liền kiếm được năm trăm phẩy không không không còn có loại chuyện tốt này chẳng lẽ trận đấu này hệ thống thật lương tâm phát hiện cảm giác hắn thiếu nhiều lắm cũng không t i ệ n cho nên trận đấu này cho cái ngon ngọt nếm thử người thật đúng là đừng nói tôi hiểu cảm giác khả năng rất lớn mọi người đều nói muốn vừa đấm vừa xoa tin tưởng hệ thống sẽ không như vậy vô tình một mực để hắn n ợ tiền dù sao cũng phải kiếm chút đi tiếp tục như thế mới có sức mạnh kế tiếp theo thi đấu nha xem ra vẫn là phải cùng hệ thống bảo trì câu thống hệ thống hay là có lương tâm không muốn như vậy vô tình tôi hiểu nhịn xuống kích động trong lòng không thể cao hơn quá sớm c ù này g trận n đấu đánh xui o n g m đ xẻo hài n t tử còn giống như rất áy náy dáng vẻ dù sao cũng là hắn một mực hô tô hiểu tới trách không được trước đó hai lần hô tô hiểu hắn đều không có lập tập tới nguyên lai tô hiểu đã nghĩ đến đối diện ly xin khả năng tại phản ngồi sổn vẫn là hắn cân nhắc không chu toàn dẫn đến bên trên giã đều có chút không tốt đánh đã lâm vào thế yếu bên trong tôi hiểu cười ngươi thật đúng là đừng nói cái này sóng nhờ có sảng khoái người không gọi ta đi lên ta còn thực sự không có cách nào đưa nói không chừng vẫn tại giã khu phát dục sùng dưới sao có thể đưa ra một máu đâu nhìn sảng khoái đều cảm giác đáng yêu không í t chỉ nghe tôi hiểu đường đường chính chính nói đừng nghĩ như vậy sảng khoái cái này sóng là ta không có đánh tốt còn có cơ hội chúng ta chậm dại đánh sảng khoái nghe một trận cảm động rõ ràng chính là hắn nhất định phải hô tô hiểu đi lên kết quả tô hiểu còn tự mình có nổi cái này khiến sảng khoái đều có chút ngượng ngùng hắn đoán chừng đánh chết cũng không nghĩ đến tôi hiểu tâm lý vui vẻ nợ hoa Vừa rồi cái này m ộ tôi đ ợ hiểu hiện tại liền muốn cùng đối diện hào hào đánh một trận thật đánh lên liền biết chuyện gì xảy ra bọn hắn cái này đội hình tiền kỳ là khẳng định đánh không lại đối diện chúng ta có thể nhìn thấy vừa rồi kia sóng lên đường đánh xong về sau cờ g ờ hiện tại cái này bên trên giã đã không tốt phát huy quan đại giáo đối với thế cục làm một chút bình kỳ thật trong lòng cũng vụng trộm vui đâu loại trang diện này xem ra cờ g ờ đã không tốt đánh tỷ lệ lớn re -E、là có thể lấy xuống cầm xuống vắn này liền sẽ không ba mươi nha hắn cái này vương lỏng quần cũng có thể triệt để nâng lên trong lòng vẫn là tương đối hy vọng re -E、có thể cầm xuống thế cục trước mắt xem ra một mảnh tốt đẹp vừa rồi kêu một đợt đánh xong về sau ô hát dệt rõ ràng sốt ruột không ít cũng không tại giã khu bên trong soát mà là điên cuồng đang tìm cơ hội đoán chừng cũng là nhìn ra lên đường không tốt đánh nghĩ tại cái khác đường tìm một chút cơ hội lại không nằm chặt tìm một chút cơ hội hậu kỳ a mù mù cái này anh hùng đoán chừng liền càng thêm mềm mũn rất khó thắng ô hát dệt sốt ruột là có đạo lý bốn chương một trăm bốn mươi b ố một người mang băng ba đường chương một trăm bốn mươi b ố một người mang băng ba đường tôi hiểu là gấp bất quá hắn tại vội vã đưa đâu trải qua hắn thí nghiệm mặc dù cũng không có chết bất quá đại khái có thể nhìn ra đích thật là có chút cải biến cái này một đem chuyện kỳ quái không có phát sinh liền rất bình thường tôi hiểu trước kia chơi game cảm giác cũng tìm trở về liền cảm giác cả ván trò chơi cùng ta không có quan hệ gì đồng đội nếu là mạnh liền có thể cùng theo thắng nếu là đồng đội không được ta cũng xê không được dẫn đầu đồng đội đi hướng thắng lợi là không thể nào con tiểu long này nói thế nào muốn hay không đánh a bảo mở miệng hỏi một câu nghe hắn lời này ý tứ là muốn thả bởi vì trong khẩu khí giống như không quá muốn dáng vẻ dù sao bọn hắn cái này đội hình hậu kỳ cũng là có thể đánh có một cái hậu kỳ ạ hỉ hển tại cục diện đối bọn hắn không tốt lắm đối diện chắc chắn sẽ không thả con tiểu long này cái này nếu là đánh rất dễ dàng sẽ ra chuyện còn không bằng thả hòa bình phát dục đầu thứ nhất long là t ô hiểu không xuống tới cái này bất quá mới đầu thứ nhì long mà thôi vấn đề cũng không coi là quá lớn t ô hiểu nghe xong vậy làm sao có thể làm phải đánh nha cái này sóng nhất định phải đánh vừa rồi đi bắt người một mực bắt không được cũng liền không đánh được kỳ thật t ô hiểu đã sớm đang chờ mong hắn liền muốn nhìn một chút một hồi đánh lên lời nói đến cùng là tình huống như thế nào nếu là cái này sóng đoàn lại đánh không lại t ô hiểu liền có thể xác nhận hệ thống trận đấu này tuyệt đối không có can thiệp đánh đi ta cảm thấy còn có cơ hội một hồi sảng khoái xuống tới chúng ta trước đem đối diện a g cho dây tôi hiểu đại khái nói m ọ một câu đối diện a g là c ả lì s ở tạ thời gian này điểm sức chiến đấu đích sắc mạnh phi thường c ả lì s ở tạ cái này anh hùng chính là có tiếng đối tuyến lợi hại mặc dù ạ phệ lì ổ cái này anh hùng khẳng định phía trước sức chiến đấu là so ra kém c ả lì s ở tạ bất quà nếu có thể bắt hắn cho dây lời nói khẳng định liền có thể đánh ta coi như bình thường cũng so ngươi không có mạnh a mà lại cờ g bên này bên trên đơn cam hữu lệ cái đồ chơi này chính là dùng để đánh đoàn cắt hàng sau chúng đ a n là họ gì ân ạ hai cái này anh hùng cũng có dẫn bóng vào sân khả năng tô hiểu quyền nói chuyện quá cao mọi người cũng tin tưởng hắn phán đoán hắn đều nói chuyện các đội h ư u cũng không do dự liền hướng tiểu l o n g hố bên này bắt đầu tập kết eze、e、không nghĩ tới cờ g chiến đội dám ở thời gian này điểm đánh còn thật cao hứng ta sức chiến đấu so với ngươi còn mạnh hơn ngươi muốn đánh lời nói ta đương nhiên nguyện ý phục hồi dù sao đánh xuống lời nói còn không biết là ai thua thiệt chứ tất cả mọi người muốn đánh vậy cái này x ó g đoàn chiến không đánh lên liền không có đạo lý sảng khoái cũng không cùng trực tiếp liền sớm truyền tống xuống tới thi đ các hữu u y ê n n lệ xuống tới về sau tôi hiểu suy nghĩ một chút còn phải mình đi lên lập đoàn mới được không nói hai lời trực tiếp một cái quy kỹ năng chúng đích thợ dịch về sau xông đi lên thoáng hiện lập đoàn thoáng hiện e r là n mù ngủ cơ bản nhất thao tác nói trắng ra cái này anh hùng cũng không có gì thao tác độ khó kết quả rất cay con mắt liền trúng đích một cái thợ dịp còn lại bốn người đều tránh thoát đi hoặc là giao thoáng hiện hoặc là giao chuyển vị dù sao xem xét tạ mù mù cái này tư thế liền biết muốn mở lớn tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng không cần nhiều lời liền cùng m ạ n p h á c h đại chiêu ngươi có thoáng hiện lời nói không tránh thoát liền không hợp t h ó i thường trừ phi đối diện thẻ tầm mắt đánh ngươi phản ứng không kịp tình có thể hiểu a mù mù đại chiêu giảng đạo lý do、so、m ạ n phật đại chiêu còn muốn vụ về còn muốn rõ ràng làm sao có thể không tránh thoát cái này đại chiêu không còn rõ ràng liền không tốt đánh nhưng cờ gờ bên này người cũng đi không nổi chỉ có thể kế tiếp theo kiên chỉ đánh tôi hiểu mừng rỡ trong lòng xem ra hệ thống đích thật là giả chết nếu là hệ thống phát lực lời nói cái này đại chiêu không trúng đích đối diện bốn mươi lăm cái vậy liền không thể nào nói nổi đánh không lại cờ gờ cái này sóng đoàn chiến có chút t a t tác đối diện đánh cái một đội ba có thể nói là đại hoạch toàn thắng vốn là không tốt đánh cái này sóng đoàn chiến là thật có chút c ứ n g ép lại thêm tôi hiểu cái kia đại chiêu thả cùng không lớn không sai bị lắm có thể đánh thắng còn kỳ quái nữa nha nhất tao chính là bỏ mình ba người t ô hiểu làm dẫn đầu lập đoàn người vậy mà không có việc gì cũng không biết chuyện gì xảy ra không hiểu thấu tại đoàn chiến bên trong liền sống tiếp được bất quá đối t ô hiểu đến nói có sống hay không xuống tới cũng không quan trọng dù sao cái này sóng đánh thua t ô hiểu từ khi ra sân tranh tài đến nay cũng rất ít có thể gặp được đánh thua đoàn chiến hôm nay khó được đoàn chiến đánh thua trước mắt đầu người năm mươi vốn cũng không giàu có gia đình n h á y mắt đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tình thế đối cờ gờ chiến đội đến nói là càng ngày càng không tốt người sáng suốt thậm chí có thể nhìn ra e giờ e ưu thế thậm chí so nhìn bằng mắt thường đến còn muốn lớn hơn một chút mấy cái giải thích cũng là nói nói hay là đánh không lại nhà thật sự là làm không rõ ràng thời gian này điểm cờ gờ chiến đội tại sao phải đánh đâu tiểu long thả chính là đối diện cầm con tiểu long này cũng là mới bọn hắn đầu thứ nhất mà thôi cái này đem tiểu long tiết tấu cũng không nhanh không cần thiết nóng nảy quan đại giáo nói ta đoán chừng cờ gờ bên kia nghĩ là bọn hắn cái này đội hình đi kỳ thật đánh đoàn hay là rất tốt đánh ngươi nói ạ mù mù nếu là lớn đến một đống còn có một cái họ gì ẩn nạ có thể phối hợp nhưng ạ mù mù cái này anh hùng đang đánh đoàn thời điểm kỳ thật cũng không tốt phát huy đây cũng là vì cái gì hắn rất khó ra sân không có khả năng cho ngươi lớn đến một đống người vương n h ị ca rất đồng ý kỳ thật vừa rồi đoàn chiến liền có thể nhìn ra ạ mù mù cái này anh hùng liền lộ ra hết sức khó xử đại chiêu không về sau cảm giác tác dụng cũng không phải là rất lớn hoàn toàn bị động bị đánh mấy cái này giải thích hay là có trình độ cùng những cái k i a lưu manh giải thích không giống cũng nhìn ra vấn đề đi rừng ạ mù mù thực tế là xấu hổ tiền kỳ mang không dậy nổi tiết tàu đến trung kỳ đánh đoàn không có phát huy cái này còn thế nào chơi nha vừa rồi tiểu long đoàn chiến thời điểm tôi hiểu phát huy thậm chí có thể dùng c â y con mắt để hình dung đương nhiên cũng không ai liền thật cảm thấy tôi hiểu đồ ăn nhiều trang như vậy phát huy đều tốt như vậy liền trận này phát huy đ ồ n g dạng ngươi liền nói người ta đồ ăn cái k i a cũng quá mức đi còn có một bộ điểm nguyên nhân chơi chính là a mù mù mọi người cảm thấy cái này anh hùng không phát huy ra được cũng bình thường tôi hiểu mạnh hơn cũng không phải vạn năm nha cái này sóng tan tác về sau cờ cờ chiến đội rất thua thiệt tôi hiểu liền bắt đầu kế tiếp theo bắt người đến trung lộ bắt đối diện xỉn giờ dạ thời điểm ai ngờ cái này li xin lại tại sẽ rất khó thụ t ô hiểu không chết trầm mặc ỏ di ân nạ chết rồi rất tốt trung lộ cũng băng lúc đầu vừa rồi kia sóng tiểu long đoàn liền trần mặc cùng tô hiệu không có chết cuối cùng tìm được tại dạ sắt đi rừng tạm giác một người ta mang băng ba đường điên cùng g ặ n g đồng đội bốn nhắc ván. thể Trước một có suy ớ m một cân nhắc một ván. s nghĩ kỹ một chút trận đấu này cờ cờ chiến đội đưa ra ngoài sáu người đầu cùng tô hiệu đều có nói không nên lời liên quan đợt thứ nhất ở trên đường thời điểm g ặ n g dậy kết quả bị đối diện l y xin cho phản ngồi s ổ m sau đó hắn cùng sảng khoái đều chết rồi đưa hai người đầu tại tiểu long đoàn kia một đợt cũng là tô hiệu muốn đánh đồng thời dẫn đầu lập đoàn hại ba cái đồng đội vừa rồi cái này một đợt tại trung lộ t ô hiểu cũng không nghĩ tới l y xin lại tới như thế kịp thời so buộc phát lời nói họ g ì ẩn nạ cái này anh hùng khẳng định so xỉn dơ dạ kém một chút cuối cùng lại là t ô hiểu chạy mất chừng mặc họ dì ẩn nạ bị đối diện xỉn dơ dạ cầm xuống đầu người t ô hiểu cũng không có cố ý muốn dẫn dắt đồng đội sập bàn ý tứ l i ê n bình thường đánh sau đó liền sẽ xảy ra chuyện đây là sự thực xảy ra chuyện cảm giác quen thuộc trở về nhà mình tại dạ s á t thời điểm không phải liền là cái dạng này sao luôn cảm giác phát huy vẫn được mình đánh cũng không có vấn đề gì đồng đội toàn bộ đều băng sau đó đang mắng mắng liệt liệt bên trong khởi xướng đầu hàng đây là tranh tài. khẳng định không cho đầu hàng trước kia còn xuất hiện qua đầu hàng loại sự tình này đằng sau quan vương liền có quy định ngươi bị đối diện làm sao ngược đều không cho phép đầu hàng đây là không tôn trọng người xem một loại hành vi có người xem biểu thị ta liền thích xem nghiền ép ván nhìn có một phương bị ngược rất thoải mái t ỷ như nói tô hiểu đen phấn xem xét gờ gờ bị ngược quả thực thoải mái không được kết quả còn không có thoải mái một hồi đâu người ta mới đẩy lên cao điểm đâu ngươi căn cứ trực tiếp bạo tạc xem xét là đầu hàng vậy khẳng định tâm lý khó chịu đương nhiên có đầu hàng lời nói đối t ô hiểu đến nói là chuyện tốt hắn quay đầu trực tiếp quên một chút đồng đội ván này không có dưới một đ e m đi ta điểm n g ư ờ i đây tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bên trong nhưng thế cục là càng ngày càng không tốt tiếp xuống đều không phải tô hiểu mang tiết ấu dù là hắn cái gì đều không làm đồng đội cũng sẽ xảy ra chuyện bởi vì khi đối diện nắm giữ quyền chủ động thời điểm người ta phải tìm cơ hội nhà người hơi sơ ý một chút bị bắt được khả năng liền không có đây là chuyện rất bình thường cục diện càng ngày càng kém cờ gờ chiến đội tháp phòng ngự cũng bị đẩy m ấ y cái đầu người càng là rất lại phía sau m ư ờ cái đối diện cũng thuận lợi đem tiểu long những tư nguyên này đều cho khống ở xem xét kinh tế khoảng hai mươi tám phút r ứ t lại phía sau nhanh mười phẩy không không không không thật đây là cái tương đối lớn chánh lệnh r ứ t lại phía sau mấy ngàn kinh tế sẽ rất khó đánh chớ nói chi là r ứ t lại phía sau mười phẩy không không không kinh tế cũng liền nhờ cờ cái này chiến đội chiến đội trong g e n ổn thành điểm quá nặng đến ưu thế ván thời điểm bọn hắn liền sẽ biểu hiện phi thường ổn nếu là thay cái táo bạo điểm chiến đội đoán chừng lúc này mang theo ưu thế cự lớn trực tiếp liền đẩy nga ngươi n g đi cũng không cùng ngươi đến cái gì hư chính tôi hiểu duy nhất kỳ quái chính là vì sao ta chính là một mực bất tử đâu cái này rất kỳ quái giảm đạo lý hắn cái này a mù, mù. đối diện như thế lớn ưu thế tình huống dưới trên lý luận là tùy tiện làm sao bắt hắn kết quả sửng sốt một lần không chết thậm chí không có thoáng hiện thời điểm hắn đều sống thật tốt cũng là cờ cờ chiến đội bên trong một cái duy nhất liền chết một lần còn lại giữ g ố c hai lần trở lên thậm chí nhiều hơn hệ thống b á n này không thế nào phát lực tình huống dưới hắn không nên không chết được đoán chừng hệ thống tại trong lúc vô hình hay là phát lực chỉ bất quá không có can thiệp tranh tài mà là bảo vệ hắn mệnh mà thôi đoán chừng hệ thống là không nghị thua thiệt quá nhiều đi không quan trọng tôi hiểu cũng không quan tâm cái này chết một lần năm trăm phẩy không không không mà thôi ta chết cái mười lần mới năm triệu ván này tranh tài vững vàng thua trận liền có năm triệu ban thưởng cộng thêm nhiệm vụ hai mươi triệu đã đầy đủ tôi hiểu cũng không tham đoán chừng còn có một bộ điểm nguyên nhân hệ thống là nghĩ bảo hộ một chút hắn đi lỡ như cũng hoài nghi hắn là diễn viên đâu lúc đầu ván này có thể bị đánh thành cái dạng này tôi hiểu ạ mù mù trên thân nổi liền rất lớn nếu là tiếp xuống lại một mực tặng lời nói đoán chừng mọi người cũng được hoài nghi hay là hệ thống, như tính sâu xa nha? Minh bạch hệ thống ý tứ về sau tôi hiểu thật đúng là ổn thỏa lên hắn không có cố ý đi đưa loại hình không cần phải vậy ván này hắn đưa mấy người đầu đã không ảnh hưởng chỉnh thể thế cục đối diện ưu thế to lớn trận h ắ n g được t a gian n vấn h thời thôi. Mà lại tô hiểu h tải tôi t lại là mà Mà đề t đ ú g thống là sợ hãi hệ đấu ộ t phát thống nhiên như mình luôn luôn hệ đi lực, lỡ đưa, đem hệ thống bức p phát nó nhiên đột h lực c xoay y ể này tình thế l m sao b â giờ, khả năng khả hay là rất lớn. Trận đấu này là rất đấu chúng ta nhìn thấy cờ gơ chiến đội kinh tế rất lại phía sau đã đạt tới 10,000. e ẩ g e bên này trừ phụ trợ bên ngoài trên cơ bản mỗi người đều rất béo tốt q u ò n đại giáo tâm lý đắc ý nha cuối cùng là không cần đổ lập tiêu chạy còn tốt r e chiến đội ra sức lật về đến một ván chỉ nghe hắn nói r e chỉ cần không có gì sai lầm lời nói đoán chừng ván này là ổn quản g ca ngươi khỏi phải đem lời nói như thế ổn thỏa e giờ e coi như sai lầm cờ g cũng lật không được đoán chừng phải sai lầm cái hai mươi ba sóng mới có thể lật miêu miêu nói nhưng là làm sao có thể ngay cả tiếp theo sai lầm đâu không thể không nói quản g ca công lực của ngươi vẫn tương đối mạnh nha không phải ta lại thế nào ngươi cái này thuộc về ác ý nhằm vào a vương nhị ca minh bạch miêu miêu ý tứ đuổi theo t r e o kẹo nói quản g ca ngươi liền đ ừ n g k i ê m đ ư ợ n g trước đó ngươi nói eze ba mươi cờ g thời điểm cờ g chiến đội trực tiếp hai mươi giây trước ván này tranh tài trước khi bắt đầu ngươi nhìn thế cục không đúng tranh thủ thời gian liền nói eze chiến đội không có cờ gg xác định vững chắc ba mươi kết quả ván này chúng ta cũng đều nhìn thấy tại độc sữa phương diện này quảng ca ngươi thật sự là n ắ m gắt gao khác không phục ta liền phục ngươi đợi lát nữa tranh tài kết thúc đoán chừng gg còn có eze l á o bản đều phải điện thoại cho ngươi nhà liền nhìn ngươi làm sao nói q u ả n đại giáo đánh chết không thừa nhận đồng thời cũng trong lòng bên trong nói thầm lên lão tử miệng thật có linh như vậy mấy người trêu chọc trong chốc lát phát hiện cục diện ngược lại còn một mực liền kế tiếp theo phân tích gg cái này đem đánh không tốt ta cảm thấy hay là ohz i rừng tiền kỳ không có đem tiết tấu mang theo tới Miu Miu m nói ộ trận cái tất cả có mọi người tất thể nhìn a đồ v t h theo, ị ca nói đấu ú n dạng này,、KG、chiến đội quá lại, tiền g là lại cờ gờ OHZ đội thiết quá kỳ Một khi k OHZ h ô này g cũng có thiết đấu, bọn hắn cũng lâm v o loạn bên trong. hôn bên Trận n đấu à ta cảm thấy ả mù mù thật không phải cái tốt lựa chọn cái này anh hùng có chút quá nghịch phiên bản o h á dệt mạnh hơn cũng không cách nào tất cả anh hùng đều điều khiển dù sao hắn không phải đi dừng vị trí tuyển thủ nhị ca điểm ra một cái mấu chốt đúng nha tôi hiểu là cái bên trên đơn t r ư c hai ván nhìn xem đến tất cả mọi người kém chút quên chuyện này kém chút coi t ô hiểu là thành gia vương quan đại giáo nói trước mắt xem ra ô hát dẹt g a m h i ể u hay là mấy cái k i a anh hùng gợ dạ gạ cả tất đều bị ban ly s i n còn bị đối diện đoạn ta cảm thấy ván kế tiếp tranh tài b ậ m tờ cờ g ờ huấn luyện viên tổ hiện tại có thể sớm suy tính một chút bốn chương một trăm bốn mươi sáu bệnh cũ phạm chương một trăm bốn mươi sáu bệnh cũ phạm ta cảm thấy đi ô hát dẹt u y ể n thủ làm bên trên đơn vị tuyển thủ đi dừng trên vị trí này anh hùng hồ hay là có hạn trận này a mù mù liền có thể nhìn ra q u ò n đại giáo một khi nói đến liền dễ dàng thao thao bất tuyệt không dừng được cảm giác hắn a mù mụ độ thuần thục khẳng định không có vấn đề nhưng chính là không phát huy ra được chứng minh đây là cái bất đắc dĩ lựa chọn khác đi rừng anh hùng ta đoán chừng hắn nắm giữ cũng rất bình thường hay là am hiểu mấy cái kia cờ gờ bên này huấn luyện viên tổ phải sớm cân nhắc sao có thể giúp hắn lấy trước một cái can đoán nội dẹt có thể chọn được thoải mái anh hùng cờ gờ bên này đánh mới có thể dễ chịu một khi o h dẹt bị bóc chết cờ gờ chiến đội sẽ rất khó chơi đương nhờ ý hệ nệ chiến đội bên này khẳng định cũng phát hiện điểm này hạn chế lại đi rừng liền có thể thắng liền nhìn xem trận đấu hai bên huấn luyện viên tổ làm sao đánh cờ còn đại giáo nói rất này kết quả xem xét bên cạy u i hai người các ngươi nhìn ta như vậy làm gì cảm giác có chút kỳ quái a miêu miêu nói cái này liền v á n kế tiếp rồi nhị ca đại tá nói lời này có phải là có chút sớm ván này còn không có kết thúc đâu đại t á có chút im lặng không phải đâu ván này tranh tài các ngươi cảm thấy còn có thể là sao ta cảm thấy tỷ lệ phi thường thấp đoán chừng năm phần trăm trái phải đi ngươi một nói như vậy tranh tài lại có lo lắng nha lúc đầu chúng ta cũng cảm thấy e g i ờ e chiến đội không sai biệt lắm cầm xuống kết quả ngươi lại cả một màn như thế nhị ca thêm mắm thêm mối đại、tá. ngươi nói thật ere chiến đội có phải là ai đắc tội ngươi ngươi nhất định phải hạ tử thủ đại tá kỳ thật tâm hắn bên trong cũng một cái giật mình vừa rồi nói quá này không có chú ý tới cái này tại sao lại sữa bắt đầu nữa nha bất quá đại tá cũng không hoảng hốt hắn cảm thấy rất không có khả năng nha cục diện này ere dẫn trước nhiều như vậy cái này cũng có thể là sao ta là không tin q u ò n đại giáo cũng không tin mình miệng có thể đọc như vậy chỉ nghe hắn nói ta cảm thấy thật không có khả năng ngươi nói cho ta c ờ gờ cái này đem làm sao lợn Cái, khác, hai cái giải thích đều run thua c i cái g i một h h c đều ván tựa hồ cũng không có gì lớn không được ván kế tiếp hào hào đánh đi nếu có thể một mực thắng mới thật sự là chuyện rất kỳ quái đâu tôi hiểu cũng nghĩ như vậy thua một cái tiểu ván mà thôi vấn đề không phải rất lớn sẽ không ảnh hưởng chiến đội tân cấp không phải bởi vì chính mình thua thật đúng là có điểm không có ý tứ dù sao hai mươi coi như ván này thua ván kế tiếp cầm xuống vẫn có thể t ấ n cấp l i ê n hệ thống cái này xáo lộ tôi hiểu là nhìn ra e giờ e muốn để hai truy ba là không tồn tại lại nói hắn coi như muốn hảo hảo đánh cũng không phải hắn có thể quyết định hắn trình độ này tại kịch liệt trong trận đấu hoàn toàn không phát huy ra được không được tác dụng lúc này tôi hiểu đại khái chính là lộ ra nguyên hình đi nhưng đánh lấy đánh lấy tôi hiểu cũng phát hiện không hợp lý theo lý thuyết đối diện ưu thế rất lớn nhưng không biết vì cái gì t ô hiểu luôn cảm thấy bọn hắn kết thúc không được tranh tài đôi thứ nhất mặt cái này đội hình a giờ là cái cạ lìt sợ tạ đầy tháp thật đúng là bình thường cao điểm ngươi lên không nổi bên này có hạ phệ l ì ổ cùng n g ọ g ì ẩn n u ôn thanh rất nhanh vậy khẳng định liền phải đại long nha làng n h à l ằ n g nhằng không phải chuyện gì tốt thật hướng đánh hậu kỳ kéo tất cả mọi người là thần trang ngươi thật không nhất định chắc thắng cờ cờ bên này dù sao có một tay hậu kỳ cường hạn hạ phệ l ì ổ đánh đại long à. tôi hiểu tâm lý đều thay bọn hắn sốt ruột cũng quá do dự đi do dự liền sẽ bại trận cái này các ngươi có thể không rõ đại long cũng đánh chính là đối diện làng nhà làng nhằng cũng không quả đoán có cái cạ lì sợ tạ lời nói giảm đạo lý h ẳ n là ổ nha song trọng bảo hiểm ngươi sợ cái gì nhưng eze -E、chính là d à y vò k h ố n khổ đây cũng là bọn hắn nhất quán ma bệnh không muốn mạo hiểm cảm giác ta như thế lớn như thế không cần thiết đánh đại long cho ngươi cơ hội lỡ như bị ngươi đoạt chẳng phải là liền cho ngươi lật bản cơ hội chỉ cần ta không đánh đại long ngươi liền không có cơ hội sau đó liền xuất hiện rất nhiều lần để người xem cùng giải thích đều rất im lặng trả diện eze -E、bên này động đại long còn không có đánh hai lần phát hiện cờ gờ người đến về sau tranh thủ thời gian liền dừng tay bọn hắn nghĩ đến có thể hay không mở đoàn vấn đề đối diện đội hình hoặc là li xin đi và hồi toa cước hoặc là thợ dịt câu một cái không phải thật đúng là không tốt mở cờ cờ bên này một mực cẩn thận tôi hiểu đều đã khá cao đối diện chính là mở không đến hắn cũng không nghĩ thông hắn ngươi để ly x i n h e r ờ tránh đá một cái ạ mù mù sao đây chính là r a thị ta mù mù nha ta đã hắn làm gì lỡ như đã phải người trong nhà chồng bên trong vậy coi như thật tấy không sạch cứ như vậy lặp lại nhiều lần đừng nói mọi người nhìn n h à n g chán ngay cả đại long đều n h à n g chán trong lòng tự đ ủ cái này ngu x u ẩ n chiến đội ngươi đến cùng có đánh hay không có thể hay không đừng mỗi lần vậy hai ta dưới liền chạy vụn sát nam t ô hiểu đều chịu không được cái này mẹ nó có độc đi e e cái này chiến đội tuyệt đối có độc quá không q u ả đoán đi loại này đội ngũ vậy mà cũng coi như cường đội cho tôi hiểu một loại cảm giác chính là cái này chiến đội tiền kỳ kỳ thật đánh vẫn được thế nhưng là đến cuối cùng liền có chút mê nhất là chỉ huy phương diện này đặc biệt có ưu thế về sau giống như không biết đánh như thế nào cho chơi kết thúc tranh tài năng lực rất kém cỏi thay cái chiến đội như thế lớn ưu thế đoán chừng liền trực tiếp mãn quá khứ không đánh đại lòng ta cũng có thể cưỡng ép bên trên người cao điểm tôi hiểu nhịn không được kế tiếp theo như thế l à n h à làng nhàng lời nói nói không chừng thật muốn lật bản nghe nói dẫn trước một mươi nghìn kinh tế e không ít bị người ta lật bản qua Vừa n g hay e đến cái này, tôi hiểu cũng hoảng, tốt đẹp thế này, cũng hoảng, cũng không thể lật bản cái cục, tôi tốt thể hiểu lật phải chủ động lập đoàn, lao tử tới tìm các người đánh. các động đoàn, người lập là tại đại long hố bên này tôi hiểu cố ý quấn cái sau cũng không phải hắn cố ý nghĩ quấn về sau không quấn sau lời nói cũng vô dụng thôi đối diện cũng đang nói chừng hắn đâu từ chính diện căn bản liền không cho hắn lập đoàn cơ hội tôi hiểu cũng không nghĩ nhiều từ phía sau vòng qua đến cũng chính là đưa m à thôi chớ nhìn hắn một thân thực trang đối diện đánh hắn rất nhanh quay đầu phóng đại chiêu thời điểm đoán chừng phải chú ý điểm nhiều nhất lớn đối diện một cái không thể phần lớn không cẩn thận khả năng thật lập bản màu trắng băng vải từ đại long hố bên cạnh đ ố n g nhiên xuất hiện công bằng mệnh bên trong đối diện x ỉ n dở dạ đây là cái nhân vật mấu chốt t ô hiểu xem xét là hắn thời điểm cũng do dự một chút đây là trung đan cũng không thể lớn nha phải cẩn thận một chút chờ chút lại phóng đại ai ai ai ngờ ngay trong nháy mắt này t ô hiểu bệnh cũ lại phạm cái này tay cái này tay tại sao lại giật lên đến rồi bốn chương một trăm bốn mươi bảy lại đem tôi hiểu đánh khóc tại người xem cùng giải thích thượng đế thị giác bên trong t ô hiểu cái này song quấn sau lập đoàn rất đặc sắc hết thể thao tác đều nước chạy thành sông thoáng hiện đi tới đống người bên trong lớn đến đối diện năm người a mù mù lớn năm cái trong lý tưởng hoàn mỹ nhất đại triều xuất hiện đối diện đây là cho cơ hội năm người tại lôi kéo thời điểm chỗ đứng tới gần quá b á o đoàn thời điểm là cái d ạ n g này chỉ bất quá đối diện có cái a mù mù ngươi phải cẩn thận một chút vấn đề bọn hắn lớn ưu thế nha cũng không nghĩ nhiều như vậy chúng ta không ra đối diện chính là tốt đối diện còn có thể mở chúng ta sau đó liền chỉ có t ô hiểu biết mình kinh lịch cái gì a đủ ta mẹ nó vừa rồi làm sao tay lại run rồi chó so hệ thống ngươi đi ra cho lão tử đã nói xong để ta thua một đêm đâu n g ư ờ i đây đều làm ta lớn đến năm người ngay cả tô hiểu đều biết muốn xảy ra chuyện có thể thấy được là thật muốn xảy ra chuyện Bạch bộ mạc tác có chuyển Lúc có cùng cung mạc, cầu trực Cho cái chiến cây nhanh, thoáng hiện theo không thoáng hiện không không không thoáng hiện là cùng không lên. Thoáng hiện thân Hiểu thân Hiểu hộ thuẫn đồng thời, Trầm rất quyết trung trọng tốt trầm trên tiếp đặt Tô trên Tô đem Ozi Ozi loại do giao đổi đội ở giữa ẩn ẩn nạ động nạ này đan, nên này lên đồng gì EGE quá sau quả yếu là vào k vị dự, ở ở ở họ g ì ẩn nạ đại chiêu trực tiếp kéo đến năm người đây là mỗi cái họ g ì ẩn nạ đều mơ ước sự t ì n h cùng loại với màn p h á c h lớn năm cái loại kia chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng thậm chí đại chiêu đại chiêu lớn năm cái so màn p h á c h cái kia còn khó cái này sóng chủ yếu là nhờ có tô hiệu đại chiêu hắn bất quá là đuổi theo tiếp lớn mà thôi ven đường hai người tổ cũng động a bảo cái này thưởng thức chính là cái lạc mở lớn về sau trực tiếp v đút tiến vào trong đám người lớn năm người khống chế hiệu quả cầm tiếp theo sau đó a giờ đ ầ u nành ạ phệ li ổ trong tay giặt vừa lúc là huỳnh diễm đại chiêu trực tiếp vẩy xuống dưới loe sáng hỏa hoa tại đống người bên trong nổ t u n g aoe tổn thương lập tức kéo c ă n g mấu chốt cái này thị giác hiệu quả quả thực vô địch tại người xem trong mắt đây cũng quá thoải mái đi quả thực chính là đẹp như hỏa đoàn chiến cho người ta thị giác bên trên cực hạn hưởng thụ bạo tạc e g i ờ e bên kia triệt để bạo tạc quả n g ư ờ i dẫn trước bao nhiêu kinh tế đâu một mươi kinh tế thì thế nào bị người như thế đánh một đợt dẫn trước một mươi kinh tế cũng được bạo tạc trong trận đỡ để họ chỉ ẩn nạ một cái kéo đến năm người cơ hồ liền không có xác định vững chắc sẽ thua sảng khoái c á m hữu lệ cũng phi thường dũng mãnh xông đi lên nhắm chuẩn đối diện a giờ a sơ bị đánh một b ư ớ c tiếp xuống đoàn chiến e r e cũng không biết mình nên làm cái gì có thoáng hiện đều chạy không thoát năm người đều chết bị đánh cái đoàn diện dẫn trước một mươi không không không kinh tế đều có thể bị đối diện đánh ra cái không đổi năm cái này nghe liền không hợp thói thường nhưng mà cái gì không hợp thói thường sự t ì n h tại e r e trên thân phát sinh giống như liền không thế nào không hợp thói thường làm thành t ụ c e r e f a n hâm mộ nhìn thấy màn này về sau mà không biểu tình đ ó n lại trực tiếp kỳ thật tại tranh tài tiến hành đến ba mươi phút sau lão phan hâm mộ bao nhiêu cũng đoán được có thể sẽ xảy ra chuyện quả nhiên không ngoài sở liệu hay là mọi người quen thuộc cái k i ê u hệ đ e n chiếu cờ g bên này đánh quá tốt trừ cao hữu lệ bên ngoài còn lại bốn người đại chiêu đều lớn đến năm cái đánh ra lý tưởng nhất bên trong đoàn chiến không thắng liền trách từng đợt từng đợt tôi hiểu đồng đội hiện tại c ũ n g cấp trên điên cuồng tại hô to trước mắt thời gian là ba sáu phút đồng hồ thời gian này điểm phục sinh thời gian quá lâu trung lộ một đợt giống như vấn đề không lớn lúc đầu muốn thua ván đột nhiên liền lật cái này a y có thể không kích động đâu e g e cái này sóng hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đột nhiên tử vong ông trời của ta cái này xong đoàn chiến đánh cũng quá đẹp mắt đi quả thực đẹp như họ a vương n h ị ca kích động t i ê u lên cờ gờ chiến đội lại một l ậ t người đ â y dám tin miêu miêu cũng có chút cảm xúc kích động t i ê u lên không có cách nào cờ gờ cái này đội hình đích sắc tồn tại hoàn mỹ đoàn chiến khả năng vẫn thật là bị bọn hắn cho đánh ra đến chủ yếu vẫn là á mù mù mù mở tốt lắm â hắt dẹt cái này á mù mù cũng quá đ ỉ n h lớn đến năm người hết thảy hết thảy đều là từ cái này đại chiêu bắt đầu quan đại giáo giảng một câu nói nhảm mọi người đều biết khẳng định a mù mù cái kia đại chiêu trọng yếu nhất ngươi chớ nhìn hắn không có đánh nhiều một chút tổn thương、ra. nhưng không ở năm người liền đột xuất một cái không hợp t h o i thưởng không phải hắn không ở năm cái lời nói đồng đội đại chiêu cũng sẽ không đưa đến hiệu quả tốt như vậy nhưng quản đại giáo sắc mặt hơi khó coi cái này mẹ nó đều là b ả n cảm giác cao hứng hụt lâu như vậy dây lưng quần kế tiếp theo đung lòng miêu miêu thì cười trên nỗi đau của người khác nhìn thoáng qua quản đại giáo mở miệng nói ra ta cảm thấy hết thảy hết thảy còn muốn từ ngươi câu nói kia nói lên lời gì ngươi để câu nói i a nói lên lời gì ngươi để câu nói câu nói kia nói lên đại tá có chút tự bế thậm chí đối với mình sinh ra khắc sâu hoài nghi thật chẳng lẽ liền có độc Á cái đù đ o à năm này chiến, ngư Ngư ngư cũng bức. bức, bức. thái giờ đi, E e mù mù quá l sao ả mưa mù mạnh mạnh, một một mắt mua, lớn lẽ là đến Chẳng không quản sống? không ngáy Quản phong đại đầu đều không có. đại tá một câu, mắt trở về. Quản đại tiếp cái. câu trực Lúc có, câu, chi hát quá giáo quá tá phải giáo chiến. Đại tá phản lấy mùa, biệt Hay thần phản dẹt trở tá sao? sữa dựa vào cả. Nam. vào lấy về. biệt đạn bên trên đều đang t r e o g ẹ o đại tá trận đấu này kết thúc về sau đại tá huy danh sợ làm muốn vô địch về sau liền không có không sợ về sau thi đấu trước đó phải cho đại tá gọi điện thoại chỉ cần ngươi không mở miệng Đi cái kia b về thời gian đến xem một đợt là để kịp căn cứ bạo tạc một nháy mắt tôi hiểu là thật nhịn không được lại k h tiến c ra nhịn không được nước mắt thực tế là khống chế không nổi cái mũi chua chua nước mắt liền tràn m i mà ra giờ phút này toàn thế giới đoán chừng cũng không tìm tới một cái so t ô hiểu còn bị khuất người h ắ n bị hệ thống cho đồ dỡn người mẹ nó ngay từ đầu liền để ta phát huy bắt đầu đem đối diện cho đánh nổ chẳng phải được ta còn không có cảm giác gì đều tập mãi thành thói quen hết lần này tới lần khác làm như vậy mắt thấy nhanh v u a đột nhiên một đợt lập bản t ô hiểu cái này tâm tính nháy mắt s ậ bản từ trên trời bị đánh vào địa ngục cái này ai chịu nổi mà lại liền mấy chục giây một bên khóc vừa mắng hệ thống ta gnn hệ thống nmsl hệ thống ta c bốn c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám hay là phải cảm tạ t ô h i ể u c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám hay là phải cảm tạ t ô h i ể u hiện trường đạo truyền bá rất chán ghét phát hiện tô h i ể u khóc thời điểm trực tiếp liền đem ống kính hoắn đổi đi qua sợ người xem bằng hưu không nhìn thấy tô h i ể u cũng phản ứng nhanh chú ý tới ca mê ra một máy mắt tranh thủ thời gian liền ngừng lại lần trước tiến vào quý sau thi đấu trận đấu kia cũng là tâm tính bị đánh băng kết quả khóc về sau bị người ta cho điên cuồng treo chọc lần này tô h i ể u phải thêm chút giáo hấn dừng lại cũng vô dụng vừa rồi một màn kia đã bị mọi người cho nhìn thấy tô hiệu không nghĩ tới đạo truyền bá tốc độ tay có thể nhanh như vậy cái này đích xác khiến người ngoài ý chúng ta nhìn thấy o hz tuyển thủ lại r ơ i lệ bất quá so với lần trước tiến vào quý sau thi đấu muốn hơi khắc chế một điểm vương nhị ca nói có thể nhìn ra đây là cái tương đối cảm tính người cùng lần trước vậy khẳng định không giống lần trước kia là tiến vào quý sau thi đấu kích động miêu miêu nói vậy lần này đâu lần này ta đoán chừng o hz là cảm giác mình ngay từ đầu chơi không thế nào tốt ta nghiêm thường ạ mù mù đều không có gì tiết đấu thậm chí còn đem đồng đội cho mang rất khó chơi cái này đem nếu là thua Chọn cái này à mù mù là muốn nổi. vương nhị ca lập tức gật đầu hiểu nói cách khác đội ngũ kém chút bởi vì hắn thua ohz là không có cách nào tiếp nhận có thể thấy được ohz cái này tuyển thủ là thật đối thắng lợi phi thường chấp nhất đương nhiên ta cảm thấy thân vị tuyển thủ chuyên nghiệp lời nói nhất định phải có cái này tinh thần mới có thể để cho mình trở nên càng tốt hơn về phần quản đại giáo q u ả n đại giáo hiện tại đã tự bế vẫn nghĩ dựng ngược tiêu chạy sự t ì n h giải quyết như thế nào đâu còn có tâm tư nói chuyện đâu trở lại hậu trường tô hiểu vừa lúc từ trên t v nghe tới hai cái giải thích đ ặ t kia nói mình đối thắng lợi truy cầu là cỡ nào chấp nhất kém chút tâm tính lại băng đúng một hồi sảng khoái cùng trầm m ặ t hai người các ngươi đi lên tiếp nhận phỏng vấn phùng dũng miệng đều cười không có khép lại qua trận đấu này đều không có báo cái gì hy vọng dưới trạng thái bình thường tại quý sau、so、thi đấu đều không nhất định có thể đánh bại rờ chế độ càng đừng đề cập chủ lực đi rừng cũng bởi vì sinh bệnh không có cách nào ra sân liên loại tình huống này còn bị bọn hắn cho đánh thắng vậy đơn giản cao hứng không được quay đầu lão bản đoán chừng phải cho hắn ra công tư lúc đầu nói có thể tiến vào quý sau thi đấu liền đã hoàn thành mục tiêu ai ngờ hiện tại đảo mắt đánh tiến vào lục cường liền cái này t r ả thái vòng tiếp theo tiến vào bán kết cũng nói không chính xác phùng dũng tại tranh tài đánh xong về sau liền không dừng lại qua tiếu h dung trừ hắn ra người khác cũng tương tự đều là thật vui vẻ đoán chừng cũng liền t ô hiểu lúc này tâm tình phiền một đi t h n g tranh tài ngược lại là không có gì ngoài ý mớn chủ yếu bị hệ thống làm như vậy tâm tính cái này ai có thể chịu nổi vừa nghe nói muốn phỏng vấn không phải mình t ô hiểu lập tức thở dài một hơi nói lên cái này sau trận đấu phỏng vấn tô h i ể u thực tế là có chút sợ hãi nội tâm tràn ngập cự tuyệt cái kia người nữ chủ trì cũng thích là m người tâm tính hết lần này tới lần khác mỗi lần sau khi cuộc tranh tài kết thúc tỷ lệ lớn phỏng vấn đều là tô h i ể u thời gian dài về sau tô h i ể u càng ngày càng cự tuyệt còn tốt lần này không phải đoán chừng cũng là cân nhắc đến một mực phỏng vấn tô h i ể u khẳng định không tốt lắm cũng được đổi người tới như thế nào là hai chúng ta hẳn là tô h i ể u đi lên nhà hôm nay hắn đánh tốt như vậy trầm mặc còn lao không tình nguyện d á n vẻ tô hiệu lập tức trừng mắt liếc hắn một cái lại nói nhảm tin hay không quất ngươi phỏng vấn rất nhanh bắt đầu nhìn xem sảng khoái cùng trầm mặc hai cái này nhị bước trên đài thời điểm tôi hiểu cuối cùng là tâm tình tốt một chút hai người xem ra nơm nớp lo sợ có chút khẩn trương thậm chí đều thật không dám nhìn thẳng mỹ nữ kia người chủ trì tiểu t â n sảng khoái vẫn còn tốt người ta đường đường chính chính người thành thật mà lại cũng có bạn gái có lẽ biết bạn gái cũng đang nhìn phỏng vấn con mắt không dám nhìn loạn cái này cũng có thể hiểu được trầm mặc kia hàng thật là để tôi hiểu nhìn vui bình thường tự mình bên trong tao một tớt suốt ngày mỹ nữ mỹ nữ thật nhìn thấy mỹ nữ lập tức sợ không được cái này a cái này liền gọi mượn tao đầu tiên là tự giới thiệu cũng trực tiếp tình lược. vấn đề thứ nhất khẳng định là h ỏ i tâm tình cái này t ô hiểu đều có thể đoán được hai người đều nói cái gì vui vẻ kích động loại hình sau đó tiểu tân lúc này mới tiến vào chính đề hôm nay các ngươi đi rừng tiểu v cũng là bởi vì thân thể nguyên nhân nằm viện mà lại tình huống phi thường khẩn cấp như vậy lúc ấy tại biết tiểu v bên trên không được trận về sau các ngươi vì cái gì quyết định để t ô hiểu chuyển đi đi rừng vị trí đâu là thế nào câu thông vấn đề này trầm mặc trả lời mở miệng liền nói ngay lúc đó xác thực đều rất sốt ruột hôm nay trận đấu này cảm giác cũng khẳng định không có sau đó chính là t ô hiểu sung phong nhận việc nói hắn muốn đánh g ã có thể thử một chút chúng ta huấn luyện viên cũng rất tin tưởng hắn liền trực tiếp đồng ý trước đó hắn chưa từng có huấn luyện qua tiểu tân nghe xong liền truy vấn n g u y ê n lai、like、là chính t ô hiểu s u n g phong nhận việc nhà xem ra hắn đối với mình đi rừng hay là rất tự tin hắn người này một mực rất tự tin t ô hiểu cái này chờ mặc trở về phải nệ dừng lại như vậy hạ cái vấn đề muốn hỏi một chút sảng khoái rời đi đấu trường một đoạn thời gian một lần nữa trở về còn có thể đánh ra thượng giai biểu hiện mình khoảng thời gian này là thế nào điều chỉnh sảng khoái hàm xúc cười một tiếng kỳ thật cũng không có gì đặc biệt điều chỉnh đi liền mỗi ngày bình thường huấn luyện sau đó đánh bại vị khoảng thời gian này cũng sẽ nhìn tô hiểu tranh tài thu hình lại từ hắn tranh tài trong video cũng học được rất nhiều thứ dưới đại tô hiểu có đ ư c đi ta đều không có đi tiếp thu phỏng vấn hai ngươi một mực sách ta làm gì ta mẹ nó thời điểm tranh tài đều là mù mấy đem đánh ngươi vậy mà có thể học được đồ vật cũng quá mạnh đi nói lên tô hiểu thời điểm người chủ trì này tiểu tân còn giống như rất hăng hái lại hỏi ngươi cùng tô hiểu đây là lần thứ nhất cộng tác cùng một chỗ tranh tài trận đấu thứ nhất tại đại long bên kia ba người các ngươi đánh năm cái ngươi cùng tô hiểu phối hợp tương đối tốt kia sóng là thế nào cầu thông vì cái gì quyết định đi lên đánh vừa nhắc tới cái này sảng khoái liền vui vẻ trận đ ầ u cái kia thiên thần hạ phàm thật sự là hắn số lượng không nhiều c à o quan thời khắc sảng khoái vừa cười vừa nói kia sóng hay là nhờ có tô hiểu chúng ta đều cảm thấy không có cách nào đánh tô hiểu lại cảm thấy có thể hắn phán đoán rất chuẩn nếu không phải hắn đoán chừng ta là không dám lên hắn một mực nói với ta có thể đánh cho nên vẫn là phải cảm tạ tô hiểu tô hiểu b ị sảng khoái nói đều có chút bỏ mặt huynh đệ kỳ thật kia sóng ta là muốn mang lấy mọi người đi lên tập bốn chương một trăm bốn mươi chín bốn bỏ năm lên chương một trăm bốn mươi chín bốn bỏ năm lên còn có trận thứ nhì thời điểm tôi hiểu cả tật kia sóng năm rết lúc ấy trong đội là thế nào c â u t h ô n g không có cân nhắc từ bỏ cái này đại long sao bởi vì lúc ấy liền tôi hiểu một người tùy tiện quá khứ vẫn tương đối nguy hiểm nói lên vấn đề này trầm mặc lộ ra t i ể u dung chủ động tiếp nhận microphone khá lắm đều học xong đợt đáp nói lên kia sóng năm rết ta tôi hiểu phải cảm tạ ta trầm mặc đắc ý nói lúc ấy chúng ta thực sự đang xoắn suýt muốn hay không để tôi hiểu quá khứ bằng không trực tiếp đi đánh cái tiểu long rừng tổn hại cũng được nhưng ta lúc ấy rất mãnh liệt nhất định phải quá khứ cái này sóng không đi qua lời nói trên cơ bản cũng liền không có chơi kỳ thật bị đối diện cầm xuống đại long chúng ta là lật không được cùng nó mang tính tử vong còn không bằng đi liều một đợt kết quả t ô hiểu cùng bật học như vậy tiến vào l o n g hố về sau ba ba đến cái nằm rét trực tiếp lật bản nếu không gọi thế nào nam biến thái đâu ngay từ đầu nhăn nhăn nho nhó h a n g hái về sau nước bọt bay khắp nơi căn bản liền không dừng được t ô hiểu ta mẹ nó cảm ơn người a xem như nhìn ra cái này sau trận đấu phỏng vấn liền không thể nhìn mặc kệ là mình ở phía trên phỏng vấn hay là nhìn đồng đội bị người khác phỏng vấn tôi hiểu đều cảm thấy từng đợt khó chịu cái này cũng rất khó chịu đi cho nên mãnh liệt đề nghị cái này sau trận đấu phỏng vấn có thể lấy tiêu năm tranh tài kết thúc về sau hay là không sai biệt lắm tiết đấu mọi người tốt xong đi buông l ò n g một chút ăn xong bữa tiệc nghe nói chiến đội lao bản cố ý nói kinh phí không hạn dùng sức ăn cũng liền nói lời xã giao mà thôi một cái chiến đội ăn cơm có thể ăn mấy đồng tiền đâu chắc chắn sẽ không đi cái gì cấp cao nơi trốn mà lại mọi người cũng không biết uống rượu nói lời này ngược lại có thể bán cái hào cảm bất quá bởi vì tiểu về sự kiện kia cũng đều dài một chút tâm không có ăn tôm những vật này bình bình đạm đạm ăn loại kia thì nướng mà lại phùng dung còn lại nhiều lần nhắc nhở chú ý ăn ít một chút đ â y trận đấu này đánh xong có kém không nhiều ba mươi bốn g à y thời gian nghỉ ngơi trên cơ bản không cần lo lắng lại có thân thể người xảy ra vấn đề tiểu vê bên kia khẳng định cũng có thể khôi phục buổi tối hôm nay liên hoan tiểu vê không có tới hãn dạ dày hiện tại ăn chút thanh đạm liền tốt ngày mai đoán chừng liền có thể khôi phục xuất viện nghĩ đến cái này bên trong tất cả mọi người cảm giác tình thế một mảnh tốt đẹp vòng tiếp theo tranh tài có lẽ còn có thể thắng được tới trở lại căn cứ về sau mọi người cứ dựa theo bình thường quen thuộc bắt đầu đánh bại vị buổi tối hôm nay khẳng định không có huấn luyện thi đấu mà lại quý sau thi đấu bắt đầu về sau chiến đội bên trong liền không có người trực tiếp đều đánh tới quý sau thi đờ còn trực tiếp rõ ràng thái độ không được mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng đây coi như là mọi người ngầm thừa nhận sự tình đi tôi hiểu cũng không có mở trực tiếp nếu không hắn thật đúng là nghị thoáng cái trực tiếp nhìn xem có thể hay không hốn một đợt lễ vật loại hình hiện tại a thực tế là quá thiếu tiền trên thân mặc dù có cái ba triệu nhưng tôi hiểu hiện tại còn cảm giác mình là người nghèo rất mồm tơi xem xét tài sản ba trăm sáu nghìn cũng kém không nhiều trước đó trận thứ ba không có đánh thời điểm tôi hiểu liền đã thiếu hai mươi tám sáu mươi phẩy không không không cuối cùng một thưởng thức cả mù mù xem như thiếu thiếu chết một lần rất mấu chốt cùng thắng tranh tài năm mươi ngàn t r i ệ u tiêu chỉ bất quá cuối cùng kia một đợt bằng chiến tôi hiểu lớn đến năm người kia một đợt mơ mơ hồ hồ còn bị hắn cầm tới hai người đầu liền hai người kia đầu tôi hiểu hiện tại thiếu hai trăm linh hai trăm tám mươi sáu hai mươi ba trăm linh sáu cũng không có m a bệnh hệ thống xác thực không có tùy tiện làm chữ số ra hô hắn nhưng mà thiếu hơn ba triệu tôi hiểu trên người bây giờ tiền thậm chí còn không đủ còn ngươi đừng nhìn liền kém sáu mươi khối tiền nhưng mà kia sáu mươi khối tiền tôi hiểu thực tế là không bỏ ra nổi đến một giọt đều không thừa mấu chốt nhất chính là kế tiếp còn có tranh tài đâu quỷ biết có thể thiếu bao nhiêu thật là khiến người tuyệt vọng hiện tại tôi hiểu còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được làm sao kiếm tiền cái này mới là mấu chốt tiền thật dễ dàng như vậy làm lời nói nó cũng không phải là cái thứ tốt tôi hiểu có thể nghĩ tới giống như chỉ có còn lại bài hát kia gió bắt đầu thổi bài hát này cũng không biết mỹ nấu bên kia muốn hay không chủ yếu người ta mới mua một bài cũng không nhất định sẽ mua thứ nhị thủ hay là mấy trời rồi nói sau dù sao vòng tiếp theo tranh tài còn có mấy ngày đâu mà lại hệ thống kết toán này cũng không biết đến cùng là ngày nào hắn cũng không nói rõ hệ thống phía trên cũng không có biểu hiện lần trước liền nói một lần tôi hiểu hoàn toàn không nhớ rõ lúc này hệ thống nói chuyện tôi hiểu hiện tại cái gì còn không sợ liền sợ hệ thống đột nhiên nói chuyện chỉ nghe hệ thống nói túc chủ hữu nghị nhắc nhở một chút lần thứ nhất kết toán sẽ tại ba ngày sau hai bốn giờ trước đó ngươi phải đem tiền chuẩn bị kỹ càng lần thứ nhất kết toán kim ngạch chính là ngươi trước mắt thiếu những thứ này hệ thống còn rất tinh minh biết ba ngày này thời gian bên trong tôi hiểu là không có tranh tài trên lý luận không tồn tại mắc nợ gia tăng khả năng tôi hiểu lại đột nhiên rộng không phải đâu cũng quá đột đột còn tưởng rằng có thể kế tiếp theo sóng một đoạn thời gian ai biết còn có ba ngày thời gian liền phải kế toán t tân tân khổ khổ bằng b ả n sự lấy được ba triệu nháy mắt liền phải biến mất không nói còn có cái rất mức điểm tình huống tôi hiểu còn kém sáu mươi không không không khối đâu trên người hắn tiền lương số dư còn lại căn bản là không có tồn bao nhiêu g i ả g đạo lý lời nói một mươi không không khối tiền đều không có chứ mình bình thường mua chút đồ vật còn phải gửi ít tiền về nhà tôi hiểu gia đình điều kiện cũng không được hả lắm liên quan tới gia đình phương diện này ký ức sau khi xuyên việt bảo tồn lại cùng nhà bên trong đòi tiền là không thể nào không có điều kiện kia lúc đầu có thể để cho hắn đánh nghề nghiệp cũng không tệ tại rất nhiều gia t r ư ở n g xem ra đây là không làm việc đàng hoàng lại há mồn cùng nhà bên trong muốn cái mấy chục nghìn đồng tiền lời nói còn tưởng rằng tô hiệu bị lừa hoặc là tiến vào bán hàng đa cấp nữa nha sợ là tranh thủ thời gian liền báo cảnh vay tiền lời nói cũng không có vấn đề tiểu v ê con hàng này tiền lương liền không thấp mượn cái năm mươi sáu vạn là thước t h a có thừa lấy tô hiệu tại trong đội địa vị thật nói thiếu tiền lời nói phùng dũng đoán chừng cũng có thể lập tức chuyển ít tiền cho hắn khẩn cấp chủ yếu t ô hiểu không nghĩ thông cái này miệng vay tiền dù sao cũng là cần phải trả vay tiền cần phải trả lời nói về sau ai còn dám tùy tiện vay tiền mà lại đều biết hắn mới cầm tới một triệu tiền thưởng đột nhiên lại vay tiền không tốt giải thích n h a đây cũng là phiền phức liệu bên kia lễ vật kế toán t cũng không có khả năng nhanh như vậy phát hạ đến đều là có chu kỳ mà lại trực tiếp bình đài còn có ép tiền lương quen thuộc nói ít phải ép ngươi một tháng khó a một phân tiền làm khó anh hùng hán túc chủ thiếu ba mươi sáu mươi phẩy không không không liền bốn bỏ năm lên một chút ngươi cho ta ba một trăm ngàn liền tốt t ô hiểu ta mẹ nó chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giải vô s ỉ hệ thống làm sao có ý tứ mở miệng đặc biệt nương hố ta hơn ba triệu còn muốn để ta cho ngươi bốn bỏ năm lên không muốn mặt ta túc chủ đang mắng ta trước đó đề nghị ngươi nhìn một chút nhiệm vụ lần này đưa cho ngươi đặc thù ban t h ư ở n g bốn c h ư ơ một trăm năm mươi cuối cùng kiếm được hệ thống tiền c h ư ơ một trăm năm mươi cuối cùng kiếm được hệ thống tiền đúng còn có đặc thù ban t h ư ở n g a mỗi lần sau cuộc tranh tài nhiệm vụ không hoàn thành lời nói đều có vật này nói thật nếu không phải hệ thống nhắc nhở tôi hiểu mỗi lần đều không nhớ ra được con mắt bên trong liền nhìn chằm chằm tiền đâu không có làm tới tiền ta muốn n g ư ơ i cái này đặc thù ban thưởng để làm gì hôm nay tâm tính còn bị làm băng trong lúc nhất thời càng muốn không d ậ y có chuyện kia đặc thù ban thưởng trên cơ bản liền cũ đường cho tô hiệu tăng cường cái nào đó anh hùng thao tác hoặc là tăng cường một chút trong trò chơi năng lực thật không thể lại tăng cường lại tăng cường ta nhưng tại sao thua nha đã hệ thống nói ta liền nhìn một chút cũng không thể lúc này còn làm tâm ta thai à. hệ thống mặc dù không phải người nhưng là thật cho trực tiếp lễ vật gấp đôi thẻ giới thiệu túc chủ sử dụng nên tấm thẻ về sau có bốn giờ cầm tiếp theo thời gian trực tiếp thích lợi n b sẽ tại trực tiếp kết thúc về sau nhanh chóng đến tốc chủ người tài khoản bên trong không cần chờ đợi trực tiếp bình đài kế toán t nên tấm thẻ có thời gian hạn chế nhất định phải trong vòng ba ngày sử dụng nếu không tự động biến mất năm tôi hiểu đại khái nhìn một chút nháy mắt mắt sáng rực lên Trực tiếp vật thể thoải một tiễn, trị tiền, tôi thu một thể thẳng tay tình thường, tiêu tiền một một trên thực tế dẫn chương trình lấy không được một có cùng chia, cái cũng cách khác cái lúc được cái có cũng được cùng chương được đôi, lại khỏi phải đại mái đi. Nói giá khối hiểu đi phải kiếm đôi giản Bởi dưới khối ngươi phải đại điểm đến gấp gấp lễ là là là lấy vậy về vậy. vì này đây mà mà mẹ nó nói bình hỏa không như huống bình bình không người đầu đơn đâu, nửa, dẫn nửa. sau, quá ngươi nếu là thêm công hội lời nói công hội còn phải rút thành có thể cầm cái ba mươi phần trăm cũng không tệ không có thêm c ô n g hội lời nói giao thuế liền sẽ nhiều một chút năm trăm khối tiền kỳ thật tới tay đều không nhất định có hai trăm mà có cái này thẻ vậy liền dễ chịu nha có thể kiếm một món tiền đáng tiếc là hàng dùng một lần nếu là vĩnh cựu tồn tại hiệu quả vậy liền thật dễ chịu tôi hiểu đoán chừng phải tốn rất nhiều tinh lực tại trực tiếp bên trên hệ thống lần này là thật lương tâm cho ban thưởng quả thật không tệ để tôi hiểu đều không có ý tứ kế tiếp theo mắng quyết định hai ngày nay tạm thời không mắng hệ thống trọng yếu nhất còn có một cái lấy được chỗ tốt có thể đi thẳng đến tay cái này chính là hệ thống năng lực so chờ lấy trực tiếp bình đài kết toán vậy khẳng định mạnh hơn không phải không biết phải đợi đến lúc nào tôi hiểu cảm giác tấm thẻ này nhất định phải nắm chặt lợi dụng tốt xấu cũng kiếm cái một bút lại nói đem ba ngày sau nợ nần cho kết toán lại nói vấn đề là đến cùng có thể kiếm bao nhiêu đâu tôi hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó cả người cũng đều bình tĩnh lại không nhất định có trong tưởng tượng tốt như vậy nha đường đường chính chính trực tiếp lễ vật bốn giờ có thể có bao nhiêu lễ vật đâu trừ phi đụng phải thần hào không phải đại chủ truyền ba dưới tình huống bình thường một đêm mấy chục nghìn khối tiền chân thực lễ vật cũng không tệ coi như thu cái một trăm linh gấp đôi về sau giống như cũng liền hai trăm phẩy không không không nha có thể đem thiếu trước còn là không sai hiện tại tôi hiểu lỗ hổng còn có sáu mươi phẩy không không không khối tiền nhưng so tôi hiểu nghĩ còn ít hơn rất nhiều đầu năm nay lễ vật nhiều thời điểm cũng liền đánh f a n hâm mộ tiết hoặc là hàng năm những cái kia thời điểm tranh tài không soát cái mấy triệu ngươi đoán chừng ngay cả bọn nước đều không nhìn thấy đương nhiên giao hẹ cắt qua ác cũng không có nhiều như vậy kẻ có tiền hung hăng cho ngươi soát rất nhiều đều là công hội soát mà thôi công hội cùng trực tiếp công ty đều là có hiệp nghị ta x o á t tiền ngươi l ù i cho ta trở về bao nhiêu những số tiền kia x o á t kỳ thật còn có thể cầm về dẫn chương trình khẳng định là một điểm chỗ tốt đều không có bất quá đ ố i t ô hiểu đến nói kia là chuyện tốt nha ta quản ngươi làm sao soát đâu tiền ngươi lấy về hay cầm về đi dù sao hệ thống sẽ cho ta gấp đôi vấn đề t ô hiểu không có ký kết trực tiếp công hội nha tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp không n h i ề u cũng sẽ không ký công hội chỉ có số ít trầm mê trực tiếp khả năng ký hiện tại t ô hiểu nghĩ ký cái này đoán chừng là rất không có khả năng ba ngày thời gian căn bản là không kịp nào có nhanh như vậy liền có thể giải quyết con đường này là không làm được Kỳ nhưng cũng không nói c thể không thể tìm người khác nói lễ vật mấu chốt dẫn chương trình giống như đều mỗi ngày muốn lễ vật nhà nào có nói muốn liền có thể muốn tới trừ phi là những cái kia đỉnh cấp dẫn chương trình thể lượng quá lớn cũng chướng mắt những ngày tiểu lễ vật tôi hiểu còn kém xa lắm đâu tuyển thủ chuyên nghiệp đại đa số lễ vật thật đúng là không nhiều mà lại cũng không cách nào vay tiền soát lễ vật c h ờ một chút không có cách nào vay tiền soát có phải là liền mang ý nghĩa c h í n h ta có thể xuất tiền soát trên thân còn có ba triệu đâu khoảng cách kết toán cũng còn có ba ngày thời gian ở giữa có cái thời gian kém ta hoàn toàn có thể đem tiền nệm đi vào dù sao hệ thống nói lập tức kết toán ba triệu nệm đi vào lời nói không nói những cái khác liền có thể tới tay sáu triệu mau kiếm được không tôi hiểu hô hấp dồn dập cẩn thận nghiên cứu một chút quy tắc phát hiện thật đúng là không có cái này hạn chế nói cách khác có thể tự mình soát Chắc h k ô nhìn g được k ô tô n tiền đâu, nguyên g để đâu, hiểu lai vay v là k h ô g để tô hiện u cũng tại hiểu cũng không tham, có thể bạch kiếm 3 triệu, hài u n n tốt, cái y t r ệ u đoán chừng đầy đủ mình chống đỡ vòng tử i tài đi.、Nhìn、hiện tại hài ế p theo tranh t Nhìn cái này tầm tính trên thân hơn một triệu tại hoàn toàn không dám hưởng thụ liền nghĩ sao có thể đem tiếp xuống tranh tài vượt đi qua đâu có thể vượt đi qua liền tốt mùa giải tiếp theo ký cái mới hợp đồng tối thiểu nhất tiền lương so hiện tại cao không phải một điểm nửa điểm tôi hiểu cũng không có ý định hiện tại liền dùng buổi tối hôm nay quá gấp quay đầu mình tại điệu nạp tiền còn phải thời gian nhất định đâu nhất định phải chuẩn bị mạo xưng điểm lại nói ba ngày thời gian cũng không phải vội ngày mai lại mở trực tiếp đi trước kia tôi hiểu luôn cảm giác mình cho mình soát lễ vật có chút ốc không nghĩ tới bây giờ cũng gia nhập hàng ngũ đó hy vọng ngày mai còn có thể kiếm một ít người khác lễ vật cũng không biết mỹ nầu cái kia tiểu phú bà ngày mai có thể hay không thượng tuyến nhìn trực tiếp nếu là còn có thể nhiều kiếm cái mấy trăm ngàn cũng là không sai hệ thống lần này ngươi còn được tôi hiểu nhất hơi lương tâm một lần tôi hiểu tâm tình thật tốt Cũng k hệ ô n g có vừa rồi loại i k thống, thống thanh i t i h niên cấp là g quyết, từ t hệ nghĩ tới a mang y kiếm tiền, t tại hạ tiết kiệm tiền bình chỉ có vào chứ không có ra tôi hiểu không khỏi kỳ quay lên không phải ngươi cho ta tiền cặp kia lần ban thưởng từ cái kia làm trên trời rơi xuống đến sao hệ thống liền giải thích nói tiền này a khẳng định là đựng ra bằng cái gì ta xuất tiền a đủ tôi hiểu kinh người này vậy mà để đựng xuất tiền nói cách khác đựng cái này sóng chẳng những lấy không được một mao tiền lễ vật chia còn phải lấy lại ngươi gấp đôi cái này cái này có thể thực hiện sao tôi hiểu trước đó còn ngây thơ coi là lễ vật bên kia đựng làm như thế nào chia hay là làm sao chia hắn bên này chính là nhìn một chút đến cùng thu bao nhiêu tiền lễ vật sau đó hệ thống cho hắn gấp đôi liền tốt bây giờ mới biết giống như không phải có chuyện như vậy ta làm việc ngươi yên tâm hệ thống lại tự tin nói như thế đại công ty từ hắn trương mục phủi đi ít tiền bọn hắn khẳng định không có cách nào phát hiện thần không biết quỷ không hay t ô hiểu đương nhiên t ô hiểu đích sắc cũng không thế nào lo lắng cái này lấy hệ thống năng lực khẳng định là có thể làm đến đoán chừng bịu bên h ư ớ n kia là thật phát hiện không được mấu chốt cái hệ thống này là thật không có tiết tháo cũng là có chút điểm chấn kinh đến t ô hiểu ngươi đến cùng là có bao nhiêu thiếu tiền khắp nơi nghĩ đến hao dê mao đương nhiên lần này hao không phải t ô hiểu mà là cùng t ô hiểu cùng một chỗ hao người khác mấu chốt t ô hiểu xem không hiểu chính là ngươi có bản sự này tùy tiện ra ngoài hao mấy cái công ty lớn chẳng phải được nhưng loại m c này h c hao lông dê sự t ì n h đích thật là chuyện tốt tôi hiểu cũng rất vui với nhìn thấy dù sao điệu cũng không phải cái gì hào điệu bình thường không ít làm người buồn nôn hao bọn hắn mấy triệu mấu chốt còn phát hiện không được cái này cũng không có cái gì mà bệnh tôi hiểu ngấp lại điệu bên kia xem xét nhiều như vậy lễ vật khẳng định tâm lý đắc ý còn tưởng rằng bình đại đến đại ca mới đâu kết quả bình đài còn phải lấy lại tiền hệ thống này cũng quá tối là thật sẽ chơi đương nhiên liệu cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có tối thiểu nhất nước chạy là thực sự tồn tại trực tiếp bình đài muốn chính là cái vật này nói t r ắ n g ra n g ư ờ i muốn thông qua lễ vật những vật này kiếm tiền là rất không có khả năng đừng nhìn bình thường c ắ t giao h ẹ cắt lợi hại như vậy trên thực tế đại đa số bình đài đều thua thiệt tiền trừ phi một chút t ầ n n ấ p bình đài cái gì trả tiền mới có thể quan sát loại hình cái kia khẳng định kiếm tiền trực tiếp bình đài muốn kiếm tiền hay là đưa ra thị trường cắt giao hẹn ư ớ c chạy những vật này liền lộ ra rất trọng yếu tôi hiểu đã làm tốt chuẩy ngày mai hảo hảo thao tác một chút cũng không biết hệ thống lúc nào hao chìm cánh cụt công ty j mao giảng thật cái này mới khiến cho người chờ mong năm sau đó tô hiểu liền nhịn xuống nội tâm kích động nên làm cái gì làm cái gì trong lúc rảnh rôi đánh hai ván bài vị mà lại đánh đều không phải bên trên đơn nói trắng ra tô hiểu cái này chân thực trình độ đánh cấp cao ván chính là bị ngược hắn cũng không cần đánh bài vị đến để t h ă n g mình hoàn toàn chính là lãng phí thời gian chỉ là đương chức nghiệp tuyển thủ mỗi ngày giống như cũng liền chút chuyện này đến đến m ư ơ i hai h cuối cùng đến m ư ơ i hai h ngay tại xếp hàng thời điểm bên cạnh trầm mặc kêu lên người thật đúng là đừng nói đánh cấp cao ván bài vị có một chỗ tốt chính là sắp xếp tương đối chậm có đôi khi khả năng sắp xếp cái hai tháng ba năm một không phút đối t ô hiểu đến nói đây là chuyện tốt có thời gian chơi đùa điện thoại loại hình gần nhất phát hiện một bản ngay từ đầu ta chỉ muốn làm cái diễn viên tiểu thuyết là thật rất đẹp vừa nghe đến bên cạnh trầm mặc đang một mực quỷ khóc s ó i gạo t ô hiểu liền không nhịn được nhìn thoang qua làm sao đây là bạn gái sinh nhật bình thường nhớ ban đêm mười hai hát giống như đều là sinh nhật nhà trước kia đi học lúc còn g i n cứu bóp lấy không điểm cho người ta đưa chúc phúc bây giờ suy nghĩ một chút con rất hoài niệm những cái kia ngu xuẩn thời gian. À, bảo bổ đau. hắn ở đâu ra bạn gái thổi phồng cũng có thể sinh nhật người thành thật sảng k h ỏ i nói có lẽ hôm nay là sản xuất này tôi hiểu cái này mẹ nó một cái so một cái tao cảm giác mình cùng bọn hắn một so đơn thuần không được trầm mặc lại một điểm không quan tâm không phải hắn ra mặt dày mà là hắn bình thường cũng không ít miệng tiện nói người ta đều quen thuộc loại cấp bậc này ngôn ngữ bạo lực không tổn thương được hắn chỉ nghe trầm mặc đắc ý nói bạn gái có cái gì dùng còn không có trò chơi chơi vui hôm nay ta nữ thần mỹ n ầ phát ca khúc mới ban đêm mười hai h đúng giờ thượng tuyến đồ chó này chim cánh cụ t nhạc làm sao luôn điểm không ra một mực biểu hiện ta internet không được trâm mặc nhạ danh thời điểm a bảo cũng đưa tới thật giả mỹ n ầ u cuối cùng phát ca khúc mới nha tên cứ gọi là gì người cái giả f a n hâm mộ khúc cho ta đi một bên liên phát ca cũng không biết ngươi không xứng cùng ta loại này chân ái phấn nói chuyện còn không có quên thêm một câu chỉ có tiểu vê giống như ta xứng được với chân ái phấn x ư n g hảo trâm mặc nhạ danh thời điểm cũng đường đường chính chính nói ca tên là thiếu niên nghe danh t ự này chính là một bài tốt ca cái này đặc biệt đường chim cánh c ụ tâm nhạc có đ i làm sao còn kẹp lấy đâu tôi hiểu nhưng trong lòng khéo động cái kêu phú bà đều phát ca nhà về thời gian có chút nhanh lúc này mới mấy ngày đ o á n chừng mười ngày qua dáng vẻ chứ sao bất quá người ta cái này phát chính là đơn cúc cũng không phải nguyên một keo bum sớm cùng bình đại câu thông tốt đích sắc cũng không phải không được có danh tiếng minh tinh bình đại ước gì hợp tác với ngươi để ngươi mau chóng phát ca trầm mặc vừa rồi mặc dù có liếm cầu hiểm nghi bất quá hắn thật đúng là nói đúng bài hát này mới nghe đích sắc rất không tệ cũng liền nghe nhiều về sau cảm giác sẽ có chút phiền ngươi thật đúng là đừng nói tôi hiểu cũng muốn nghe một chút bài hát này hắn mặc dù là rất quen thuộc đoan chừng mỹ nậu đều không nhất định có h ắ n quen hệ thống đem nội dung trực tiếp quán t â u đến hắn đầu nhưng tôi hiểu cũng vẫn là muốn nghe xem m ì nầu cái này phiên bản đến cùng cùng trước đó thế giới nguyên bản s o ra khác nhau ở chỗ nào chỉ nghe tôi hiểu nói ngươi có phải hay không nốc mới qua m ộ ư ơ i hai h giống như ngươi phan hâm mộ c h ồ n g coi nghe ca nhạc khẳng định không ít ngươi dùng máy tính nhìn xem chứ sao cái giờ này đoán chừng đều là dùng di động bên trên chim cánh c ụ tâm nhạc đang nghe máy tính đầu nói không chừng tốt đi một chút thật có ngươi tôi hiểu thật đúng là phóng xuất trầm mặc xem xét có thể phát ra tranh thủ thời gian đem trên máy vi tính thai ngay nổ sau đó nói tới, tới tới mọi người nghe một chút ca khúc mới thế nào liên trực tiếp dùng âm hưởng phát ra chương ũ n g k ô n g phòng huấn luyện một trăm năm mươi hai bài hát này từ viết coi như không tệ chương một trăm năm mươi hai bài hát này từ viết coi như không tệ khu khu vừa nhắc tới cái này tất cả mọi người cảm giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ còn gặp trùng tên trùng họ người ngay thẳng vừa vặn chủ yếu bên người liền có một người để người nhìn xem cảm giác thân thiết t ô hiểu hơi có chút xấu hổ nhìn thoáng qua ca từ đỉnh soạn t ô hiểu làm thơ t ô hiểu người thật đúng là đừng nói mặc dù đây là vận chuyển tới nhưng t ô hiểu hay là cảm giác nhìn xem rất thoải mái mặc dù bài hát này là mua đức bất quá tác quyền v ấ t tải khẳng định sẽ thả tô h i ể u danh tự ở phía trên mấy cái này ngốc n g h ế c sợ là không ai có thể nghĩ đến bài hát này vậy mà thật sự là t ô hiểu viết ra cũng không thể trách mọi người phản ứng chậm chủ yếu không ai dám hướng phương diện kiên g h ĩ không phải cả ngày đánh n g h nghiệp sao ở đâu ra thời gian sáng tác bài hát đâu lại thêm bình thường ở chung bên trong cũng không gặp tô hiểu biểu hiện ra mình hơn người âm nhạc trình độ phản ứng đầu tiên chính là cùng người cùng giới đây chứ tô hiểu cái tên này cũng không phải rất hiếm thấy rất nhiều tiểu thuyết bên trong nhân vật chính giống như đều cái dạng này trong lòng mừng thầm tô hiểu một câu đều không nói ta liền cười cười không nói lời nào kỳ thật coi như nói cũng không có gì dùng cũng không phải tô hiểu cố ý trang điệu thấp quá rõ ràng hắn coi như nói thật đ o á n chừng cũng không ai tin đi tô hiểu không trang ta ngả bài bài hát này đích thật là do ta v i ế t bị nổ chính là từ ta cái này bên trong mua ngươi đang nói cái gì ha ha còn không có uống làm sao liền say rồi ta nước tiểu hoàng ta tới trước tôi hiểu đều có thể tưởng tượng mấy người này là phản ứng gì đương nhiên thật muốn cưỡng ép chứng minh lời nói đem hợp đồng cái gì móc ra là được bọn hắn quay đầu không tin cũng phải tin bất quá theo tôi hiểu tạm thời còn không có cần thiết này đừng quay dày mọi người nghe ca nhạc tôi hiểu cũng muốn ăn ổ n điểm chính yếu nhất hắn tại âm nhạc phương diện này kỳ thật thật không có cái gì trình độ cái gọi là sáng tác bài hát chính là hệ thống cưỡng ép chuyển cho hắn một ca khúc từ khúc mà thôi người bên cạnh có thể không biết cũng không biết tỉnh quay đầu còn lộ tẩy ờ khúc nhạc dạo vang lên tất cả mọi người yên t ĩ n h trở lại chờ mong cái này thủ ca khúc mới nghe vừa rồi trần mặc lời k ê u ý tứ mỹ nâu hẳn là có đoạn thời gian không có phát ca khúc mới đi thật tình không biết tô hiểu nghe tới cái này khúc nhạc dạo thời điểm tràn đầy đều là cảm giác quen thuộc hay là cái mùi kia mỹ nâu bên kia cũng không có tiến hành cải biên loại hình tối thiểu nhất khúc nhạc dạo không có nghĩ một hồi tỷ lệ lớn cũng không cách nào cải biên nguyên bản cũng rất không tệ ngươi tùy tiện đi động lời nói trình độ không phải đặc biệt cao nói không chừng họa hổ không thành phản loại quyền mà lại thật cải biên lời nói cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát ra tới đổi loại sinh hoạt để cho mình trở nên vui vẻ từ bỏ chấp nhất thời tiết liền sẽ biến không sai mỗi loại đi qua đều là một loại thu hoạch bốn bài hát này kỳ thật phía trước nghe bình thường trọng điểm hay là cao c kia vài câu mà thôi cũng liền kia vài câu trực tiếp đem một ca khúc cho mang lửa nhưng mỹ nầu thanh n â m điều kiện không hề nghi ngờ là muốn so kiếp trước hát bài hát này người mạnh hơn đích xác hát rất thêm hay mới nghe vài câu tôi hiểu không sai biệt lắm liền có thể đoán được bài hát này đoán chừng so nguyên bản mạnh hơn không ít mỹ nầu biểu diễn giao phó bài hát này không giống linh hồn Có ca ca, mực nóng ra sau là là lạnh, tốt thế một nhưng không không khả năng về quả a ta lửa cái c hát người mới mấy năm bị người ta lật h nhiên c có thể n không phải biểu thiếu kia k hát ô Trông không n biến.、Thời、gian chẳng qua là loại khảo nghiệm. Trông ở trong lòng tín nghiệm không chút nào bốn.、Quả、nhiên g có cải chút một giảm tia Thời loại qua khảo Quả h là ở đến kinh điển bộ phần có về sau trình độ xác thực rất cao cũng không có khiến người ta thất vọng tối thiểu nhất so tô h i ể u trong tưởng tượng còn tốt hơn bài hát này nguyên bản tôi hiểu không có bị xuyên việt trước đó không có tẩy não quá nhiều lần vừa vặn đuổi kịp tại video ngắn bình đài đại hỏa đoạn thời gian kia không ít bị động tiếp thu m ị nầu hát đối so nguyên bản thế nào tôi hiểu một chút liền có thể nghe được những đánh giá này cũng liền chính tôi hiểu nội tâm ngẫm lại mà thôi bởi vì ở cái thế giới này nàng chính là nguyên hát rất nhanh lần thứ nhất hát xong tôi hiểu c ọ n g lông cảm giác đều không có nhiều nhất chính là đối m ị nầu thực lực có cái nhận biết ngươi nói bài hát này thế nào nha thực tế là không có cảm giác gì nghe nhiều lắm ngươi hát ra cái tốn đến ta cũng bình tĩnh một tớt nhưng chiến đội bên trong cái khác mấy cái r a súc biểu hiện liền không giống nhất là trầm mặc đ ặ t kia quỷ khóc sói gào không ngừng a đủ đây cũng qua game hay đi a bảo càng là khoa trương ê a a a a l ộ thai ta mang thai có thể a trước kia đối với hắn không có cảm giác gì không nghĩ tới ca khúc mới dễ nghe như vậy sảng khoái cũng cho ra đúng trọng tâm đánh giá trầm mặc cái này phan cường đánh giá cho quá cao không được ta phải tranh thủ thời gian phát người bằng hữu vòng a mấy bài hát này thổi bạo thiếu niên ta có dự cảm tuyệt đối sẽ trở thành kinh điển tôi hiểu liền cái này còn kinh điển đâu Người đối kinh điện cũng này kinh điện còn không này trình giới đối đi, cái này, ca hiểu độ kém khúc thấp thật cảm thấy cách thế yêu cầu quá quá ca cảm ca tô ít. Bất so a cũng không biết với ì gì, trình bình cái cũng chút ca, cảm hiểu gần nhất cũng nghe một chút trên bảng hạng thường. tô nhất một trên thấy rất luôn độ xếp So v mình xuyên qua đến thế giới kia vẫn là có khoảng cách mặc dù thế giới kia hiện tại ca khúc trình độ cũng không có gì đặc biệt giới âm nhạc đời mới có thực lực không có mấy cái không ốm mà g ê n tiểu thị tươi cũng không phải ít không giống tô hiểu khi còn bé linh mấy năm lúc ấy thật quá mạnh hàng năm đều tại thần tiên đánh nhau tùy tiện thả một ca khúc cho tới hôm nay đoán chừng cũng có thể coi là bên trên kinh điển trong đội át giờ đ ầ u này ngược lại là nói một câu để t ô hiểu rất thụ dụng lời nói cái này t ô hiểu có thể à cảm giác ca từ viết rất không tệ t ô hiểu hhhh mặc dù ta là thiên nhiên công nhân b ú c vác nhưng cũng không ảnh hưởng ta bành trướng c ư ờ i hhh rất khinh thành mười hai h qua không có phản ứng đồng đội t ô hiểu đem máy tính một quan chuẩn bị tắm rửa đi ngủ đi ngủ sớm dậy sớm mới là hào hải tử mà lại mấy cái này hàng đoán chừng sau đó phải một mực đơn khúc theo điểm t ô hiểu là nghe không vô trở lại phòng ngủ còn không có tắm rửa đâu điện thoại chấn động một chút xem xét là phú bà gửi tới mặc dù biết người ta là minh tinh nhưng t ô hiểu hay là quen thuộc s ư n g hô nàng là phú bà dù sao minh tinh cũng không kém tiền s ư n g hô thế này cũng không mâu thuẫn thiếu niên chính thức thừa tiến ngươi có nghe sao đằng sau còn phát cái vẻ mặt đáng yêu đáng yêu như thế nữ hài tử thật nghị cho nàng một bàn tay t ô hiểu tranh thủ thời gian hồi phục vừa rồi nghe chim cánh cụ tâm n h ạ c đổi mới một hồi lâu mới nghe được đội hưu của ta đều đang nghe một mực khen ngươi hát e h ê m hai đâu ngươi đây à ngươi cảm thấy ta hát thế nào cũng không tệ lắm là ta mong đợi loại kia thanh âm không quá sẽ làm liếm cậu t ố hiểu hay là nói câu xuất phát từ nội tâm khích lệ bốn Trước tiền hay không không trọng. Trước không, không cám đem ơn ngươi, bởi à này i đối tô hiểu biểu hát cho bán ta. tô đạt tạng. nầu b cảm Mỹ vì nàng biết bài hát này chất lượng nàng không muốn lời nói ngành giải trí bên trong một rất nhiều người khẳng định muốn đ o ạ t lấy mặc dù ca mới phát không bao lâu nhưng từ nhiệt độ còn có bình luận đã có thể nhìn ra mánh khỏe bài hát này có b ạ o khoản tiềm lực mà lại khả năng cực lớn thân là không muốn dựa vào mặt ăn cơm minh tinh tự nhiên cần tác phẩm của mình t ô hiểu cười cười về ba chữ khắc khí n g ư ơ i xuất tiền còn cùng ta khách khí như vậy làm gì không phải ngươi cái này phú bà bài hát này có thể bán hai triệu tô hiểu lưu toan ngâm sâu ngâm độc giả trước mặt kệ ca chất lượng thế nào ngươi uống không có phát trước đó không ai cảm thấy nhất định có thể lựa thị trường phản ứng không nhất định liền có thể nắm chắc chuẩn như vậy lại thêm tô hiểu đổi mới hoàn toàn người trước đó không có bất kỳ cái gì danh khí thêm tác phẩm ai không có chuyện làm tốn hai triệu mua ngươi ca coi như nhìn ra cái giá tiền này rất đáng cũng sẽ cố ý ép giá giống phú bà loại này dễ nói chuyện không ép giá ngược lại là vật chủng như có bình thường loại chuyện này cũng sẽ không minh tinh tự mình đến xử lý nếu là thiếu niên bài hát này lựa về sau tôi hiểu lại có tác phẩm muốn ra tay lời nói tại nghiệp nội khẳng định liền sẽ không có người ác y ép giá khi dễ ngươi đúng tay ngươi đầu còn có ca sao nếu có ca lời nói phải nhớ phải cân nhắc ta nha mỹ nầu đằng sau hoặc bắt đến một câu kỳ thật lời này có lôi kéo ý tứ tại cùng tôi hiểu loại thực lực này sáng tác người giữ gìn mối quan hệ lời nói về sau khẳng định có chỗ tốt tỷ như thiếu niên bài hát này có thể để cho mỹ nầu nhân khí kế nối liền trướng kiếm được đồ vật khẳng định không chỉ, chỉ là hai triệu t ô hiểu bên này nhanh chóng cầm tới tiền cũng kiếm được một bút mọi người cả hai cùng có lợi chủ yếu ca cái đồ chơi này thực tế là nhiều lắm tôi hiểu có dự cảm kế tiếp còn sẽ có rất nhiều hắn sợ là đều bán không đến trước đem thanh danh đánh đi ra so cái gì đều dễ nói mỹ n ầ u cũng minh bạch đạo lý này bài hát này phát ra tới về sau đoán chừng liền có người trong vòng nghe n ó n g cái này tôi hiểu đến cùng là ai tôi hiểu nghe xong lời này n g á y mắt mắt sáng rực lên trong tay trước mắt còn có một ca khúc gió bắt đầu thổi tôi hiểu người cảm giác bài hát này s o thiếu niên muốn tốt nghe cũng muốn xử lý nữa nha không có cách thiếu tiền nha có cái loại này hệ thống tại quỷ biết có thể đốt bao nhiêu tiền nhiều cả ít tiền nơi tay bên trong tóm lại là lo trước khỏi họa cái này phú bà thực là không tồi vậy mà xem đâu t ô hiểu nội tâm cũng không biết lúc nào t ô hiểu mới có thể đi tiến vào nàng kia tám trăm mét vuông trái tim mà lại t ô hiểu đột nhiên nghĩ đến cái trọng điểm nếu như ca có thể nhanh chóng bắn đi đồng thời tận lực đem tiền làm tới đ ổ i kịp cái này trực tiếp thẻ thời điểm có phải là nói còn có thể nhiều soát điểm cái này không có gì m à bệnh nghĩ một hồi cái phương án này hoàn toàn có thể thực hiện coi như ban cái hai triệu cùng thiếu niên giá cả ẩm dạ quay đầu soát đến trực tiếp bên trong t ô hiểu chuyển tay liền có thể làm cái bốn triệu lại có thể máu kiếm một đợt bài hát này mỹ n ầ u nhất định có thể coi trọng t r ứ n g mắt mới không có đạo lý phú bà cũng không kém tiền mọi người mau t r o n g ký hợp đồng để nàng sớm một chút gửi tiền hẳn là cũng có thể làm phải thông dù sao có một lần hợp tác cơ sở mà lại tô hiểu đem ca cái gì đều phát cho nàng nàng cũng không cần lo lắng người thật đúng là đừng nói trước đó viết ca cái này bên trong còn có một bài ta cảm thấy tương đối thích hợp ngươi ta có thể phát cho ngươi xem một chút thật sao kia thật là quá tốt ngươi bây giờ thuận tiện lời nói hiện tại liền phát cho ta đi mỹ nâu biểu hiện hoàn toàn phù hợp tô hiểu chờ mong này mới đúng mà thân là ca sĩ ai không chờ mong có ca khúc mới đâu hơn nữa còn là phẩm chất tương đối cao cái chủng loại kia mỹ n ầ u sốt ruột nàng không biết tô hiểu kỳ thật so với nàng còn đấp hay là trước đó cái kia h n g thư a t ô hiểu hỏi đổi hòm thư mỹ n ầ u trả lời ngươi phát cái này t ố t lập tức liền cho ngươi gửi tới tô hiểu bên này phát về sau liền nói với nàng một tiếng hai người cũng không có kế tiếp theo trò chuyện phú bà khẳng định là nhìn ca đi không có thời gian phản ứng nàng buổi tối hôm nay có ngủ hay không còn c h ư a nhất định đâu mặc kệ nàng có ngủ hay không dù sao t ô hiểu phải ngủ đại hỉ đại bi một ngày người rất m ệ n mọi năm sáng sớm hôm sau tô hiểu bắt đầu về sau căn cứ bên trong hay là yên tĩnh ngược lại là dung ca đã thức dậy dậy sớm như vậy n h a tô hiểu ừng ủ không được dung ca ngươi lên cũng thật sớm ăn cơm sao còn không có đâu ngay lập tức đi bệnh viện cho tiểu v đem xuất viện tay tiếp theo cái gì xử lý tiểu tử này đêm qua chúng ta liên hoan lúc ăn cơm ngay tại t h ú c ta để ta hôm nay trước kia làm nhanh một chút người phùng việc vui tinh thần thoải mái phùng dũng hiện tại bởi vì chiến đội thành tích ra sức người mỗi ngày đều là treo nụ cười được kia dung ca ngươi đi mau đi tô hiểu cũng không có cùng theo đi phòng bếp bên trong tìm a di nhìn xem có hay không điểm tâm ăn căn cứ bên trong nấu cơm a di cái giờ này đều mua thức ăn trở về bốn mươi năm mươi tuổi trung nhân nhân buổi sáng lên thật rất sớm tôi hiểu hôm nay xem như không có việc gì đi đoán chừng buổi chiều sẽ có cái huấn luyện thi đấu buổi sáng hay là rất nhàm chán kỳ thật hắn cũng tại cùng phú bà hồi p h ụ c đâu hy vọng phú bà bên kia đừng quá bận điệu quay đầu cùng cái hai ngày lại với hắn kế hoạch sợ là là được không t h ô n g xế chiều hôm nay nếu là còn không trở về đoán chừng t ô hiểu liền phải tìm nàng hỏi một chút hai người cũng không tính lạnh nhạt hỏi một chút là không có ma bệnh bây giờ gấp cũng chỉ có thể chịu đựng từ lần trước tình huống đến xem nàng tỷ lệ lớn đang ngủ đ â u khoảng 1100, phú bà hồi phục đến tôi hiểu bài hát này ta cảm thấy rất thêm h a y n g ư ơ i n g u y ệ n ý b á n không vừa vặn có cái phim truyền hình tìm ta hẹn khúc chủ đề ta cảm thấy bài hát này phù hợp hỏi không phải liền là nói nhảm sao đều phát cho ngươi không phải liền là dự định bán không phải liền đơn thuần để ngươi thưởng thức một chút ca t à i hoa không cần thiết nha tôi hiểu trong lòng là có ít n h ư n g n à y ca cũng không phải hắn viết ra có cái q u ọ m lông t à i hoa tự biên tự diễn cái gì nhưng coi như đi kiếm tiền mới là chuyện đứng đắn về phần cái gì phim truyền hình thích hợp bài hát này tôi hiểu cũng quản k ô n g lên còn tại hẹn khúc chủ đề phim truyền hình khẳng định còn tại chế tác bên trong đoán chừng cách chiếu lên còn sớm ta cảm thấy ta ca hay là ngươi hát thích hợp nhất khắc ca sĩ coi như muốn mua ta cũng không nhất định bán tô h i ể u bắt đầu khách sáo lên có tiền hay không không quan trọng bán nhiều một chút thiếu điểm lại có thể như thế nào đây chủ yếu vẫn là nhìn người ngươi thật đúng là đừng nói phú bà liền ăn bộ này rất là thụ dụng tình h ô n giới phú bà nói thẳng giá cả lời nói ta suy nghĩ một chút sẽ t thấy trước đó ca phát ra ngoài về sau rất hot chúng ta có một lần thành công hợp tác kinh nghiệm lần này sẽ cho ngươi tăng giá ba triệu một bài ngươi nhìn cái giá tiền này thế nào tôi hiểu nghe xong con mắt đều hiếp lại ba triệu toàn nện đi vào n g á y mắt biến thành sáu triệu dễ chịu bốn chương một trăm năm mươi bốn phú bà khổ lực chương một trăm năm mươi bốn phú bà khổ lực có tiền hay không không quan trọng nghe tới có người nói với ngươi câu nói này thời điểm nhất định phải cách xa nàng điểm người này khẳng định đang c h ắ b ư ớ c mà lại nàng còn chính là hướng về phía tiền đến đối phó phú bà lời nói câu nói này vẫn là rất có tác dụng tôi hiểu hạch tâm hay là vì k h á c h nàng ngươi xem một chút cái này chẳng phải hiệu quả rõ rệt là trực tiếp cho cái sản khoái giá cả ba triệu tôi hiểu lúc đầu nghĩ cùng trước đó giá cả hai triệu không sai biệt lắm liền tốt người ta đầy đủ sàng khoái so với lần trước giao dịch lại thêm một triệu ba triệu một ca khúc tôi hiểu còn có thể có cái gì cao hơn yêu cầu đâu cái giá tiền này đặt ở nghiệp nội đều xem như rất cao đừng tưởng rằng bán ca đều đắt như vậy rất nhiều thậm chí mới mấy ngàn khối tiền một bài có lẽ bằng vào thiếu niên nóng này tôi hiểu cũng có thể tìm người khác đi bán đi cái giá tiền này bất quá kêu phải trải qua rất nhiều thời gian đàm phán loại hình quá lãng phí thời gian nào có phú bà cái này trực tiếp đưa tiền như vậy sàng khoái liền người ta cái này thái độ tôi hiểu cảm thấy đáng đời nằm đỏ duy nhất có điểm kỳ quái cái này phú bà dù sao cũng là cái minh tinh nhưng biểu hiện lại có chút không giống nhau lắm loại chuyện này không nên người đại diện loại hình đến xử lý à mà lại rất nhiều nghệ nhân đều bị công ty quản chế tương đối chết nàng giống như liền rất tùy ý tốn mấy trăm vạn liền chuyện một câu nói mà thôi đích sắc rất ngang tảng tốt ta không có ý kiến gì liền không khách khí với ngươi có thể thành giao tôi hiểu cũng không làm phiền ba triệu còn không hài lòng chẳng lẽ em muốn thừa t i ê n coi như bán cho người khác có thể bán bốn triệu tôi hiểu đều chẳng muốn đi bán nói trắng ra cho người khác lời nói không phải một ngày hai ngày có thể đ à n g tốt toàn bộ quá trình đoán chừng là trận đánh rằng có đối với cần dùng gấp tiền tôi hiểu đến nói không có nhiều thời gian như vậy đi chậm trễ lại nói chịu ra bốn triệu giá cả tôi hiểu đoán chừng rất ít tiền người bên kia có thể tận lực nhanh lên cho sao chúng ta nắm chặt đem hợp đồng cho ký tôi hiểu sách đầy miệng chuyện này không có cách nào không nắm chặt lời nói không đổi kịp quay đầu trực tiếp lễ vật gấp đôi thẻ tác dụng ba triệu chuyển tay đi vào liền thành sáu triệu cái này nếu là không có soát đi vào quả thực bệnh thiếu máu mỹ nậu bên này trả lời làm sao vậy ngươi là cần tiền gấp sao đúng hai ngày nay muốn dùng tôi hiểu cũng không tì hiềm cái gì đều nói rõ ràng như vậy đồ đần cũng biết ngươi cần dùng gấp tiền mỹ nầu cũng không có cụ thể hỏi làm gì hai người quan hệ rõ ràng không tới tình trạng kia hỏi nhiều dính đến người khác tư h ậ n nhàn không có lễ phép tốt hợp đồng không nóng n ả y ngươi nếu là cần tiền gấp lời nói đêm nay ta liền có thể đem tiền c h u y ể n cho ngươi ngươi xem một chút cái gì gọi là khí quyển có lẽ đây chính là phú bà cách cục đi hợp đồng không k ý cũng dám chuyển khoản hơn nữa còn liên quan đến chính là mấy triệu người tài giỏi như thế tôi hiểu là cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt xấu là tại ngành giải trí bên trong lẫn vào Hẳn là k tôi n đến g hiểu nhìn nàng cũng sảng khoái như vậy đột nhiên nghĩ đến một sự kiện liền hỏi đứng ngươi ban đêm có chuyện gì không buổi tối hôm nay sao buổi tối hôm nay không có gì an bài dự định hát một chút ngươi viết ca khúc mới đi tôi hiểu nghe xong cái này cũng không tính là cái gì chính sự vậy liền yên tâm chỉ nghe t ô hiểu hắn nói vậy tối nay ngươi giúp ta một việc có thể chứ gấp cái gì ngươi nói mỹ nầu bên kia xem ra còn thật nhiệt tình t ô hiểu cũng không nói nhảm chọn trọng, trọng điểm nói ban đêm ta muốn soát một khoản tiền đến ta sở tiệu đi ô bên trong quay đầu ngươi bên kia ba triệu liền trực tiếp soát ta sở tiệu đi ô liền tốt quay lại ta đại khái sẽ còn chuyển mấy triệu cho ngươi ngươi đều cùng một chỗ soát t ô hiểu cân nhắc đến một vấn đề hắn trực tiếp thời điểm cũng không thể tại chỗ mình cho mình soát lễ vật đi kia nhìn xem cũng quá nhức cả chứng đoán chừng có thể bị mọi người cho trào phúng chết mặc dù quá nhiều dẫn chương trình đều là mình cho mình soát lễ vật cái này cũng coi là một kiện bày ở ngoài sáng sự tình nhưng không có người thật làm lấy người xem mặt làm như vậy phải tìm người hỗ trợ mới được bằng hữu lời nói giống như bên người liền mấy cái đồng đội mấu chốt loại chuyện này để đồng đội biết cũng không tốt lắm nghĩ tới nghĩ lui giống như tương đối thích hợp chính là m ỹ n đầu nàng cũng có trực tiếp trên bình đài điên cuốn soát lễ vật kinh nghiệm thao tác đoán chừng là thuận buồn xuôi gió đi mà lại cái này phú bà bình thường tiêu phí khẳng định không thấp quay đầu nạp tiền thời điểm hạn ngạch loại hình tình huống nàng cũng biết giải quyết như thế nào thực tế là làm khổ lực không có hai nhân tuyển mỹ nầu nghe có c h ú t n ộ n g không phải đâu chính ngươi cho mình soát nhiều như vậy lễ vật làm gì tôi hiểu cũng biết đừng nói nàng là người đều phải kỳ quái soát đi ra lễ vật đều là muốn cùng đứa điểm hắn cũng không phải c ô n g hội còn có thể lấy về chẳng phải là bệnh thiếu máu gấp đôi chuyện này tôi hiểu cũng không cách nào nói với nàng suy nghĩ giải thích thế nào một chút đâu dự định hướng dẫn chương trình phương diện phát triển n ê n ít tiền vận doanh một chút ta biết có phải hay không các ngươi bình đài làm cái gì hoạt động loại hình còn không có cùng t ô hiểu trả lời đâu mỹ nâu liền tự mình n á o b ổ ta cũng nghe nói các ngươi trực tiếp bình đ ạ i kỳ thật rất nhiều đều là mình soát lễ vật có câu nói nói thế nào tới t h ổ hào đủ số hoàng trả bình dân ba bẻ chia tôi hiểu ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ liên thích ngươi loại này yêu não b ổ nữ h à i tử đều tỉnh ta giải thích thật tốt đoán chừng mỹ nâu còn tưởng rằng chính tôi hiểu ra tiền quay đầu có thể còn trở về đi chính nàng lý giải liên tốt tôi hiểu liền tránh nặng tìm nhẹ nói đôi câu đồng thời nhắc nhở một chút xuất thời điểm muốn một lần tính soát xong đừng tuyệt đối tiếp theo tiếp theo bởi vì cái kia thẻ cầm tiếp theo thời gian cũng có hạn là ba tiếng hay là bốn giờ tới tôi hiểu nhớ không rõ ngươi muốn x o á t cái một đêm đằng sau x o á t lễ vật thật đúng là lãng phí mỹ lầu minh m ạ c h muốn cùng một chỗ x o á t chế tạo loại k i a rung động cảm giác ngươi yên tâm ta hiểu tôi hiểu đứa nhỏ này thật bất lo cái gì đều có thể mình nghĩ ra lý do tới còn lại cũng không nói nói nhảm tôi hiểu thẻ ngân hàng cũng tiến hành thăng cấp ngươi thẻ bên trong tồn cái mấy triệu lời nói ngân hàng bên kia cũng có thể cho người thăng cấp mà lại hiện tại rất đơn giản cũng khỏi phải bản nhân đi ngân hàng bên kia gọi điện thoại ngươi xác nhận về sau trực tiếp liền có thể giúp ngươi thao tác tốt Không tin, mọi người mọi chương ó t ể h một trăm năm mươi lăm gấp đôi vui vẻ đại khái cùng mỹ nầu thương lượng một chút tôi hiểu phải nắm chặt đem tiền chuyển quá khứ chuyện này đi nên sớm không nên chậm trễ đã hết thẻ thuận lợi liền buổi tối hôm nay bắt hắn cho xử lý đi cũng có thể làm cho mình an tâm dính đến chuyện tiền bạc t ô hiểu cũng không muốn đến sau kéo về đầu xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ban đêm huấn luyện thi đấu kết thúc đại khái hơn chín điểm thời điểm t ô hiểu liền mở ra trực tiếp tiến vào quý sau thi đấu về sau lần thứ nhất trực tiếp tuy nói thời gian này điểm trực tiếp cũng không tốt lắm nhưng tranh tài thắng n h à làm gì cũng đều sẽ có lực lượng một điểm chiến đội bên kia đi cũng không có minh sắc quy định không được cho nên t ô hiểu cũng khỏi phải cố ý nói với phùng dũng một tiếng trực tiếp bắt đầu về sau t ô hiểu tranh thủ thời gian liền mở ra tấm kia gấp đôi thẻ lỡ như phú bà tốc độ tay quá nhanh vừa mở truyền bá liền đến tặng quà lời nói đoán chừng tấm thẻ này không dùng chẳng phải là rất thua thiệt hôm nay làm sao mở trực tiếp khỏi phải huấn luyện sao còn có thể một ngày hai mươi bốn giờ huấn luyện chúng ta muốn nhìn à mù mù đi rừng trận tiếp theo đánh giờ gờ chiến đội hay là ngươi đi rừng sao vừa mở truyền bá mưa đạn liền thật náo nhiệt có thể thấy được thi đấu chuyên nghiệp đối người khí tăng thêm thực tế là quá lớn ngươi đánh tốt dưới trận không làm gì bại nhân phẩm sự tình nhân khí rất nhanh liền có thể cất cánh gần nhất tôi hiểu thực tế là chủ đề m ư ơ i phần một trăm tỷ số tháng tôi hiểu trong có lòng suy nghĩ ván này tranh tài kết thúc nếu là còn chưa tới lời nói mình phải nói chuyện riêng nàng thúc một chút trước mắt cũng có l y vật đều là phan hâm mộ đăng cày thưa thất không phải quá nhiều ngẫu nhiên thổi qua một khung máy bay thỏa tiễn là hàng hiếm có cái này mới là đường đường chính chính trực tiếp tình huống Nào có nhiều như có vậy đại lao lễ soát cả ngày soát lễ vật, đại đa ạ i đ số người vẫn là quen thuộc bạch trời khả năng xử lý tấm thẻ có cái f a n hâm mộ bài cũng không tệ khả năng có một ít nhan giá trị khu nữ mc bên kia lễ vật là nhiều một chút về phần đại lão tại sao phải cho các nàng soát lễ vật đoán chừng là nghĩ hẹn ra cùng một chỗ mở đen chơi gần đi ê lên siêu lên. tiên u đầu cấp cấp hỏa Thanh hỏa Thanh xa vãn trang đưa lên siêu cấp hỏa 2. Thanh xa vãn trang đưa tiễn tiễn tr vãn vãn Vãn tôi hiểu bên này tượng trưng nói một câu đều là sớm thương lượng sóng một điểm cảm giác vui mừng đều không có nhưng tôi hiểu cũng không thể giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ không phải liền bại lộ tôi hiểu sờ tiêu đi ô bên trong người xem đ ố i cái này phú bà hay là có ấn tượng mười ngày trở lên lão phấn trên cơ bản đều biết lần trước nàng liền soát không ít lễ vật đại lao xuất thủ mưa đạn bên trên đều là khí quyển cái gì cũng không ai cảm thấy bất ngờ rất rõ ràng đây là tôi hiểu f a n hâm mộ soát chút lễ vật rất bình thường người ta rõ ràng không thiếu tiền siêu hỏa không tính là cái gì ai ngờ soát trong chốc lát về sau mọi người mới phát hiện có bất thường tình địa phương chuyện gì xảy ra vì cái gì x o á t cho tới bây giờ cũng còn không dừng lại đến cái này đều hơn một trăm cái nhà hơn một trăm cái siêu hỏa kia đều hai ba một trăm linh phú bà chính là phú bà thủ bút này không phải người bình thường có thể tưởng tượng theo tôi hiểu liền cái này khoảng cách x o á t xong sáu triệu còn sớm đây lúc này mới cái kia đến đó cũng được thua thiệt tìm nàng hỗ trợ không phải cái này siêu hỏa từng cái x o á t tôi hiểu cũng khỏi phải trực tiếp x o á t càng về sau s ở tiêu đi ô bên trong người xem đều kinh ngạc đến n gây người nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao trực tiếp bình đài cái này nhiệt độ hiểu cũng đều hiểu cùng chân nhân là không có liên quan quá nhiều quan phương có thể tùy ý điều tiết dựa theo nhiệt độ đến đoán chân thực người xem vậy ngươi đoán chừng là đoán không được lễ vật những vật này đối sở tiêu đi ô nhiệt độ có rõ ràng ra chỉ tác dụng phú bà điên cùng như vậy soát siêu hỏa tôi hiểu sở tiêu đi ô nhiệt độ có thể nghĩ về sau nhiệt độ liền trực tiếp mấy mười triệu thậm chí tiếp cận một trăm triệu toàn bộ bình đài rất ăn nhiều dưa con chúng đều bị hấp dẫn đi qua tôi hiểu sở tiêu đi ô bên trong chân thực người xem kỳ thật cũng đang không ngừng lên cao bên trong thậm chí đến đằng sau đều không ai nhìn t ô hiểu chơi g a cái gì thao tác không thao tác nào có nhìn phú bà soát lễ vật đến hăng hái đâu a đủ đây là ai a cũng quá mạnh đi cái này đều soát hơn hai trăm n g h e nói còn là cái phú bà phú bà ngươi liếc lấy ta một cái thật sao tôi hiểu sẽ không là được bao nuôi đi cái trận thế này quá lớn ngươi phải có tô h i ể u kia nhan giá trị cũng có thể thể nghiệm đến ăn bám niềm vui thú ta cảm giác là công hội đang c ậ y thật có ngốc so tốn tiền nhiều như vậy hắn đều không có thêm công hội không có nhìn ra sao mà lại cái này phú bà là tô h i ể u bài vị thời điểm nhận biết tô h i ể u mới phát sóng ngày ấy cái này mọi người đều biết không biết vì sao ta luôn cảm thấy cái này phú bà thanh em giống min đ ngày đó ta liền hoài nghi c ò ngày có tô hiểu n đó h á tôi ca, cùng c nổ mỹ tới. Ngày đó tô hiểu v mù hát vài câu thiếu niên mặc dù là ma đổi phiên bản nhưng giai điệu đều giống nhau có người phan hâm mộ nhất định có thể đoán được không nghĩ sớm như vậy liền bại lộ mình bất quá muốn thật bị phát hiện cái này cũng không có cách tôi hiểu khẳng định không thể phủ nhận phủ nhận về sau về sau còn thế nào khai hỏa nổi tiếng đi bằng ca có mì nầu cái này hộ khách là không sai nhưng cũng không phải cái gì ca nàng đều là cái hát lỡ như toàn bộ một bài quả táo nhỏ ra bài hát này có thể lựa là không sai ngươi để mì nầu hát liền không thích hợp đoán chừng cũng không có cái kia mùi vị tôi hiểu không có để ý mưa đạn bên trên cái này tiết tấu tùy tiện bọn hắn nói thế nào còn tốt chỉ là suy đoán mà thôi tiết tấu không tính quá lớn hay là lễ vật soát quá mạnh hấp dẫn t u y ệ t đại đa số lực chú ý sáu triệu hạt là ba cái siêu hỏa một cái siêu hỏa hai khối bình thường công hội cái gì soát lễ vật đều là siêu hỏa p h i thuyền vũ trụ những cái kia là quý hơn bất quá đây không phải là thông thường lễ vật phải thông qua hoạt động mới có thể làm đến tôi hiểu ván này sau khi đánh xong xem xét à không thích hợp nhà làm sao soát hơn ba trăm cái đã vượt mức nhà cuối cùng soát đến ba năm trăm cái siêu hỏa mới ngừng lại được so dự tính muốn nhiều ba năm trăm cái siêu hỏa biến thành bảy triệu tăng gấp bội lời nói nháy mắt liền có thể tới sổ một ư ơ i bốn triệu cái này gấp đôi vui vẻ quả thực không ai cả nổi bốn chương một trăm năm mươi sáu thượng trung quyết liệt chương một trăm năm mươi sáu thượng trung quyết liệt không do phú bà làm sao nhiều soát một triệu lễ vật tôi hiểu cũng không cách nào lập tức liền đi hỏi tại chỗ liền lấy điện thoại thao t ắ c lên chẳng phải là sợ người khác không biết đây là thương lượng xong lễ vật dừng lại về sau trực tiếp nhiệt độ liền tiêu tán rất nhiều tôi hiểu dù sao cách đại chủ truyền bá còn kém xa lắm sợ tiêu đi ố bên trong còn không có cách nào lưu lại đại lượng người xem t i ê n làm đến tôi hiểu cũng không có lòng trực tiếp lại đánh hai ván liền qua loa dưới truyền bá dù sao còn có tranh tài mọi người cũng có thể hiểu được đương nhiên tại hạ truyền bá thời điểm mưa đạn cũng không ít trêu chọc nói t ô hiểu đây là người tiếp khách đi phú bà đang triệu hoán dưới truyền bá về sau tôi hiểu chuyện thứ nhất chính là tìm phú bà hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đã nói xong sáu triệu làm sao cho ta soát bảy triệu mỹ nậu bên kia đoán chừng cũng đang nhìn điện t h o ạ i đâu soát rất cao hứng một chút quên đi số lượng soát ba một m ư ờ i mấy cái thời điểm mới phản ứng được ta người này có chút ép buộc chứng liền nghĩ góp cái số nguyên đi tôi hiểu phú bà chính là tùy hứng ngay cả ép buộc chứng đều có thể cưỡng bách cùng người khác không giống nhau lắm bội phục bội phục người cái này một ép buộc nháy mắt một triệu liền vẩy ra đi tôi hiểu còn tưởng rằng nàng cố ý cho mình nhiều soát điểm đâu trong lòng vẫn là rất mong đợi nghe xong là nhiều soát t ô hiểu cũng không chiếm tiện nghi không sao ngày mai ta lại chuyển một triệu cho ngươi nàng nhiều soát một triệu đối t ô hiểu đến nói khẳng định là chuyện tốt dù sao một triệu có thể gấp đôi quay đầu chuyển một triệu cho nàng t ô hiểu vẫn có thể chỉ toàn kiếm một triệu tổng thể đến nói hay là màu kiếm nếu là nếu có thể t ô hiểu thật hy vọng nàng có thể soát cái một tháng hai năm một không triệu quay đầu mình lại đem nàng soát trả lại đều được vấn đề ngươi không tốt mở cái miệng này người ta cũng không lý tới từ cầm nhiều tiền như vậy tin tưởng ngươi mấy triệu vẫn được mà lại đây là bán ca tiền nếu là dính đến hơn mười triệu rõ ràng liền miễn vị người ta cũng không nhất định sẽ đáp ứng cho nên tô hiểu không có tự làm mất mặt mỹ nấu lại cự tuyệt khỏi phải cái này thêm ra coi như ta đi người bên kia cùng trực tiếp bình đại chia còn sớm đâu lần sau lại hợp tác thời điểm nhớ được cho ta điểm ưu đãi nha mỹ nấu nói đùa kỳ thật nàng thật đúng là không cần giá cả bao nhiêu bên trên ưu đãi chỉ cần tô hiểu cho nàng viết điểm tương đối tốt ca là được thông qua cái này hai bài ca mỹ nấu là nhìn ra tô hiểu tài hoa nàng có thể cùng tô hiểu hợp tác cũng có cơ duyên trùng hợp thành điểm ở bên trong nói trắng ra chính là chiếm cứ tiên cơ thông qua loại này nói đùa phương thức có thể rút ngắn khoảng cách của song phương người ta không quan tâm tôi hiểu cũng không già m ộ m hiện tại đích xác thiếu tiền một triệu cũng tài giỏi rất nhiều chuyện bất quá ân tình này tôi hiểu là ghi tạc tâm lý về sau cùng không thiếu tiền đưa nàng hai bài ca đều được tôi hiểu cũng không phải người hẹp h ỏ i về phần lúc nào có thể không thiếu tiền cũng nhanh thôi tối thiểu nhất hiện tại tôi hiểu liền cảm giác mình còn rất có tiền nhìn thoáng qua í t lợi đêm nay lễ vật tại gấp đôi về sau tổng cộng là một bốn trăm m ư ơ i một trăm sáu mươi nghìn chủ yếu vẫn là mì nầu soát kia bảy mươi một triệu gấp đôi thành một bốn triệu xem như kiếm lớn một bút còn có người khác lễ vật kỳ thật tịch thu bao nhiêu một đêm mấy chục nghìn khối tiền tăng gấp đội cũng liền hơn mười vạn đây cũng là bình thường lễ vật thu nhập đi một đêm có thể có mấy chục nghìn đồng tiền lễ vật thu nhập kỳ thật đã rất không tệ đoán chừng cũng có phú bà kích thích tiêu phí tác dụng ở bên trong tôi hiểu nhớ được giống như có cái gọi quản đại giáo giải thích cũng chạy tới cho hắn soát mấy cái hòa tiễn mưa đạn còn một mực tại soát cái gì dự ngược n g tiêu c h ạ y không rõ ràng đây là cái gì mạnh dù sao tôi hiểu trong lúc nhất thời đối cái này giải thích ấn tượng cũng không tệ lắm là người tốt nha đằng sau hơn mười vạn số lẻ t ô hiểu cũng, cũng không quan trọng có tiền chính là kiên tưởng hơn mười vạn đều có thể không quan tâm trước kia tô h i ể u cũng không phải dạng này hệ thống rất quả quyết nháy mắt liền đem tiền cho chuyển tới tô h i ể u trong chức mục một mao đều không kém cũng không biết là thế nào làm được nếu là bình thường dính đến hơn mười triệu tài chính hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì đầu nguồn lời nói đoan trường liền sẽ được mời đi uống trả phản dựa tiền phương diện này đả kích vẫn tương đối nghiêm khắc ngươi nghĩ tẩy lời nói phải điểm ẩn nút hệ thống có thể làm như vậy chắc hẳn sẽ không bị người giám sát đến tô hiệu cũng không cần lo lắng những thứ vô dụng này người thật đúng là đừng nói cái hệ thống này đích thật là hố vất quá thật phát lực thời điểm mang theo tô h i ể u kiếm tiền cũng nghiêm túc cùng cái hệ thống này cũng coi là nhận biết có đoạn thời gian dù sao tô h i ể u hiện tại cũng nhìn ra một chút đồ vật hố là hố bất quá cũng sẽ không đem hắn thật hướng tuyệt lộ bức từ cho đặc thù ban thưởng đến xem cũng có thể để cho hắn kiếm tiền một bên hố tiền một bên lại để cho hắn kiếm tiền cái hệ thống này tuyệt đối là kỳ hoa t ô hiểu xem như thấy rõ đã phản kháng không được lời nói vậy liền hảo hưởng ả o h thụ đi nhớ được chọn một tương đối thoải mái gì si ta liền đem mình coi thành một cái công cụ nhân thôi giúp đỡ hệ thống kiếm tiền thời điểm mình còn có thể không vứt được một điểm c h ố tốt có câu nói là thế nào nói tới toàn bộ đều là ở giữa thương tại kiếm t r ê n lệch giá mười bốn triệu quay đầu kết toán thời điểm cho hệ thống ba triệu còn lại mười một triệu đâu cái này tiền đầy đủ đem tiếp xuống tranh tài đánh xong t ô hiểu còn cũng không tin ngươi có thể đem ta cái này hơn mười triệu cho hố xong đến lúc đó tranh tài kết thúc tiền còn lại chính là ta diệu a tô hiểu cũng mặc kệ nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một đợt đi trước khen thưởng một chút cái kia gọi tiểu mạc đừng chạy tác giả nhìn hắn cũng không dễ dàng khen thưởng cái một trăm sách tệ đi đồng đội bên này cũng đều bư lại a đủ tô hiểu ngươi sở tiêu đi â bên trong cái kia phú bà là chuyện gì xảy ra có thể a tô hiểu ngươi là thế nào cấu kết lại phú bà thỉnh giáo học cái này phú bà còn có khuê mật sao sáu mươi tuổi trở lên cũng được thu nhiều như vậy lễ vật cái này sóng ngươi nhất định phải mời khách ra nam sở tiêu đi ô bên trong nhiều như vậy lễ vật đồng đội khẳng định cũng nghe nói một chút x o á t bảy triệu ngươi đặt cái nào bình đại đều là đại t h ủ bút thậm chí điệu bên kia siêu quản đều đến tìm t ô hiểu thái độ tương đối tốt đoán chừng buổi tối hôm nay phải có không ít công hội loại hình để tìm t ô hiểu ta nhìn có người nói ngươi sở tiêu đi ô bên trong cái kia phú bà chính là mỹ n ộ nhà người thành thật sảng khoái cầm điện thoại đột nhiên nói một câu bầu không khí có như vậy một chút cứng nờ tôi hiểu lại có chút hoảng á đủ đây là làm sao bại lộ số một liếm cầu trầm mặc trên mặt lộ ra không tin biểu lộ làm sao có thể ta nữ thần rất bận rộn có thể nhàn nhảm chán tới soát lễ vật tại trong sự nhận thức của hắn cái này liền không có khả năng phát sinh tôi hiểu ha ha người nữ thần thật đúng là không có bận rộn như vậy chẳng những cho ta soát lễ vật hôm qua còn cùng ta cho tới nửa đêm thậm chí hôm nay một tình ngủ lập tức lại tìm đến ta lời này tôi hiểu cũng không dám nói sợ cờ gờ chiến đội thượng chung kết lễ bốn chương một trăm năm mươi bảy lao liếm cầu chương một trăm năm mươi bảy lao liếm cầu cũng không phải ta nói mò nha diễn đàn còn có xe b ạ bên trong ta nhìn đều đang nói sảng khoái bên kia cũng không phải rất xác định chỉ là hắn bình thường có nhìn diễn đàn xệ bạ thói quen bình thường đánh không tốt khẳng định là không nhìn bên trong đều là cho ngươi mở rẽ thậm chí còn để ngươi giải nghệ tố chất t r ê n h lệch người trong nhà đều cho ngươi chào hỏi bên trên đoán chừng không có cái nào tâm lý tố chất tốt đến tình trạng kia có thể nhìn xem những vật này mà không đổi sắc kế tiếp theo quét xuống cái này không hôn qua tranh tài đánh được rồi sảng khoái liền tâm lý rất này điên cùng lại soát trên mạng những cái kia bình luận loại hình d ạ bạ hổ pháp cũng là các loại nhìn vừa nhìn thấy đều tại khen hắn sảng khoái cái kia tâm lý n h a nói không nên lời thoải mái sảng khoái tính cách khả năng hướng nội một chút nói trắng ra hắn hay là càng thêm cần người khác tán đ ộ n g t r ì n h thể đến nói có chút quyết thiếu tự tin nhưng ở trong trận đấu bị tô hiểu cho điên cuồng cổ vũ về sau có thể nhìn ra sảng khoái liền dám đánh giá liều tại tràn ngập lòng tin tình hôn giới thao tác cũng so trước đó đã khá nhiều mà lại sẽ càng đánh càng tốt sảng khoái chính là loại người này trước đó đánh kém bị phun về sau khả năng liền sẽ lâm vào ác tính theo điểm bên trong thao tác đều sẽ biến hình ngay cả cơ bản thực lực đều không phát huy ra được buổi tối hôm nay cũng là nhàm chán đang nhìn xé bạ mặc dù hôm nay đã không có mấy cái thiếp mời tại khen hắn dù sao hôm nay còn có tranh tài mọi người chú ý trọng điểm khẳng định đặt ở hôm nay tranh tài bên trên bất quá cái này cũng không quan trọng chỉ cần ta lại đem ngày hôm qua khen ta thiếp mời nhìn một lần vậy thì tương đương với có người kế tiếp theo khen ta hôm nay xem xét tranh tài nhiệt độ đã qua sáu bảy tên hai cái này chiến đội quý sau thi đấu nói thật cũng không thế nào để mắt xem chút không đủ vừa rồi soát nào đó nhào thời điểm phát hiện phía trên cũng đang thảo luận tô hiểu còn có phân tích t i ế p nói mỹ nẩu ca khúc mới chính là tô hiểu viết tôi r ầ m mặt nghe xong khẳng định h k n g t n Tô hiểu có thể v i mở, mở ra xem xét phía trên có cái video thả chính là ngày đó trực tiếp thời điểm tôi hiểu thuận miệng hát bài hát này đồng thời tiêu chú một chút đây là hơn một tuần lễ trước kia trực tiếp video lúc kia mỹ n ổ ca khúc mới căn bản liền không có phát tôi hiểu là thế nào biết hát mặc dù ca từ đổi một điểm nhưng tất cả mọi người không phải người ngu cho dù ai đều nghe ra là một ca khúc lại thêm thiếu niên minh s ắ c tiêu chú làm thơ soạn người đều gọi tôi hiểu còn có thể thật sự là trùng tên trùng họ người sợ là không có trùng hợp như vậy nhìn mấy cái t h ế c mời đều tiếp lấy đảo cũng xác nhận cái kia thanh sa văn trang kỳ thật chính là mỹ n ổ thanh âm vẫn có thể nghe được cùng ngày sờ tiêu đi â bên trong p a n hâm mộ căn bản là không có người nghĩ tới phương diện này liền cho rằng là tùy tiện đụng phải người đi đường ai có thể nghĩ tới đây là minh tinh v ề phần tô hiểu hắn căn bản cũng không biết có người này thật sao hiện tại lại đi n g h e một chút vậy liền không giống đây chính là m ì n ầ u thanh â m nha tô hiểu cũng không biết việc này trừ tại điện cạnh vòng nhấc lên thảo luận nhiệt độ tại ấy bồ phía trên cũng tới nóng lục x o á t chủ yếu vẫn là bài hát này cùng m ì n ầ u nhiệt độ tương đối cao hiện tại tô hiểu muốn đối mặt hay làm ấy cái đến từ đồng đội thẩm phán đều nện thành cái dạng này chứng cứ vô cùng xác thực tô hiểu cũng lười giấy a nói đến trí mạng nhất hay là tô hiểu hát đôi câu bài hát này không phải không ai có thể nghĩ tới phương diện này cũng không có gì tốt hối hận tôi hiểu nếu không phải ông chơi vui tâm thái hát kia đôi câu sợ l à m i n ổ cũng phát hiện không được cũng không có sao tiếp theo hợp tác nếu là không có bán c a tiền tôi hiểu đoán chừng mình khả năng thật muốn thảm t a o độc tủ h hệ thống không làm người thời điểm so với ai khác đều chó không trang ngã bài bài hát này chính là ta viết tôi hiểu từ bỏ dãy rụa quyết định thẳng thắn À đủ thật giả ngươi còn có năng lực như thế chân mặc mở to hai mắt nhìn dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra hắn tin tưởng chỉ bất quá tại giám sóc chân mặc lamino liêm cầu a bảo liền không giống hắn là trong đội tô hiểu số một liếm cầu a đủ nguyên lai、like、là hiểu ca viết ra ta liền nói bài hát này ca tử làm sao như vậy có linh tính đâu hiểu ca viết ra ta cảm thấy không có chút nào kỳ quái hiểu ca là tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong nhất có tài hoa đụng phải loại này liếm cầu chính t ô hiểu đều có chút đỏ mặt biết được cho cái thuyết pháp kia cái gì trước kia học qua âm nhạc có đôi khi không có chuyện làm viết sáng tác bài hát về phần mỹ nâu lời nói cái kia ngây thơ là chơi game thời điểm vừa lúc đụng phải còn cùng một chỗ mở đen sau đó nói ca hát thời điểm ta mù hát đôi câu không nghĩ tới nàng coi trọng bài hát này nửa phần trước điểm cái gì học qua âm nhạc loại hình chính là nói mỏ đằng sau ngược lại là lời nói thật toàn bộ giải thích trải qua được cân nhắc một lát đoán chừng cũng sẽ không bại lộ chẳng lẽ các ngươi còn để ta cho ngươi biểu diễn cái tại chỗ sáng tác bài hát bảy bước bên trong viết bài hát kia không nói nhảm à trầm m ặ t một mặt ta o ước n g o à i đ ó ngươi vận khí làm sao tốt như vậy đánh cái trò chơi cũng có thể đụng tới ta nữ thần sớm biết ta cũng đánh nước p h ụ sẽ v ỡ hẳn có cái gì tốt chơi hắn nói chuyện cái này t ô hiểu ngược lại là nhớ tới việc này lộ ra ánh sáng về sau mỹ n ẩ tài khoản trò chơi cũng theo đó lộ ra ánh sáng cái kia tài khoản nàng là đừng nghĩ chơi thật thượng tuyến chơi game lời nói đoán chừng nhà mình cùng đối diện đều là f a n hâm mộ hoặc là diễn viên bất quá người ta là ngắm bắn ngươi hay là cho ngươi tặng đầu người đều mất đi trò chơi niềm vui thú dù sao cái kia đẳng cấp không cao ngươi muốn thật tại vương giả đẳng cấp người bình thường cũng không tốt tùy tiện nắm g bắn ngươi đổi hay đi khẳng định vô dụng chỉ có đổi hảo tôi hiểu đoán chừng nàng cũng không có thời gian chơi game ảnh hưởng không tính lớn về sau trộm đạo mở tiểu hào mang nàng thể hội một chút dạ sát cảm giác cũng không tệ đậu nành đường đường chính chính mà hỏi kia hiểu ca ngươi làm sao không hướng ngành giải trí phát triển ngươi có tài như vậy hoa đằng sau kỳ th đi ngành giải trí nếu có thể kiếm ra thành tựu lời nói so người đánh điện cạnh khẳng định mạnh điện cạnh liền mấy năm này thành xuân cơm chuyện gì đều chịu không được hỏi tôi hiểu chỉ có thể nói mỏ nói như thế nào đây ta cũng muốn đi phát triển tới nhưng là ta ca hát quá khó nghe lại lửa ca đều lửa không được rơi vào đường cùng chỉ có thể làm cái tuyển thủ chuyên nghiệp tôi hiểu đoán chừng mình chuyện lúc trước các đội hưu hẳn là cũng không rõ ràng trước kia khi dự bị thời điểm cùng những n à y chủ lực đội viên giao lưu cũng không nhiều hắn nâng lên tim một không bao lâu trước kia tại thanh h ấ n đội lợi ta nghe qua t ô hiểu ca hát xác thực bên cạnh sảng khoái tiếp một câu chương ó c ú t một lời khó nói hết lời nói may mắn ca hát khó h vị. t r â một mặc đ trăm năm mươi tám giải nghệ về sau trực tiếp tới huấn luyện viên tổ đưa tin bất kể nói thế nào đồng đội bên này là lừa gạt qua chuyện ngoại giới tô hiểu liền mặc kệ nhiều như vậy nghe nói tại việc này lộ ra ánh sáng về sau tôi hiểu còn bị định giá tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong nhất có tài hoa đối với những vật này tôi hiểu không có bất kỳ cái gì đáp lại bởi vì vòng thứ nhì quý sau thi đấu lập tức liền muốn đến sau đó là bốn tiến vào sáu tranh tài thắng lợi nói liền trực tiếp trở thành bán kết đối với tuyệt đại đa số chiến đội đến nói bán kết đều là cái có thể tiếp nhận thành tích ngẫm lại cờ g, g chiến đội trước đó theo đuổi hay là quý sau thi đấu kém chút quý sau thi đấu đều không tiến vào hiện tại cũng đến xung kích bán kết điện cạnh sự tình n g ư ơ i thật nói không chính xác một vòng này đối thủ là thông thường thi đấu xếp hạng thứ từ g g chiến đội g g chiến đội cùng eze -E、đồng dạng đều là uy tín lâu năm hàm ô n đã từng huy hoàng qua đỉnh phong nhất giờ g chiến đội đoán chừng lờ tờ lờ cái khác mười cái chiến đội f a n hâm mộ cộng lại cũng không có hắn một cái đội f a n hâm mộ nhiều có thể nói một nhà độc đại những chiến đội khác f a n hâm mộ liên hợp lại đều không nhất định có thể phun qua bọn hắn về sau tại s thi đấu bên trên rút thăm thời điểm n ợ nụ cười n g á y mắt liền cười không có nụ cười này cũng không biết cười đến mấy dù sao thực lực bây giờ là càng ngày càng tệ bán kết top tám top mười sáu một năm càng so một năm mạnh c h ứ c chỉ là đối so với bọn hắn đ ỉ n h phong thời điểm đến nói trước mắt đến xem hay là một chi cường đội khả năng khoảng cách quán quân có chút c h a n h l ệ n h bằng không thì cũng không thể xếp tại thông thường thi đấu thứ tư cờ gờ chiến đội đánh bọn hắn cũng không tốt nói có rất nhiều người đều xem trọng cờ gờ chiến đội không có cách nào cờ gờ trạng thái thực tế là quá tốt giờ gờ thật không nhất định chịu nổi lần trước gọn gàng ba mươi quét gần giờ chiến đội về sau mặc dù cũng có quản đại giáo thành điểm ở bên trong bất quá tất cả mọi người nhận thức lụy chiến đội thực lực cái đội ngũ này bây giờ bị xưng là hắc mã không có chút nào quá đáng thực tế là quá mạnh lại thêm lần tranh tài này tiểu v cũng thân thể khôi phục trực tiếp trở lại trong trận đấu xem như sức chiến đấu trạng thái mạnh nhất t ở hiệu đánh lên đơn khả năng so đi rừng càng khủng bố hơn tiểu v cũng coi là nhất lưu đi rừng rất nhiều g g chiến đội f a n hâm mộ đã âm thầm lo lắng thậm chí còn có một ít f a n hâm mộ đều chạy đến đại tá ấy bổ phía dưới để hắn sữa một ngụm tật tình không biết lần trước dựng ngược tiêu chạy sự kiện đại tá chơi xấu về sau đã quyết định thu thần t h ô n g xem so tài tốt nhất vẫn là ít nói chuyện mà lại trận đấu này cũng không phải hắn giải thích tranh tài một ngày trước mọi người huấn luyện kết thúc phùng dũng bên này tới hỏi xuất ra đầu tiên danh sách cho ta đi, được báo cho thần phong ư nhìn tài bắt đầu m ộ thoáng qua liền nói sảng khoái ngày mai tranh tài ngươi tại ghế dự bị chờ lệnh tôi hiểu xuất gia đầu tiên phối hợp tiểu vê đi rừng chủ yếu có biến động hay là bên trên da tôi tiểu vê khôi phục về sau đi rừng khẳng định là hắn như vậy bên trên chỉ riêng chỉ có thể là tôi hiểu nhưng vui tới dự bị bên trên một vòng đánh e rờ e sảng khoái biểu hiện đích xác thực không sai loại này tuyển thủ thả ghế dự bị khó tránh khỏi khá là đáng tiếc nhưng cùng t ô hiểu so vậy vẫn là không có cách hắn chỉ có thể dự bị sợ hai sảng khoái tâm lý không thoải mái thần phong cố ý nói với hắn một câu hắn vẫn tương đối quan tâm mọi người cảm thụ rất biết chiếu cấu người Tốt. sảng khoái nhẹ gật đầu hắn căn bản cũng không ngoài ý muốn cũng không có cảm giác gì cùng t ô hiểu mặc dù là cạnh tranh quan hệ kỳ thật hai người quan hệ cũng không tệ t ô hiểu thực lực bày ở kia bên trong sảng khoái mặc cảm hắn không có tư cách thay thế t ô hiểu xuất g a đầu tiên lòng này bên trong hay là có ít lần trước đánh e giờ e có thể lên trận đồng thời còn rất tốt phát huy mấy trận nội tâm đã rất thỏa mãn tôi hiểu nhưng trong lòng k h ẽ động lại có ý kiến hay đúng thế có thể để sảng khoái xuất ra đầu tiên mình đến đánh dự bị không ra sân tranh tài là không kiếm được hệ thống tiền nhưng tôi hiểu cũng ý thức được hắn căn bản là không kiếm được hệ thống tiền quỷ biết lúc nào có thể kiếm được hệ thống ngoài miệng nói thật dễ nghe tôi hiểu lại cảm giác mình đợi không được ngày đó hướng phương diện tôi nghĩ chỉ cần ta không ra sân ta liền sẽ không thua thiệt tiền hệ thống a hệ thống ta không ra sân ngươi còn thế nào hô ta chỉ nghe t ô hiểu nói huấn luyện viên nếu không để sảng khoái xuất r a đầu tiên đi ta đến đánh dự bị a đừng nói là thân phong sảng khoái giật n ả y mình vội vàng nói đừng khẳng định là ngươi ra sân ta sao có thể đánh xuất r a đầu tiên đâu ngươi làm sao không được ta cảm thấy ngươi có thể tôi hiểu nói lại nói ta lại không phải không ra sân bo năm tranh tài ngươi gấp cái gì liên minh huyền thoại thi đấu chuyên nghiệp bên trong xuất r a đầu tiên dự bị kỳ thật thật không có trọng yếu như vậy không giống nở bờ a khả năng dự bị cùng xuất r a đầu tiên thân phận đều không giống những cái kia siêu sao ngươi để bọn hắn đánh dự bị thử một chút chắc chắn sẽ không nguyện ý điện cạnh tranh t à i không giống có lúc đi lên trước ngược lại có thể là phá hôi đánh không tốt ta liền đổi có nắm chắc hơn đi lên lại nói xuất gia đầu tiên dự bị một cái hư danh tôi hiểu căn bản liền không quan tâm chỉ cần có thể không lỗ tiền làm sao làm đều được tôi hiểu khẳng định cũng hy vọng bọn họ thắng hắn chỉ là không nghĩ mình thắng kết quả tốt nhất khẳng định là sảng khoái xuất gia đầu tiên sau đó dẫn đầu đội ngũ đi hướng thắng lợi không có hắn tôi hiểu cũng giống vậy có thể thắng đây là tốt nhất tôi hiểu xem vui vẻ còn không có thua tiền trên thân mười một triệu một mực là mình thực tế không được t ô hiểu có thể đằng sau lại đến đây coi như là cái nếm thử t ô hiểu nhìn về phía thân phong nghiêm túc nói huấn luyện viên ta cảm giác sảng khoái bên trên một vòng phát huy rất tốt trạng thái tất cả mọi người rõ như ban ngày xuất r a đầu tiên liền để hắn lên đi biểu hiện chiến thuật của chúng ta rất nhiều hơn nữa còn có thể mê hoặc đối phương đối diện khẳng định một mực tại nhằm vào ta nghiên cứu thân phong mắt sáng d ự n lên có đạo lý nha ai cũng biết t ô hiểu là trước mắt cái này cờ gờ chiến đội hạch tâm cũng đều nghĩ bóp chết hắn chỉ cần để hắn không phát huy ra được cờ gờ sẽ rất khó thắng tranh tài vừa nghĩ tới đối diện nghiên cứu vài ngày làm sao nhằm vào tô hiểu ta đi lên cái sảng khoái đối diện đoán chừng có chút một bước sảng khoái cùng tô hiểu phong cách không giống nhau lắm hai người ra sân thời điểm chiến thuật khẳng định cũng là khác biệt càng nghĩ càng thấy phải có khả thi chủ yếu nhất vẫn là sảng khoái gần nhất trạng thái thật là không tệ cả người lòng tự tin đều sẽ t ớ i có lẽ thật có thể thử một chút thần phong liền nói là cái chủ ý liền để sảng khoái xuất ra đầu tiên đi tô hiểu ngươi ngồi tại ghế dự bị bên trên quay đầu còn có thể xem bọn hắn tranh tài nghiên cứu ý đồ ngươi cái này đầu cũng không biết làm sao dài điểm nhiều lắm giải nghệ về sau trực tiếp tới cờ gờ huấn luyện viên tổ đưa tin đi ngươi so ta thích hợp làm huấn luyện viên t ô hiểu nam ngài đừng hiểu lầm ta chính là đơn thuần không muốn lên trận mà thôi chương một trăm năm mươi chín ổ n ổ n chương một trăm năm mươi chín ổ n ổ n cuối cùng thương lượng một chút cảm thấy không có vấn đề gì phùng dũng bên kia cũng đồng ý để sảng khoái xuất r a đầu tiên đ ă n g trẳng kỳ thật phùng dũng nội tâm là c ự tuyệt sảng khoái trạng thái ấm lại là không sai nhưng bất kể nói thế nào so với t ô hiểu lời nói rõ ràng hay là kém xa một cái miễn cưỡng tính nhất lưu một cái là đỉnh lưu kia không có cách nào so nha nhưng tất cả mọi người nói như vậy huấn luyện viên trưởng cũng đồng ý lúc này còn phản đối chính là làm kẻ ác không cần thiết mà lại có chút đả kích sảng khoái tự tin thật vất vả mới bồi dưỡng bắt đầu sảng khoái bên kia sắc mặt p h í m h ồ n g ngoài miệng nói không nên lời cái gì lời hay nhưng nội tâm lại hết sức kích động thật sự là không nghĩ tới ngày mai loại này mấu chốt tranh tài mình còn có thể ra sân nhất là đối tô hiểu đại lực đề cử hắn chuyện này sảng khoái nội tâm tràn ngập cảm kích ở trong trận đấu đối với hắn cổ vũ hiện tại còn đem xuất g a đầu tiên tặng cho hắn có thể nói là rất chiếu cố hắn ngày mai thời điểm tranh tài nhất định phải hào hảo đánh bên phía sau khi xác định phùng dũng cùng thần phong đi tới bên ngoài liền hai người thời điểm phùng dũng liền không che giấu vẫn là không yên lòng nói ngày mai để sảng khoái xuất ra đầu tiên lời nói có thể chứ cái này khó mà nói không có đánh sao có thể xác định đâu bất quá sảng khoái hiện tại trạng thái không có vấn đề gì thần phong vẫn tương đối nhẹ nhõm giờ gờ chiến đội bên trên đơn ngân hàng không phải cái gì cường thế bên trên đơn cũng chính là cái k h á n g ép hẳn là không cái vấn đề lớn hơn gì lạ i nào ý bồ năm tranh tài cũng không cần lo lắng quá nhiều có cơ hội tiến hành nếm thử ngày mai nếu là sảng khoái xuất ra đầu tiên còn có thể thắng được đến tuyệt đối có thể phát sinh thuế biến Đối t u y ể người thủ cá nhân tính cách quan sát phía trên, thần nhân cách phía h cá quan n p o hiểu rất rõ. Thần phong cũng không biết nghĩ biết cái rất rõ. cũng đến gì, c vừa nói, mà vậy, này ó i m lại làm hiểu tô như v ậ k h ẳ n gờ định dụng hắn. n có của g ý ư i này e cờ quá cao biết làm sao đoàn kết đồng đội hiện tại bởi vì hắn tồn tại đội ngũ lực ngưng tụ mạnh phi thường cũng có thể xác lập hắn hạch tâm địa vị thần phong lại vỗ một cái phùng dũng b u n g lòng nói t ô hiểu ngày mai lại không phải đánh không được ngươi lo lắng cái gì đâu ta cảm thấy chúng ta tỷ lệ lớn có thể tiến vào bán kết phùng dũng lúc này mới xem như yên tâm cũng nói đùa vậy nếu là tiến vào không được top bốn ngày mai ta bắt ngươi là hỏi bên kia phùng dung báo cáo chuẩn bị về sau rất nhanh song phương xuất ra đầu tiên danh sách ngay tại trên mạng công bố ra c ờ c ờ chiến đội xuất ra đầu tiên danh sách gây nên một mảnh xôn xao tôi hiểu không phải xuất ra đầu tiên làm cái quỷ gì tháng một trận bắt đầu phiêu rồi không biết ai là cha h xem thường ta giữ giờ gờ chiến đội sảng khoái mặc dù đánh vẫn được bất quá so tôi hiểu hay là kém một chút ta c ờ c ờ chiến đội là thế nào nghĩ thật không hiểu rõ một đám người tại phun cái gì sảng khoái thực lực cũng không kém nha cơ cơ rõ ràng đây chính là chiến thuật t ô hiểu lại không phải không lên gấp cái gì đâu tại cái này bên trong phun Cũng không nhất định là cờ giống fan hâm thể mộ à, cụ c á gì thành điểm, mọi người trong lòng hiểu rõ là được. Thế vai đều không ngựa. gờ, người sóng gió đều không、có. Không g thành Thế Trước một hiểu chú là nào này là Nam. điểm, được. đều độ, đổi điểm đều mọi vai kia loại i cờ rõ sợ có có. ý hiện tại một trận thắng liên tiếp về sau nhân khí triệt để bắt đầu hấp dẫn không ít f a n hâm mộ đều là hướng về phía tô hiểu đến tô hiểu cũng không biết bởi vì chính mình không có ra sân còn để chiến đội bị mắng còn nhớ do hắn lần thứ nhất ra sân thắng sau cuộc tranh tài chiến đội cũng bị phun coi như biết đoán chừng cũng sẽ không để ý điện cạnh cái vòng này có thể là cùng bản phím liên hệ tương đối chặt chẽ đi rất nhanh tranh tài chính thức bắt đầu vòng thứ nhì tranh tài chú ý độ khẳng định so vòng thứ nhất cao hơn dù sao vòng thứ nhất là đằng sau bốn cái chiến đội đánh tổng cho người ta một loại không đủ đặc sắc hương vị hôm nay sau tiến vào bốn vậy liền không giống nhau lắm rất nhiều người cảm thấy từ một vòng này bắt đầu mới dần dần đặc sắc t ô hiểu ngồi ở phía sau đài phòng nghỉ bên trong ăn chịu đức cơ uống vào chiến mã năng lượng đồ uống tiếp thật là nói không nên lời dễ chịu trọng yếu nhất hay là khỏi phải thi đấu liền không có cách nào thua thiệt tiền cái này rất mấu chốt trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu mọi người chú ý điểm khẳng định ở trên đường sảng khoái hôm nay đồng dạng áp lực cũng rất lớn đoán chừng hắn thao tác sẽ bị người cầm kính lúc nhìn có chút cái gì sai lầm lời nói đoán chừng phải bị mọi người đuổi theo phun rất nhiều người cũng không nhất định chính là tô hiểu p a n hâm mộ nhưng là bọn hắn chính là thích phun chỉ bất quá mượn cái lý do mà thôi t ô hiểu cũng minh bạch đạo lý này nhìn sảng khoái mình có thể hay không đứng vững áp lực đây cũng là phải qua đường sảng khoái cũng coi như đánh hai ba năm nghề nghiệp kinh nghiệm v ư ơ n g diện này khẳng định có thần phong bên này cũng cho sảng khoái cầm tới mình am hiểu ạ ạ chốt đây là hắn rất tự tin anh hùng dù sao lần trước đánh e g e mới thiên thần hạ p h ả m qua đối diện lên đường là cái cổng giảng thật cổng cái này anh hùng đổi về sau có thể lên trận đấu hai đoạn đại chiêu hay là rất đột nhiên nhưng đối tuyến cổng thật bình thường ạ ạ chốt tuyến bên trên đánh cổng khẳng định là không có vấn đề người thật đúng là đừng nói trong trận đấu sảng khoái phát huy cũng đặc biệt tốt nhất là tiền kỳ online bên trên lại còn bị hắn hoàn thành một lần đơn giết dẫn tới hậu t r ư ở n g phòng nghỉ bên trong một trận gieo họ tôi hiểu cũng là kìm lòng không được vô tay xuất phát từ nội tâm vui vẻ mạnh a sảng khoái tiếp tục giữ vững ném lăn đối diện trận đấu này ta liền không cần lên phi thường dễ chịu mưa đạn bên trên cũng là một trận tuổi mọi người chính là như thế chân thực lúc trước chất vấn một đồng lớn thật đánh tốt lại bắt đầu ra sức tuổi ván đầu tiên cờ gờ chỉnh thể đánh đều rất tốt để tôi hiểu đều có chút kinh hỉ có thể nhìn ra khoảng thời gian này thắng liên tiếp làm cho cả đội ngũ đều không giống khoảng thời gian này thắng liên tiếp để tất cả mọi người cảm thấy cờ gờ là tô h i ể u một người tại c ẳ n g định tô h i ể u tác dụng lớn nhất nhưng cái khác đồng đội cũng phát huy tác dụng của mình mà lại ở trong quá trình này các đội hưu tâm thái đều phát sinh biến hóa tất cả mọi người so trước đó không giống đều tại tiến bộ đều đang mạnh lên hiện tại cờ gờ chiến đội đánh so trước đó đã khá nhiều hoàn toàn giống một cái trình thể tiền kỳ lấy được ba không không trái phải kinh tế dẫn trước trừ tô h i ể u bên ngoài cao hứng nhất chính là phùng dũng À đủ đây là ta biết cái kia cờ gờ chiến đội sao làm sao cảm giác hoàn toàn không giống rồi t ô hiểu không lên đều thắng dạng này cờ gờ chương ó p ả i là có thể xung kích một trăm sáu mươi trực tiếp cất cánh viện n đều coi là trận đấu này cầm tới ưu thế có thể ổn xuống tới thời điểm gg bên kia cũng tiến hành hoàn cường chống cự có chút không làm nên chuyện gì hương vị ưu thế từ đầu đến cuối bị gg chiến đội bên này gần lại dựa vào nắm giữ lấy ai ngờ đánh tới hơn ba mươi phút thời điểm lại đột nhiên phát sinh ngoài ý m ớ n cờ cờ chiến đội đại long hủy cả đời lúc đầu đánh đại long cũng không có gì mắc bệnh ưu thế như thế lớn đối diện đội hình ngươi cũng không tốt tùy tiện cao hơn địa khẳng định thông qua đại long tới làm văn chương cái này một đem tiểu long hồn là phong long cái đồ chơi này chủ yếu phải xem đội hình đối có đội hình đ ế nói n kỳ thật tác dụng cũng không lớn xem như đối thủ yên tâm nhất long hồn bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp phổ biến cho rằng giống nước cùng dòng đất là khó đối phó nhất kết quả đại long đánh tới sau cùng thời điểm bị đối diện đi dừng cho đoạt trận đấu này tiểu v phát huy một mực rất tốt kéo theo toàn trường tiết h tấu có thể nói không khoa trương hung hăng áp chế đối diện đi rừng ai ngờ trở sau cùng khí lại kém một chút bị cướp đại long trên sàn thi đấu thường có phát sinh sự tình đánh tới cuối cùng khi đối diện đi rừng nhảy xuống thời điểm kỳ thật s á t x u ấ t chính là chia năm năm tất cả mọi người có cơ hội hay là xem ngươi vật khí trừng trị vật này ngươi lại thế nào luyện tập khi đối diện cùng ngươi cùng một chỗ trừng trị thời điểm hay là phải xem nhất định vật khí dù sao vận khí cũng là thực lực một bộ điểm a cái này lúc đầu ổn thỏa điện cạnh ghế dựa nhìn xem tranh tài vô cùng thoải mái t ố hiểu lập tức ngồi thẳng nụ cười trên mặt biến mất từ từ hắn đã có cảm giác xấu hệ thống sẽ không như thế vô s ỉ đi ta không ra sân người cũng làm chỉ là vừa mới đoạt đại long đích sắc cũng là bình thường trò chơi hành vi nhìn không ra chỗ kỳ quái gì cho nên t ô hiểu cũng không dám xác nhận kế tiếp theo nhìn xuống tranh tài quả nhiên tình huống không đúng đối diện cướp được đại long về sau liền bắt đầu sự phản công của mình cuối cùng cờ gờ bên này lại bị lật b à n t ô hiểu nhìn rất nhức cả t r ứ n g toàn bộ phòng nghỉ bên trong cũng rất tính mịch tí mắng loại này bị lật bản thất bại nhưng thật ra là khó khăn nhất tiếp nhận tất cả mọi người rất không hy vọng nhìn thấy trở lại phòng nghỉ về sau tiểu v biểu lộ là khó c o i nhất nội tâm tự trách khẳng định chạy không thoát trực quan nhân tố chính là đầu kia đại long thật xin lỗi mọi người ta nổi đại long bị cướp tiểu v ngồi xuống về sau trực tiếp đem nổi nắm ở trên người mình điểm này cùng tô hiệu rất giống cho tới bây giờ còn không sợ có nổi có cái gì nổi ngươi cứ việc vung tới là được thần phong vỗ một cái tiểu v bà vai động tác thân mật không biết còn tưởng rằng muốn gây hắn chỉ nghe thần phong an ủi cũng không trách ngươi vừa rồi chúng ta nhìn chiếu lại ngươi c h ừ n g trị d i ớ i lượng máu là đúng chỉ bất quá đại long lúc kia thăng cấp đại long cũng là có thể thăng cấp mà lại có lúc chính là như thế nói nhảm nghề nghiệp trên sàn thi đấu cũng không phải xuất hiện lần một lần hai đánh lấy đánh lấy đánh tới sau cùng thời điểm tính toán hp không sai biệt l ò m c ó thể dùng c h ứ n g trị kết quả hắn đến cái đột nhiên thăng cấp thăng cấp về sau sẽ tăng máu lượng điều này sẽ đưa đến xuất hiện ngoài ý muốn khả năng còn lại một chút xíu hp bị đối diện cướp đi đây đều là không có cách nào dự liệu sự t ì n h cũng có ngoại ý muốn thành điểm tại là thật không có gì biện pháp liền đ ộ t xuất một cái vận khí không tốt lúc này chắc chắn sẽ không có người quái tiểu v ề mấu chốt tranh tài coi như đánh rất kém cõi bình thường cũng sẽ không nói cái gì trừ phi không hợp thói thường để người nhìn không được mấu chốt ra sân tranh tài tiểu vây phát huy còn tương đối tốt chỉ là cuối cùng xuất hiện ngoài ý mớn từ kinh tế đường c o n đồ bên trên liền có thể nhìn ra c ờ gờ chiến đội bên này kinh tế là một mực dẫn trước cũng liền sau cùng thời điểm giờ gờ đẩy c a o điểm kinh tế mới phản siêu một điểm không sao mọi người hạ tràng tranh tài hào hào đánh tin tưởng các ngươi nhất định có thể thắng ta cảm thấy hôm nay mọi người trạng thái thật so đối diện tốt tôi hiểu p h ủ tay cho mọi người cố lên cổ vũ sĩ khí không ra sân thời điểm ta đương nhiên ước gì chúng ta thắng、ừ. nghe xong t ô hiểu lời này thời điểm tất cả mọi người sửng s ố có ý tứ gì tôi hiểu không có ý định bên trên đều đã trước thua một ván chẳng lẽ còn không lên sao phùng dũng là nhịn không được hắn cũng không d á m kế tiếp theo mạo hiểm lại thua một trận lời nói người ta liền lấy điểm thi đấu cơ hồ thắng không được đối diện chỉ nghe phùng dũng hỏi tôi hiểu người còn không lên sao ta cảm thấy vừa rồi sảng khoái đánh rất tốt lắm ngươi xem một chút hắn một mực áp chế đối diện mặc kệ là đối tuyến còn có đánh đoàn đều không có ma bệnh để sảng khoái kê nối liền đi ta tin tưởng hắn đích xác ra sân tranh tài sảng khoái đánh rất tốt cờ gỡ bên này liền tiểu vê cùng hắn phát huy là tốt nhất bên trên giá đem đối diện hoàn toàn chế trụ thua tranh tài cũng không phải sảng khoái nguyên nhân nếu không phải sảng khoái lời nói khả năng còn không có lớn như vậy ưu thế đ ổ i sảng khoái xuống dưới chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi thần phong cũng biết đối tuyển thủ tâm lý đồng dạng là cái cự đại đà kích đương nhiên chủ yếu vẫn là sảng khoái xem ra trạng thái tương đương dũng mãnh thậm chí còn đơn g i ế t đối diện một điểm không có kéo vượn hoàn toàn là nhất lưu bên trên đơn tiêu chuẩn nếu là hắn phát huy đồng dạng loại này tranh tài a i còn quản cái gì có đánh hay không kích khẳng định đem hắn thay đổi đi vừa rồi trận kia rõ ràng là có thể thắng thần phong cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ lại thêm tô hiểu đều lên tiế Tốt, trận, nối vậy liền sảng khoái kế nối liền khoái ngươi sảng tràng kế hạ các bốn ả o trì trận này tiết tấu t lại liền này t ê n đánh n l o giải t h ờ điểm cũng đừng cũng có long này không do do dự dự,、long、vật k h năng một mực t cướp, bị n thích ư ở n n g m ì thực t h lực. Giải bên kia cũng rất ngoài ý muốn tất cả mọi người coi là thua một trận về sau tô hiểu khẳng định phải được đưa lên đến kết quả vẫn là dùng sảng khoái vương thiếu thiếu nói vừa rồi chúng ta đạt được tin tức trận tiếp theo song phương nhân viên không có biến động song phương đổi một bên cờ cờ chiến đội đi tới màu lam vương tháp tử tỳ rất ngoài ý muốn nói cái này còn không lên tô hiểu sao thật sự là không nghĩ tới kỳ thật ta cảm thấy cũng không có m a bệnh đi dù sao ra sân tranh tài sảng khoái rất mạnh đem hắn thay đổi đi giống như cũng không thể nào nói nổi một cái khác giải thích triệu la lụy mở miệng nói không có tô h i ể u cờ gờ chiến đội cũng cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ ra sân tranh tài lúc đầu một mực dẫn trước mấy cái giải thích thảo luận một chút cảm giác không lên tô h i ể u dạ không có ma bệnh dù sao sảng khoái mạnh như vậy n g ư ờ i đem hắn thay đổi đi có chút không thể nào nói nổi mưa đạn bên trên cũng không có mấy cái phun ra sân tranh tài thua bình xịt đều có thể nhìn ra vấn đề không tại sảng khoái c h i n thân trận đấu này lên đường lựa chọn vẫn đuổi theo đem không sai bị lắm sảng khoái cầm tới a à, à chốt dù sao cái này anh hùng hắn dùng tốt mà lại trong trận đấu cũng hữu dụng cái này một đem đối diện ngân hàng chơi chính là dễ nẹ tổng cái này anh hùng hai cái này anh hùng cùng một chỗ đối diện giảng cứu chính là thực lực ngươi cũng không tốt nói cái nào anh hùng liền nhất định tốt đánh Thật bờ Tiểu v cũng điên rồi, trực tiếp bắt một Tôi trong tới một máu sảng khoái, sợ là muốn trực tiếp cất cánh đi 4. Trưng 161. Không biết khoái hiểu khoái, cánh Không bờ lụ. lên, lòng là điên rồi, giúp cái gọi, nicer, đi máu. máu muốn V cũng cấp cầm cầm sảng đang sảng sợ coi là sảng khoái muốn cất cánh sảng khoái cũng không có để mọi người thất vọng ô n l a i bên trên là càng đánh r u r ũ n g rất có chiến thần hương vị mưa đạn bên trên càng là một mực tại kinh hô vui manh kinh ta trận đấu này song phương đánh có đến có v ề cờ gờ chiến đội không có giống bên trên một đem như thế ưu thế lớn như vậy t i ê n k h i mọi người lẫn nhau có thu hoạch xem như cân sức ngang tài đi kinh tế phía trên cũng cắn rất chết cờ gờ chiến đội tiểu tiểu dẫn trước một điểm cũng có thể không đáng kể cho người ta nhất trực quan cảm thụ chính là hiện tại cờ gờ chiến đội thật mạnh lên đây là trước đó liên tiếp bại còn tia cờ gờ sao để ngươi không thể tin được không có tô h i ể u tình hướng dưới bọn hắn đều có thể đánh tốt như vậy là để mọi người thật bất ngờ sự t ì n h chỉnh thể đều có giải tiến bảo chủ yếu nhất vẫn là bên trên giã quá mạnh vài người khác còn tốt nếu là vài người khác cũng đột nhiên lời nói đoán chừng giờ chiến đội liền không có năng lực c h ố n g cự đánh tới ba mươi phút mới nhìn ra chút đoan nghề đằng sau hay là cờ g chiến đội thua tranh tài người cảm giác toàn trường tranh tài đánh đều không có vấn đề gì cuối cùng chính là thua khả năng tại vận doanh bản lĩnh bên trên so đối diện hay là kém một chút mấy cái giải thích là nói như vậy giờ dù sao cũng là uy tín lâu năm cường đội vận d o a n công lực là cờ、g、không có cách nào so v ậ t này phải quanh năm suốt tháng làm lờ vợ lờ chỉnh thể phong cách là đánh nhau lệch nhiều hưng mãnh nhưng ngươi không có khả năng một mực vô nao đánh nhau nói là đại l u ậ n đấu kỳ thật cũng được sẽ vận danh o một mực vô nao đánh nhau kia là giả sát nhìn thấy người liền phải đi lên làm nói là nói như vậy tôi hiểu đối tranh tài thất bại lại có khác biệt ý nghĩ hệ thống ngươi còn nói mình không biết v õ công xuống tới về sau tâm tình của mọi người xem ra đều không phải rất cao bộ dáng hai ván đều có thể thắng ván kết quả thua ai cũng chịu không được khẳng định sẽ có chút thủ dũ hạ tràng tranh tài ngươi lên đi t ô hiểu ta vẫn là kém một chút sảng khoái chủ động mở miệng nói nghĩ lên trận thi đấu là không sai nhưng cũng vui người này tính cách tốt hắn cũng quan tâm đoàn đội thắng lợi nếu là tự mình lên sân khấu không có cách nào thắng lợi nói hắn tình nguyện để người khác bên trên tô hiểu cũng biết mình được lại thua liền phải bị đào thải hắn không có không lên lý do nhưng tô hiểu cũng sợ sảng khoái bởi vì cái này ảnh hưởng tâm tính bởi vì hắn biết rõ cái này hai ván sảng khoái phát huy tốt như vậy còn thua khả năng chính là lực lượng thần bí đang làm trọ quỷ nếu là sảng khoái bởi vì cái này ảnh hưởng tâm tính kia tô hiểu không hy vọng nhìn thấy lúc đầu để hắn bên trên tô hiểu vẫn tại cổ vũ hắn chỉ nghe t ô hiểu nói tốt ngươi vất vả cái này hai trận đánh đều rất tốt kỳ thật cái này hai trận đối sảng khoái ảnh hưởng cũng không lớn sảng khoái mình cũng rõ ràng hắn đánh rất không tệ tối thiểu nhất sau trận đấu không ai phun hắn cái này liền có thể tiếp nhận ngươi muốn cứng rắn nói vì sao thua tranh tài trọng điểm còn tại trung đan trầm mặc cái này bên trong cái này hai trận tranh tài phát huy đều bình thường hố cũng không đến nỗi chính là không có gì tồn tại cảm có đôi khi cảm giác cùng lẫn thân như vậy còn có phụ trợ a bảo cũng vậy phát huy đồng dạng thậm chí đánh đoàn thời điểm kỹ năng còn không có thả xong liền chết về phần a giờ đậu này thì một mực t r u n g quy t r u n g cụ người này ngươi muốn nói đặc biệt xê giống như chưa từng có thắng ở một cái ổn định có thể cung cấp tác dụng tôi hiểu nghĩ đến cái này bên trong liền rất phiền muộn đặc biệt nương hai người các ngươi còn nói mình không phải diễn viên ta hoài nghi hai người các ngươi điên cuồng tại diễn sảng khoái vì sao ta ra sân thời điểm hai ngươi sinh động vô cùng biểu hiện một cái so một cái mánh sảng khoái ra sân thời điểm lại không được nữa nha đề nghị nghiêm t r a tôi hiểu chuẩn bị một chút lập tức sẽ ra sân phùng dũng mở miệng nói ra kỳ thật hắn vô cùng hối hận ván đầu tiên để sảng khoái bên trên thì thôi nhưng vì cái gì ván thứ hai còn để sảng khoái bên trên đâu cái này trực tiếp hai mươi rớt lại phía sau m u ộ n thắng khó khăn để hai truy ba loại này k ị c bản một năm có thể có mấy lần có đôi khi khả năng một lần đều không có gg bên kia tiếp xuống ba trận tranh tài người ta tùy tiện thắng một trận liền t â n cấp g ờ chiến đội ngược lại là tỉnh cảnh phi thường bất lợi hiện tại đã đứng tại bên bờ vực buổi sáng tô h i ể u lời nói có lẽ căn bản liền sẽ không cái dạng này không có cách nào việc đã đến nước này nói cái gì cũng vô dụng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tô h i ể u trên thân để phùng dũng duy nhất có thể l ạ quan chính là tôi hiểu trước mắt người hay là một trăm phần trăm tỷ số t h ắ n g đâu hắn ra sân tranh tài liền cho tới bây giờ không có thua qua hy vọng cái này thần kỳ có thể một mực kéo dài tiếp giải thích bên kia cũng nhận được tin tức tháp tử tỷ giống như rất chờ mong dáng vẻ hoa tắc o hz cuối cùng muốn lên sàn cái khác hai người nam giải thích cũng không biết làm sao tiếp nàng lời này chỉ có thể đại khái coi nhẹ sau đó vương thiếu thiếu nói o hz ra sân về sau nhìn xem có thể cho cờ g ờ mang đến cái gì cải biến đi dù sao có được o hz cờ g ờ chiến đội còn một trận đều không có thua qua đây triệu la lụy thì nói sảng khoái khá là đáng tiếc nha đánh rất kết quả tốt cũng không thắng vương thiếu thiếu gật đầu nói đích sắc hôm nay sảng khoái phát huy rất tốt bất quá bây giờ đã hai m ư i rớt lại phía sau đến không thể không cải biến thời điểm nhất nên đổi chính là trung đan cùng phụ trợ lúc trước hai ván biểu hiện đến xem bất quá ai bảo người ta không có dự bị đâu cái này liền không có cách nào nha lên đài điều chỉnh thử thiết bị thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ chính tuyến dừng bước lục cường dừng bước lục cường yêu cầu tại trước mắt trong trận đấu Túc chủ tôi ú hiểu ha ha lão nhiệm vụ hay là cái kia cố định không đổi quá trình muốn để ta thua một trận cứ việc nói thẳng thôi tại cái này bên trong cái gì người trí thức đâu còn dưng bức lực cường giống như thật nhiệm vụ ban thường cũng kém không nhiều ba mươi triệu so trước đó đích thật là cao một chút mà bây giờ hắn coi như nói cho ba trăm triệu tôi hiểu cũng không có gì tâm tình chập trờn đừng nói gì đến kích động loại hình trước kia a trước kia kia là tuổi còn rất trẻ còn không hiểu cái hệ thống này xáo lộ không kiếm được không kiếm được cái hệ thống này tiền cái đồ chơi này có thể móc cái mấy chục triệu cho tôi hiểu sao dù sao tôi hiểu cái thứ nhất không tin lập tức tới sổ cái gì tôi hiểu cũng không hoài nghi lần trước gấp đôi thẻ dùng về sau tôi hiểu là cảm nhận được cái loại cảm giác này hệ thống điểm này xem như giữ lời nói về phần kia ba mươi triệu hay là đ ừ n g nghĩ đi vốn đang không có sức nhiệm vụ này vừa ra tới t ô hiểu đoán chừng tỷ lệ lớn phải làm cho hai chúy ba hết lần này tới lần khác hệ thống còn nhảy ra nói chuyện túc chủ nhiệm vụ này quá đơn giản ngươi có ba lần cơ hội tùy tiện một lần nắm chắc là được l i ê n ngươi đây sẽ không đều kết thúc không thành a không thể nào tôi hiểu cái này nói là tiếng người sao ta có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ giống như không phải ta quyết định chương một trăm sáu mươi hai thật kích động đối diện muốn một tháp chương một trăm sáu mươi hai thật kích động đối diện muốn một tháp bị hệ thống làm một chút tâm tính về sau tôi hiểu liền biết ván này tranh tài sợ là giữ nhiều lãnh ít vì đối diện giờ gờ chiến đội mặc niệm vài g â y đồng hồ bất quá có nói chuyện một hệ thống cũng có đạo lý đích xác hiện tại hai mươi r ấ t lại phía sau tương đương với đối diện có ba cái điểm thi đấu đối tôi hiểu để nói tùy tiện thua cái một ván cái này trận đấu mùa giải tranh tài liền toàn bộ kết thúc ba lần cơ hội còn có thể một lần đều thua không xong tôi ta dựa theo trước kia nước tiểu tính đến xem đích thật là thua không xong có cái không làm người hệ thống tôi hiểu thật đúng là không biết làm sao thao tác có thể thua cũng mặc kệ nhiều như vậy tôi hiểu hiện tại có một c ố vò đã mẹ không sợ rơi cảm giác ta liền lên đi ê n cuộc diễn nhìn ngươi có thể làm sao thao tác trở về nếu là một mực có thể thắng vậy coi như ngươi ngư bước tại hạ cam bái hạ phong nói trắng ra hiện tại tôi hiểu tâm thái chính là cùng hệ thống đòn khiêng bên trên liền nhìn xem cái hệ thống này là thế nào không làm người tục ngữ nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót còn liền không tin ngươi không có sai lầm thời điểm thật làm cho hai truy ba cũng không quan trọng lớn không được thua thiệt cái mấy triệu thôi cũng có thể thua thiệt lên chỉ là có chút đau lòng mà thôi tôi hiểu hiện tại cả người tâm tình cũng có chút mâu thuẫn một phương diện cũng muốn nhìn xem đội ngũ kế tiếp theo trước tiến v à o một phương diện lại không nghĩ thua thiệt tiền loại này sẽ rất khó chịu cảm giác rất nhanh ván thứ ba tranh tài bở tờ bắt đầu cờ gờ chiến đội tại màu đỏ phương không có gì để nói nhiều cái cuối cùng tờ vị khẳng định là lưu cho tô hiểu kỳ thật đối tô hiểu để nói tờ vị cũng không quan trọng bình thường tờ là vì nhằm vào đối diện tuyển anh hùng để cho mình tốt đánh một điểm mọi người đều biết anh hùng ở giữa hay là có k h ắ c chế quan hệ tuy nói cũng nhìn tuyển thủ cá nhân thực lực bất quá anh hùng có được hay không đánh cũng là tương đối trọng yếu có anh hùng chính là đánh không lại tì như nói mụ tăng đánh không lại lì xin ngươi là ai đến thao t á c đều không dùng đối diện bên trên đơn cầm cái này anh hùng cái đồ chơi này tranh tài bên trên thái thường thấy ổn định một cái công cụ nhân đối tuyến đánh cái nào đều có thể ổn định trên cơ bản sẽ không bị đánh băng chỉ cần chính ngươi cẩn thận một chút đ á thần đ o phong bắt đầu mỗi lần tuyển người thời điểm đến tôi hiểu cái này bên trong hắn đều chẳng muốn đi động nào để chính tôi hiểu đi chọn tiệc có nhiều ý tứ dù sao mỗi lần t ô hiểu đều rất biết tuyển người chọn vừa đúng mà lại có thể tạo được không tưởng được hiệu quả làm gì không để hắn tuyển đâu thậm chí thần phong hiện tại còn có cái to gan ý nghĩ nếu không lần sau tuyển người thời điểm hắn liền xem được hết thảy đều giao cho t ô hiểu dù sao hắn thấy t ô hiểu rất có khi huấn luyện viên tiềm chất trò chơi lý giải đây không phải là bình thường sâu thần phong không nghĩ tới chính là t ô hiểu hiện tại cũng l ờ i động não ta còn cố gắng làm những cái kia loẹ loẹt làm gì chứ dù sao đều không khác mấy kết quả t ô hiểu hiện tại mình cố gắng đồng thời còn phải trông cậy vào hệ thống đến cái sai lầm mới được chỉ nghe t ô hiểu nói còn cái này anh hùng rất nhiều anh hùng cũng còn rất tốt đánh huấn luyện viên ngươi xem một chút thích hợp dùng cái gì ta liền tuyển cái gì đi thần phong nghe xong trong lòng tự nhủ khẳng định là đánh o n cái này anh hùng không có gì độ khó cho nên t ô hiểu liền lười đi động nào nghĩ mà lại ngươi xem một chút người ta anh hùng hồ thâm hậu chính là không giống nghe tới vừa rồi nói cái gì không tùy tiện huấn luyện viên ngươi chọn một cái ta đều được dám nói lời này tuyển thủ chuyên nghiệp thật đúng là không có mấy cái mạnh hơn tuyển thủ chuyên nghiệp cũng được tôn trọng phiên bản giống t ô hiểu loại này kỳ hoa đó thật là một cái đều không có thần phong cũng liền đường đường chính chính cho ra mình ý nghĩ vậy liền cầm cái cậy â đi cậy â cái này anh hùng tuy nói là hậu kỳ anh hùng bất quá ôn lai bên trên đánh ăn là thật tốt đánh mà lại đến cuối cùng là có thể điên cuồng ca di cho tôi hiểu loại thực lực này hình tuyển thủ sử dụng hẳn là không cái gì m a bệnh tôi hiểu cũng nghiêm túc trực tiếp liền đáp ứng không có chú ý nhiều như vậy tây ô kỳ thật cũng là lựa chọn tốt hậu kỳ là lợi hại nhưng tranh tài l ỡ như tiến vào không đến hậu kỳ đâu nói không chừng tiền kỳ liền bị đánh nổ cái này anh hùng phía trước là thật không có gì sức chiến đấu mà lại đối diện thực biết chơi lời nói khẳng định được đến nhằm vào cái này tây ô phối hợp c n hay là rất tốt vượt h á p tây ô cái này anh hùng không có đại chiều trước đó tại tháp dưới cũng rất h i u sát t ô hiểu cảm thấy coi như thắng tranh tài ta nếu có thể đưa cái hai lần kỳ thật cũng rất không tệ liền không có như vậy thua thiệt hiện tại t ô hiểu liền nghĩ ít thua thiệt điểm quay đầu cùng tranh tài đánh xong nhìn xem cái này mười một triệu còn có thể còn lại bao nhiêu vậy liền cậy ổ đi nghe tới t ô hiểu lời nói về sau phụ trợ a bảo trực tiếp liền đem cầu cái này anh hùng cho khóa chặt có thể tưởng tượng chính là còn cái này anh hùng trận đấu này là không dễ chịu cậy ổ hơi đẳng cấp cao điểm liền có thể án lấy hắn đánh tuyến bên trên khẳng định là bị khí phụ chỉ có thể trông cậy vào đi dừng tới hỗ trợ mới có thể trái lại khi dễ cái này cậy ổ mặt khác tiểu v còn tuyển cái chân lệ cũng làm cho hòn rất khó chịu chân lệ cái này anh hùng k h ô n g đồ năng lực hay là rất mạnh mà lại tiền kỳ đánh tiểu long rất nhanh đơn đấu tiểu long rất nhẹ nhàng chính yếu nhất chính là cái này anh hùng đại chiêu quá khắc chế ti tan đối tuyến thời điểm hòn đánh không lại đánh đoàn thời điểm trần lễ đại chiêu hướng trên người ngươi khẽ hấp liền không có như vậy t h ì đ o á n chừng cũng đánh không được bao lâu tranh tài rất nhanh bắt đầu cậy ổ cái này anh hùng kỳ thật tô h i ể u cũng không thế nào chơi qua có một ít anh hùng ra sắt là không thích học chơi ngươi cảm thấy mình tại giả sát chơi cái cậu có thể chờ ngươi đến cấp mười sáu sao không tồn tại sự tỉnh người muốn hảo hảo p h á t d ụ n g không chừng đi rừng đều có thể đi lên đem người cho mang băng bất quá tô hiểu tinh thông tất cả anh hùng tư liệu tuy nói thao tác không có tăng cường tốt xấu biết chơi như thế nào cái này thảo luận một chút lần trước viết tạ mù mù thời điểm quên đi tô hiểu có cái kia tinh thông tất cả anh hùng số liệu thẻ xem như cái tiểu b ộ t đối tuyến thời điểm không có áp lực gì giờ gờ chiến đội bên trên đơn ngân hàng phong cách là tương đối ổn tuyến bên trên áp chế lực thật đúng là bình thường đợt thứ nhất binh thậm chí còn để lọ hai cái cũng không biết là quá khẩn trương hay là chuyện gì xảy ra bất quá tiền kỳ c ậ ô là thật không thế nào đi hòn cũng không có áp lực đẩy tuyến lời nói cũng là đẩy bất quá hòn thậm chí đánh hai lần t ô hiểu phát hiện mình hao tổn máu cũng hao tổn bất quá đối diện đánh tốt l ắ m ngân hàng t ô hiểu cấp bốn thời điểm đối diện đi rừng ly x i n liền sờ qua đến rất rõ ràng đây là dự định nhằm vào t ô hiểu tiến hành một đợt v ư ợ tháp t binh tuyến đã đẩy vào hòn cùng ly xin trạng thái xem ra cũng còn tốt t ô hiểu c ầ u trạng thái bình thường hai người thật v ư ợ tháp t rõ ràng có thể dết t ô hiểu cũng kích động tuyển cái cậu hay là có chỗ tốt quả nhiên sẽ bị nhằm v à bốn chương một trăm sáu mươi ba đèn lồng ném bất quá tường chương một trăm sáu mươi ba đèn lồng ném bất quá tưởng tôi hiểu đại nao đang bay nhanh trong tính toán lấy năng lực của hắn khẳng định nháy mắt liền tính toán ra hai người kia tổn thương giết hắn khẳng định không có vấn đề phối hợp tốt hai người thay phiên kháng tháp nhiều nhất giao một cái thoáng hiện một cái đều không chết được đương nhiên hiện tại tôi hiểu cũng không có đơn thuần như vậy có hệ thống tiện nhân n à y tại nào có nhẹ nhàng như vậy đối diện hai người kia vượt tháp nói không chừng xảy ra cái gì ngoài ý m u ố n t h như nói kháng tháp thời điểm xuất hiện sai lầm để t ô hiểu t r o đổi loại hình t ô hiểu cảm thấy đều có thể tiếp nhận cho dù là bọn họ hai cái đều chết rồi mình cũng là kiếm Cầm đầu hai người tôi h nhưng thể i kiếm ế u đưa một h còn kiếm t hiểu t cảm nhìn nhìn triệt hạ nửa giá khu, cạnh Hiểu nửa này bên giá giảm rời cái i đâu. r Tô t để yên tâm mỗi lần đối diện đi rừng đến bắt thời điểm t ô hiểu sợ nhất chính là tiểu v ra hòa này rất ưa thích đến lên đường nhiều khi đối diện tới luôn luôn có thể đụng tới tiểu v sau đó liền xảy ra chuyện kết quả tốt nhất cũng là cái này sóng gàng bị hóa giải kém một chút lời nói không chừng đối diện còn phải đem mạng của mình góp đi vào tiểu v không tại vậy cái này sóng một nha、Soạn. đối diện hai người tâm tư quá rõ ràng ngay tại chờ lấy binh tuyến tiến vào tháp sau đó liền xuất thủ giờ c ờ chiến đội chiến thuật không có gì m a bệnh huấn luyện viên khẳng định cũng phân phó nhìn thấy tuyển cậu thời điểm khẳng định liền sẽ giao phó tiền kỳ phải nhằm vào người này không thể để cho cậu quá thoải mái online bên trên pháp dục tiền kỳ không nhằm vào ngươi hậu kỳ cũng không tốt nhằm vào ngay tại lúc cửa này khóa thời khắc tháp phòng ngự bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ của sáng tại người xem thị giác bên trong là màu đỏ cờ cờ chiến đội bên này trung lộ ạ giờ vậy mà truyền t ố n g khác cũng c h hay toàn đội liền hai người mang truyền t ố n g một cái là trầm mặc một cái là tô hiểu kia tô hiểu cũng không thể nguyên đ ị a truyền t ố n g nha chỉ có thể là trầm mặc cái này trầm mặc cũng làm đi lúc này mới mấy cấp liền trực tiếp truyền t ố n g t ô hiểu cũng không phải không có cân nhắc qua trầm mặc cái giờ này dù sao hắn rất h a thích chi viện nhất là thích chi viện lên đường cái này sẽ rất khó thụ cái này đem xem xét hắn chơi chính là ạ g i t ô hiểu liền yên tâm cũng không nghĩ lấy hắn có thể lên tới à giờ cái này anh hùng tiền kỳ cũng rất yếu tiêu chuẩn trung lộ bàn trải thậm chí được xưng là trung lộ tháp phòng ngự chứ hắn bị động mặt trời mâm tròn thật có thể khi tháp phòng ngự dùng bên ngoài còn có một bộ điểm nguyên nhân chính là cái đồ chơi này tại trung lộ quá ổn quân thanh còn nhanh hơn cùng bom người không sai b i ệ t lắm tháp phòng ngự bình thường là rất khó đ ẩ y kết quả ngươi cảm tưởng à giờ trực tiếp liền truyền t ô n g tới để tô hiểu đều mắt trợt tròn thật sự không phát dục thôi ngươi muốn phát cái gã lì ổ cái này còn có thể kịch liệt cái kêu anh hùng o n l i bên trên một mức phát dục liền thua à g i cũng không đồng dạng phải cam đoan phát dục hậu kỳ đến cờ tờ giờ mở mặt vừa đưa ra lúc đầu tôi hiểu cái này tình huống tuyệt vọng nháy mắt liền bị hóa giải đối diện tại làm sao hưng ánh cũng không dám thật đến tháp phòng ngự dưới hai hai đây chẳng phải là thạch nhạc trí tranh thủ thời gian liền lui trở về coi như cái gì đều không có phát sinh mặc dù không thể giết chết cái này cậu có chút t i ế ệ t đối bất quá giờ gờ chiến đội bên kia nhất định có thể tiếp nhận đánh ra ngơi ư ạ giờ truyền thống trong nhà mình đường có thể thoải mái đem binh tuyến đầy tiến vào tháp sau đó về nhà ạ g i thiếu một đợt binh còn không chỉ trí mạng hay là kinh nghiệm không n n được tiền kỳ thiếu nhiều như vậy kinh nghiệm thật sự là quá đau đau a dở cái thứ nhất truyền thống khẳng định là về nhà về sau trực tiếp thành phố về tuyến bên trên kế tiếp theo phát dụng cái này đem g i g chiến đội trung đ à n chơi chính là tuyệt t é t phệt cái này anh hùng giảng đạo lý đối mặt tuyệt t é t phệt lời nói tốt nhất vẫn là mang cái t ì n h hóa nhưng mà trầm mặc hay là mang truyền thống còn không phải liền là vì phát dụng c h i viện lên đường trực tiếp để cho mình phát dụng bạo tạc thua thiệt không được g i g bên kia là có thể tiếp nhận nhưng tôi hiểu là không thể tiếp nhận à, cái này trầm mặc điên cuồng gây sự trước hai trận sảng k h i ở thời điểm cũng không gặp ngữ như thế giúp đỡ đường a tôi hiểu nhất cả chứng nói người đây cũng quá liều đi kỳ thật không cần tới c h í n h ta đoán chừng cũng có thể đổi một cái căn bản cũng không thua thiệt ngươi một truyền tống đi lên trung lộ phát dục quá thua thiệt nha t r ầ m mặc cũng không quan tâm không quan trọng ta trung lộ thua thiệt một đợt binh không sao ngươi đừng chết liền tốt còn trông cậy vào ngươi xây đâu ta đằng sau chính là đi theo nằm t ô hiểu tranh tài mới bắt đầu liền nghĩ kỹ làm sao nằm thật là có ngươi tuyệt thực lưu đi rừng t ô hiểu không nhìn thấy tuyệt thực lưu trung đan thật đúng là lần thứ nhận thấy trong trần mặc tâm hhh ta nữ thần mỹ nậu khẳng định đang nhìn ngươi tranh tài ta cái này sóng truyền tông cứu ngươi đẹp trai như vậy mỹ nậu khẳng định chú ý tới ta thật kích động、Bốn. giải thích triệu la l ị kêu lên hoa ạ giờ trực tiếp truyền t ố n g đến bảo tờ g i ờ u h o hờ zèn không phải cái này s ó n g vượt tháp đoán chừng là hắn phải chết giơ gờ chiến đội đoán chừng cũng không nghĩ tới trầm mặc có thể như thế quả quyết truyền t ố n g tới bởi như vậy lời nói chính hắn liền rất đau đớn vương thiếu thiếu trung quy trung cụ phân tích tháp tử tỷ cái này đoán chừng chính là tình huynh đệ đi cũng quá cảm động cái này ba cái giải thích cùng một chỗ liền đột xuất một cái không đắp cùng không có ăn ý tháp tử tỷ cũng không thể nào nói chuyện ngẫu nhiên bổ sung đôi câu nhiều lời khả năng liền bại lộ mình trình độ yên lặng hợp lý cái bình hoa tốt bao nhiêu người tốt ta tốt Tôi hiểu bên này khó chịu còn tại cầm tiếp theo, mới vừa rồi là cơ hội tốt nhất không có chết, tiếp xuống khả năng liền không tốt chết、rồi. Nhất không không hiểu mới rồi hội liền rồi. khó chịu khả xuống bên này còn năng là là có cầm cơ lắm vừa sau ự tình v ừ rồi, i để ể t Vy ý thức đó ư đường ợ c của c sai an, lầm là lên mình. Thân không có đem lên đường bảo đ e mấy lên là đường trọng đại bảo quả vệ tốt, thực t h t trách. Sau đó m ấ phút bên trong tiểu v hoạt động lộ tuyến một mực lưu ý vô ý tại ở gần lên đường vừa rồi ly s i n còn muốn đến một đợt liền bị tiểu vê đánh ra một cái t h o á n g hiện lại một lát sau đối diện ly s i n đang trộm hẻm núi tiên phong thời điểm còn bị tiểu vê phát hiện ra thế là chiến đấu bắt đầu hai bên, bên trên đơn cũng đều tại hướng bên này gần lại Ly x mắt i n cùng thấy ly xin muốn chết khẳng định không phải chết tốt hắn vừa chết lời nói sợ là đối diện thiết tấu liền vẫn mất hát cốc này tiền phong tiểu v cũng có thể cầm xuống bất quá thông qua lăng hố bên kia tầm mắt tôi hiểu chú ý tới đối diện thợ dịp tới cái kia hẳn là, là không có vấn đề gì thợ dịp vừa đến cho cái đèn lồng không liền đi、ba. quả nhiên thợ d ị t rất quả quyết đi lên liền một cái thoáng hiện vì cứu đồng đội cũng là liều bởi vì khoảng cách nguyên nhân thoáng hiện về sau mới đủ khoảng cách ném đèn lồng về phần để ly sinh sở đồng đội khẳng định là không kịp sau đó xuất hiện để tô hiểu rất k hiếp sợ một màn à đủ tình huống như thế nào cái này đèn lồng vì sao ném ở lòng hố phía trên khoảng cách này đều ném không xuống sao、4. Trưng 164, Tranh tài tạm、dừng. Trưng 164, Tranh tài tạm、dừng. Tôi hiểu trên dừng. dừng. Đèn lồng n gì? hiểu chấm hỏi, là là cái dấu đầu đều quỷ đều đây vô cùng rõ ràng cái này anh hùng đèn lồng giống như có thể ném rất xa nhà tại giả s á t hắn coi như đi phụ trợ cũng lời ư chơi thợ dịp ngươi cho rằng đồng đội thật biết chút ngươi ném ra đèn lồng sao ngây thơ bất quá tại đường đường chính chính trong trận đấu vậy liền không giống nhau lắm đèn lồng tác dụng quá lớn trên cơ bản chỉ cần vừa có đèn lồng tranh tài khẳng định liền sẽ có cứu mạng hình tượng nhưng mà giờ gờ chiến đội phụ trợ cũng không có đem đèn e m đ lồng cho ném đến cái này liền chuyện xấu nha ly xin còn thế nào chạy t ô hiểu nhìn xem đều thay hắn cảm giác tuyệt vọng lì xin vê đ ú t kỹ năng đích sắc cũng có thể sờ đèn lồng bất quá không có tác dụng gì bởi vì khoảng cách không đủ lì xin bị tiểu vê trần lệ cây cột kẹt chết tại lòng hố bên trái vị trí đ ộ n g một cái sợ là đều t ổ n sức mà thợ dịt là từ dưới đường chạy tới đương nhiên phải từ phía bên phải bên kia tới lúc đầu thoáng hiện đi đường thoạt nhìn là hoàn toàn đầy đủ đem đèn lồng ném đi qua đèn lồng khoảng cách khẳng định so lì xin vê đ ú t khoảng cách muốn dài ai ngờ giờ gờ phụ t r ợ đến một bài tao thao tác đèn lồng trực tiếp ném nguyên điện căn cứ tô hiểu nhìn ra nhiều nhất một li m hai li m dám、vẻ. Giờ gờ cũng vọng, ngờ lồng chiến đội、Lee、Sin cũng là rất tuyệt vọng, liền đợi đến thờ tới ai cái thái, cái thờ cứu hắn phụ hắn đến đến này đèn này lồng ném đâu, Lee là là làm rất trợ tuyệt tâm quỷ dịp gì. Cốc cốc cốc. bàn phím đều s ắ p bị theo nát ngón tay không ngừng tại sao động nhưng mà cũng không có ích lợi gì đèn lồng cách hắn sờ không tới thời gian quá gấp hắn cái này hát hê sợ là chống đỡ không đến hắn đi qua sờ đèn lồng hắn bị trấn lệ dùng đại chiêu cho hút vốn là không thế nào t h ị t hắn bây giờ nhìn lại càng thêm rọn cùng giấy không sai biệt lắm cái này cũng sẽ để hắn chết đặc biệt nhanh hết lần này tới lần khác bên trên đơn đ bên kia chi viện cũng muốn chậm hơn gỗ không có cách đánh tới mức này cậy ô cấp sáu về sau đẩy tuyến lời nói hòn khẳng định liền không sánh bằng hắn tuyến đều tại thắp dưới chi viện khẳng định so tô hiểu cầu trần một chút nếu là hắn đến sớm một chút lời nói còn có thể tới cho ly s i n làm một đoạn c h u ẩ n b ị ông hòn biết mình là không kịp quá khứ cứu chỉ có thể viễn trình mở đại chiều nhìn xem có thể hay không cung cấp điểm chi viện mở lớn lời nói liền mang ý nghĩa đứng tại chỗ cũng không thế nào có thể nhúc đích càng thêm không qua được ly s i n tử vong cơ h ộ là chú định sự tỉnh duy nhất nghi vấn chính là đầu người ai cầm tiểu v trấn lệ lúc đầu có thể nhẹ nhóm đơn giết bất quá hắn xem xét t ô hiểu đến tranh thủ thời gian liền nói mau tới t ô hiểu cái này đầu người ngươi ăn đừng đừng đừng ngươi ăn ngươi ăn t ô hiểu bị hù dọa lão đệ cũng quá nhiệt tình đi ta thật không phải hướng về phía đầu người đến thậm chí ngay cả kiến tạo đều không muốn không có cách kiến tạo cũng có kinh tế t ô hiểu liền sợ mình cầu phát dục quá tốt thật đánh tới hậu kỳ lỡ như đến cái tay run chẳng phải là c ậ u hạ phạm đánh năm rồi t ô hiểu liền sợ xuất hiện loại kia hình tượng tận lực phía trước kỳ kết thúc tranh tài nếu là cầm cái đầu người còn phải đây chính là một màu à lấy xuống chẳng phải là phải trực tiếp cất cánh tiểu v cũng nghĩ như vậy có thể khiến người ta đầu lời nói khẳng định phải làm cho cho cậy ô cái này anh hùng nhưng quá cần đầu người có thể ra tốc mình phát dụng tôi hiểu ra sân về sau tiểu v vốn là quán triệt lên đường là cha đấu pháp càng đừng đề cập cái này khiến hắn chơi chính là trần lệ công cụ nhân thôi bắt người đầu tác dụng khẳng định không bằng cho cậu y bây giờ tới tôi hiểu nhanh khóc hắn chính là đến xem náo nhiệt nhìn xem có thể hay không xảy ra chuyện kết quả thoáng qua một cái đến liền gọ cái một máu không thể nào tiếp thu được khi tôi hiểu quay đầu liền muốn đi ngươi còn như vậy tử về sau mọi người nhưng không cách nào làm h u n h đệ bất quá t ô hiểu một cương muốn cự tuyệt cái này đầu người nháy mắt liền bị hệ thống cho nhắc nhở vi quy không có cách nào dưng dưng thu đầu người t h ơ ớ t bờ l ụ quả nhiên à mình vừa lên đến liền cái dạng này một máu cầm tới về sau t ô hiểu liền biết sợ là ván này tranh tài muốn dựa theo trước kia tiết tàu đến giờ gờ chiến đội nguy n i sở. trừ tiểu v bên ngoài cái khác mấy cái đồng đội cũng hô lên cầm xuống một huyết chi về sau gờ gờ chiến đội lấy được ưu thế so kinh tế bảng bên trên xem ra phải lớn không ít đầu tiên bổ sung ồ phát dụng c y ồ tiền kỳ liền không có xảy ra việc gì phát d ụ n còn tính là có thể hiện tại còn cầm cái một máu có thể nói phát d ụ c đã sớm thời gian tuyến tiếp theo rất mấu chốt chính là đoạn mất đối diện ly xin tiết tấu nếu để cho hắn cầm tới hẻm núi tiên phong lời nói quay đầu phối hợp t u y ệ tẹp viện đại chiêu trên dưới hai đường hắn nhất định có thể phá cái một tháp tiết tấu xa xa dẫn trước hiện tại liền không giống nhau lắm ly xin vừa chết hẻm núi tiên phong giờ gờ chiến đội khẳng định không có cách nào tranh tiểu vây trần lệ có thể không xuống tới sau đó tiểu vây lại đem cái này hẻm núi tiên phong đi lên đường vừa để xuống trực tiếp nuôi tô hiểu cho tô hiểu lại ăn cái một huyết tháp loại hình nhớ không nổi bay cũng khó khăn Rất ngay tại lúc lúc này tranh tài hình tượng đột nhiên tối đen thao tác không dậy tôi hiểu xem xét nguyên lai、like、là tạm dừng mà này hắn không hiếm thấy qua có đôi khi đích thật là cái dạng này t r a n tài thỉnh thoảng tiến vào tạm dừng bên trong khẳng định là tuyển thủ bên này xuất hiện vấn đề hoặc là chính là có trong trò chơi bụt hoặc là chính là thiết bị xảy ra vấn đề khẳng định là có nguyên nhân chỉ bất quá trước mắt không rõ ràng tình huống như thế nào tôi hiểu cũng nhìn một chút đồng đội phát hiện vẻ mặt của mọi người còn giống như đều rất ngoài ý m u ố n vậy liền chứng minh không phải đồng đội bên này xảy ra vấn đề hẳn là giờ gờ bên kia thỉnh cầu tạm dừng thi đấu đến nay thật đúng là lần thứ nhất gặp được tạm dừng liền rất nhàm chán tuyển thủ chuyên nghiệp phần lớn đều không hy vọng có tạm dừng có chút lãng phí thời gian để người chờ lấy trong lòng lo nghĩ đặc biệt vấn đề một lát giải quyết không x o n g thời gian tương đối lâu thời điểm mà lại nhàm chán nhất chính là tạm dừng thời điểm không thể tùy tiện nói cũng không cách nào cùng đồng đội ở giữa c â u thông tùy tiện nói sẽ bị trọng tài nhắc nhở ai chúng ta nhìn thấy tranh tài tiến vào tạm dừng bên trong mấy cái giải thích ngay tại phân tích thế cục đâu đột nhiên lập tức tranh tài liền tạm dừng để bọn hắn cũng có chút ngoài ý mến tất cả mọi người không thích nhìn thấy tạm dừng n g ư ờ i muốn nói nhìn thấy tạm dừng khó chịu nhất khẳng định là giải thích tuyển thủ đi có thể ngồi ở kia bên trong lần người người xem đi có thể đội khắc trực tiếp nhìn hoặc là đi đánh ván trò chơi giải thích lại không được tạm dừng về sau hình tượng liền cho bọn hắn phải phụ trách khống tràn g loại hình cũng chính là một thoại hoa thoại trò chuyện c bốn chương một trăm sáu mươi lăm thời không đức gây đến chương một trăm sáu mươi lăm thời không đức gây đến nam ta đi bắt đầu thu tiền rồi giờ gờ chiến đội bắt đầu thu tiền đánh không lại liền tạm dừng cái quỷ gì a mưa đạn bên trên bắt đầu trên cơ bản vừa đến tạm dừng thời điểm đều sẽ nói cái gì thu tiền loại hình giải thích bên đó đây tại một thoại hoa thoại trò chuyện đầu tiên là nhằm vào tranh tài tương lai hướng đi tiến hành phân tích vật này trừ phi đối diện thả nếu không ngươi liền phải mang theo các linh đệ để đánh mình nghĩ thần không biết quỷ không hay trộm vẫn có chút không có khả năng vương thiếu thiếu thì nhằm vào trọng điểm chủ yếu thợ dịt cái này đèn lồng ta không biết là chuyện gì xảy ra vậy mà không có ném qua tưởng giảng đạo lý không nên nha còn không biết đâu quay đầu nhìn xem là thế nào nói đi ta cảm thấy hẳn là xảy ra chút vấn đề Tháp tử tỉ l i ề ngay ba đôi câu 3 cái giải câu thích kéo ác ác h í kéo kéo, ác kéo kéo, kéo người h mình n c ũ nhằm chán, n g xem c ũ này g tương đương Nghe người nhằm chán. n cùng một chỗ giải thích thực tế là khó chịu phối hợp chẳng ra sao cả thì thôi mấu chốt nhất chính là lại còn không nói chuyện t i ế m thỉnh thoảng còn phải cho người chơi điểm giới chủ yếu nhất vẫn là tạm dừng thời gian quá dài đã tạm dừng chừng nửa canh giờ vẫn là không có muốn trở về dấu hiệu ngay tại cái này bên trong cứng rắn kéo nửa giờ ba cái giải thích cũng rất khó chịu trên cơ bản đem trước hai trận còn có bên trên một vòng tranh tài đều kéo một lần cũng may lúc này đạo truyền bá cho bọn hắn tin tức báo cho tạm dừng nguyên nhân vương thiếu thiếu bên này vội và nói g n các vị người xem các bằng hữu vừa rồi chúng ta cũng là vừa mới biết được tin tức giờ g chiến đội phụ trợ tuyển thủ phản ứng trong trò chơi vấn đề cho nên tạm dừng trước mắt chúng ta nhân viên kỹ thuật đang tiến hành giải quyết xin mọi người bảo trì kiên nhẫn hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết mà cờ g chiến đội bên này trọng tài cũng tới tiến hành trao đổi mọi người tốt tạm dừng nguyên nhân là đã điều tra rõ là giờ g chiến đội phụ trợ tuyển thủ xuất hiện trong trò chơi cơ chế vấn đề thợ rít đèn lồng không có nem xuống chúng ta nhân viên kỹ thuật đang tiến hành nhiều lần nếm thử về sau vẫn không có cách nào giải quyết vấn đề cho nên quyết định áp dụng thời không đứt gãy công năng đem tranh tài quay lại đến ba mươi giây trước đó cái gì các ngươi muốn thời không đứt gãy dựa vào cái gì a t i ể u vê cái thứ nhất liền kêu lên làm ưu thế phương hắn khẳng định không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này tôi hiểu bên này cũng đại khái rõ ràng thời không đứt gãy là có ý gì trước kia xem so t ạ i thời điểm cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện qua dù sao một khi dùng chức năng này chiến đội cũng không ít bị mắng c h ắ c không được vừa rồi cái kia t h ở dịt đèn lồng ném không đến đâu nguyên lai là da bụt nào như thế vừa đến lời nói vậy nhân ra đích xác ăn t h i t thòi vừa rồi kia một đợt nếu là đèn lồng có thể ném tới cũng sẽ không là cái dạng này rằng đạo lý lời nói thật sự là xuất hì hay bút không có cách nào giải quyết tình huống dưới sử dụng thời không đứt gãy công năng giống như cũng không có vấn đề gì vừa rồi cái kia một huyết ảnh vang quá lớn đối diện khẳng định là khó mà tiếp nhận ai ngờ phụ trợ a bảo như nói thợ dịt cái này không tính là bút hắn thân là phụ trợ chẳng lẽ không rõ ràng sao tại gặp trần lệ cây c ộ t thời điểm có đôi khi không cẩn thận đích sắc ném k h n g đến vật này hẳn là nguyên nhân của chính hắn chúng ta không thể tiếp nhận thời không đứt gãy rất đơn giản một cái đạo lý tới tay ư thế ai nguyện ý thả ra đâu húng chi lý do này hoàn toàn liền không thế nào thành lập thợ dịt đích xác có vấn đề này tại a bảo đích xác tương đối quen thuộc thợ dịt cái này anh hùng bất quá hắn thuyết pháp đâu khẳng định cũng là hướng phía bên mình lệnh một chút nói trắng ra thợ dịt đèn lồng đích thật là có chút bút chính là tại đối mặt bức tường thời điểm kẹp lấy nửa tường khẳng định là không qua được nhưng mà ngươi muốn thật sự là phi thường thuần thục lời nói nhất định có thể lẩn tránh vấn đề này nói trắng ra đây là dùng mình thao tác có thể tránh khỏi sự tình t ô hiểu nghe xong lời này ngươi lai còn có đảo ngược a vậy liền không giống nhau lắm làm sao cảm giác đối diện có chút không muốn mặt dáng v trọng tài khẩu khí không tính là tốt bao nhiêu chỉ nghe n à n g nói không có ý tứ chúng ta chỉ là thông báo một tiếng cái này liền rất xấu hổ người ta cũng không phải tìm người thương lượng chỉ là vì thông báo một tiếng mắt thấy tiểu vê bạo tính tình đi lên dự định cãi nhau tôi hiểu tranh thủ thời gian kéo h ắ n lại mở miệng liền nói được chúng ta đồng ý các n g u y ê nên n xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi cãi nhau khẳng định là vô dụng ngươi cùng trọng tài đi nhau nhau khẳng định sẽ bị cảnh cáo m ẫ u chốt còn không có bất cứ ý nghĩa gì người ta trọng tài tổ bên kia khẳng định là tiến hành thương lượng vì tranh tài đừng kéo dài nhiều thời gian hơn đã quyết định cái phương án này phản đối khẳng định là vô dụng ngươi một cái nho nhỏ chiến đội người ta quả ngươi n đâu tiểu vây tâm tình của bọn hắn tô h i ể u khẳng định là có thể hiểu được đối diện vốn là hai mươi g i â trước bọn hắn áp lực rất lớn trận này lấy được tiền kỳ không nhỏ ưu thế khẳng định không nguyện ý trả về nhưng lý trí tình huống dưới ngươi không đồng ý cũng không được đương nhiên cái này đối tô hiểu đến nói cũng là tin tức tốt đoán chừng thời không đứt gay về sau t ô hiểu một máu là lấy không được tia còn tính là không sai ít thua thiệt một trăm phẩy không không không t ô hiểu mới mở miệng vài người khác liền không nói cái gì chủ yếu t ô hiểu tự tin còn lây nhiễm mọi người trong lòng tự đ ủ cao thủ chính là không giống đối mặt loại vấn đề này thời điểm mãi mãi cũng là như vậy phong khinh vân đạm đối thủ điểm này cho vặt căn bản cũng không để ở trong lòng b a y đầu ta tự tin có thể bằng vào thực lực t h ắ n g ngươi nghĩ đến cái này bên trong tiểu vê liền có chút hổ thẹn tâm tính bên trên vẫn là có khoảng cách mà c ờ c ờ chiến đội quản lý còn có huấn luyện viên cái gì cũng bị mời đến trọng tài thất bên kia hiện trường biểu diễn tình huống này dùng thơ rít đèn lồng ném vị trí kia phùng dũng cái thứ nhất liền không đồng ý ngươi ném mấy chục lần cũng liền mấy lần thất bại cái này không thể tính trò chơi bật đi cái này muốn thời gian quay lại vậy ta không đồng ý thần phong cũng cho thấy thái độ của mình cái này dựa vào cái gì muốn sử dụng thời không đứt gãy tuyển thủ chính mình vấn đề đi chúng ta tại mô phỏng quá trình bên trong phát hiện ngẫu nhiên đích sắc tồn tại đèn lồng ném không đi qua tình huống xuất hiện lời nói khẳng định sẽ đối với thế cục sinh ra ảnh hưởng vì để tránh cho loại tình huống này cần thiết tiến hành thời không đứt gãy đối mặt c ờ gờ bên này tầng quản lý còn có huấn luyện viên trọng tài tổ người cũng không thế nào k h á c h khí phúng dũng khí một tớt tâm tình của hắn cũng cùng vừa rồi tiểu vê cùng loại trận này không thể thua rõ ràng lấy được ưu thế ai nghĩ bởi vì cái này nguyên nhân thả ra bốn c h ư n một trăm sáu mươi sáu áp lực đi tới hệ thống bên này t r ư ớ c 166, áp lực đi tới hệ thống bên này các người đội ohz tuyển thủ đã đồng ý thời không đứt gãy cho nên sẽ sắp tiến hành trọng tài tổ người rõ ràng cũng không nghĩ k ế tiếp theo tranh luận tiếp lãng phí thời gian liền đem tô hiểu cho chuyện ra trên thực tế chính là tìm lý do tôi h tô hiểu nếu là không nói lời này bọn hắn liền có thể thay đổi chủ ý sao rõ ràng cũng không có khả năng chỉ là đem tô hiểu lôi ra tới t r ậ n thương mà thôi phùng dũng cùng thần phong cũng đều sửng sốt một chút về sau hiểu rõ g a đoán chừng tô hiểu là nhìn ra Quan quyết phương hiện tại quyết định tại sau ự tình, người phản đối cũng vô dụng, cho nên còn không bằng cho đối vô m chóng đó á lát p ứng, đừng kéo dài thời gian hai người bọn không này không đạo đâu, kéo sao dài làm là thời hai lại một họ chỉ lý rõ c c c á hai nào tiếp nhận mà tiếp thôi, c ũ người không h muốn n làm bị vậy tay. một Sau hai đó n g ư kia cũng ngầm thừa nhận tán đồng tô hiểu ý nghĩ đích sắc bọn hắn không có cái kia năng lượng để quan phương thay đổi chủ ý đồng ý về sau rất nhanh nhân viên kỹ thuật liền bắt đầu tới lợi dụng thời không đứt gãy kỹ thuật để tranh tài thời gian quay lại mấu chốt trở về về sau về thời gian cũng không phải là thợ dịp ném đèn lồng một khắc này thời gian không có bóp chuẩn như vậy là tại tiểu v sắp động thủ thời điểm giơ gờ chiến đội đi rừng lisin trực tiếp liền dừng tay không đánh hẻm núi tiên phong bởi vì biết có người m u ố n tới tại tiểu v xuất hiện một nháy mắt tuyt tẹp h i t bay tới lần này hắn sớm liền hướng đằng sau đi mới vừa rồi không có nháy mắt mở lớn hơn đến bởi vì online bên trên sợ hãi bị hạ dở cắt đứt hiện tại sớm có chuẩn bị khẳng định không giống mà nó còn biết xấu hổ hay không rồi tiểu vê khí chửi đầm lên lúc đầu trở lại thời gian n à y điểm tiểu vê liền biết đã giết không được cái này lisin đặc biệt là tuyt tẹp v i t đại chiêu sáng lên một n á y mắt tiểu v liền tranh thủ thời gian chạy trốn bất quá không dùng tuyt tẹp v i t rơi xuống đất chính là một đồng thời còn có hòn viễn trình đại chiêu trực tiếp đánh g i ế t tiểu v trấn lệ ly x i n cầm tới một máu lần này liền đổi lại tô h i ể u tri viện không đến khoảng cách không đủ hãn đại chiêu không có cách nào bộ cho tiểu vệ gì gọi là hai cấp đảo ngược đây chính là tạm dừng trước sau tranh l ệ n h thực tế là quá lớn vốn là cờ gờ chiến đội cầm một máu sau đó lấy được ưu thế kết quả trở về về sau bị giờ gờ chiến đội cho phản cầm một máu cũng khó trách tiểu v tức giận như vậy đâu t ô hiểu nhìn thấy màn này cũng tương đương không thoải mái tạm dừng trở về vốn đang coi là nhiều nhất chính là đem ly s i n cấp cứu nhiều lắm là ta lấy không được ngươi cái này đầu người chứ sao kết quả cùng nghi không giống nhau lắm đối diện ngược lại hành động cái này s ó m có thể đánh giết tiểu v rõ ràng là bằng vào trước kia nắm giữ tin tức bọn hắn biết tiểu v động tĩnh cũng biết chiến thuật ý đồ sau đó liền lợi dụng cái này trước liên bắt đầu chuyển động sớm không biết lời nói không có khả năng chỉnh tệ như vậy vạch một đi tập kích dây tiểu tổ hiểu người cảm giác đi ra vấn đề này ngươi n g h ĩ phản ứng đi tìm trọng tài tạm dừng kia là quyền lợi của ngươi cái này không có ma bệnh nhưng trở về về sau lợi dụng cái này cầm tới ưu thế cái này liền có chút q u a điểm cho người ta cảm giác cùng gian lận như vậy được tiện nghi còn khoe mẽ băng rút b ă n trượt lúc này không có cách bốn chữ chân ngôn lại ra tô h i ể u còn có chuẩn bị chi viện trầm mặc cũng không có cách chỉ có thể tranh thủ thời gian trượt đối diện hiện tại có bốn người các ngươi liền hai người còn có thể đi lên hai đánh bốn sao chủ yếu cậu cùng ạ dở hai cái này anh hùng tiền kỳ tổn thương đều rất có hạn hai đánh bốn hoàn toàn là thạch nhạc trí cách làm trầm mặc trực tiếp liền trượt tô h i ể u cũng chỉ có thể rút h ắ n ngược lại là muốn đi lên đánh bốn nhưng mà vậy quá giả À đủ còn có thể chơi như vậy trò chơi ngữ bức đánh không lại liền tạm dừng cờ cờ chiến đội đây cũng quá thua thiệt đi một máu không có không nói hẻm núi tiên phong cũng không có quá giả quan phương làm như vậy còn đánh cái gì tranh tài thời gian đứt gây như bước nha các huynh đệ đem hạ lưu đánh vào công bình phong bên trên dưới cùng ngựa đánh không lại liền dùng thủ đoạn này mưa đạn bên trên trực tiếp vỡ tổ rất nhiều người xem ngay từ đầu đối thờ diệt cái này cơ chế cũng không hiểu rõ nói trắng ra xem so tài bên trong rất nhiều lời không định đô không chơi đùa đâu con t ư ở n g rằng thật sự là ra bột k i a đích xác làm cái thời không đứt gãy không có vấn đề thế nhưng là xem xét đứt gãy về sau ngược lại để gờ bị thiệt lớn nháy mắt mọi người liền nhìn không được người coi như không ra cái này buồn nhiều lắm là cũng liền đem ly xin cấp cứu thôi muốn giết trần lệ là không thể nào lúc kia ly xin đều sắp bị đánh chết hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ người trông cậy vào tuyt tép phệt một người xuống tới đem trần lệ đơn giết sao thậm chí ly xin được cứu đi lên cũng là tan huyết hạp cốc này tiên phong hay là cờ g mới đúng tan huyết ly xin đã bất lực tranh đoạt hạp cốc này tiên phong cầm tới hẻm núi tiên phong cờ g chiến đội liền còn có thể tiếp nhận ai ngờ trở về thời gian điểm so nghĩ gần phía trước cờ gờ chiến đội bị thiệt lớn cho dù là trung lập người xem đều nhìn không được có chút thay cờ gờ chiến đội minh bất bình cái này một đợ cầm một máu còn lấy được tiên phong ly s i n tiết tấu nháy mắt cất cánh khắp nơi mang tiết tấu phối hợp xuống một cái tùy tép phiền đại chiêu lại đi bay một đợt ven đường đánh diệt bên này ven đường hai người tổ còn lợi dụng tiên phong đem một huyết tháp cho cầm đồng thời còn có tiểu long cục diện bên trên cờ gờ chiến đội đã thật lớn thế yếu hết thảy hết thảy đều muốn từ cái kia tạm d ừ n g nói lên cờ gờ chiến đội phan hâm mộ thật sự là kém chút bị tức thổ huyết lúc đầu tốt đẹp cục diện một cái tạm rừng làm thành cái dạng này cái này mẹ nó ai có thể tiếp nhận mấu chốt cái này nếu là ván đầu tiên con tốt hiện tại cũng hai mươi dứt lại phía sau cái này phải đá tôi h u a n trực tiếp đào hiểu bên này vẫn còn tốt hắn online bên trên một mực ổn định đối diện tại nhằm vào ven đường tự nhiên là không có công phu nhằm vào hắn mà lại tôi hiểu luôn cảm thấy trận đấu này hay là xảy ra ngoài ý muốn hệ thống còn không có phát lực đâu chẳng lẽ hắn có thể chứa chết tôi hiểu cảm thấy không có khả năng cho nên liền chậm rãi cùng thôi ngược lại cục diện này tôi hiểu cảm thấy còn thật có ý tứ thế yếu như thế lớn ta nhìn hệ thống ngươi có thể làm sao thao tác áp lực hiện tại đi tới hệ thống bên này năm về phần trong hiện thực sự kiện lần này cái nào đội dùng t h ậ dịp mọi người trong lòng đều nắm chắc ta mặt khác phía trước mấy chương trước đó liền nâng lên vòng tiếp theo đánh g g đằng sau mới nghĩ đến cái này lạnh thiết k ế kịch bản kết quả không phải có người phun ta trào phúng g g ta cũng là im lặng ta mặt sau này ngay cả tuyển thủ cũng không giám s á c liền sợ t r e o chọc một chút hổ đại tướng quân 2200 sẽ bị bạo phá sợ hãi chương một c ò n điểm không điểm tán rồi chương một c ò n điểm không điểm tán rồi giờ gờ chiến đội lấy được không nhỏ ưu thế còn tốt đầu thứ nhất tiểu long là bị tiểu v không ở xem như tin tức tốt duy nhất nhưng một đầu tiểu long không thay đổi được cái gì nhiều lắm là kéo dài một điểm đối diện long hồn thời gian mà thôi thế cục xem ra vẫn rất bất lợi bị đánh liên tục bại lui trình thể thế cục đều bị đối diện áp chế tình vùng dưới liền không có ai có thể trải qua không tội cái này trò chơi chính là như thế một cái điểm ra vấn đề về sau tiếp xuống liền sẽ lấy điểm mang mặt tất cả mọi người sẽ chơi rất khó chịu tôi hiểu cậu cũng không cách nào thuận lợi an tâm phát dục đối diện đẩy xong ven đường một tháp về sau ven đường hai người tổ liền trực tiếp đi lên tôi hiểu rơi vào đường cùng cũng được bị ép đổi tuyến một người đánh đối diện hai cái cái này đối tuyến khẳng định là không có cách nào đúng có lúc đội ngũ đổi tuyến vận danh loại hình thật đúng là rất khảo nghiệm kiến thức cơ bản tôi hiểu xuống dưới về sau qua cũng không thể nào dễ chịu bởi vì ven đường không có một tháp ngươi bổ binh thời điểm cũng không dám mang tuyến mang qua xa chỉ có thể tại hai tháp hướng phía trước một điểm vị trí an binh t ô hiểu vẫn rất kỳ quái chuyện gì xảy ra đâu hệ thống còn không phát lực đây là thật dự định để hắn kiếm cái ba mươi triệu rồi không khoa học ca tô hiểu cảm thấy vẫn là không thể xuất r u ộ t lại chờ đợi xem hệ thống hiện tại đoán chừng cũng đang tìm cơ hội hoặc là hệ thống nhìn hiện tại cục diện này cũng cảm giác vô kế khả thi hy vọng hệ thống gặp khó ngược lại kia tô hiểu có thể cười trên nôi đau của người khác ngươi làm ta nhiều lần như vậy tốt nhất để ta làm ngươi một lần có đến có vẻ mới dễ chịu dù sao cái này đem thật u a tô hiểu cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì nhìn cái này xu thế rõ ràng muốn thua tạm dừng trở về kia một đợt đánh song liền trên cơ bản có thể nhìn ra cũng không tính là tô hiểu nổi tô hiểu cái này một đem thật đúng là không thế nào tận lực đi diễn có thể nói đánh quy củ vô công vô qua ổn định phát rủ. c cây ổ thật phát lực khẳng định là cùng cấp mười sau thời điểm đó mới là mạnh nhất còn phải có nhất định trang bị trèo trống trước mắt còn nhìn còn sớm rất đâu cơ cơ chiến đội đã rõ ràng đang kéo dài thời gian dù sao tiểu long cái gì thả cho ngươi đại long ngươi cũng không dám tùy tiện đánh tranh thủ thời gian cho cây ổ cùng a g i phát rủ. c vừa vặn a g i chơi chính là a cái này anh hùng lớn nhất tệ nạn chính là tổn thương không đủ nhất là đánh năm thời điểm đó là thật tạo gió tại trên sàn thi đấu xuất hiện càng nhiều hay là một cái công cụ nhân tác dụng a á t e kỹ năng ưng kích trường không có thể quan sát giã ở trong trận đấu quá dùng tốt mà lại đại chiêu là cái lập đoàn hảo thủ đoạn a á t hậu kỳ ngươi khẳng định đừng hy vọng hắn chuyển vận cầm tiếp theo chuyển vận khẳng định có nhưng hắn đoán chừng không có thời gian dài như vậy đi một mực bình ác kinh tế làm ra nhất định y ê n cho t ô hiểu kinh tế tương đối nhiều t ô hiểu cũng tương đối ổn định một mực tại ven đường mang vải nỉ kẻ đối diện p á i chính là tuyt tép v ệ t cùng hắn mang tuyến tuyết tép v ệ t cái này anh hùng mang tuyến một mực rất mạnh mà lại ra v u yêu chi họa về sau phối hợp lan bài phá tháp rất nhanh không để ý khả năng liền lên cao điểm ngược lại đánh đoàn thời điểm khả năng cái này anh hùng tổn thương liền không đủ càng nhiều hay là cung cấp thẻ vàng không chế một trận đoàn chiến nếu có thể rút cái hai ba tấm thẻ vàng ra hẳn là cũng không sai bị lắm z e r gờ chiến đội cái này chuyển biến liền rất thông minh không có để hòn đến đối cậy ổ, hòn nối cậy ổ lời nói rõ ràng rất khó chịu sẽ bị một mực hành hung đối đầu tuy ệ tập t h ế t tôi hiểu thật đúng là không có cách nào bắt hắn thế nào z e r gờ trung đan cũng rất táo bạo đem tuyến đẩy lên hai tháp trước còn một mực quấy dối tôi hiểu thậm chí không để tôi hiểu tại tháp dưới hảo hảo bộ binh như thế tao kết quả chính là bị tháp phòng ngự cho đánh hai lần t ô hiểu vì bổ cái binh bị hắn làm rất phiền có chút sinh khí t ô hiểu trực tiếp đi lên khoa học kỹ thuật súng bắn một bộ đồng thời đuổi theo cái này tuyệt tẹt p h i t một mực nệ tuyệt tẹt p h i t cũng không hoảng hốt đơn đấu lời nói hắn đánh không lại cái này t ẩ y ô mà lại hp t đã tại nửa máu trở xuống bất quá hắn có thẻ vào nhà bị t ô hiểu đánh mấy lần về sau nhanh chóng rút một chương thẻ vàng liền bùng ra t ô hiểu trên thân trực tiếp kéo dài khoảng cách con hàng này rất ao thẻ vàng định trụ t ô hiểu về sau còn giơ ngón tay cái điểm tán thứ này lộ ra đến như trước kia sáng chó bài không sai bị lắm chính là làm người tâm tính t ô hiểu thật đúng là bị hắn p h đến mẹ nó t á o bạo a tiểu h o a tử ba t ô hiểu cũng nghiêm túc đi lên chính là một cái thoáng hiện trực tiếp thoáng hiện quá khứ đ ậ p hắn nháy mắt hai người lại rút ngắn khoảng cách giữa gờ trung đan cũng không nghĩ tới t ô hiểu như thế quả quyết vậy mà trực tiếp thoáng hiện tới đánh hắn đầu tiên là s ư n g sở sau đó nháy mắt mừng rỡ trong lòng người này đã bị làm tâm tính n h a lúc đầu hắn cố ý q u a y dối t ô hiểu còn có chút tán loại hình kỳ thật chính là cố ý đang làm t ô hiểu tâm tính tất cả mọi người là tâm lý đại sư tuy tép phệt cũng rõ ràng chỉ cần hạn chế lại đối diện cái này tại ô gờ gờ chiến đội khẳng định liền không có t ô hiểu mới là cái này chiến đội h ạ c tâm tôi h ế là hiểu cố ý làm tâm đích xác bị người này làm có chút phiền đương nhiên cấp trên cũng không tính được ngươi cho rằng hắn giao thoáng hiện truy người chính là cấp trên trên thực tế tôi hiểu là không quan trọng thoáng hiện vật này giao chẳng phải giao nha sớm dùng sớm cd thoáng hiện truy người cũng không có ma bệnh không tính vi quy hành vi chỉ cần ngươi không phải thoáng hiện một cái truy mấy cái người là giết không được tôi hiểu cũng minh bạch tổn thương không đủ tuy tè vết trừ phi đứng bất động cho hàn đánh nếu có thể giết cái này tuy tè vết tôi hiểu vẫn thật là không nhất định thoáng hiện bên trên ngươi không phải trang b ứ c sao ta liền thoáng hiện h ù do ngươi ta thật thoáng hiện truy ngươi ngươi không phải là phải chạy nhà ai u ô hát dệt vậy mà trực tiếp giao thoáng hiện bên trên mấy cái giải thích cũng là nhìn sừng sốt một chút triệu la lỵ kỳ p h ả nói không phải đâu cái này khẳng định giết không được nhà tuy tè vẹt trên thân có khi còn trượng hay là rất thịt có chút lãng phí thoáng hiện vương thiếu thiếu nói bổ sung có thể là có chút cấp trên đi cái này thoáng hiện giao không nên tây ô không có thoáng hiện liền không có như vậy an toàn càng thêm không dám mang tuyến tuy tè vẹt tùy thời tìm cơ hội có thể bay hắn mấy cái giải thích đều thay tô hiểu cảm thấy sốt ruột cái này sóng cấp trên quá không nên ngươi có thể giết cũng coi như mấu chốt giết không được nhà đây không phải lãng phí thoáng hiện à tất cả mọi người coi là tô hiểu thua thiện liền không ai có thể nghĩ đến tô hiểu nói không chừng là cố ý lãng phí thoáng hiện đâu cho hệ thống gia tăng trò chơi độ khó ta vẫn luôn là nghiêm túc tuyt tép v i t càng thêm đắc chí mặc dù t ô hiểu dùng quy cũng giảm tốc hắn nhưng hắn vê đ ú c kỹ năng cũng làm lại nhanh một cái thẻ vàng lại không ở t ô hiểu bởi như vậy lời nói liền triệt để an toàn t ô hiểu trừ phi lại đến một cái thoáng hiện nếu không khẳng định đuổi không kịp giờ gờ trung đan gọi là một cái đắc chị à điên cuồng đ i ể m tán thân thể còn thỉnh thoảng run hai lần khiêu vũ chính là ỷ vào t ô hiểu đuổi không kịp hắn ẩm nhưng mà một giây sau một đạo hoa mỹ ma pháp thủy tinh tiễn đột nhiên từ đường sông bay tới tinh chuẩn chúng đích tuyt tép v t bốn chương một trăm sáu mươi tám t ô hiểu cận vệ chương một trăm sáu mươi tám t ô hiểu cận vệ giờ gờ trung đan dám phách lối như vậy cũng là có đạo lý bởi vì bọn hắn ưu thế tương đối lớn hiện tại tầm mắt làm tương đối tốt có thể nói cờ gờ tầm mắt bị song bạo cũng không cách nào quái phụ trợ thế yếu ván tầm mắt là thật khó làm nhiều khi dạ khu không dám đi không cẩn thận khả năng liền bị đối diện bắt sau đó người xem còn phải mắng n g ư ờ i rất có thể đưa loại hình tuy t é t p h i t đầu này đơn mang tuyến tự nhiên chiếu cố rất tốt tầm mắt một mực sung túc để hắn có thể biết mình là không có nguy hiểm t r ấ n lệ không có tới làm hắn cho nên mới có thể yên tâm to gắn sóng lúc đầu nghĩ đến điểm cái tán kế tiếp theo đùa dỡn t ố hiệu để tâm hắn thái triệt để bắn、đổ. bị thẻ vàng khống chế hai lần lần thứ nhất còn có thể giao cái thoáng hiện cưỡng ép bên trên lần này ngươi làm sao truy sau đó ngoại ý muốn liền phát sinh ngươi vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước Ác đ ạ i chiêu ma pháp thủy tinh tiễn công bằng lại vừa vặn băn c h ú n g tuyệt t a p h ế t cả người nháy mắt bị cáo ngay tại chỗ động đều không cách nào đậu giờ gờ trung đan đều trắng cái này mẹ nó cũng được điển hình vui quá hóa buồn tôi hiểu cũng nhìn ngốc đậu nành đây cũng quá manh đi cái này mẹ nó đều có thể trúng biết sao quả thực là một chi xuyên vân tiễn đây chính là từ đó đường ngạnh sinh sinh bay tới cái này đều có thể trúng đích thực tế là rất không hợp t h ó i thưởng cũng không biết là đậu nành vận khí quá tốt hay là đối diện vận khí quá kém chủ yếu từ đường sông bên kia bay tới ngươi thật đúng là không tốt phản ứng lúc đầu tuyệt tép phệt thế nhưng là có thoáng hiện coi như t ẩ u vị tránh không xong trực tiếp giao tránh cũng là ổn thỏa nhưng tuyệt tép phệt căn bản liền không có chú ý những cái kia xem xét trần lệ không tại liền yên tâm lực chú ý đều tại làm sao làm tô hiểu tâm thái phía trên không để ý liền bị trúng đích cái này tốt cũng không điểm tán thậm chí khó giữ được tính mạng t ô hiểu cũng rất nhức cả chứng vốn đang coi là dết không được đâu kết quả đậu nành đứng dậy cái này đều có thể t r ú n g đích tôi hiểu cảm giác không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy mà lại à đại chiêu là cái này cơ chế khoảng cách càng xa t r ú n g đích về sau choáng váng thực lực lại càng dài ngươi nếu là thiếp mặt thả t r ú n g đích đích thật là dễ dàng t r ú n g đích nhưng khống chế thời gian không dài ngươi như loại này đột nhiên một chi xuyên v ấ n tiễn từ đó đi ngang qua đến đầu tiên cái này t r ú n g đích độ khó quá lớn mười lần đoán chừng phải có chín lần không lớn có thể chúng đích lời nói khống chế thời gian dài điểm tựa hồ cũng không có gì m ắ bệnh nói cách khác tôi hiểu có đầy đủ thời gian đem cái này tuy tét vẹt đầu người cầm xuống tới t ô hiểu lúc này cũng không cách nào cự tuyệt đầu người đưa đến trước mặt cưỡng ép không muốn thả đi đối diện là vi quy hành vi đương nhiên t ô hiểu cái này không nghĩ lấy không muốn c h o mấy đem điên cuồng điểm tán làm tâm hắn thái cái này nhất định phải giết hắn một lần để hắn thành thật một chút chẳng phải một trăm nghìn khối tiền sao thường nổi tuy tép phhp t cũng không nhiều hắn chính là nhìn xem t ô hiểu đ ổ i không kịp hắn cho nên mới không có sợ hãi hiện tại t ô hiểu có thể sờ đến hắn cơ hồ là tùy t i ệ n giết ạt lại chiêu kỳ thật cũng cung cấp nhất định tổn thương Số mà lại tuyệt tẹp v ệ t hay là cái có tiền thưởng đầu người tôi hiểu trực tiếp năm trăm năm mươi khối tiền tới tay xem như rất tốt phát dục một đợt tôi hiểu cảm thấy bắt đầu hệ thống đoán chừng đây là bắt đầu thật chẳng lẽ chuẩn bị để ta đằng sau đánh năm phát dục bắt đầu cậy ồ, giống như cũng không phải không thể đánh năm không trải qua đồng đội cung cấp chuyển vận không gian mới được mặc kệ nhiều như vậy đánh trước lại nói tôi hiểu bên này thu hoạch được nhất định phát dục thời gian là thật tranh thủ thời gian đem binh tuyến lui quá khứ sau đó về nhà bổ trang bị trở ra t ô hiểu trang bị đã không sai đối diện tuyệt tẹp v ệ t đơn đấu lời nói thật đúng là không có cách nào nhìn hắn chỉ bất quá lại đến tuyến tôi hiểu bị đối diện ly xin cho bắt được cái này ly xin tại t ô hiểu bọn hắn ra khu phản cốc đâu t ô hiểu ra về sau người này liền rất không giảng đạo lý trực tiếp c u ố n sau sau đó bắt được t ô hiểu liền đánh con hàng này trên thân có cái đỏ bờ uff người thật đúng là đừng nói rất đáng ghét nhưng là thật nói đơn đấu năng lực lời nói người này thật đúng là đánh không lại t ô hiểu cậy ổ ly xin liên chiêu rất đẹp trai trực tiếp gờ gờ gờ đánh t ô hiểu một bộ h bê, sau đó cùng tiếp bình a kể cận đánh t ô hiểu tâm lý n ắ m chắc đoán chừng tỷ lệ lớn là tuyt tép đến tuyt tép là có đại chiêu có thể bẻ tới con hàng này thật đúng là mang thù mới vừa rồi bị đánh mặt về sau tranh thủ thời gian liền giao người tới chi viện có phải là không chơi nổi vừa rồi mặc dù cũng dựa vào hạt chi viện một tay đại chiều nhưng cái kia thật không phải ta chủ động kêu a tô hiểu cũng là tranh thủ thời gian về sau chạy kỳ thật hắn có cái đại chiều đâu tuyệt tẹt p h i t rơi xuống đất một m h y mắt tô hiểu cũng dùng đại chiều đây là bình thường thao tác hắn cũng không cách nào cái gì kỹ năng không thả cứ như vậy bị giết tiếp theo tô hiểu còn hướng phía sau tháp phòng ngự dưới chạy nhìn xem cũng không thành vấn đề lợi dụng vê đúc kỹ năng cho mình ra tốc hồi máu tại tô hiểu trong tính toán mình kỳ thật vẫn là sẽ chết dù là chạy đến tháp phòng ngự dưới cũng vô dụng tuy tè phiệt còn có thoáng hiện tại vừa rồi hắn bị cáo ở liền không có căn bản là không có thời gian giao thoáng hiện lập tức tuy tè phiệt vê đ ú c kỹ năng tốt coi như t ô hiểu tiến vào nhà mình tháp phòng ngự tuy tè phiệt tới thoáng hiện một chương bài t ô hiểu hay là chết rồi Đinh. sau đó kịch bản cùng t ô hiểu nghĩ không sai bị lắm tuy tè phiệt một cái thoáng hiện tiến vào tháp về sau nháy mắt k h ô n g ở t ô hiểu、Siêu. sau i ê u s đó quy kỹ năng xuất thủ cái này khẳng định là chết rồi t ô hiểu vốn là hp rất thấp lại ăn tuy tè p h ệ t một cái quy kỹ năng khẳng định không có cái gì khả năng sống sắp tính tuy tè p h ệ t quy kỹ năng là ba đạo bê bài Kỳ kỹ không không kỹ năng này thật thật tốt chạy. Đen sắt đều biết tàu vị tránh. Tô tương chạy, Hiểu đây là bị không ở, không có cách đậy, năng này đen nào động đậy. Tương đương ổn ăn này kỹ năng, là là đây có cái đều bị với vị ở, ai c ũ ngờ cứu được, không g i ngay lúc này t ô hiểu thân thể bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo cây cột cưỡng ép giúp t ô hiểu thẻ cái thần vị ra ngoài không hợp thói thường sự tình phát sinh tuy tét t i ệ t ở giữa nhất cái k i a đạo lúc đầu tất nhiên chúng đích t ô hiểu bay bài cứ như vậy không t ô hiểu mở to hai mắt nhìn ta sát đây là cái gì thao tác tiểu vệ cũng quá tạo đi dùng cái cây cột cưỡng ép bảo chủ t ô hiểu mệnh khóc không ra nước mắt lúc đầu coi là đều phải chết nữa nha tô hiểu đều nghĩ đến tiền muốn tới tay ai ngờ ván này cho chơi tô hiểu nội tâm cảm thấy vẫn có thể thắng nhưng là hắn có thể thắng cùng hắn tặng đầu người cũng không xung đột đưa hai người đầu đến lúc đó thắng tranh tài cũng không đến n ộ i thua thiệt quá nhiều nói không chừng còn có thể tiểu kiếm dù sao tặng đầu người hơi đắt ta tô hiểu ngay tại suy nghĩ làm sao quản lý tài sản kết quả tiểu v ê đột nhiên cái này đem tô hiểu từ quỷ môn quan cưỡng ép tốn trở về càng tao chính là tô hiểu phát hiện tiểu v hay là giao thoáng hiện tới thả cây cột quá liều để tô hiểu kém chút dơi lệ thế nào hiểu ca Ta cái này cũng y cột q u có h thể i nhìn ra giải thích trình độ đích sắc bình thường loại này đặc sắc thao tác ngươi hẳn là kích tình ngang dương nói ra làm thành như vậy mới có ý tứ kết quả ngươi đặt cái này so người xem còn mậu bước đầu điên cùng hỏi đến tột cùng tình huống như thế nào cái này làm người xem nghe liền càng thêm mậu bức vương thiếu thiếu tranh thủ thời gian nói tiếp nói tựa như là trần lệ cây cột lập công h ẹ một chút ấu h ắ t dẹt vị trí chúng ta một hồi cẩn thận nhìn xem chiếu lại đạo truyền bá bên kia cũng rất nhanh chiếu lại trực tiếp liền hoán đổi ra bình thường không có đầu người bộc phát lời nói đạo truyền bá bên này là sẽ không cho chiếu lại mà này đích sắc tương đối đặc sắc mà lại rất nhiều người không thấy rõ ràng là tình huống như thế nào tự nhiên có muốn nhìn lần thứ nhì tâm tư đạo truyền bá bên này đương nhiên rất hiểu cái này nếu là không chiếu lại lời nói đoán chừng ngựa đều không có đi chiếu lại thời điểm trả lại cái động tác chậm cái này xem như thấy rõ cùng vương thiếu thiếu bên kia nói đồng dạng trấn lệ cột â y c trực tiếp thẻ đem lúc đầu không có cách nào động đậy tôi hiểu đến cái nguyên địa chuẩn bị hướng bên cạnh bông n ú c nít vừa lúc xào rượu tránh thoát t u y ệ tẹp t h i ệ t quy kỹ năng đồng đội giúp ngươi tránh kỹ năng cái này còn đi mưa đạn bên trên đều là sáu trăm sáu mươi sáu loại này đặc sắc thao tác khó được nhìn thấy một lần đ ừ n g nhìn trấn lệ e kỹ năng rất đơn giản nhưng liền cái này một cây trụ tiểu vê đều có thể chỉnh ra loại loại thao tác tới đây chính là tuyển thủ chuyên nghiệp sao khủng bố như vậy giờ g chiến đội bên trong giã tước hộp máu nhanh ly xin thêm tụy tẹp việt đại chiêu đều dùng chính là vì giết cái này tại lúc đầu coi là hàn phải chết ly xin đ còn lại làm việc giao cho t u y tẹp h i ệ t liền tốt cái này thấy thế nào đều chết rồi đi rừng để trung đan đầu người cũng không có ma bệnh hắn là không muốn c ư ớ p đầu người t u y tẹp h i ệ t cái này anh hùng mặc dù là lệnh công năng tính trung đan bất quá vẫn cần đầu người lại nói trung đan thoáng hiện đều giao mới vừa rồi là đuổi theo thoáng hiện một t r ư ơ n g thẻ vàng giao thoáng hiện còn bị đoạt đầu người đoán chừng tâm tính phải băng giờ gờ trung đan bên này cũng tự tin quay đầu ném một cái quy về sau nháy mắt liền quay đầu rời đi tháp phòng ngự phạm vi cái này câu là hắn phải chết trừ phi trên người hắn có thủy ngân hoặc là t h n h hóa dây g ả i mình thẻ vàng có lẽ còn có thể đi vị tránh đi cái này quy nhưng c ậ u làm sao có thể có hai thứ đồ này đâu đầu tiên bên trên đơn không có khả năng mang tịnh hóa kỹ năng này trừ phi ngươi chơi chính là quỷ, sách c h i ê u hồn thức tỉnh cái thiên phú này cũng không thích hợp cây ổ. về phần xuất thủy ngân lời nói vậy thì càng là trò cười hạch tâm trang bị còn chưa có đi ra đâu xuất thủy ngân kéo mình phát dục sao rơi vào tình huống ắt phải chết ta ném cái kỹ năng quay đầu không có m a bệnh cũng không muốn bị tháp phòng ngự nhiều đánh còn phải mang v à i n ỉ kẻ rơi quá nhiều máu không có lời quay đầu đi ra tháp phòng ngự về sau lại phát hiện không thích hợp vì sao không có đánh giết thanh âm nhắc nhở cái này rất kỳ quái nha sau đó tuy tè phiệt nhìn kỹ lệnh này người này thế nào không chết giờ gờ chiến đội bên trong giã toàn bộ mắt trợt tròn trong lúc nhất thời không thấy rõ ràng cái gì thao tác đừng nói bọn hắn tôi hiểu làm người trong cuộc cũng rất mất bước c h â n lệ cây cột còn có, có thể như thế dùng chỉ biết cái này cây cột có đôi khi là có thể hại đồng đội cứu đồng đội thật đúng là hiếm thấy mà lại như thế tao phương thức kia thật là lần thứ nhất thấy tôi hiểu có chút im lặng năm trăm p h y không không không lại không có cứ như vậy một nháy mắt c ô n u tiểu vê ngươi mẹ nó cũng quá kịp thời đi ở trong trận đấu tôi hiểu cảm giác mình có trái phải hai đại hộ pháp chính là tiểu vê cùng trầm mặc hai cái này bước mỗi lần tới cứu viện thời điểm kia là một cái so một cái kịp thời hôm nay tiểu vê rõ ràng càng hơn một bậc tôi hiểu cảm giác mình liền cùng giáo hoa bên người cùng cái cận vệ cái loại cảm giác này một lời khó nói hết à, chúng ta nhìn thấy đích thật là tiểu vê cây cột trực tiếp kẹt một chút âu hát dẹt vị trí xảo diệu hóa giải nguy cơ lần này chiếu lại kết thúc về sau vương thiếu thiếu thanh em trầm ổn văng lên triệu la lụy cái này cuối cùng thấy rõ ràng cũng là nhịn không được e n ông trời của ta cái này cây cột d thật sự là thần cái này sóng tiểu vệ vô cùng mấu chốt tháp tử t ỉ nói bổ sung mà lại chúng ta có thể chú ý tới tiểu vệ là giao thoáng hệ i n tới cái này sóng có thể nói vô cùng đủ ý tứ quả nhiên là h ả o huynh đệ có nói chuyện một xác thực triệu la lụy bên này nói bổ sung ta cũng nghe tự mình bên trong có người nói ô hát dè rất tiểu vệ hai người kia tại trong đội quan hệ là tốt nhất thân cận nhất h ả o huynh đệ chính là không giống bốn tôi hiểu đau lòng quy tâm đau n h ấ t nhưng cũng c h ậ m tới năm trăm phẩy không không không mà thôi điểm này đau n h ấ t tính là gì cũng sớm đã quen thuộc một đường bị đạt tới hiện tại không nói những cái khác cái này tâm lý năng lực k h á n g đòn tô hiểu đoán chừng là số một số hai mạnh tối thiểu nhất tô hiểu có thể tự tin lại thế nào bị làm tâm tính hắn cũng sẽ không lại khóc lên chuyện cũ nghĩ lại m à kinh kế tiếp theo tranh tài mặc dù tô hiểu cầm tới t u y ệ tẹp t việt kết thúc đầu người mà lại vừa rồi không chết đi xác thực mình phát d ụ c là không có vấn đề hơn nữa còn phát d ụ c rất tốt đồng đội bên này rất chiếu cố cũng đều cố ý tại để tài nguyên cho tô hiểu tất cả mọi người tin tưởng tô hiểu c ả gì năng lực đoán chừng chỉ có chính tô hiểu không tin đi nhưng tổng thể đến nói cục diện cũng không có thay đổi quá nhiều giờ g ờ chiến đội bên này hay là thật lớn ư thế nhiều lắm là tiết tấu hơi đoạn mất một chút mà thôi cũng không có bị xáo trộn một mực ổn đi xuống đối cờ g chiến đội bên này khẳng định là chuyện tốt nhưng giờ g bên kia cũng minh bạch ta không thể để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy phát dục xuống dưới hậu kỳ a dở thêm tệ ổ thật đúng là không nhất định dễ đối phó đánh tới phía sau bọn hắn đánh đoàn căn bản là không có cách nào đánh tuy tè phiệt đánh đoàn cùng a dở s o tổn thương sao đằng sau đều báo đoàn cũng không nhất định có thể cho ngươi tìm tới cơ hội tuy tè p h i t cái này anh hùng đằng sau chính là đánh phân vùng làm cái gì trộm nhà loại hình cho nên giờ g chiến đội là có lý do nóng này Phục cái diện xem ra bị ổn định, cái này xem ra sao bị có tôi h chiến thực h ể được đâu. Giờ gờ chiến đội thực lực cũng Giờ gờ k n vẫn g tệ, tìm là được cơ h ộ trực tiếp cũng hiểu ư n đánh lên. g t ô i xem xét tình huống này tranh thủ thời gian truyền t ô n g tới đánh nhau thời điểm cũng dễ dàng chết người hắn còn chưa tới cấp m ộ ư ơ i sáu đâu cũng không có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy đánh đoàn thời điểm đoán chừng hay là tác dụng à chết khả năng tương đối lớn ai ngờ hắn tới thời điểm đều đã muộn đối diện hạ thủ rất nhanh ạ cái này a giờ không có chuẩn bị, bị bắt liền khó chạy liên đối lấy phụ trợ cũng không có tiểu vây trấn lệ vì bảo hộ đồng đội cũng là không có cách t ô hiểu xuống tới về sau duy nhất làm chính là cho hắn bộ cái đại chiêu sau đó người vẫn là chết rồi l i ê n t h ừ a t ô hiểu cùng trung đan trầm mặc không chết đối diện cũng biết giết không được hai người kia quả quyết chạy về phía đại long hố t ô hiểu xem xét nháy mắt mồ hôi lạnh bốc lên xuống dưới a đủ lại là đại long đột nhiên có chút sợ hãi là chuyện gì xảy ra Trưng Trưng quả quả ca. Trưng 170. Quả ca. xong đ ầ u n à n h bên này chủ quan nhà không nên đi cứng rắn sắp xếp cái kia thật mắt dẫn đến lập tức bỏ mình ba cái vương thiếu thiếu giải thích vừa rồi một đợt b ằ n chiến sau đó mở miệng nói ra cờ gờ chiến đội ổn thật lâu kết quả hay là xảy ra chuyện triệu la lị thì mở miệng nói ra kỳ thật ta cảm thấy cũng không thể trách bọn hắn đi đích thật là có chút không c ẩ n t h ậ n nhưng giờ gờ chiến đội cái này đội hình vốn chính là tìm cơ hội năng lực rất mạnh đội hình lại thêm giờ gờ chiến đội cũng thực lực rất mạnh hơi lộ ra một điểm sơ hở bọn hắn liền bắt chuẩn cơ hội này tháp tử tỉ mở miệng nói ra ta cảm thấy còn tốt chính là cờ gờ chiến đội bên này tối thiểu nhất ở cùng ạ giờ không có bỏ mình hai người kia mới là mấu chốt nhất kỳ thật vương thiếu thiếu nghe có chút nhức cả chứng tranh thủ thời gian mở miệm nói ra nhưng lập tức bỏ mình ba đối cờ g bên này là tương đối trí mạng chủ yếu vẫn là đi rừng không có g g chiến đội bên này có đầy đủ thời gian đến đánh đại long triệu la lụy liền theo lại nói không sai thời gian này điểm nếu như bị g g cầm đại long lời nói kia trên cơ bản c g, g sẽ rất khó đánh bọn hắn cái này hậu kỳ đội hình sợ nhất chính là đối phương tại trung kỳ cầm cái đại long cái kia đẩy tiến vào là ngăn không được dù là ngươi có hạ dở cái này tốt quân thanh anh hùng nhưng chúng ta có thể nhìn thấy hạ dở trang bị cũng không khá lắm cờ g bên này chứ ô h á bên ngoài còn lại phát d ụ n đều bình thường giải thích nói những vật này hơi có chút trò chơi lý giải người xem kỳ thật đều trong lòng hiểu rõ đối cờ gờ p a n hâm mộ hoặc là tô hiểu người người ủng hộ đến nói đây là tương đối đ ả kích trí mạng nếu như nói ngay từ đầu cái kia tạm dừng trở về để mọi người tâm l ệ n h một nửa cái này sóng bỏ mình ba người về sau tâm đã thật l ệ n h thật l ệ n h trí mạng không phải ba người này đầu mà là bởi vì bỏ mình ba người đưa đến ném đại long vì cái gì có đôi khi nói cầm xuống chính là cái làm đầu người giao đấu vong một phương đến nói là tương đối có thể tiếp nhận bởi vì làm đầu người chính là ngươi rét đối diện một người về sau phát hiện ra khu không có long cũng không có gì có thể đ ợ tháp liền lấy đến kinh tế xem ra liền rất khô ba nhưng gờ gờ ba người này vừa chết đại long đã đổi mới đối diện không đánh đại long không có thiên lý bọn hắn đã sớm muốn động cái này long chỉ là khổ vì không có cơ hội mà thôi muốn mạng chính là đi rừng còn không tại không có bất kỳ cái gì đoạt long cơ hội lui một bước nói cho dù chết trong ba người này không có tiểu vê lưu lại tiểu vê cùng tô hiểu lời nói đối diện hay là sẽ đại long dù sao ngươi liền hai người đoạt long là rất khó chấn lệ cái này anh hùng không có thoáng hiện lời nói ngươi rất khó tiến vào lòng hố càng đừng đề cập còn không có đi rừng hiện tại liền đ ộ xuất một cái nhẹ nhõm lúc đầu t ô hiểu cậy ô bọn hắn nghĩ cứng rắn truy cũng có thể truy nhưng giờ gờ bên kia chỉ huy liền đột xuất một cái tỉnh táo mọi người trực tiếp hướng đại long bên kia đi tâm lý đều hiểu đầu này đại long lấy xuống bọn hắn cũng liền khoảng cách cầm xuống tranh tài rất gần tôi hiểu thấy cảnh này lại tê cả ra đầu lại tới lại là cái này quen thuộc một màn trước đó có hai lần một lần màn phải còn có một lần cater đều là không sai biệt lắm tình huống tôi hiểu đến đại long hố bên trong sau đó đại sát t ứ phương trực tiếp lập b ả n hiện tại lại tới t ô hiểu mơ hồ đã có dự cảm xấu trong lúc vô hình đã sớm an bài tốt kịch bản sao không có cách nào Tôi h sau cùng cũng đó u đi đại tới l o chính ố đ là đen nhánh một mảnh cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào ngươi nói có thể thông qua vừa rồi lượng máu tính toán ra người ta lúc nào đánh xong cái này cũng quá nói nhảm một chút Sau ô hát dệt cùng trầm mặc đều tới hai người bọn họ cũng đoạt không được long nha vương thiếu thiếu mở miệng nói ra triệu la l ụ cũng nói tiếp nói hai người kia khẳng định đoạt không được l o n g nhà ta đây thật không biết làm sao đoạt vương thiếu thiếu t r e o c h ọ n g nói ngươi nếu là đại tá nói vừa rồi cái k i a lời nói ta cảm thấy còn có một k i a hy vọng tháp tử tỷ liền đang nhi bắt kinh nói cái này long khẳng định đoạt không được ta cảm thấy ohz không nên tại cái này bên trong lãng phí thời gian còn không bằng thừa dịp thời gian này nắm chặt phát d ụ n một chút mau chóng đem đẳng cấp của mình tăng lên tới cấp m ộ ư ơ i sáu nói không chừng còn có hy vọng t ô hiểu đi theo trầm mặc tới về sau ngay từ đầu hay là rất hoảng về sau cũng tỉnh táo lại Cái những à y vị trí khác nghĩ từ lúc ra trong tay đoạt long sẽ rất khó chừng trị ổn định tổn thương quá cao bị cướp lợi nói nhất định là đối mặt đi rừng sai lầm nhưng tôi hiểu cũng không thấy phải liền nhất định không giành được nếu là hắn thật đi xuống không chừng liền có thể phát sinh cầu hết sự tỉnh tỷ như đối diện đi rừng trừng trị sai lầm máu còn lại một điểm bị hắn tùy tiện đánh một chút liền đoạt rơi đường tưởng rằng loại này kịch bản nói nhảm trước kia trong trận đấu còn phát sinh qua lạc dùng quy kỹ năng đoạt đại long đâu s o cái này còn nói nhảm đặc biệt trên người mình có thần bí lực lượng g i a trì tô hiểu cảm thấy hết thảy đều có thể có thể nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề đến tô hiểu không có thoáng hiện tại ổ cái này anh hùng cũng không có chuẩn bị hắn không có cách nào xuống dưới cho nên đối diện cũng rất bình tĩnh căn bản liền không có để người đi lên q u a y dối hai người bọn họ biết hai người kia đối đại long không có uy hiếp cũng không dám xuống tới không cần phải để ý đến hai người bọn họ chuyên tâm đem đại long dây liền tốt ngươi muốn phái người đi lên quấy dối hai cái này lời nói nói không chừng còn không đánh lại bị phản xác không có ý nghĩa gì tiểu v cũng là nói nói quên đi thôi các ngươi đi thôi cái này lòng không giành được tôi hiểu ngươi cũng đừng xuống dưới trước đó còn có thể trông cậy vào tô h i ể u sáng tạo kỳ tích nhưng lần này khẳng định không được hắn một cái cầu xuống dưới ngươi có thể trông cậy vào hắn đánh năm sao đừng nói không tới cấp mười sáu coi như đến cũng không tồn tại một l ứ a năm trong trận đấu nào có nhẹ nhàng như vậy cho ngươi đánh năm không nói những cái khác tuy tẹp p ệ t một t r ư ơ n g thẻ vàng ném qua đến nháy mắt người liền không có làm sao có thể để ngươi tùy tiện đánh h ố n g chi tô hiệu còn không có lớn lúc này nếm thử đ ư ợ lòng chính là đưa mà thôi ngược lại đã rét vì tuyết lại lạnh vị xương không bằng nắm chặt bộ điểm binh tôi hiểu cười đồng đội đều để ta không đi xuống ta chắc chắn sẽ không đi xuống hệ thống n g ư ờ i bên này có thể làm gì được ta n g ư ờ i không phải năng lực sao lại năng lực a ta tại lòng hố bên trên hay là hư không đoạt lòng không thành đi thôi tôi hiểu nói một câu c h â m mặc cả giờ cũng cùng theo g i đi trên bờ có cái bạo tạc trái cây c h â m mặc vì nắm chặt thời gian đi đường liền vô ý thức a nổ tung hết trái cây sau đó năm chừng h là l n một trăm bảy mươi mốt đây chính là long chi từ sao bạo tạc trái cây là triệu hoán sư trong hẻm núi rất thú vị một vật có thể thông qua điểm bạo cái này trái cây đến chuẩn bị trái cây phương vị khác nhau cũng có thể đem n g ư ờ i đạn đến phương hướng khác nhau đi trầm mặc điểm cái này trái cây thời điểm hắn là có thể hướng mặt trước chuẩn bị nhưng quên nhìn tôi hiểu vị trí tôi hiểu thật vừa đúng lúc vừa vặn đi đến bạo tạc trái cây bên cạnh ba một tiếng tôi hiểu người không có trực tiếp bị đạn đến lòng hố bên trong a đủ tôi hiểu người đều choáng xuống tới một nháy mắt hắn không phải sợ chết hắn là có dự cảm không tốt cảm giác đối diện muốn làm người làm công chính mình cũng nghĩ đến vô luận như thế nào đều sợ mặt ta không có tránh không có chuyện vị này làm sao có thể đi xuống nha kết quả tô hiểu liền sửng sốt không nghĩ tới còn có bạo tạc trái cây vật này tô hiểu khẳng định nhìn thấy hắn cũng không để ý chỉ cần ta không động vào nó chẳng phải được quản cái này làm gì đâu bình thường đánh đại long phía kia cũng đều sẽ đi lên đem cái kia bạo tạc trái cây cho điểm phòng ngừa đối diện đi rừng điểm vật này xuống tới có lúc những cái kia không có chuyện vị đi rừng t h như nói trấn lệ ô lạp chi lưu không có thoáng hiện tình huống dưới có cái này bạo tạc trái cây chính là thòng long hố đằng sau xuống tới đường tắt duy nhất trừ phi nhà các ngươi có cái bặt có thể cho ngươi mở động đó chính là đặc biệt đội hình phải khắc nói m ẫ u chốt gg bên này liền thừa hai cái ra dọn cũng đều không có đoạt long năng lực giờ g chiến đội bên này cũng không quan trọng lười nhắc đi lên lãng phí thời gian có thời gian này đều có thể nhanh lên đem long trò đánh dụng lại nói đối diện hai người kia coi như hai người cùng một chỗ xuống tới còn không sợ tương đương với tặng không đầu người tệ ồ không có lớn bọn hắn liền sẽ không có cái gì lo lắng a đây là tình huống như thế nào ohz bị trở mặc điểm quả đạn xuống dưới rồi giải thích đều nhìn động còn có loại này thao tác đây không phải hố đồng đội sao t h i đấu chuyên nghiệp bên trong cũng không phải không có loại sự tình này nhưng đều là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy song trầm mặc cũng là điểm về sau mới phát hiện vừa rồi tay quá nhanh ý thức theo không kịp tốc độ tay cái chủng loại kia t ô hiểu bay lên một máy mắt trầm mặc lúc này mới ý thức được không đúng hận không thể cho mình một bàn tay làm t ô hiểu cận vệ hắn vậy mà hại t ô hiểu có tội a hơn nữa còn là tội chết cái này t ô hiểu xuống dưới là người đều biết không có tránh không có e giờ cậy ổ đối mặt người ta năm người khẳng định không có ông t ô hiểu xuống tới một máy mắt giơ c h i ế n đội người cũng nhìn xương sở a đủ cái này cậu cũng thật ngông cùng đi cái này cũng dám xuống tới ngươi là coi là có thể đánh năm vẫn cảm thấy mình có thể đoạt đại long nha sợ không phải thạch nhạc trí sau đó t ô hiểu bệnh cũ lại phạm nhẹ tay nhẹ lắp một cái một cái e kỹ năng đập vào đại long bên trên giống đại long một tiếng tuyệt vọng cầm rú không có gì bất ngờ xảy ra cái này long là t ô hiểu dễ dàng một cái e kỹ năng bạo liệt chùm sáng giành lại cái này đại long t ô hiểu nhìn nhất thanh n h ị sở đối diện đi rừng trừng trị giao sớm hai người bọn họ kỹ năng cơ hồ là cùng một chỗ thả tại trừng trị trước rơi xuống sau đó t ô hiểu e kỹ năng theo sát lấy sau đó liền đem đại long cho đoạn đột xuất một cái không hợp t h ó i t h ư ờ n g tẩy ổ xuống tới đem long đoạn để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi giờ g ơ chiến đội người đều x ữ n g sở phát hiện long bị cướp về sau sau đó một cái hai cái đều tức hồn hện mẹ nó đánh lửa ngày cuối cùng thành người làm công cái này ai không khí nha lựa dẫn phát tiết tại tô hiểu trên thân hiện tại tô hiểu liền đột xuất một cái đáng thương lại bất lực không có cách nào hắn ngay cả dãy ruộa đều không cách nào dãy ruộa hòn trực tiếp đánh tới với lúc tô hiểu là tới gần bức tường hòn va chạm trực tiếp đem hắn tất cánh tô hiểu bị đụng lên về sau liền không có động đậy qua một cái kỹ năng không thả ra được sau đó người liền không có không có gì bất ngờ xảy ra bị dây nhưng không dùng a n g ư ờ i dây liền dây thôi đại long bị cướp giờ g ở bên này l ử a giận căn bản liền không có cách nào l ắ n g lại giết một người không được việc a đại long bị cướp quả thực bệnh thiếu máu đại long cung cấp kinh tế nhưng so một cái đầu người mạnh nhiều lắm mấu chốt nhất chính là đối diện chết ba người kia cũng đều phục sinh à giờ một mực h ả o h ả o không có việc gì nói cách khác đối diện trừ tô hiểu bên ngoài trên thân cũng đều có đại long mở u ép, cái này liền càng khó chịu hơn lại khí cũng không có cách người đối diện đều phục sinh nếu ngươi không đi bọn hắn trạng thái này sẽ xảy ra chuyện chỉ có thể mau về nhà n i、nice、y sở À đủ đây là làm sao cướp được hiểu ca ngươi cũng quá mạnh đi đây tuyệt đối thần đồng đội bên kia nháy mắt reo h ò lên cái này đại long có bao nhiêu mấu chốt bọn hắn quá rõ ràng căn bản liền không nghĩ tới có thể đoạn kết quả tô hiểu ngạnh sinh sinh cho đ o ạ n tới đây cũng quá mạnh kích động cũng hợp tình hợp lý đặc biệt là trầm mặc cảm giác mình nội tâm cùng ngồi xe cắp treo như vừa rồi đem tô hiểu đạn đi xuống một n á y mắt trong trầm mặc tâm là phi thường tự trách đây là hại đồng đội nhà hảo hảo một người sống sờ sờ bị hắn cho hại kết quả liệu ám hoa minh h i ể u nhất thôn ai biết đảo ngược đến nhanh như vậy tôi hiểu trong lúc vô tình sùng dưới còn cướp được đại long trâm mặc nháy mắt vui vẻ không lỗ nha một cái đầu người đổi đầu đại long cái này mua bán đường quá có l ợ i thấy thế nào làm sao có l ợ i trâm mặc mừng khấp khởi nói ta cái này tay bạo tạc trái cây điểm giống như rất mấu chốt ta tôi hiểu ngươi mẹ nó nhưng quá mấu chốt lúc đầu lao tử đều để hệ thống không đường có thể đi ai ngờ ngươi đột nhiên hóa thân quả ca có nội ứng đây là thật chịu không được t ô hiểu lại bắt đầu khí lạnh run ta đến cùng đã làm sai điều gì đồng đội nhất định phải đối với ta như vậy thế giới này đến cùng còn có thể hay không tốt vì cái gì đối với chúng ta diễn viên ác ý lớn như vậy đâu đương nhiên tô h i ể u cũng rõ ràng tám mươi là hệ thống tại phát lực chỉ có thể nói một tiếng hệ thống ngươi vô cùng núi cao đường xa ngày tháng sau đó còn rất dài hãy đợi đấy cướp được đầu này đại long là b u ồ n c h à n g tranh tài bước m ặ t tô h i ể u cũng minh bạch trận đấu này khẳng định phải lật quả nhiên muốn thua hay là không có đơn giản như vậy duy nhất có thể tiếp nhận chính là còn đưa cái đầu người chết một lần năm trăm linh nghìn tiền thưởng mà t h ắ n g tranh tài cũng mới thiếu hệ thống năm trăm linh tương đương với c h i t tiêu cái này sóng dừng tổn hại làm kỳ thật còn có thể tôi hiểu cũng không thế nào khó chịu đoán chừng đối diện giờ gờ người hẳn là so hắn khó chịu nhiều đi ngươi nghĩ như vậy vẫn thật là dễ chịu nhiều mà ơi đây là làm sao đ o ạ t long đại long lại bị c ẩ u cho đoạn ông trời của ta cái này ba cái giải thích cũng đều nhìn ố c trầm mặc thất thủ đem tôi hiểu điểm xuống đi thời điểm ba người đều lo lắng một chút cảm giác tôi hiểu muốn thảm kết quả hay là chết rồi nhưng đoạt long liền hoàn toàn không giống trầm mặc cái này sóng sai lầm kỳ thật rất lớn cái này hoàn toàn chính là đang làm đồng đội triệu la lỵ kích động nói ai biết trời xui đất khiến để tôi hiểu cướp được đại long có lẽ đây chính là nhân họa đắc phúc đi vương thiếu thiếu bắt đầu thổi lên bên trên đơn có thể như thế được lòng ta vẫn là lần thứ nhất gặp lần trước hắn mạn phật giống như cũng cướp được đại long chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết long chi từ s a o bốn chương một trăm bảy mươi hai điên cuồng bị quấy dối chương một trăm bảy mươi hai điên cuồng bị quấy dối giải thích lúc này làm sao thổi tất cả mọi người cảm thấy không ngoại hạng bởi vì cậu có thể cướp được lòng s o giải thích thổi còn muốn không hợp t h o i thường cái này kịch bản tất cả mọi người không dám nghĩ mưa đạn bên trên cũng tại điên cuồng tuổi ngay từ đầu là 666, đằng sau nghe vương thiếu thiếu lời nói về sau cũng bắt đầu điên cuồng đ ă n g c ả i long c h i tử đương nhiên cũng không thiếu có một ít bình xịt đang nói giờ gờ chiến đội đi rừng có phải là lấy tiền kiến nghị gì nghiêm t r a loại hình bình thường có sai lầm bọn hắn đều sẽ như thế nói còn có cờ gờ chiến đội hậu trường phong nghỉ bên trong cướp được đại long một khắc này tất cả mọi người nhảy dựng lên điên cuồng đang gầm rú không biết còn tưởng rằng đoạt giải quán quân nữa nha vừa rồi đã bệnh nguy kịch tôi hiểu một cái đoạt long nháy mắt đem chiến đội cấp cứu sống hay là rất mấu chốt rất nhanh đạo truyền bá bên kia cũng bắt đầu công khai tử hình trực tiếp cho cái chiếu lại để mọi người nhìn xem là thế nào đ o ạ c long tại động tác chậm chiếu lại dưới mọi người nhìn rất rõ ràng giờ g đi d ừ n g trường trị sai lầm tính toán có chút sai lầm trường trị về sau còn lại cái một trăm máu không đến một nháy mắt tô hiểu cũng xuất thủ liền tiện nghi tô hiểu triệu la lị cũng là nói nói ai u ly sinh cái này trường trị liền sớm một chút xíu có chút sốt ruột nha xem ra hay là bởi vì o h dẹt xuống tới bị ảnh hưởng đến cho nên trường trị sốt ruột một chút không thể không nói ohz vận may này là thật tốt vương thiếu thiếu cũng đi theo nói một câu lúc ấy cái kia c h à n g diện thoạt nhìn là rất kích động lòng người bởi vì đây là chuyện không thể nào thế nhưng là ngươi cẩn thận phân tích một chút lời nói kỳ thật cũng chính là vận khí tốt không phải đi rừng đ o ạ c lòng liền hai cái nhân tố đan vào với nhau đối diện đi rừng sai lầm thêm bạn mình vận khí tốt giờ g bên kia cũng chỉ có thể nhận m ệ n h cầm tới đại long về sau giờ g bên kia liền không tốt đánh vốn chính là cái phân vùng đội hình kết quả người ta cầm đại long cái này tuyến liền không tốt mang tôi hiểu bên này liền rất dễ chịu phục sinh về sau một người đi tới đường đầy tuyến mặc dù không có đại long mở uff bất quá hắn cái này anh hùng đẩy tuyến thực tế là quá nhanh lúc này hòn là ngăn không được hắn chỉ có thể bạch bạch nhìn xem tháp phòng ngự bị tô hiệu tiêu hao tô hiệu ngược lại là ước gì đối diện đến bắt mình một lần nếu là lại có thể chết một lần lời nói trận đấu này coi như thắng cũng không quan trọng hoàn toàn sẽ không thua thiệt tiền là được đối diện cũng muốn bắt tô hiệu nhưng lúc này thật sự là hữu tâm vô lực chính diện có đại long bờ uff đ ẩ y tiến vào thật đúng là không tốt lắm bắt người tuy tẹp phiệt tới bắt lời nói phối hợp hòn không nhất định có thể giết cái này tẩy ổ. mà lại tuy tẹp h ệ t vừa bay chính diện khẳng định sẽ bị thoái thác cao điểm giờ chiến đội a g là khai xa hậu kỳ năng lực đích sắc mạnh bất quái mà lại đối mặt đại long bờ uff binh đích sắc có chút khó chịu nếu là ngươi phái thêm mấy người quá khứ bắt lời nói khẳng định là có thể v ô chết nhưng g g từ chính diện không chừng có thể mang theo đại long bờ uff trực tiếp một đợt tranh tài l i ê n mặc cho tô hiểu như thế phát dục tô hiểu cũng không có cách nào nha vậy ta còn có thể đứng ở nguyên điệu bất động cho đồng đội cố lên nha cái kia cũng quá giả đi tô hiểu cũng không mảnh khi loại kia diễn viên tô hiểu bên này phát dục nhưng quá thoải mái chính là hung hăng soát rất nhanh liền đến cấp m ư ơ i sáu cái này đại long bờ uff cũng không có cao hơn đ i ệ mà là dem g g chiến đội tất cả bên ngoài tháp đều cho đầy tôi hiểu bên này một mình mang rơi ven đường hai tháp mà đồng đội bên đó đây thông qua linh hoạt chuyển tuyến trung lộ một tháp hai tháp còn có lên đường một tháp đều cho đẩy đối với kết quả này mọi người khẳng định đều có thể tiếp nhận tình huống này so với vài phút trước cũng không nên mạnh quá nhiều trước đó là thế yêu ván hiện tại trực tiếp toàn bộ đánh trở về kinh tế bên trên còn dẫn trước hơn 2,000, một đợt t o à n bộ trở g không n h ì n hơn 2,000 kinh tế thời gian này điểm không nhiều mà lại đối diện còn có cái h o n tại cái này anh hùng là tự mang mấy ngàn khối tiền kinh tế dẫn trước vở uff nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra g g chiến đội bên kia sợ là không dễ đánh lắm người ta là ngạnh xinh xinh đem rớt lại phía sau mấy ngàn kinh tế đánh thành d ẫ n trước mà lại hậu kỳ đội hình đến nên phát lực thời điểm còn dắt trước còn lại kịch bản có thể tưởng tượng đánh đoàn lời nói g g cái này đội hình có được hay không đánh trừ phi trước d â y mất một cái nếu không thì thật khó đánh nhưng đánh đoàn thời điểm chuyện gì cũng có thể xảy ra nói không chừng a giờ liền chết bất đắc kỳ t ử nữ a n h a nói không chừng phụ trợ liền lạc đường nữ a n h a cho nên trước mắt giờ g cũng còn có cơ hội ánh mắt của mọi người một mực tập trung tại tô hiểu cây ô trên thân cấp 16-6 cánh cây ô trên thân trang bị đoán chừng hay là toàn trường dẫn trước cái chủng loại kia bỏ vào đoàn chiến bên trong khó có thể tưởng tượng sẽ có cái dạng gì lực phá hoại trọng yếu nhất người sử dụng này là tô hiểu hiện tại tô hiểu cho người xem cảm giác chính là không dùng được cái gì anh hùng tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể xê rất ít có tuyển thủ chuyên nghiệp có thể cho người lưu lại sâu như vậy khắc ấn tượng đại long bờ uff đẩy tiến vào kết thúc về sau g i ờ gờ c h i ế n đ ộ i bên k i a q u ả n h i ê n b ắ t đ ầ u động t ô h i ể u l i ề n thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu g ư ờ i thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu g i ớ n thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu g i ớ n t h i đ u giới thiệu giới c h i ệ u giới thiệu giới t h i ể u giới thiệu giới t h i ệ n giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới thiệu giới t h i n u giới thiệu g i n i thiệu g i n i thiệu giới thiệu giới thiệu giới giờ g chiến đội bên kia đoán chừng cũng chính là muốn nếm thử một chút giết không được thì thôi cũng không nghĩ lấy nhất định có thể g i ế t giết không được thì thôi mình không có bị phản s á t cũng không m ấ t mặt t ô hiểu trạng thái cũng không được khá lắm nếu không có cái vô địch đại chiêu sợ là cũng giao phó lui về sau hai bước tại bùi cỏ bên trong dự định về nhà sau đó đối diện trung đan tuyệt t ẹ p phết lại tới hắn cùng t ô hiểu tao lên đi lên liền ném một cái quy kỹ năng đánh gãy t ô hiểu về thành t ô hiểu là lười nhắc cùng g i a hỏa này chấp nhận đội cái địa phương lại đi đường sông bên kia chuẩn bị trở về nhà sau đó giờ g trung đan lại tới đi lên cho t ô hiểu ném một chương thẻ vàng sau đó lại ném cái quy đánh gây tô hiểu về thành đồng thời còn đánh dụng không ít mở chốt rất tao chính là người này còn điểm tán cái này đem tranh tài giống như điểm tán còn nghiện một mực cho tô hiểu điểm tán nói do muốn làm tâm tính người thật đúng là đừng nói tô hiểu thật là có điểm bị hắn làm tâm tính tâm lý khí mô so hận không thể quay đầu quất hắn người ta cũng thông minh cố ý kéo dài khoảng cách tại khống chế hiệu quả kết thúc về sau hắn liền hướng sau đi tô hiểu căn bản liền không đụng tới hắn t ô hiểu cũng mặc kệ cái này tuy tép vệt muốn giết hắn đoán chừng còn phải hao chút công phu chính là nghĩ làm người buồn nôn mà thôi kế tiếp theo đi lên phía trước tôi hiểu tại nhà mình làm vở uff cái này giao lộ lần nữa về nhà không có gì bất ngờ xảy ra cái này tuyệt tẹt phệt lại tới ba tôi hiểu thực tế là n h ị n không được nháy mắt một cái thoáng hiện đi tới cái này tuyệt tẹt phệt trước mặt một cái e kỹ năng thêm khoa học kỹ thuật súng bắn quá khứ phối hợp một chút bình a nháy mắt miểu sắt con non ngươi nhìn cái gì thật sự cho rằng không đánh chết ngươi s a o bốn chương một trăm bảy mươi ba cước ép gia tăng trò chơi đ ộ khó chương một trăm bảy mươi ba cước ép gia tăng trò chơi đ ộ khó một chết t ô hiểu quay đầu thoáng hiện gỉ y ội trung đan về sau nhịn không được nhả d a n một câu liền chưa thấy qua hẹn như vậy hảo hảo còn sống không tốt sao nhất định phải tại tìm đường chết biên giới điên cùng thăm dò cái này t ô hiểu liền không thể nhẫn thi đấu nhiều tràng như vậy t ô hiểu lần thứ n h ấ t nhịn không được động x á t nghiệm trước kia bắt người đầu kia đều không phải t ô hiểu m u ố n thậm chí t ô hiểu nội tâm là vô song cự tuyệt lần này lại là t ô hiểu chủ động tay cũng không có run liền trực tiếp quay đầu thoáng hiện quá khứ đ ơ n giết không có cách nào người này quá phiền làm t ô hiểu rất tức g i ậ n động thủ trước đó t ô hiểu liền nghĩ kỹ lại cho hắn một cơ hội cuối cùng nếu là còn dám tới quáy dày lời nói tuyệt đối giết hắn dù là may cho hệ thống một trăm nghìn khối tiền cũng được giết hắn lão tử tốt xấu hiện tại cũng là thân g i a mười triệu người còn có thể ngay cả cái này một trăm phẩy không không không đều không thường n ổ i sao muốn chính là h ạ giận không phải bị người ta như thế một mực làm tâm tính còn không rên một tiếng tôi hiểu cảm giác mình không có cách nào tiếp nhận dùng tiền cũng được giết ngươi nam điểm tán n g ư ờ i kế tiếp theo điểm tán chết cười ta điểm tán đem mình điểm không có tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò người ta không muốn giết hắn kết quả cứng rắn đi đưa thật sự là chết cười ta nam mưa đạn bắt đầu điên cuồng trào phúng vừa rồi một màn kia xem ra đích xác tiết mục hiệu quả kéo căng thật giống như một cái tiểu lâu lâu cảm giác cái nào đó đại lao thụ t h ư ờ n g có thể tùy tiện đi lên giống một cước kết quả đem người ta làm sinh khí về sau tùy tiện một bàn tay liền đem người cho c h ụ c chết tuy tép phép bên này nghĩ q u a y dối một chút cái ổ về thành bởi vì chúng ta nhìn thấy tiểu long muốn đổi mới kết quả quá kích tiến vào bị ô hát dẹt một cái thoáng hiện thu đầu người mấy cái giải thích cũng thiếu chút bật cười bất quá chuyên nghiệp bọn hắn hay là bảo trì tỉnh táo bình tĩnh đem vừa rồi phát sinh tràng diện nói một lần kỳ thật chính là phạm tiện sau đó bị người ta phản sát nhưng giải thích khẳng định không thể nói những lời này. coi như làm cái gì đều không nhìn ra đi giờ g ờ bên kia trung đan liền rất m ộ t b ư ớ c hắn đến quấy dối tô hiểu làm tâm tính làm một mặt đích sắc cũng tồn không nghĩ để tô hiểu về nhà ý đồ bởi vì tô hiểu truyền thống còn chưa tốt chỉ cần ngăn chặn hắn để hắn đừng về nhà một hồi tranh đoạt tiểu long thời điểm bọn hắn liền có ưu thế thậm chí hắn còn đang suy nghĩ nói không chừng nhiều quấy dối hai lần chuẩn bị tổn thương đằng sau có thể đem cái này tô hiểu cho g i ế t nữa nha tô hiểu vẫn luôn rất tùy ý bộ dáng mà lại giống như không có sát tâm chính yếu nhất hắn đối tô hiểu cầu tổn thương tính ra có chút sai lầm còn tưởng rằng tô hiểu rét không chết hắn đâu bởi vì tại vừa rồi bắt tô hiểu không thành công còn bị phản sau khi đánh nàng cũng đập thuốc hồi máu hắn tính không chính xác tô hiểu tính toán phi thường chuẩn thoáng hiện quá khứ e kỹ năng thêm khoa học kỹ thuật thương chủ động hiệu quả còn có cấp m ộ ư ơ i sáu cái ô bình A tổn thương chết không thể chết lại màn này đoán chừng có trở thành tên tràng diện tiềm chết mà lại hắn cái này vừa chết còn có mười mấy giây đổi mới ra con tiểu long này giờ g chiến đội liền không có cơ hội lúc đầu giờ g chiến đội đều ba con rồng nhỏ bọn hắn khẳng định qua được đến tranh đầu này thổ long có thể cầm xuống lời nói liền có thể dòng đất tới tay nhiều một chút bảo hộ nhưng vì tay chết ảnh hưởng này rất lớn cũng không dám tới đoạn ạ còn có cái đại chiêu là có thể lập đoàn tới nói không chừng mất cả chỉ lẫn trải bất đắc dĩ chỉ có thể thả con tiểu long này tiểu vê bên kia nhẹ nhõm không xuống tới hiện tại song phương các ba con rồng nhỏ dưới một đầu chính là một đầu cuối cùng ai cầm tới ai long hồn cái này năm phút đồng hồ thời điểm mọi người cũng đều rất bình ổn cũng không có xảy ra chuyện gì rõ ràng đều tại vì phía dưới con tiểu long này làm chuẩn bị đâu đại long v ậ t kia song phương đánh đều rất nhanh nhưng cũng không dám tùy tiện l o t động sợ sẽ xảy ra chuyện giờ g ở bên kia là không dám gờ gờ là cảm thấy không cần thiết hướng phía sau kéo chính là dù sao ta đằng sau rất mạnh tuyệt đối không giả người không cần thiết đánh đại l o n g cho cơ hội tiểu vệ cũng không dám cam đ o a n đại l o n g nhất định là mình lỡ như cuối cùng bị đối diện đoạn kia thật là vui quá hóa b u ồ n nhất ổn phương pháp chính là cùng dòng đất cầm tới dòng đất về sau trực tiếp lại đi đánh đại l o n g mượn đại l o n g lập đoàn có dòng đất đối diện cái này hậu kỳ thiếu tổn thương đội hình khẳng định là đánh không lại đối phương cũng nghĩ như vậy ta hậu kỳ đánh không lại cầm cái dòng đất lời nói có thể đền bù một chút đội hình bên trên chính lệch lại thêm có cái sa đem đối diện đồ, hoặc là ạ g i dây một cái liền có thể đánh qua vài phút bình an vô sự người xem cũng không thấy đến phát chán bởi vì mọi người tâm lý đều rất rõ ràng trọng đầu hy ở phía sau đâu quả nhiên cùng một đầu cuối cùng tiểu long đổi mới thời điểm song phương đều tại tiểu long bên này tập kết lên đại chiến hết sức căng thẳng từ trang diện bên trên xem ra c ờ gờ chiến đội tầm mắt càng tốt hơn mà lại vượt lên trước chiếm cứ long hố tầm mắt đối diện đâu cũng tại hướng bên này gần lại một lát tất cả mọi người không hề động cái này long ai ngờ đang tiêu hao quá trình bên trong đ ầ u n à n h ngặt xuất hiện tẩu vị sai lầm giờ gờ đi dừng quy kỹ năng trời sóng âm trung đích về sau cũng rất quả quyết đoán chừng là có lập công chuộc tội tâm tư đá tới nháy mắt một cái e giờ tránh thần long bái vĩ liền đem đậu nành đá quá khứ tất cả mọi người không có kịp phản ứng nào nghĩ tới ly x i n cái này cũng dám đá đậu nành mình thoáng hiện cũng không kịp giao tôi hiểu càng không có nhanh như vậy phản ứng cho hắn bộ lớn từ năng lực phản ứng đi lên nói tôi hiểu hay là lúc trước cái tia đen sắc không có một tia cải biến một cái đáng thương bất lực ác, bị đá đến đối diện trong đám người tia không cần nhiều lời khẳng định không có nháy mắt bị hòa tan a i xa tổn thương đồng dạng không thể khinh thường xinh đẹp ly s i n cái này xinh đẹp hồi toát cước trực tiếp đem a đá trở về dây vương thiếu thiếu nói vậy cái này tiểu long cờ gờ bên này còn có thể đánh sao cũng không biết bọn hắn lựa chọn thế nào a giờ đột nhiên bị dây thực tế không phải chuyện tốt át lại thế nào công cụ nhân đó cũng là cái a giờ n h a tốt xấu là có tác dụng hắn đại chiêu còn không có thả đâu thật đánh lên lời nói bốn đánh năm khó mà nói cũng liền bởi vì cờ gờ cái này đội hình tương đối mánh cho nên mọi người mới cảm giác khó mà nói đại khái hay là giờ gờ bên k i a nhiều người phần thắng lớn một chút làm sao bây giờ còn muốn đánh nữa hay không nếu không chúng ta lui đi long để để bọn hắn cũng là có thể đánh chỉ cần chúng ta năm người đều tại tôi hiểu cho ra đề nghị của mình hắn muốn cưỡng ép g i a tăng trò chơi độ khó tốt xấu là cái giống đất cho đối diện lời nói đối bọn hắn tác dụng rất lớn nhất là hòn sẽ thịt không được át đánh hắn đoán chừng còn không bằng tạo gió dù sao ta đem long để đằng sau khẳng định khó đánh không cho hệ thống gia tăng điểm độ khó sao có thể đi đâu tiểu v có chút không cam tâm giống đất cái kia muốn tùy tiện thả chỉ nghe hắn nói ta có thoáng hiện một hồi thử đi vào đoạt một chút nhìn xem thả quá t h u a thiệt tôi hiểu nghe giật mình ngươi nhưng trăm triệu không thể thử bốn chân một trăm bảy mươi b ố đã nói xong rút lưu lâu chân một trăm bảy mươi b ố đã nói xong rút lưu lâu t ô hiểu vừa nghe nói tiểu v nghĩ thoáng hiện đi vào đ o ạ i lòng tâm lý liền hoảng hắn cũng dám đánh c ư ợ n cái này lòng tiểu v nếu là thoáng hiện đi vào lời nói tuyệt đối có thể cướp được đến lúc đó dòng đất chính là bọn hắn đối diện khẳng định không có đánh t ô hiểu ý nghĩ là để đối diện cầm tới cái này lo hồn gia tăng trò chơi độ khó hệ thống ngươi không phải làm ta sao vậy ta cũng được làm ngươi à ta không thể thúc thủ chịu trói đường đường chính chính tình huống dưới cái này lòng không đánh khẳng định là không thích hợp song phương phải tranh đoạt ai cầm tới ai liền lo hồn có thể nói phi thường trọng yếu hiện tại cái này không đậu nành đứng ra nha vị trí có chút kích tiến vào bị đối diện ly xin đá trở về dây thiếu cái á dở giống như có thể không đánh đạo lý chỉ cần khuyên đồng đội cùng một chỗ lui lại lời nói như vậy con rồng này liền có thể thuận lý thành trương đưa cho đối diện chẳng phải là đắc ý cái khác đồng đội cũng đều cảm thấy không có vấn đề nghĩ tranh thủ thời gian t r ư ở n g thiếu một người thật đúng là không tốt đánh mọi người tâm lý đều không chắc chính yếu nhất cái này một đợt nếu là đánh nổ lời nói người ta có thể trực tiếp một đợt đây là điểm thi đấu ván cờ vơ chiến đội ván này căn bản cũng không có đường lui thua liền cái gì không có tư tưởng bên trên ổn một điểm giống như không có gì ma bệnh duy nhất tư tưởng xuất hiện vấn đề người đó chính là tiểu vê hắn lại còn muốn nếm thử chỉ nghe t ô hiểu hắn mở miệng liền nói vẫn là thôi đi ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn ngươi cái này cướp được còn tốt lỡ như không giành được đâu không giành được lời nói người liền không có ta coi như cho ngươi đại triều cũng không giữ được ngươi bởi vì ngươi chỉ có thể giao thoáng hiện đi b ả o t ô hiểu hiểu chi lấy động tình chi lấy lý cố ý khoa t r ư ừ n g nói ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi nếu là không có lời nói đại long có phải là cũng không có đến lúc đó cũng không phải là ném long hồn sự tình liên đới lấy đại long cũng ném chúng ta còn thế nào chơi Cũng may mắn đối diện giờ gờ chiến đội cũng không dám tùy tiện động lòng mọi người cũng đều tại lôi kéo bên trong đ ầ u cho t ô hiểu một mực nói nhảm cơ hội đối diện nếu là đi lên liền đánh tiểu long cái giờ này căn bản cũng không trải qua đánh hp sẽ hạ xuống rất nhanh đến lúc kia còn không có cùng t ô hiểu nói cái gì đoán chừng tiểu v tính cách này trực tiếp liền thoáng hiện quá khứ hiện tại cho t ô hiểu thuyết phục hắn cơ hội kia kết cục khẳng định không giống nhau lắm tiểu v nháy mắt hiểu rõ ra vội v à n g nói hiểu ca ngươi nói có đạo lý ta chết khả năng sẽ còn rơi đại long mà lại đối diện cái này đội hình phân vùng đặc biệt lợi hại cho bọn hắn cầm tới đại long lời nói chúng ta căn bản là không có cách nào xử lý tương đương với trò chơi kết thúc ta ta là ta cân nhắc không chu toàn tôi hiểu ta mẹ nó liền thích ngươi cái này náo bổ năng lực bất kể như thế nào tốt xấu là thuyết phục tiểu v cuối cùng có thể rút lui giờ gờ chiến đội xem ra lằng nhà lằng nhằng cũng không biết lúc nào mới có thể độc thủ một mực không dám đánh tôi hiểu đ o á n chừng mình không mang theo người đi bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện độc thủ lại dày vò khốn khổ số giới không chừng đậu nành đều phục sinh nữa nha túc chủ xin chú ý hệ thống sắp tại ba giây đồng hồ sau tiếp quản tranh tài mời túc chủ không nên kích động bảo trì tâm tính bình thản dụng tâm nhìn dụng tâm học t ô hiểu mẫu b ư ớ c đang chuẩn bị lúc rút lui đột nhiên hệ thống nói chuyện mà lại t ô hiểu trước mặt còn xuất hiện một cái máy bấm giờ ba hai một tiếp quản tranh tài là có ý gì uy hệ thống ngươi đi ra cho ta nói rõ ràng kết quả còn không có cùng t ô hiểu cùng hắn câu thông đâu đột nhiên t ô hiểu tay liền bắt đầu chuyển động hay là cái kia bệnh cũ bắt đầu đầu động mà lại lần này run run biên độ còn đặc biệt lớn liền cùng được ặt k ì sân như tranh tài hình tượng bên trong t ô hiểu cậy ồ vê đút cho mình tăng tốc độ xông đi lên nhắm ngay đối diện phía trước nhất phụ trợ t h ở dịt chính là một cái e kỹ năng đập tới giờ gờ chiến đội phụ trợ đều mất bức à đủ cái này cậu làm gì dám thiếp mặt đánh ta ta thế nhưng là t h ở dị ta ngươi cái cậu không sợ bị câu thợ dị không nói hai lời trước dùng e kỹ năng soát t ô hiểu dự định e về sau đón thêm quy bởi vì vận rủi đồng hồ quả lắc có thể giảm tốc đ ị c h nhân bởi như vậy lời nói tái xuất câu ngươi liền không tốt tránh nhưng tôi hiểu tẩu vị rất linh động ở nhà bên trên hắn di tốt rất nhanh tẩu vị đem cái này e kỹ năng cho tránh chủ yếu vẫn là đang đánh cái này thợ dịt h ờ i điểm vị trí khống chế tốt không có thiếp quá gần thơ di không cái kỹ năng lại bắt đầu ra câu cái này liền tốt hơn tránh tôi hiểu như là đi bộ nhàn nhã tránh đi cái này móc liền đột xuất một cái tự tin giờ g ờ chiến đội người đều sinh khí cảm giác cái này cậu có chút phách lối à, dám như thế kích tiến vào làm bọn hắn đang tiếp đối diện hòn cùng ly xin đại chiêu đều dùng dùng để dây đậu nành a lập đoàn thủ đoạn có chút thiếu thốn chỉ có thể dựa vào một cái thơ di vấn đề hai cái kỹ năng cũng đều không thế là đối diện liền tranh thủ thời gian gia tốc đẩy tiến vào đi qua dự định cầm cái này cậu khai lao ai ngờ t ô hiểu không lùi phản tiến vào lại làm kiện để vô số người n h ẹ n họng nhìn chân chối sự tình t ô hiểu hướng trên người mình bộ cái lớn t ậ y ổ trên thân tránh thủy kiếm điểm đ ằ n g không dâng lên xem ra hóng ánh trói mắt ba ngay sau đó một cái thoáng hiện đối diện bởi vì muốn tới đây tiến công t ô hiểu lực chú ý đều tại trên người t ô hiểu dẫn đến chỗ đứng là tương đối dày đặc t ô hiểu cậu e giờ tránh trực tiếp tiến vào đống người một chút lớn đến năm người mặc dù cậu đại chiêu chủ yếu nhất là dùng để b ả o m ệ n h trên thực tế tại đại chiêu kết thúc rơi xuống đất một n y mắt cũng có không tầm thường ao h e tổn thương càng mấu chốt chính là cái này đại chiêu còn giút t ô hiểu cả nhất định kỹ năng tối thiểu nhất hai xa tiến hóa qua ngại cả xỉ á mưa to bị hoàn toàn ăn hết tổn、thương. không phải liền t ô hiểu cái này thể trạng thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ đồng đội đều nhìn ngốc đã nói xong rút lui đâu ngươi mẹ nó tại sao lại bên trên rồi nhìn có chút không hiểu cũng may đều là tuyển thủ chuyên nghiệp mọi người tay mắt l ê n h lẹ phản ứng chắc chắn sẽ không chỉ đ ộ t nháy mắt toàn bộ giao thoáng h i ệ n cùng một điểm do dự đều không có khả năng đây cũng là đối t ô hiểu tín nhiệm đi mặc dù không biết hắn tại sao phải bên trên nhưng không có khả năng bán t ô hiểu hắn bên trên chúng ta liền cùng nháy mắt ba cái thoáng hiện toàn bộ giao ra tiểu vây trần lệ vào sân thẻ cái không sai cây cột ngăn cách đối diện trận hình đồng thời đại chiêu hít một hơi đối diện nhất thì còn để đ hiểu tô á nhưng h c n h mà dưa rau thái như. Mẫu chốt nhất như. Mẫu vẫn l a bảo cắt mạ. mạ ra nổi nấu cặn cái này khiến hắn sớm liền làm ra nổi nấu cặn chính là vì cho đồng đội giải khống thoáng hiện tới dây giải thẻ vàng đồng thời cho tôi hiểu bờ ưu ép tuẫn đối diện thai xa bộ cái suy yếu như vậy tiếp xuống đã không có cái gì có thể ngăn cản tô hiểu biểu diễn không đi chương trình trực tiếp hạ phà bốn chương một trăm bảy mươi năm chúng ta lại không đoạt ngươi đầu người chương một trăm bảy mươi năm chúng ta lại không đoạt ngươi đầu người không thể không nói a bảo cái này nổi nấu quặng nhưng quá mấu chốt nếu không phải hắn đại chiêu kết thúc về sau liền rơi xuống đất tô hiểu khẳng định sẽ bị đối diện dây có nổi nấu quặng dây giải khống liền không giống mà lại cắt mạ hậu thuẫn khẳng định là cho tô hiểu hiện tại a bảo cái này cắt mạ cái gì đều không làm liền nhìn chằm chằm tô hiểu một người ta chết có thể nhưng là tô hiểu tuyệt đối không thể chết nhìn cái dạng này hắn đây là chuẩn bị thay thế tiểu v ê cùng t r ầ m mặc tả hữu hộ pháp vị trí cắt mạ trên thân có lư hương cho hộ thuẫn về sau còn có tốc độ đánh tăng thêm bình thường kiện trang bị này là cho a giờ dùng thế nhưng là không có cách tôi hiểu cái này tại ô cũng tương tự rất áp dụng kiện trang bị này lúc đầu tốc độ đánh l i ề n đ ỉ n h còn có cái lư hương tăng thêm kia thật là điên cùng tốc độ đánh ngoài ra a bảo còn có cái cứu rỗi cũng là hướng tôi hiểu đỉnh đầu vung x u ố n g dưới phục vụ rất chú đáo có này phụ trợ còn cầu nóng gì trần mặc trung đan cũng nghiêm túc xem xét cái khác hai cái h u n h đệ đều thoáng hiện quá khứ sao có thể thiếu hắn đâu vê đúc eg cộng thêm thoáng hiện eg trầm mặc một bộ này liền chiêu có thể nói phi thường phiêu giật thuần thục g chiến đội bên kia tại không có dây mất tô hiểu về sau liền ý thức được không thích hợp cái này cầu thực tế quá mạnh bọn hắn có chút không thể chịu được dự định lưu lại song C thậm chí thoáng hiện chạy trốn đoàn chiến đánh b ị c h liệt nhưng mọi người đầu não đều là khá là rõ ràng g g chiến đội người nhìn rất rõ ràng cái này s o n g nếu như bị đoàn diệt lời nói đoan chừng liền bị đối diện trực tiếp một đợt cái gì ném dòng đất loại hình đã không trọng yếu chỉ cần đừng bị người ta một đợt thế là được so với không có một chút hy vọng có một tia hy vọng đều là tốt sau đó trầm mặc cái này thoáng hiện đại chiêu trực tiếp để z i ờ g chiến đội người tuyệt vọng trực tiếp đẩy ba cái trở về cái này là thật chạy không thoát nên đánh hay là phải đánh z i ờ g trung đan cung cấp vê đút kỹ năng một tốt liền các bài hắn cũng biết không có nhiều thời gian như vậy cho hắn cùng bài dây cắt một chương thẻ đỏ đánh qua kia thật là không có tác dụng gì bài mới ném ra một c á i mắt liền bị tô hiểu cho chú chết tiểu vê trần lệ cùng a bảo các mạ đều là công cụ nhân kỳ thật cũng không có bao nhiêu tổn thương chủ yếu tổn thương hay là dựa vào cậu cùng hạ g đến đánh đừng nhìn cậu mạnh mẽ kinh khủ k i ế p trên thực tế hạ g cũng không kém mấy cái cắt binh đâm một chút căn bản là chịu không được đừng nhìn c h ầ m mặc cũng đánh không ít tổn thương ra nhưng đầu người đều bị tô hiểu cho lấy tới mọi người chú ý nhiều nhất hay là tô hiểu không có cách nào cái này cậu đánh quá hoa lệ để người n g h ĩ không chú ý cũng khó khăn đi ở trước nhất điên cuồng tại đi chặt động tác xem ra vô song thuần thục h o người ta thị giác bên trên t h u ờ n thụ chúng ỉ vừa của kỳ kỳ kỳ hiệu, của kỳ hiệu, kỳ hiệu. h c dạ vẹn tạ ta nhìn thấy ohz c ậ còn chưa chết ohz c ậ còn tại truyền vận ohz tam sát ohz bốn giết năm giết ohz cầm xuống năm giết vương thiếu thiếu giải thích đoàn chiến thời điểm hết sức kích động cơ hồ là nghẹn một cố k ì n h tại tô h i ể u cầm xuống năm rét về sau phi thường kích động hô hào như là trên trời hàng ma chủ thật sự là nhân gian thái tuế thần cái này tại ô bên cạnh tháp tử tỉ yếu đ ớt cùng một câu châu 6 6 6 6 6 ơ t o à n thể đứng dậy À đủ cái này tại ô quả thực vô địch tốt đỉnh a ohz cũng quá mạnh đi bên trên đơn tranh l ệ n h tiêu chuẩn bên trên đơn tranh l ệ n h vừa rồi cái kia e r tránh thật sự là cho ta nhìn kinh ngạc đến mây người, người mưa đạn cũng bắt đầu điên cùng tại thổi vừa rồi kia sòng đánh lại thế nào ca ngợi đều không quá đáng thực tế là mạnh hôm nay top năm đã sớm đặt trước một vị trí triệu la lụy vừa rồi toàn bộ hành trình đều đang t r ầ mặc m bên trong cũng không nói gì thêm chủ yếu vẫn là đoàn chiến đánh quá kịch liệt hắn cũng không biết nên nói cái gì quýnh lên chỉ nói hiệu nói vượt tốt nhất vẫn là nói ít điểm đánh xong về sau lúc này mới kịp phản ứng chỉ nghe triệu la lụy sợ hai tha nói n cái này cậy ô cũng quá mạnh đi ta đều nhìn choáng hắn cũng dám đi lên đánh năm quá mạnh bốn đánh năm ta cho là bọn họ không tốt đánh không nghĩ tới t ô hiểu một cái đi lên đánh năm cái thật sự là quá khoa trương tháp tử tỷ từ ngữ lượng có hạ liền khô cằn nói đôi câu rất trực tiếp khích lệ quá nhiều ngôn ngữ đều không cách nào biểu đạt tâm tình của mình làm năm giết kết thúc về sau tôi hiểu tay cũng không run eo cũng không thương cảm giác cả người đều tràn ngập sức sống nhưng là vừa rồi thực tế quá nhức cả t r ứ n g tôi hiểu là không nghĩ tới hệ thống có thể không biết xấu h ổ như vậy hắn trực tiếp nắm tay bên trong con chuột hướng trên mặt bàn một đập đồng thời miệng phun hương thơm phía sau trọng tài còn nhắc nhở một câu ô hát dẹt tuyển thủ xin chú ý đánh thắng kích động ngươi cũng không thể ném con chuột nhà cảnh cáo một lần tôi hiểu ta kích động em gái ngươi a kích động từng đợt từng đợt đồng đội đều tại hô to thời gian n à y điểm cũng gọi phải đánh long nhất định là một đợt thời gian thức tha có hơn đối diện nhanh nhất cũng được hơn ba mươi giây mới có thể phục sinh mà lại vừa rồi đại long bờ uff kia một đợt đẩy tiến vào thời điểm đã đem giờ gờ chiến đội hai tháp toàn bộ thoái thác nghĩ một đợt cũng tương đối đơn giản càng đừng đề cập còn có ạ giờ cái này anh hùng tồn tại đẩy tháp thực tế là quá nhanh cây ổ cũng không kém một cái tháp phòng ngự căn bản là không nhịn được bọn hắn đánh mấy lần tốc độ đánh quá nhanh mọi người nhìn một chút binh tuyến ven đường binh tuyến dễ dàng nhất có thể một đợt liền trực tiếp từ dưới đường đẩy tiến vào đi tốc độ cũng rất nhanh a g đậu nành lúc này mới phục sinh ngay tại chạy về đằng này về thời gian là khẳng định không kịp có thể nói đằng sau hoàn toàn không có hắn chuyện gì biểu diễn một cái kinh điển hạng mục người ngoài cuộc nhưng từ tâm tình nhìn lại khẳng định là tương đối tốt hết thể lấy thắng lợi làm chủ ván này có thể là bản mọi người tâm tình đều tốt đương nhiên có người ngoại trừ khẳng định là tô hiểu nghĩ đến ván này tranh tài có thể thắng thế nhưng là tô hiểu không nghĩ tới có thể như thế thắng cho hệ thống không muốn mặt ra n g ư ờ i nói đường đường chính chính thắng liền tốt để tô hiểu cầm cái năm rết sau đó thắng cái này thực tế là không có cách nào tiếp nhận một lần năm rết chính là một triệu ai trước kia tại tô hiểu thao tác về sau đồng đội khẳng định là một trận điên cuồng liếm nhất là a bảo cái này liếm cầu lần này liền không giống tiểu vê tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi a đủ hiểu ca ngươi cái này chơi chính là cái nào một màn mới nói với chúng ta muốn rút lui sau đó một người liền thoáng hiện bên trên làm chúng ta một điểm tâm lý chuẩn bị đều không có a bảo cũng nói không sai đây cũng quá đột nhiên may mắn ta thoáng hiện nhanh mau chóng tới nổi nấu quản giúp g ngươi giải khống tôi hiểu ai mẹ nó để ngươi phản ứng nhanh như vậy trầm mặc cũng nói theo hiểu ca khẳng định là nghị đánh năm cầm năm giết sợ chúng ta đoạt đầu người ngươi sợ cái gì chúng ta khẳng định không đoạt ngươi đầu người không thấy được vừa rồi cái tiếp thai s a đầu người hay là cố ý để ngơi sao liền vì để cho người cầm năm giết tôi hiểu vê đ ú t giờ nợt mờ giờ đừng nói lại nói ta muốn thổ viết chương một trăm bảy mươi sáu hạ tràng dùng cái gì anh hùng đâu chương một trăm bảy mươi sáu hạ tràng dùng cái gì anh hùng đâu vì to gì sau đó liền thuận lý thành t r ư ờ n g hai tháng ba năm một không dây trái phải cờ gờ chiến đội thành công thoái thạc căn cứ chính thắng lợi hai cái chữ to phiêu phủ ở trên màn hình cờ gờ chiến đội các vị đều tâm tình thật tốt sau khi đứng dậy tranh thủ thời gian về hậu trường tôi hiểu động tác hơi trầm một điểm hắn còn phải uống miếng nước đến bình phục một chút mình cái này thao đản tâm tình vất vả vất vả đừng nhìn t ô hiểu là cái cuối cùng xuống tới bất quá hắn xuống tới về sau phùng dũng lên mau liền ôm lấy t ô hiểu nói đôi câu kích động tâm tình của hắn xem ra nhưng so t ô hiểu muốn kích động nhiều ngược lại t ô hiểu xem ra giống như không có cảm giác gì dáng vẻ có cũng là cảm giác đau lòng không có cách nào biểu lộ ra không phải tất cả mọi người tại cái này cao h ứ n g đâu ngươi một t r ư ơ n g mặt khổ qua cái k i a cũng không quá phù hợp thống khổ cái gì chỉ có thể một người yên lặng tiếp nhận cũng may cũng quen thuộc mọi người một ván trước đều vất vả tiếp xuống đừng nghĩ so điểm cái gì sự tình chứng minh chúng ta vẫn có thể thắng g i g còn có hai trận tranh tài chỉ cần các ngươi lấy xuống như vậy chúng ta chính là bán kết t h ầ n phong bắt đầu hoàn toàn như trước đây đ ộ n viên nếu như nhớ không lầm các vị đang ngồi còn không có một cái từng tiến vào bán kết đi lần này cần là lấy xuống chính là mọi người tốt nhất lịch sử thành tích tôi hiểu lời nói này giống như hiện tại lục cường cũng đã là thành tích tốt nhất đi tại cờ g chiến đội bên trong không cái gì nổi tiếng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng liền một cái tiểu vê thực lực không tệ rất nhiều cường đội muốn bảo hắn nhất lưu hàng nội địa đi rừng cũng rất khó được bất quá tiểu vê xuất đạo chính là tại cờ gờ trước đó quý ba phần năm hợp đồng đâu người khác cũng đào không đi tương đương với toàn bộ nghề nghiệp tiếp sống đều tại mờ ạ cờ gờ thực lực cũng không thế nào trước đó quý sau thi đấu đều rất khó tiến vào đừng nói gì đến đánh tiến vào l ụ c cường năm nay lúc đầu mục tiêu chính là tiến vào cái quý sau thi đấu hiện tại đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng không ảnh hưởng thần phong lời nói này cổ động tác dụng đương chức nghiệp tuyển thủ lời nói cái nào không muốn lấy thật tốt thành tích đâu làm sao trong đám người hôn tiến vào một cái vật kỳ quái có người giống như ngay từ đầu liền không nghĩ lấy cái gì thành tích vừa rồi lật bàn vốn là xu hướng tăng khí bây giờ bị thần phong tiểu nói này tất cả mọi người cảm xúc minh n g ông hận không thể hiện tại liền cầm lên bàn vím hóa thân lục địa khóa tiên đi lên bắt được đối diện chính là một trận mánh nện t ô hiểu thấy cảnh này trong lòng là có chừng đến được đội ngũ sĩ khí hiện tại tăng cao lợi hại mà lại giờ g bên kia trạng thái t ô hiểu có thể cảm giác được không tính là tốt bao nhiêu không tính rất mạnh chiến đội mọi người đường đường chính chính đánh lấy hiện tại cờ gờ chiến đội đều không nhất định t h u a càng đừng đề cập còn có tô hiểu ở đây luôn có lực lượng thần bí tại ảnh hưởng hôm nay cuộc thi đấu này sợ là tỷ lệ lớn muốn để hai chúy ba nhắc lên cái này t ô hiểu liền tức giận trực tiếp hệ ấ vấn, t h thống vừa rồi bên kia nợ nụ cười mở miệng liền nói tốt hổ chủ vừa rồi ta tiếp quản tranh tài đâu kỳ thật cũng không phải vì thắng tranh tài chỉ là muốn nói cho túc chủ một cái đạo lý nhân sinh khắp nơi tràn ngập kinh hỷ cùng ngoài ý muốn chúng ta cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì duy nhất có thể làm chính là phóng bình tâm thái cho nên hệ thống cũng đừng kích động tôi hiểu có thể à hiện tại thổi như bức càng ngày càng không làm bắn nháp quả thực há mồm liền lên ra ngươi cho rằng ngươi là tôn nộ g không nha có thể là ý thức được tôi hiểu có chút bất mãn hệ thống bên này thái độ tương đối h è n mọn được rồi túc chủ đừng nóng giận bông ra tâm điểm lần này là ta không đúng ta giải thích với ngươi thật xin lỗi lần sau còn dám ừ n hệ thống tranh thủ thời gian nội rộng thật xin lỗi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tôi hiểu cũng không có phản ứng hắn hệ thống nói lời trừ đường đường chính chính thời điểm loại chuyện hoang đường này tôi hiểu là một cái dấu chấm câu đều không tin liền tùy tiện hắn mặc dù cái này rất nhức cả chứng nhưng là ngươi tỉ mỉ nghĩ lại cũng là có chỗ tốt vừa rồi kia sóng e g i ờ tránh tiến vào đống người sau đó nằm sát chẳng mặt tất nhiên sẽ trở thành lưu truyền đi xuống tên tràng diện thậm chí không chút nào khoa trương k i a m ộ t đợt đánh xong khả năng hắn mùa giải sau giá trị bản thân lại có thể chướng cái mấy triệu t ô hiểu cảm thấy cũng là có thể tiếp nhận mạnh như vậy dù sao mùa giải sau một lần nữa ký hợp đồng ta tiền lương rất cao hiện tại không biết bao nhiêu chiến đội l á p bản liền lợi đến đến chuyển nhượng kỳ đâu liền t ô hiểu loại biểu hiện này mọi người đoán chừng đều tại cơ tiền mặt cùng t ô hiểu tuyển mà lại hiện tại như t h ế đánh khẳng định phan hâm mộ một đồng lớn cả ngày bị người khen loại cảm giác này cũng không tệ duy nhất không tốt chính là phải bồi một khoản tiền lớn tài cái này sẽ rất khó thụ đại khái tính toán một cái vừa rồi kêu một đem cỡ đánh xong thiếu hệ thống một triệu hai hết thầy bảy người đầu trong đó có cái năm giết trực tiếp gấp đôi liền một triệu còn có hai người đầu là bình thường trước í n h đó ở trong trận đấu xác thực ngừng khí hiện tại suy nghĩ kỹ một chút liền còn tốt khí nhiều còn tổn thương thân thể không cần thiết tại có thu hoạch đồng thời tất nhiên cũng sẽ mất đi một vài thứ tỷ như các vị các bạn đọc tại thu hoạch xoáy khí đồng thời cũng mất đi rất nhiều phiền não t ô hiểu điên cùng đang an ủi mình cảm giác tâm tính hiện tại thật nhiều không thể khí không thể khí lao tử nhất định phải làm cái hệ thống này một đem mới được cùng hệ thống đấu tranh đường còn rất dài lúc này liền vô cùng tức giận về sau còn thế nào đánh đánh lâu dài thần phong bên kia lại tại dạng ván kế tiếp chiến thuật còn có cần chú ý điểm kỳ thật cũng không có gì đại dụng t ô hiểu đều không có nghe hắn sợ nghe nhiều về sau đối diện càng thêm không chịu nổi một kích t ô hiểu đã tại sớm chuẩn bị trận tiếp theo tranh tài đại khái đây chính là cường g i ả đi hạ trang dùng cái gì anh hùng đây là cái mấu chốt vừa rồi dùng tàu hay là có đại sự xảy ra cái này anh hùng hậu kỳ quá mạnh quả thực vô địch nếu là tuyển cái đần so anh hùng hậu kỳ lại thế nào thao tác cũng vô dụng lúc đầu tô h i ể u cảm thấy anh hùng dùng cái gì đều giống nhau còn không bằng tùy t i ệ n tuyển vừa rồi tao nộ nói cho tô h i ể u hay là có giảng cứu tô h i ể u vắt hết b ó c dưới ván đến cùng nên dùng cái gì anh hùng để hệ thống có thể cảm giác gáp lực to lớn đầu bốn chương một trăm bảy mươi bảy một viên nghĩ cạ gì tâm chương một trăm bảy mươi bảy một viên nghĩ cạ gì tâm tô hiệu không nói một lời ngồi ở kia bên trong dùng tay nâng lấy cái cảm rơi vào trầm từ bên trong dùng cái gì anh hùng đích sắc đáng giá suy nghĩ tôi hiểu cảm thấy còn phải dùng titan loại kia đ ầ n so anh hùng mới được không nói những cái khác tổn thương thấp đầu người thiếu a mặc dù là không dễ dàng chết nhưng tôi hiểu hiện tại đã không nghĩ có thể chết coi như chơi cái dễ dàng chết ra d ọ n cũng sẽ không chết bao nhiêu lần một trận tranh tài nhiều nhất chết cái một lần mà thôi không có gì khác biệt nha chẳng bằng toàn bộ thịt tối thiểu nhất ta còn lấy không được mấy người đầu không phải làm cái tổn thương đột nhiên đi lên lại làm cái n ă m giết trực tiếp một triệu liền không có thực tế không thương nổi vấn đề dùng cái gì titan tốt đâu t ô hiểu một lát cũng không có đầu mối trước đó cũng dùng qua hòn si ấn loại hình anh hùng không qua được à những n à y anh hùng bắt người đầu là dết nhưng dễ dàng mang tiết tấu nói không chừng liền đem tiết tấu mang theo đến thăng q u a dễ dàng cũng không được tôi hiểu muốn là độ khó suy nghĩ một chút cũng không có gì đặc biệt khó khăn anh hùng tôi hiểu cảm thấy hay là phải từ k h á c góc độ đến cân nhắc suy nghĩ tỉ mỉ một chút có lẽ có ý kiến hay ta tuyển cái đả thương hại anh hùng sau đó tới ra cái thịt chẳng phải được rồi hệ thống phương diện đối ra trang là có hạn chế đây là quy định không cho phép tùy tiện ra trang vậy liền quá không hợp t h i t ư ờ n g tỉ như nói ngươi chơi cái a r đi ra a về trang hoặc là chơi trong đó đơn pháp sư ngươi ra cái a g i trang hoặc là đi lên liền trồng thịt vậy khẳng định là không được nhưng tuyển cái lên đường chiến sĩ lời nói những n à y anh hùng vốn chính là đạt được điểm phòng giả giống như r a thịt trang cũng không có ma bệnh tuyển cái chiến sĩ anh hùng quay đầu ra một thân thịt khẳng định liền vô dụng lớn không được ta không chọn đạ gì ủ cái này anh hùng thôi đạ gì ủ có máu giận tồn tại cái này đích sắc không có cách nào chiến sĩ khác anh hùng r a thịt khẳng định là phế vật đánh không ra tổn thương ngươi kháng lời nói cũng không có đơn thuần ti tan kháng lâu như vậy đích sắc không có tác dụng lớn gì tôi hiểu cảm thấy hay là cái này mạch suy nghĩ đáng tin cậy quay đầu đến trong trận đấu hắn thử một chút thôi nếu là hệ thống nhắc nhở vi quy hắn mới hảo hảo r a trang nếu là không vi quy lời nói hhh vậy liên không có ý tứ rất nhanh mọi người một lần nữa lên n à i tiến vỡ hà o bờ tờ hình thức cờ cờ chiến đội đi tới màu lam phương màu lam phương không có tờ vị nhưng từ trước mắt cái này phiên bản đến xem đại đa số chiến đội hay là chọn màu lam phương bởi vì tại màu đỏ phương bở tờ áp lực quá lớn người ban người thời điểm phải cân nhắc tương đối nhiều màu lam mới là trực tiếp tuyển người người ta có đoạn anh hùng quyền lực một chút phiên bản cường thế anh hùng liền nhất địa ban còn có đối diện một chút am hiểu anh hùng đâu cái này cũng được cân nhắc liền lộ ra áp lực rất lớn z i ờ g bên kia cũng thẳng t ắ p tiếp nói là không nhằm vào tô hiệu anh hùng hay là đem cỡ ổ cái này anh hùng cho ban hiện tại cái này phiên bản c â y ô rất ít có thể lấy ra nhất định phải nhìn đội hình mà lại đều là lấy ra đánh âm dùng không phải cái này anh hùng cũng không thích hợp ra sân z i ờ g cũng mặc kệ nhiều như vậy liền tô hiểu cỡ ổ cái này anh hùng độ thuần thục hắn cũng mặc kệ ngươi cái gì đội hình muốn cầm khẳng định vẫn là sẽ cầm đánh tới phía sau căn bản cũng không dễ xử lý giờ g chiến đội dứt khoát cho ngươi xử lý tuyệt đối sẽ không thả cứ việc số liệu chiến sĩ tôi hiểu tại cờ gờ chiến đội ra sân tranh tài đến nay cho tới bây giờ không có sử dụng quá nặng phục anh hùng đây là tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong phần độc nhất nói trắng ra vẫn là không dám mạo hiểm các anh hùng cảm giác đều không có cầu khủng bố như vậy hậu kỳ cho người ta một loại cảm giác bất lực lỡ như hắn lần nữa sử dụng nữa n h a dù sao đây là quý sau thi đấu ván thứ tư tranh tài giờ g bên kia áp lực cũng rất lớn thua không nổi ván này lại thua mọi người hai mươi hai bình tương đương với đứng ư tại cùng cùng một chỗ chạy tuyến bên trên thật đến lúc kia s o phương khí thế cùng tâm tính rõ ràng chính là không giống tỷ lệ lớn sẽ bị để hai chúy ba cái này một đem đối diện bên trên đơn chậm chạp không có tuyển rất rõ ràng đây là dự định lưu tờ vị cho bên trên đơn quay đầu nhìn tô hiểu anh hùng lại tuyển tuyển cái tốt chuẩn bị đối tuyển áp lực sẽ tương đối nhỏ mà lại nếu có thể ngăn chặn tô hiểu liền tốt hơn rồi tô hiểu có muốn hay không chơi toàn đội tất cả mọi người nhìn xem tô hiểu cũng không biết hắn chuẩn bị móc cái gì anh hùng ra đây chính là toàn đội bác trai a đều trông cậy vào hắn xê đâu tô hiểu cũng muốn tốt cả một tay gặng tợ lạ đi gặng tợ lạ cái này anh hùng tô hiểu cũng là nghĩ nửa ngày mới nghĩ tới cái đồ chơi này tại trên sàn thi đấu cũng là phổ biến hậu kỳ c ả gì năng lực tương đối mạnh là thu tiền một tay hào thủ có ngân s ả t tệ tồn tại t ô hiểu quyết định đến trong trận đấu thử một chút cho gẳng tơ lạ ra thịt gẳng tơ lạ cái này anh hùng không nói những cái khác h ạ c h tâm nhất trang bị tam hợp kiếm chi lực nhất định phải có sau đó lại bổ bạo kích trang không có tam hợp kiếm lời nói tuyệt đối rất khó đánh ra cái thịt cái này anh hùng không sai biệt lắm liền thế mà lại t ô hiểu sở dĩ quyết định dùng cái này anh hùng hay là vì biện pháp dự phòng liền sợ l ớ như không cho trực tiếp trồng thịt trang vậy liền tương đối xấu hổ cho nên tuyển cái mình sẽ không nhất chơi g ặ n gỡ t là cái này anh hùng hay là có thao tác khó khăn vì sao cấp thấp ván rất khó nhìn thấy cái này anh hùng đâu bởi vì cái kia ngay cả t h ủ n g khả năng liền làm khó không ít người nghiêm túc luyện lời nói cũng không khó tam liên t h ủ n g không nói nhị liên t h ủ n g cũng không có vấn đề nhưng đối với cấp thấp ván người chơi đến nói ta giả s ô kiếp ly xin những n à y anh hùng đều chơi không lại đến đâu luyện ngươi cái này g ặ n gỡ t lạ làm gì cái này anh hùng nhân khí cũng không cao tôi hiểu thân là cái đen sắt làm sao lại ngay cả thùng đâu sẽ lời nói liền không xứng làm đen sắt cái này anh hùng sẽ không ngay cả thùng đã thương hại lời nói cơ h ộ liền phế ít nhất một nữa coi như khả năng tay run đó cũng là thỉnh thoảng tính tay run ta còn có thể từ đối tuyến bắt đầu run đến tranh tài kết thúc người kia đ o á n chừng đều không có đi sẽ không ngay cả thùng lời nói đối tuyến thời điểm liền không tốt đánh nếu là da thịt cái này anh hùng liền vô dụng quả thực hoà n mỹ thần phong nghe xong t ô hiểu muốn chơi gặng tớ lạ nháy mắt mắt sáng rực lên cái này anh hùng xem như tương đối lý tưởng mặc dù t ô hiểu chơi cái gì đều mạnh chơi thi tan anh hùng cũng như bức nhưng loại này mấu chốt tranh tài thần phong vẫn là hy vọng t ô hiểu có thể chơi cái có thể x â anh hùng hắn càng tin tưởng t ô hiểu cả di năng lực nhất là bên trên đem cầu kia sóng thao tác về sau gặng t ợ là cái này anh hùng tốt lắm tuyến hơn mười phẩy không không không kim dầu đ ố i tuyến cái gì anh hùng đều có thể đánh sẽ rất ít bị đối diện tờ đến chủ yếu vẫn là sợ hãi đi r ừ n g nhằm vào nhưng lấy t ô hiểu ý thức cùng phòng gặng năng lực khẳng định không có vấn đề gì cùng hậu kỳ c ả gì bắt đầu đối diện bị hắn nổ đến một cái cái thùng liền phải mang thai đồng đội cũng cảm thấy không có vấn đề không nói hai lời trực tiếp khóa chặt gặng t ợ lạ ai ưu t ô hiểu bên này khóa chặt anh hùng là gặng t ợ lạ giống như cùng chúng ta trước đó đoán không giống nhau lắm triệu la lụy mở miệng nói ra vương thiếu thiếu cũng đi theo nói từ cái này hai trận tranh tài bắt người có thể nhìn ra quý sau thi đấu t ô hiểu có một viên n g h ị cạ gì trái tim bên trên đem t ầ u cái này đem gặng t ợ lạ đều là hậu kỳ rất bạo tạc anh hùng bốn chương một trăm bảy mươi tám đây là mới xáo lộ chương một trăm bảy mươi tám đây là mới xáo lộ cũng không thể trách người ta giải thích hiểu lầm ngay cả huấn luyện viên trưởng thần phong cùng t ô hiểu các đội hữu cũng đều hiểu lầm không có cách gặng t ợ lạ cái này anh hùng lấy ra mọi người vừa nhìn liền biết là muốn coi này anh hùng nhưng khi không là cái gì công cụ nhân lấy ra không xê lời nói liền phế chỉ có chính tôi hiểu biết hắn chính là đơn thuần muốn làm cái lưu manh mà thôi mọi người đừng hiểu lầm a vương thiếu thiếu nói tiếp gặng tợ lạ cái này anh hùng cũng là hậu kỳ tổn thương phi thường bạo tạc nhìn xem giờ gờ chiến đội bên này ứng đối như thế nào cũng không biết giờ gờ chiến đội bên này sẽ cho ngân hàng cầm cái dạng gì anh hùng đến đánh gặng tợ lạ triệu la lụy nói vợ l a d i m i r sao xem ra là dự định bổ sung một chút đội ngũ hậu kỳ tổn thương năng l ự c n h à hấp thụ bên trên ván trò chơi giáo huấn chúng ta đều nhìn ra giờ gờ chiến đội bên trên đem đội hình đến cuối cùng đánh đoàn thời điểm liền rất không còn chút sức lực nào vladim cái này anh hùng l mọi người cũng đều hiểu tiêu chuẩn hậu kỳ anh hùng đến đằng sau thật phát dục như b ứ c lời nói nói không chừng là có thể đánh năm giờ g ờ chiến đội liền sáng vợ l a d i m i r mà thôi cũng chưa có xác định thời gian còn có đây này đoán chừng bọn hắn bên kia cũng đang thảo luận còn không có xác định là cái nào anh hùng đổi mấy anh hùng về sau cuối cùng khóa chặt kèn l ẩ n cũng là tiêu chuẩn đánh đoàn anh hùng kèn l ẩ n cũng có thể ra a g i bất quá a g i kèn l ẩ n lời nói liền đánh không được đoàn cơ hội không có tác dụng gì chính là dùng để phân vùng điên cồn mang tuyến liền xong việc đại đa số hay là ra ap đánh đoàn thời điểm liền trông c g ậ y vào cái này lại chiêu có được cải biến chiến cuộc năng lực dù sao có thể thiên lôi khóa chặt giờ gờ chiến đội bên trên đơn cuối cùng lựa chọn kẹn lần cái này anh hùng tháp tử tỷ nói thoạt nhìn là muốn tăng cường mình đoàn chiến năng lực kẹn lần tiền trung hậu kỳ đánh đoàn thời điểm đều rất mãnh có thương tổn có khống chế đẹp mắt nha thiên lôi đối địa hỏa chúng ta chờ mong một chút cái này lên đường quyết đấu đi đội hình tuyển định về sau thần phong bên này cũng không nói cái gì đối mọi người vẫn rất có tự tin mà lại cái này đội hình cũng dễ chịu hắn tự tin là có thể thắng tranh tài bắt đầu tô hiệu bên này đường đường chính chính đối tuyến ngay từ đầu đi ra ngoài khẳng định liền mang dự thủy gặng t ợ l à đi ra ngoài là cái dạng này sẽ không mang nhiều làn thuẫn hoặc là nhiều làn kiếm bình thường hoặc là năm trăm đồng tiền mục nát dự thủy hoặc là liền một cái ba trăm năm mươi khối lam thủy tinh cộng thêm một trăm năm mươi đồng tiền phục dùng hình dự thủy ra lam thủy tinh là vì mau chóng ra thủy kiếm đánh tới bảy trăm khối tiền liền có thể về nhà gặng t ợ là cái này anh hùng nếu như nói hạch tâm trang bị là tam hợp kiếm lời nói như vậy tiền kỳ hạch tâm chính là thủy kiếm có thủy kiếm về sau tiền kỳ đối tuyến có thể dễ chịu không ít mà lại cũng không quá lo lắng thiếu làm vấn đề bất quá đây là trong trận đấu mọi người tiêu hao loại hình tương đối nhiều đối tuyến các loại ma sát ngược lại s o bình thường bài vị thời điểm kịch liệt chỉ là đơn rất ít, cho nên tại rất nhiều người xem ra có thể sẽ có chút phản nhạt trên thực tế cũng không phải là như thế bình thường trong trận đấu khẳng định đều là xuất dựng nước gia tăng mình năng lực bay liên tục cái đồ chơi này dùng rất tốt về nhà trở ra liền đấy tôi hiểu cũng không nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ là đơn thuần nghị kéo mình phát dục tiết tấu để trang bị ra chậm một chút mà thôi đem chi tiết đánh vào bình luận xét lên thượng tuyến về sau rất bình thường đối tuyến cũng không có gì chuyện kích thích giờ g chiến đội bên trên đơn kỳ thật năng lực cá nhân rất bình thường mà lại thỉnh thoảng còn phải đến điểm xuống cơm thao tác thường xuyên bị f a n hâm mộ phun hôm nay đánh t ô hiểu đối mặt như mặt trời ban chưa mạnh nhất người mới ngân hàng khẳng định ổn một tớt k ẻ n lần đánh g ẳ n g t ỡ lạ kỳ thật tiền kỳ cũng không dễ đánh g ẳ n g t ỡ lạ cái này anh hùng tiền kỳ đối tuyến có cái rất mạnh địa phương chính là quy kỹ năng c ó thể phát động bất diệt chi ướt át có bất diệt chi ướt át thời điểm bắt được quy một chút tổn thương rất tốt k ẻ n lần loại này anh hùng bị quy mấy lần tuyệt đối không chịu được nổi cho nên tiền kỳ đối tuyến thời điểm kèn ầ n bên kia rất cẩn thận ngân hàng cũng nghĩ minh bạch ta hiện tại thật không có gì tất yếu đánh với ngươi cùng đánh đoàn chính là... Ta c á i này anh hùng chính là vì đánh o à n chọn tiền kỳ tô hiểu ôn lại trải qua tương đối dễ chịu bồi bổ binh cờ cờ người đánh chính là quên cả trời đất phát dục hết thể bình thường giờ gờ chiến đội bên kia đi rừng cũng không tới bắt kèn lân mặc dù có khống chế nhưng dù sao cũng là không ổn định khống chế không phải ngươi một chút có thể đánh ra đến gẳng tợ là còn có cái tập dùng tốt về đốt kỹ năng ăn một miếng quýt cái gì khống chế đều có thể tiếp cái đồ chơi này nhưng so t ị n h hóa còn dễ dùng không có khả năng sợ ngươi một cái khống chế mà lại giờ g đi rừng là cái gờ g à v ẹ cái này anh hùng bắt người năng lực vốn là không mạnh tiền kỳ lãy soát phải cam đoan mình phát dục mới được đều biết không nên tùy tiện bỏ mặc gẳng t ợ lạ phát dục nhưng giờ gờ bên kia cũng không có cách xử lý không được cái này đội hình lấy ra chính là cùng ngơi ư đối phát dục dù sao kẻn m ẩ n cái này anh hùng đem chậm rãi phát dục tác dụng cũng rất lớn cho nên giờ gờ bên kia không tính sốt ruột online bên trên đánh một hồi lâu thông qua bổ binh tô h i ể u trên thân đều ngàn đem c ố i tiền đẩy binh tuyến về sau trực tiếp về nhà bổ sung trang bị sau khi về nhà tô h i ể u đã sớm nghĩ kỹ đi lên chín trăm khối mua t r ư ớ c cái tiểu nhập viêm lúc mua tô hiệu cũng đang thử thăm dò dù sao thật không được ta liền hủy bỏ mua thủy kiếm dựa theo bình thường tới để tô h i ể u vui mừng chính là hệ thống cũng không có nhắc nhở vi quy nói cách khác cái này ra trang m ạ c h suy nghĩ là có thể được d i ệ u a tô h i ể u cũng mặc kệ nhiều như vậy đắc ý liền đi ra ngoài đạ dị ủ lần kia ra ngày viêm tô h i ể u thừa nhận là sai lầm người khác không biết dù sao tô h i ể u đạ dị ủ ra ngày viêm là thật hữu dụng thậm chí còn tại trong hẻm núi mang theo một mảnh phong trào khắp nơi đều là nhưng gặng gỡ l à cái này anh hùng ngươi nói cho ta ra ngày viêm có làm được cái gì muốn thương tổn không có tổn thương quân thanh đều thanh bất động liền tương đối khó chịu ngày viêm ra về sau Càng càng ải các h ngươi i t nhìn xem ô hát dẹt ra trang cái này đây là tình huống như thế nào ngay từ đầu còn không có chú ý tôi hiểu truyền thống thượng tuyến thời điểm triệu la lụy mới cái thứ nhất phát hiện sự tỉnh cũng không đơn giản lúc này mưa đạn bên trên cũng đều là dấu chấm hỏi biểu thị căn bản liền xem không hiểu có ý tứ gì gẳng t ợ lạ ra ngày viêm hơn nữa còn l à k i ệ n thứ nhất liền cho tới bây giờ chưa thấy qua mấy người chơi đều có thể cảm giác ra có chút không đúng cái khác hai cái giải thích cũng là hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời nói không ra lời đều tại đoán t ô hiểu rốt cuộc là ý gì gẳng t ợ lạ là làm sao ra trang t ô hiểu không có khả năng không biết loại nghề nghiệp này tuyển thủ gẳng t ợ lạ khẳng định không ít chơi bình thường muốn luyện tập t ô hiểu đến cùng là thế nào nghĩ chẳng lẽ đây là cái gì mới sáu lộ c h ư n một trăm bảy mươi chín dạng này đồng đội mời cho ta đến á n h c h ư n một trăm bảy mươi chín dạng này đồng đội mời cho ta đến đánh nói thật ta thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy vương thiếu thiếu bên kia suy nghĩ giải thích nãy giờ không nói gì giới tại cái này bên trong giống như cũng không thế nào phù hợp hắn là phụ trách không chàng cái này khẳng định phải hẳn đến chỉ nghe vương thiếu thiếu nói thế nhưng là gặng t ỡ lạ ra ngày viêm ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy trước đó hắn đã dị ủ cũng là kiện thứ nhất liền ra ngày viêm triệu la lụy bổ sung một câu lúc ấy tô h i ể u kia ván đã dị ủ cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu xem như cái tao xáo lộ để rất nhiều người ý thức được nguyên lai、like、đạ gì ủ còn có thể chơi như vậy a nhưng g ặ n g tợn lạ ra cái này tất cả mọi người nhìn không rõ giải thích trò chơi lý giải một lát thực tế không nghĩ ra được là có ý gì cảm giác là không có tác dụng gì nhưng cũng không dám trực tiếp nói ra dù sao đây là tô hiểu nha hiện tại đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn cũng chính là giải thích mà thôi cũng không dám cảm thấy mình lý giải mạnh hơn tô hiểu tô hiểu khẳng định có ý nghĩ của mình chỉ là bọn hắn hiện tại nhìn không thấu mà thôi tháp tử tỷ mở miệng nói ra có thể nhìn ra ohz giống như đối ngày viêm kiện trang bị này có đặc thù yêu thích tri tình vấn đề là đạ dị hụ ra ngày viêm lời nói còn có thể vòng ngoài phá bên trong vòng bỏng c h í n h ta tại bài vị thời điểm còn thử một chút hiệu quả rất không tệ vương thiếu thiếu cũng không sợ mất mặt trực tiếp liền nói nhưng là gặng t ợ lạ ra ngày viêm có làm được cái gì cái này ta còn thực sự không nhìn ra không biết hai vị nhìn ra cái gì không có tháp tử tỷ suy nó nói chẳng lẽ là vì tăng cường mình quân thanh tốc độ sao cái kia hẳn là rất không có khả năng đi gặng t ợ lạ cái này anh hùng trực tiếp hướng ba loại bên kia ra quân thanh khẳng định càng nhâm nha hai cái cái thùng phối hợp mình bình a một đợt binh liền không có triệu la lỵ thực tế nghĩ không ra lý do gì đến Vắt vóc vừa hết óc đều không có, liền rất tiền trên tiền không nhức chứng nói, có phải hay không không có, nói, có cả đều liền người vặn là ra mấy liền liền lệch lắm. cái viêm. đi, cái coi tiền, viêm cái nhiều ngày Đừng này càng không năng, như không đủ tiền, cũng không thể cưỡng ép ngày viêm à, cái này cũng trên mua thêm m có à, đủ thể khả ép cái giải thích nhìn như còn thật náo nhiệt nói một hồi trên thực tế tương đương với không nói gì toàn bộ đều là nói nhảm rằng lường này cũng không có nói ra cái nguyên cơ tới tô hiệu tâm tư thực tế là quá khó đoán đối diện giờ gờ chiến đội người cũng cho làm một bước nhất là đối diện bên trên đơn càn lẫn trong lúc nhất thời đều đang nghĩ có phải là có âm m ư gì người này vì sao ra ngày viêm đánh ta chẳng lẽ là cái gì mới xáo lộ sao trong lúc nhất thời hoàng một t ớ t hiểu ca n g ư ờ i ngày hôm đó viêm là cái gì thao tác nhà mình đồng đội bên này cũng nhìn không rõ may mắn đây là tôi hiểu nếu là người khác lời nói đoán chừng mọi người phải hoài nghi người này là diễn viên nào có như thế ra giả tôi hiểu thì mở miệng nói ra ta ra đ i ệ u thịt cảm giác thịt cảm g i t h m tợ l à hiệu quả cũng là không sai vừa v ậ n cho các ngươi kháng tổn thương đồng đội ai bảo ngươi kháng tổn thương chúng ta là trông cậy vào ngươi c ả gì được không mời làm rõ ràng thân phận của mình ra ngày viêm về sau không nói những cái khác đích xác thịt một chút mặc dù kèn ngân là a p tổn thương ngày viêm cũng không gia tăng ma kháng bất quá tốt xấu hp là chồng một chút đi lên trong điểm kèn ngân thời gian n à y điểm cũng không có cái gì tổn thương lại thêm ngân hàng đấu pháp cũng không kích tiến vào tôi hiểu online bên trên là thật một chút việc đều không có gợ dạ v e t đến bắt một lần căn bản liền vô dụng đánh không chết cho hắn thuận lợi chạy mất tôi hiểu cũng không nghĩ lấy chết nào có dễ dàng chết như vậy tôi hiểu hiện tại đã nhìn đấu nếu là thật dễ dàng chết như vậy lời nói t ô hiểu hiện tại đoán chừng mấy trăm triệu thân gia đã ở cạnh biện trong biện thự hưởng thụ nhân sinh đáng tiếc không có đơn giản như vậy cho nên tô h i ể u cũng không nghĩ chết người không thể quá tham chỉ cần ta không thể tùy tiện giết người là được đầu người là thật không thể l o ạ n cầm cũng may đồng đội bên này rất cho lực ven đường đ ầ u nành ez không biết làm sao lại bị giết đưa cho đối diện a giờ một máu hơn nữa còn là không có đi rừng đi bắt tình hùng dưới đối tuyến bị giết ez cái này anh hùng là không dễ dàng chết đối tuyến có thể bị giết rất không nên tô h i ể u cũng không có công phu chú ý ven đường hắn thi đấu thời điểm cũng không thích cắt bình phòng xem thật kỹ mình tuyến bên trên là được tiểu địa đồ thậm chí đều chẳng muốn nhìn bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tô hiệu cao hứng hảo h i n đệ đậu nành A bảo b ê nguyên kia có chút buồn bực nói, ai, ta a có chút bực buồn n m chính là s yếu, đối diện mang chính là nhóm lửa, không n lửa, là lai i lại ề u Nguyên mạng, đánh không lại bọn hắn. l、like、a bảo vì hậu kỳ đánh đoàn thời điểm hạn chế kèn l n mang cái suy yếu kỹ năng này đối loại kia đánh bạo phát anh hùng thật là có rất mạnh hạn chế tác dụng nhưng tương đối người muốn hy sinh một chút mình tuyến bên trên đối bính năng lực đánh lên thời điểm tiền kỳ suy yếu khẳng định so ra kém nhóm lửa có tác dụng nhóm lửa kia là thực sự tổn thương hơn nữa còn có thể hạn chế người trị liệu hiệu quả đánh không lại tựa hồ tỉnh có thể hiểu tiểu v y an ủi không có việc gì không có việc gì chúng ta ổn định lúc này mới bắt đầu đâu tôi hiểu trầm mặc không nói chuyên chú đôi tuyến online bên trên sẽ rất khó qua đại khái khoảng ba phút tiểu long bên kia đậu nành é rét lại xảy ra chuyện xem xét đậu nành lại chết rồi tôi hiểu nhịn không được liền kỳ quái bình thường đậu nành không tệ nha không tính có thể đưa cái chủng loại kia hôm nay làm sao liên tiếp chết bất đắc kỳ từ đâu chỉ nghe đậu nành ảo nao nói ta ta có chút náo tản coi là bùi có kia bên trong không a i muốn đi qua cho cái mắt tôi hiểu nghe cười nguyên lai là mặt dò xét bụi cỏ nhà a giờ sợ nhất chính là mặt dò xét bụi cỏ rất dễ dàng xảy ra chuyện đối diện phụ trợ là cái titan hắn mặt dò xét bụi cỏ bị bắt k i a ez lại linh hoạt cũng vô dụng khẳng định bị dây tiểu v cũng không tốt nói cái gì đồng đội đánh lại hố ngươi cũng không thể ở trong trận đấu thật quái đồng đội trừ phi là thật trước đó liền có bất hòa đ á n h phải nói không có việc gì không có việc gì con rồng này thả đi không có cách nào đánh tôi hiểu hiện tại cảm giác đ ầ u nành là một nhân tại à, trận đấu này hắn một mực đứng ra đưa hai lần không nói ven đường kia sóng là mang theo phụ trợ cùng một chỗ tặng mà lại cái này sóng chết về sau tiểu v lúc đầu đang đánh long cũng không dám đánh chỉ có thể thả đi đối với thế cục ảnh hưởng vẫn phải có giờ gỡ bên kia lại tại tiền kỳ đánh ra ưu thế tôi hiểu lại rất vui vẻ thấy thế nào đậu nành làm sao t h u ậ n mắt người thật đúng là đừng nói suy nghĩ kỹ một chút lời nói đậu nành ở trong trận đấu giống như một mực trúng quy t r ú n g cũ không thế nào diễn qua hắn trừ cản cái l ì n đại chiêu lần kia chẳng những không diễn tôi hiểu người ta bình thường ở trong trận đấu cũng là trúng quy t r ú n g cũ không có gì sáng quá mắt biểu hiện tại thời điểm mấu chốt còn có thể đứng ra đưa thay tôi hiểu bà i ưu giải n ạ c u n g tiểu v còn có trầm mặc ba người bọn hắn so ra đậu nành cần phải tốt nhiều lắm ba người kia mới là thật diễn viên điên cùng làm tôi hiểu tâm tính nếu là ba người bọn hắn cũng giống như đậu nành dạng này tôi hiểu cũng không đến nỗi một mực thắng đậu nành dạng này đồng đội mời cho ta đến đánh c h ư một trăm tám mươi nguyên địa chờ chết c h ư một trăm tám mươi nguyên địa chờ chết hiện tại mỗi một trận tranh tài đều rất mấu chốt giảng đạo lý đội viên cũng đã tập trung lực chú ý trạng thái kéo c ă n g mới đúng nhưng nhiều khi càng là trọng yếu tranh tài liền càng dễ dàng xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm thế giới thi được lại là vô cùng trọng yếu còn không phải có rất nhiều ăn với cơm thao tác chỉ có thể nói có lúc một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ ủ thành sai lầm lớn mặc dọ xét bụi có cũng là mỗi cái a giờ môn bắt buộc rất nhiều đỉnh cấp a giờ đều từng có càng đừng để cập đ ầ u nành so đỉnh cấp còn kém mấy cái đẳng cấp đâu sai lầm tự nhiên là có ảnh hưởng tương đối tốt chính là hiện tại hay là thiện kỳ không đến mức đặc biệt trí mạng cái này nếu là đ ẳ n g sau a giờ đột nhiên không có giống như liền thật xảy ra chuyện đ ầ u nành hôm nay toàn bộ bo năm đánh xuống trạng thái đều chẳng ra sao cả trước đó tô h i ể u không có bên trên hai trận đều là thường thường không có gì lạ không có gì trói sáng biểu hiện ra sân tranh tại as cũng là cuối cùng một đợt mấu chốt đoàn bị lee xin hồi toàn c ư c sau đó cho tập k í c dây nếu không phải t ô hiểu đầy đủ một đợt thiên thần hạ phàm lời nói đoán chừng thật đúng là khó mà nói hiện tại cờ gờ chiến đội nói không chừng đã ngồi trên xe về căn cứ không nói những cái khác có đậu n à n h tại hôm nay trò chơi độ khó vẫn phải có lại thêm ta cái này gặng t h l à hay là cái phế vật trò chơi kia độ khó càng lớn hơn hệ thống đoán chừng có đau đầu ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao thao tác t ô hiểu bên này ở trên đường cũng là đánh rất không bị cản trở mà lại tại đậu nành bị đối diện mở đến thời điểm t ô hiểu đi lên liền đem mình đại chiêu cho văng ra ngoài gặng t là đại chiêu chi viện bắt đầu hay là rất thơm tiên kỳ khẳng định không thể trông cậy vào cái này đại chiêu đánh tổn thương gì chủ yếu nhất vẫn là vùng ngoại thành cùng địa hình hạn chế có thể đánh loạn đối diện chỗ đứng chỉ bất quá đ ầ u nành là tình huống tuyệt vọng tôi hiểu cái này đại chiêu thả cũng vô dụng chẳng khác gì là lãng phí kỳ thật giữ lại càng tốt hơn bình thường người sờ vớt không thấu tôi hiểu ý nghĩ còn tưởng rằng tôi hiểu là không có khống chế lại mình nhìn thấy đồng đội gặp nạn vô ý thức liền đi chi viện đâu trên thực tế cũng không phải là như thế tôi hiểu chính là chạy lãng phí đi ngươi cho rằng ta tại tầng khí quyển kỳ thật ta đã đến tầng ô rộ h ể cái này xóm a cái này xóm là xảo diệu lãng phí cái đại chiêu gẳng t ợ là đại chiêu tiền kỳ thời gian si đi rất dài không có cái này đại chiêu đối diện cũng có thể bông ra chút tay chân không cần lo lắng làm gì thời điểm sẽ từ trên trời giáng xuống cái t ấ đại chiêu đối diện đang đánh tiểu l o n g đi dừng cái gì tại hạ nửa khu tôi hiểu đánh rất không bị cản trở điên cuồng càng binh tuyến đến quy cái này kèn lần giờ gỡ bên trên đánh đơn quá sợ tôi hiểu cảm giác hay là phải kích thích hắn một chút mới được buộc phát đi kèn lần tại người khác xem ra tôi hiểu lên đường như thế đánh giống như cũng không có gì m a bệnh giải thích chúng ta nhìn thấy ohz bên này vô cùng h u n g một mực càng binh tuyến đến quy c à n lần ngân hàng bị đánh rất khó chịu đã trở lấy tuyến đẩy đi vào lại bộ binh có thể nhìn thấy ohz bên này mạch suy nghĩ rất rõ ràng hắn biết đối diện đi rừng g ờ dạ v e t đang đánh tiểu lòng đâu cho nên cũng không lo lắng có người đến bắt hắn liền cưỡng ép á p chế người thật đúng là đừng nói r a ngày viêm g ặ n g tợt lạ cái này kẹn lần còn giống như thật bắt hắn không có gì biện pháp cũng không dám n u ô i bính ai chờ một chút này làm sao bị thắp đánh hai lần có phải là có chút quá kích tiến vào giải thích mới khen tô hiệu còn không có một hồi tô hiệu bên này liền bắt đầu sóng bắt đầu. kèn lần tại tháp dưới hắn cũng được quy người ta làm không kịp lôi ra tháp liền bị đánh hai lần hv có hạ xuống ngân hàng bên này muốn xuất thủ giờ g ờ bên trên đơn b ị tô hiệu làm rất khó chịu vốn là đánh không thoải mái tâm lý đã có khí hiện tại nhìn xem ngươi cái này gặng t ợ lạ dám kháng tháp làm ta đây là muốn chết đi vốn là không có ý định bên trên gặng t ợ lạ lượng máu coi như không có quá nhiều ma kháng thời gian này hắn cũng giết không được có cái t i ê u đại chiêu còn không bằng quân thanh nhưng là bị tháp đánh hai lần vậy liền khác biệt tháp phòng ngự thời gian này điểm thương tổn vẫn còn rất cao ngân hàng đẻ xuống e kỹ năng kèn lần hóa thân tia chấp hình cầu ra tốc vào tới trực tiếp mở lớn hóa thân dương giáo sư đối tô hiểu tiến hành điện giật trị liệu cái này đại chiêu phối hợp một bộ kỹ năng kéo căng về sau t ô hiểu thật là có ăn chút gì không cần hắn nếu không ra ngày viêm lời nói đ o á n chừng đều đã không có nhưng ra ngày viêm đồng dạng có tệ nạn lam không đủ dùng trước đó quy thả nhiều lắm lam lượng đã khô cạn giờ g bên trên đơn cũng rất chi tiết nhỏ rõ ràng chú ý tới điểm này cho nên mới sẽ lựa chọn quả quyết xuất thủ tô hiểu hiện tại lam đã không đến trình độ nào ngay cả vê đút kỹ năng đều không thả ra được không phải kẹn mẩn khống chế tô hiểu khẳng định là có thể giải ăn quýt giải khống chế sau đó bị động hỏa đao bình a một chút liền có thể phát động ra tốc hiệu quả chạy mất hay là không có vấn đề vấn đề hắn hiện tại hết lam thả virus bị cáo ở thời điểm an tràn đầy tổn thương cũng được thua thiệt kẹn lần thời gian này điểm thương tổn dù là như thế t ô hiểu cũng hát vê thời đáy khống chế kết thúc về sau kẹn lần đại chiêu cũng kết thúc t ô hiểu tranh thủ thời gian thoáng hiện kéo dài khoảng cách nội tâm không có bất kỳ cái gì bối rối bị hành hung thời điểm lại còn có như vậy một tia sảng khoái là chuyện gì xảy ra t ô hiểu đối tổn thương còn có kỹ năng khả năng tính toán rất đỉnh cấp hắn biết mình giao cái này thoáng hiện đoán chừng cũng là rời mộ phần mà thôi hay là chết tối đa cũng liền để đối diện kèn mẩn cũng giao cái thoáng hiện mọi người trao đổi thoáng hiện lời nói cũng không thể nói ai thua thiệt ai kiếm thoáng hiện vật này đối với người nào đều rất trọng yếu kèn mẩn có lẽ trọng yếu điểm đánh đoàn thời điểm có tránh tốt vào sân nhưng người ta nếu có thể đơn giết n g ư ờ i bắt người đầu giống như liền rất kiếm được nhà mà lại online bên trên đối tuyến thời điểm g ặ g đ ợ l à càng cần hơn thoáng hiện g ặ g đ ợ l à cái này anh hùng không có chuyện bị không có thoáng hiện liền rất sợ đi dừng tới kèn mẩn dù nói thế nào cũng có cái e kỹ năng có thể ra tốc chạy trốn bình thường đối tuyến thời điểm kèn mẩn sẽ không tùy tiện giao e trừ phi xác nhận an toàn thời điểm mới có thể lấy ra qu tôi hiểu cũng coi như đến mình đang chết hắn cái này hp cùng kẹn lần k ế tiếp quy k ỹ n ă n g tốt hoặc là đi lên bình a hai lần cơ hồ là hẳn phải chết đã đều chết rồi vì cái gì không nhiều thả cái thoáng hiện đâu có thể làm ì n h đợt tiếp theo xảy ra chuyện sớm làm nền cái này thoáng hiện là phục bút đang chịu chết quá trình bên trong tôi hiểu chi tiết cơ hồ kéo căng xem xét trên thân còn có cái dây đồng hồ tôi hiểu nhìn xem có chút trứng mắt trong trận đấu dây đồng hồ quá trọng yếu nhất là đánh đoàn thời điểm t ô hiểu trên thân khối này đồng hồ là phó hệ thiên phú tạo thoáng hiện đều lãng phí nếu không đem dây đồng hồ cũng lãng phí đi cái này sóng liền rất thoải mái dù sao hiện tại tình huống này, hắn đã phải chết đinh t ô hiểu trên thân kim quang hiện lên dây đồng hồ cũng thuận lý thành trường biến thành vỡ vụn dây đồng hồ mất đi tác dụng mặc dù có thể tại kim thân thời gian bên trong chuyện gì nhưng cái này dây đồng hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng ngược lại để kẹn ngần rất nhẹ nhàng liền đi tới trước mặt hắn ngân hàng hiện tại rất nhẹ nhàng đứng tại t ô hiểu trước mặt t ô hiểu cái này tựa hồ là tại nguyên địa chờ chết bốn chương một trăm tám mươi một cái này dây đồng hồ rất mấu chốt chương một trăm tám mươi một cái này dây đồng hồ rất mấu chốt chúng ta vừa ý đường bên này vừa bính đang đánh bắt đầu thời điểm vương thiếu thiếu ngữ tốc nhanh vô cùng tại hung hăng giải thích ngân hàng kèn l ẩ n chủ động nổi lên đi lên mở lớn đây là muốn đơn giết nha ô hát z gẳng t ợ là gánh hai lần tháp đồng thời không có lam cái này thực tế là quá đau đớn căn bản là đánh không lại cái này kèn lần triệu la lụy cũng ở bên cạnh nói theo không có chút nào sai ô hát z cái này sóng hay là chủ q u a n nhà hắn đánh giá thấp ngân hàng đối với hắn sát tâm còn c ó ta cảm thấy hắn cái này thoáng hiện giống như có chút không cần giao kỳ thật đã là tình huống tuyệt vọng giao cái thoáng hiện không có ý nghĩa gì còn không bằng đem cái này thoáng hiện giữ lại dưới sóng nói không chừng hữu dụng vương thiếu thiếu không thể lại đồng ý gật đầu nói đích xác cái này thoáng hiện có chút lãng、phí. có lẽ là cường đại cầu sinh dục vọng đi còn có cái này dây đồng hồ ta cảm thấy cũng không nên dùng nếu như giữ lại lời nói lần sau nhất định có thể phát huy được tác dụng bất quá lúc này dùng hắn hay là phải chết hoàn toàn lãng phí có chút giải thích khẳng định nói đều là lời k h á c h khí chỉ nói là có chút lãng phí mà thôi trên thực tế tôi hiểu cái này xóm chính là thoáng hiện rời mộ phần kim thân nguyên địa chờ chết lúng túng không thể lại xấu hổ thoáng hiện cùng dây đồng hồ đều là rất mấu chốt kỹ năng cùng đạo cụ thoáng hiện năm phút đồng hồ một cái dây đồng hồ cũng mới một cái dùng liền không có nghĩ lại mua một cái lời nói vậy cũng phải sáu trăm năm mươi khối tiền đâu trên cơ bản không có cái này tiền nhàn rôi đi đầu tư giữ lại chờ một lát khẳng định là có tác dụng nhưng tô hiểu đều dùng chỉ có thể hiểu thành cầu sinh dục vọng quá mạnh cái này sóng hay là chủ quan một chút không ai có thể nghĩ đến ta ohz cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn bảo mệnh lao tử trả lại không kịp đâu lãng phí hai tên này tô hiểu cũng là cố ý mà làm chi chính là biết hai tên này tác dụng tương đối lớn cho nên mới phải tranh thủ thời gian dùng xong không phải cái này dây đồng hồ lưu tại trên thân cảm giác phòng tay cái gì gọi là chi tiết tô hiểu hiện tại so tú hoa châm còn mạnh t ô hiểu rất nhỏ đối diện ngân hàng cũng không kém đây là một cái so mảnh niên đại ngân hàng bên kia quy kỹ năng đã làm l ệ n h tốt vốn chính là chủ phó vê đốt mà lại quy kỹ năng bản thân cd cũng không dài kèn m ẩ n đối tuyến thời điểm cơ hồ đều là ném kỹ năng này đến bổ đao dù sao không cần cân nhắc l à m hao tổn vấn đề lúc đầu t ô hiểu cái này hp cùng kim thân kết thúc về sau ép đứng dậy một cái quy kỹ năng liền không có nhưng ngân hàng phòng ngừa bị tô hiệu tàu vị tránh còn bình a một chút tiểu binh lợi dụng kèn mần vê đốt kỹ năng bị động hiệu quả bình a bốn phía về sau bình a liền sẽ mang lôi điện hiệu quả tương đương với h i u hóa bản quy kỹ năng nguyên nhu bất nữa tẩu vị tránh không được bình A đi làm sao đều chết rồi ngân hàng tâm tình lại có điểm tiểu kích động không sai hắn muốn đơn giết danh tiếng chính thịnh ohz mặc dù tô hiểu vừa rồi có giả thành điểm ở bên trong mới có thể bị đánh thành cái dạng này nhưng đơn giết chính là đơn giết bên trên ván tranh tài đánh xong về sau ngân hàng lại bị giờ gờ p a n hâm mộ cho điên c u n g h ọ nói cái gì bên trên đơn tranh lệch loại hình các ngươi luôn nói ta ạ ạ c h ộ t quy không có đánh bay hậu kỷ lục thần vờ ladi mi đoàn chiến nobber đo chơi cái hòn luôn luôn dương qua lần này ta liền chứng minh mình thực lực cho các ngươi nhìn xem ai c h ơ một chút cái này e z đã chiêu vương thiếu thiếu đang nói nói đột nhiên kêu lên ven đường đậu nành ez là lúc nào phóng đại giải thích thật đúng là không có chú ý tới đạo truyền bá cũng không cho ven đường ống kính một mực tại coi trọng đường đánh nhau tại tiểu trên bản đồ cái này ez đại chiêu cũng không có rõ ràng như vậy mà lại giải thích đại khoảng cách cái kia màn hình là có nhất định khoảng cách có đồ vật kỳ thật giải thích cũng thấy không rõ thằng đến ez đại chiêu ở trên lộ ra hiện một m h á y mắt vương thiếu thiếu mới kinh ngạc thốt lên ra cái này đại chiêu cũng quá chuẩn đi liền cùng tinh chuẩn chỉ đạo như vậy vậy mà vừa vặn có thể trúng đích ngân hàng ngân hàng con người đột nhiên có vào phản ứng của hắn đã rất nhanh đại c h i ê u quét đến một nháy mắt hắn cũng kịp phản ứng nhưng kịp phản ứng không đại biểu ngươi có thể tránh thoát đi không có thoáng hiện cũng không có e kỹ năng thoáng hiện càng là không có dây đồng hồ cái này liền rất xấu hổ thông qua tẩu vị là không tránh thoát lưu cho hắn tẩu vị thời gian tương đương ngắn ngủi cơ hồ một cái trước mắt mà lại hắn hp cũng không cao vừa rồi o n l i n e bên trên bị tô h i ể u quy chết đi sống lại mang bất diệt quy đánh người vẫn có chút đau tại đôi bính thời điểm tô h i ể u cũng không dùng một phần nhỏ bình a đánh hắn mà lại hắn truy tô hiệu thời điểm tô hiệu bên này tiểu bình cũng đang một mực công kích chỉ là tương đối mà nói tôi hiểu lượng máu thấp hơn mà thôi hiện tại có cái ez đại chiêu vậy liền không giống nhau lắm nha rõ ràng tại chém giết tuyến bên trong một nháy mắt ngân hàng không có nhỏ yếu thân thể biến thành thi thể nằm tại trước mặt tôi hiểu hắn mới chết tôi hiểu kim thân hiệu quả liền kết thúc liền kém như vậy một chút tôi hiểu kim thân kết thúc về sau nhìn xem trước mặt thi thể kém chút không có khóc lên ta còn chưa có chết đâu ngươi làm sao cứ như vậy tùy tiện đổ xuống rồi đậu nành cái này đại chiêu để tôi hiểu tuyệt vọng tính đi tính lại sửng sốt không có tính tới đậu nành còn có cái lớn sớm biết liền khỏi phải thoáng hiện thêm g â y đồng hồ cái này sóng thông minh quá sẽ bị thông minh hại tôi hiểu ngay lập tức hay là nhìn tiểu vê cùng trầm mặc vị trí bị hai cái này tả hữu hộ pháp làm cho sợ hai người bọn họ không có cách nào tới tôi hiểu cảm giác mình xác định vững chắc liền không có ven đường hai người tôi hiểu cho tới bây giờ không có cân nhắc qua này làm sao chi viện sao cũng không trách tôi hiểu chủ yếu ez cái này đại c h i ê u cũng không phải là cái ổn định kỹ năng từ dưới đường đi lên đường thả mười lần có thể có một lần chúng đích đối diện cũng không tệ hoàn toàn cùng kỹ thuật không quan hệ phóng đại chiêu việc này có tay là được chủ yếu vẫn là xem vận khí cùng duyên điểm nói cái gì dự phán loại hình kỳ thật cũng đều có tốt dù sao quá xa không có gì tốt dự phán cái này chủ yếu vẫn là dựa vào vật khí vật khí lần này đứng tại đậu nành bên này nay、nice、sở đậu nành ngươi cái này đại chiêu chuẩn a a bảo gọi đậu nành ở ngoài ngàn g i ả m thu được địch tướng thủ cấp nhịn không được hoảng sợ nói đậu nành còn thật khiêm n h ư ờ n g vừa rồi hố cũng không muốn nói hiện tại tâm tình mới hơi tốt một chút chỉ n g h e hắn nói ta cũng không nghĩ tới có thể trúng đích hay là hiểu ca câu rất tốt cố ý thả cái dây đồng hồ để kẹn mẩn cũng nguyên địa phạt đứng bất động bằng không thì cũng trúng đích không được tôi hiểu ngươi tiểu nói này t h ư như là có chút đạo lý làm vì sao muốn dùng dây đồng hồ vì sao muốn dùng cái này dây đồng hồ mới vừa rồi còn cảm thấy đậu nành đáng tin cậy là cái ưu tú tố tốt đồng đội tô hiểu hiện tại đã lật đổ cái này đánh giá mới khen hắn hắn cái này đem liền phát tắc lên vẫn không đáng tín nhiệm hiện tại bốn cái đồng đội đều là diễn viên tô hiểu có một loại đưa mắt không quen cảm giác không có đắc lực trợ thủ ta làm sao làm hệ thống a suy nghĩ kỹ một chút bên trên một d e m a đậu nành giống như cũng biểu diễn qua loại này đại chiếu chúng đích đến tri viện tô hiểu tiết mục trận tiếp theo có phải là đến dinh rồi tô hiểu cảm thấy không được quay đầu phải hạn chế một chút đậu nành đậu nành đứng ra nha cái này đại chiêu nhưng quá mấu chốt không phải t ô hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ tháp tử tỵ càng là nói đ ù a nói ai nói cái này dây đồng hồ vô dụng cái này dây đồng hồ rất mấu chốt được không nếu không phải cái này dây đồng hồ lời nói sao có thể đợi đến ez đại chiêu、4.